Quy 1 chương 84, thập tự điện quan tòa. Chương 84, thập tự điện quan tòa. Huyền Dương Tông trên bầu trời, một tòa cự đại huyền không đạo đội. Cái này tòa huyền không đạo, chính là Huyền Dương Tông ở trong, ngoại trừ trưởng giáo chí tôn Chô Thông Thiên Phong bên ngoài, cao nhất chỗ. Là Huyền Dương Tông nội cái gọi là tứ đại gia tộc, tại ra nơi ở. Vô Liêm Sỉ, phế vật. Các ngươi vậy mà nói cho ta biết, Tiễn Nhi mất tích, còn có Trần Kỳ tên phế vật kia cũng đã biến mất. Lúc này, tại đây không đạo bên trên một tòa to lớn trong viện, đột nhiên có đạo phẫn đến mức tận tiếng ra. Nghe được cái này tiếng Sở hữu tất cả tạ ra mọi người là thân thể run dậy, không dám ở giờ phút này phát ra chút nào gì thành, sợ bị đến thai họa bất ngờ. Tất cả mọi người biết rõ, gia chủ tiểu nhi tử, Tạ Kiến thiếu ra tháng trước tiến vào thí luyện về sau, trực tiếp mất tích. Nói là mất tích, kỳ thật thực tế tình huống, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tạ Kiến thiếu ra có một cái ngưng chân cảnh giới nội môn đệ tử với tư cách hộ vệ, hiện tại liền cái tiên ngưng chân cảnh giới trần kỳ cũng đi theo biến mất. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ gặp cực lớn nguy hiểm, 89 10, đã chết rồi. Chỉ là, gia chủ đối với Tạ Kiến thiếu gia cực kỳ sủng ái là quả quyết không cho phép tộc nhân nói Tạ Kiền thiếu ra chết rồi như vậy xui mà nói. Tạ ra, chính là Huyền Dương Tông tứ đại gia tộc một trong. Tạ ra gia chủ, Tạ Khôn chính là ngưng chân cảnh giới tầng thứ 9 đệ tử hội tâm. Tại đệ tử hạch tâm chính giữa xếp hạng, gần với Triệu gia đệ nhất thiên tài, Triệu Ngọc Viêm. Huyền Dương Tông ở trong, ngoại trừ trưởng giáo chí tôn còn có đệ một trưởng lao Kim hình trưởng lao bên ngoài, còn lại bắt đại trưởng lão, phân biệt đến từ Triệu gia, Lâm gia, Tạ gia, Kỳ gia. Từng cái gia tộc tại Huyền Dương Tông nội đều có được hai gã trưởng lao. những trưởng lão này từng cái tu vi đều đạt đến thần chỉ cảnh giới, đã tính toán là chân chính tu tiên giả tuổi tỏ kéo dài. Vì vậy, tại đây vài tên trưởng lão phù hộ phía dưới, tộc nhân của bọn hắn từ từ sinh sôi nảy nở ra. Từng cái gia tộc hôm nay đều có mấy trăm đệ tử tại Huyền Dương Tông nội tu luyện. Những mầm mống này đệ bên trong, có không ít thiên phú không tồi đấy, đã trở thành nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử hạt tâm. Đương nhiên, không có khả năng sở hữu tất cả tộc nhân đều có thể ở tại Huyền Dương Tông. Có một ít tộc nhân, bởi vì thiên phú chưa đủ, 20 tuổi trước khi như thì không cách nào tiến vào trước tiên tiên cảnh giới, cũng sẽ bị chủ trục, Tông, trục đến thế tục thế giới, mặc hắn tự sinh tự diệt. đại gia tộc bên trong xếp nhất triệu gia Hôm nay đệ nhất thiên tài, Triệu Ngọc Viêm phụ thân tửu lại như thế. Bất quá bất kể thế nào nói, tứ đại gia tộc này, tại Huyền Dương tông thế lực, có thể nói là thầm căn cố đế, không cách nào dao động. Trừ phi, bọn hắn chính thức chỗ dựa, thần chỉ cảnh giới trưởng lão đột nhiên chết đi. Như vậy, mới có thể dao động cái này mấy gia tộc căn bản. Nếu không, chết mấy cái thiên phú không tồi đệ tử, đối với như vậy cây lớn dễ sâu gia tộc mà nói, không đáng kể chút nào. Mỗi một lần thí luyện, mỗi cái trong gia tộc, tất nhiên sẽ có đệ tử chết. Mấy đại gia tộc cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đến truy tra nhân quả. Nếu như mỗi lần người chết đều muốn truy tra hậu quả, Cái này mấy đại gia tộc đệ tử đều không cần tu luyện rồi. Chỉ là, lúc này đây tình huống hơi không giống nhau, dù sao người chết, thế nhưng mà tộc trưởng đương Nghiễm sủng ái nhất Như Tử, vì bảo hộ Tạ Kiền Thiếu ra, tộc trưởng đại nhân thậm chí trái với quy định, còn phải ngưng chân cảnh giới hộ vệ. Chỉ là, cho dù như thế, Tạ Kiền Thiếu ra, chỉ sợ cũng là lành ít giữ nhiều rồi. 3. Thâm viện một tòa trong phòng, Tạ gia tộc trưởng đương Nghiễm, Tạ khuôn sắc mặt giữ tận được đáng sợ. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, bởi vì, vì tức giận, mãnh liệt một cái tát hung hăng vô vào thạch điêu khắc mà thành trên mặt bàn. Cái này hắc thạch chính là luyện chế huyền binh tốt nhất tài liệu. Nhưng lúc này, theo thanh thủy ba tiếng vô tay vang lên, lập tức, cái này đá mài bình thường dạy đặc hắc huyền thạch, vậy mà từ trên xuống dưới, đã nứt ra một đạo khe hở. Nhìn thấy một màn này, những thứ khác những cái kia tạ ra hoại tâm phần tử cũng là run rẩy thoáng một phát, đóng chặt lại miệng, không dám ra chút nào thành âm. Bọn hắn biết rõ tạ quyền thích khách hơn phân nửa là chết rồi, thế nhưng mà bọn hắn lại cha không ra rốt cuộc là ai làm đấy. Về phần yêu thú bạo loạn, có ngưng chân cảnh giới Trần Kỳ hộ vệ lấy tạ kiện, chính là mấy cái trước tiên thiên cảnh giới yêu thú, có thể gây tổn thương cho hại tạ kiến. Chuyện cười, các ngươi đám này phế vật, lại còn nói tra không được. Chẳng lẽ lại, ý của các người là, của ta Kiền Nhi còn có Trần Kỳ tên phế vật kia, là hư không tiêu thất sao? Có phải? Chết không toàn thây. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, ta Khôn sắc mặt dữ tợn, giống như điên cuồng y hệt gầm hết lên. Quay mắt về phía nổi giận bên trong đích tộc trưởng ta Khôn, những người còn lại cũng không dám nói lời nói. Bất quá trong nội tâm dĩ nhiên nhận đồng Tạ Khôn cuối cùng chính là cái kêu hoang nghi. Tạ Kiên thiếu ra, hơn phân nửa là chết không toàn thây rồi. Chết không toàn thây, bị người hủy thị diệt tích. Bọn hắn lại không thể thông hiểu đi qua tương lai, như thế nào tra được đi ra? Những người kia sắc mặt đều mang theo sầu khổ, liếc mắt nhìn nhau, đều muốn đầu rủ xuống được chấm đất đấy. Sợ bị Tạ Không chọn chúng, đi điều tra chuyện này. Đây mới thực sự là đồ hạng bét. Cha, nhất định là cha không đi ra đấy. Các người nghe kỹ cho ta, Một năm hoặc là 3 năm, nhìn xem có người nào đó đột nhiên tu vi tiến mạnh hay sao. Đặc biệt là một tháng trước tham gia thí luyện ngoại môn đệ tử. Nếu là 3 năm ở trong, tu vi đột nhiên tăng vọt, vậy thì cho ta nghiêm mật giám thị bắt đầu. Ta không tin, hắn có lớn như vậy kiên nhẫn, có thể ẩn nhẫn 3 năm. Những người khác khởi điểm có chút sửng sốt một chút, lập tức liền lập tức hiểu được. Tạ Tiễn nhất định là người giết, tuyệt đối không phải cái gì đã chết tại yêu thú bạo loạn. Hơn nữa, hung thủ rất có thể ở này một lần thí luyện đệ tử chính giữa. Người nọ có thể giết Tạ Tiễn, cũng không có nghĩa là cái gì. Nhưng là, chân Kỳ là ngưng chân cảnh tầng thứ 3 cao thủ, rõ ràng cũng đã chết. Nói rõ người nọ tu vi tối thiểu cũng là ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3. Chỉ là không biết vì sao vậy mà xen lẫn trong ngoại môn đệ tử chính giữa. Bất quá, người nọ cho dù lại có thể ẩn nhẫn, cũng không có khả năng ẩn nhẫn 3 năm. 3 năm thời gian, đầy đủ hắn buộc lộ ra đến rồi. Nội môn đệ tử, bản thân nhân số tiểuu không nhiều lắm. Trong đó Tứ đại gia tộc đệ tử chiếm cứ một nửa. Nếu là đột nhiên toát ra một cái thiên phú xuất chúng đệ tử, nhóm người mình chỉ cần cẩn thận điều tra, còn không sợ tìm không thấy dấu vết để lại. Bởi như vậy, mọi người lập tức cảm giác dễ dàng không biết. Hướng Tri, 3 năm về sau, chuyện này chắc hẳn cũng nhạt lại rồi. Tộc trường đại nhân có thể không nứt tạ quyền một đứa con trai. Mặt khác, trong gia tộc, bao nhiêu ngày phú ưu tú đệ tử, cũng tuyệt đối không thể bởi vì một người chết lãng phí thời gian. Nếu là thật sự có thể tra được hung thủ, tự nhiên muốn báo thù rửa hận. Có thể nếu là tra không được, cái kia cũng chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh rồi. Cùng lúc đó, Tiên trụ Phong Tần giật nhà đã ở trong. Tần Dật sáng sớm tỉnh lại, liền phát hiện Từ Điện Chồn hưng phấn đến chối nhúc đích, tựa hồ có cái gì chuyện tốt. Không đều Tần giật hỏi thăm, Từ Điện Chồn lôi quang liền trực tiếp xuất ra, nói: "Đại ca, ta ngày hôm qua tiến vào ngưng chân cảnh giới rồi. Hơn nữa, của ta yêu đan bên trong, còn xuất hiện một quả thần kỳ phù văn, tựa hồ là huyết mạch của ta thần thông." "A, thật vậy chăng?" Tần Dật con mắt sáng ngời. Từ Điện trồn nhanh như vậy tiến nhập ngưng chân cảnh rỡi, cũng làm cho hắn có chút mình. Bất quá Từ Điện Chồn tu vi càng cường, đối với hắn mà nói, tự nhiên trợ giúp càng lớn. Cho nên lúc này hắn cũng rất là cao hứng. Bất quá, Trần Dật nghe xong từ điện chồn nói huyết mạch phù văn, trong mắt nhưng lại thoáng xẹt qua một tia nghi hoặc, hỏi: "Thần Thông phù văn, ý của ngươi là, gây ra này cái phù văn, ngươi có thể thi triển huyết mạch thần thông sao? Hết thể thần thông pháp thuật đều cô động tại đây miếng phù văn ở trong." "Không sai. Đại ca làm sao ngươi biết hay sao?" Từ điện trồn lôi quang liên tục gật đầu, nói: "Đem làm tinh thần lực của ta gây ra yêu đan bên trong đích phù văn lúc, chỉ cần chút ít yêu nguyên lực có thể gây ra thần thông. Hơn nữa, uy lực tựa hổ cũng rất lớn. Đại ca ngươi mở ra, ta thi triển cho ngươi xem xem." Tần Dật theo lời, mở ra một chút khoảng cách. Khai mở. Từ Điện trồn hai mắt ngưng tụ, lập tức, Tần Dật chứng kiến nó đôi mắt u lãnh bên trong, một đạo kỳ lạ phù văn lóe lên một cái, chợt, từ điện tròn trên người liền toát ra chín đạo màu đen điện quang tỏa liên. Cái này chín đạo màu đen xiên xích, đem từ điện trồn cả người bao phủ trong đó, cơ hội tiếp cận nó hết thảy, đều bị cái này chín đạo điện quang tỏa liên lập tức hủy diệt. Cái này chín đạo xiên xích, lục đạo là ngang quay chúng quanh từ điện tròn thân thể, ba đạo đây là dọc quanh từ điện tròn thân thể, đem nó cả người phong tỏa cơ hội không có chỗ hiểm. Bất cứ địch nhân nào muốn muốn thương tổn nó, đều phải xuyên thấu cái này 9 đạo xiển xích mới được. Thế nhưng mà, cái này chín đạo điện quang tỏa liên lôi đỉnh sét đánh, quy lực cực lớn, muốn tiếp cận đã thập phần khó khăn, không chi là phá vỡ. Đại ca, cái này thập tự điện quang tỏa phù văn tổng cộng có 9 cái cảnh giới. Tầng thứ nhất cảnh giới chỉ có thể cô động ra 9 đạo xiển xích, tầng thứ hai tất thì có thể cô động ra 18 đạo xiển xích, về phần tầng thứ 9 thì là có thể cô động ra 81 đạo hỗn độn tử lôi xiển xích. Nếu ta có thể tu luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới, dù cho tiên nhân chân chính cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta." Từ điện chồn thần kiêu ngạo nói, Tân cũng là khẽ gật đầu. Đồng ý từ điện chồn mà nói. Từ điện chồn tốc độ cực nhanh, tại nó trước tiên thiên cảnh giới thời điểm, tốc độ cũng đã có thể so với ngưng chân cảnh giới tầng thứ 5 tả hữu tu sĩ, cơ hồ một giây đồng hồ ở trong, thằng tắc khoảng cách di động có thể đạt tới 500m. Vượt qua vận tốc cấm thanh. Hôm nay, nó đột phá đến ngưng chân cảnh giới, tốc độ có lẽ nhanh hơn. Ngưng chân cảnh giới 3 tầng trước tu sĩ, chỉ sợ đều không thể nhìn rõ ràng động tác của nó. Bất quá, từ điện chồn thân phòng ngự, lại so ra kém những cái kia động hơn 10m đại yêu thú. Yêu thú càng hình thể đại, hộ giáp tự nhiên càng dày, đây là lẽ thường. Từ điện chồn thân thể nhỏ chỉ có lớn cỡ bàn tay, bên ngoài thân hộ lực phòng ngự tự nhiên thấp, có thể nó hiện tại đã có cái này thập tự điện quan tỏa, chỉ sợ từ điện trồn dù cho không tránh né, đứng ở nơi đó lại để cho ngưng chân cảnh giới ba tầng trước tu sĩ công kích, cũng không nhất định có thể gây tổn thương cho hại nó. Chỉ là, từ điện trồn thần thông huyết mạch, dĩ nhiên là dùng phù văn đến gây ra hay sao? Tần Dật chau mày lên. Phù văn là thiên điệu đạo văn pháp họa mà thành, là sở hữu tất cả thuật, pháp, thần thông, khí chủ cột. Của ta tiên kiếm liên hoa một chiêu này, cũng là dùng trận pháp mê ly, kết hợp thuần dương kiếm khí giữ rằng đặc tính mà sáng tạo ra đến đấy. Chỉ là thi triển thời điểm cần vận dụng đại lượng kiếm khí, tiêu hao cực lớn tinh thần lực. Nếu là ta cũng có thể như tự điện trồn như vậy, đem thiên kiếm liên hoa cái này kiếm khí kết thành một quả phù văn mà nói. Tần Dật trong nội tâm cân nhắc trong chốc lát, càng cân nhắc, trong lòng của hắn càng là hưng phấn. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ là nhịn không được, trực tiếp tự đầu ngồi xuống, nương thần lập tức chìm vào bản thân linh hồn trong đó, bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Quy một chương 85, Liên Hoa Kiếm Ấn. Chương 85, Liên Hoa Kiếm Ấn. Trong nhà đá, Tần Dật ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ. Ở trước mặt của hắn, Bích Lân kiếm lặng lặng lơ lửng. Từ khi Tần giật tiến vào ngưng chân cảnh giới về sau, hắn đã cảm giác được tinh thần lực của mình cường lớn thêm không ít. Thậm chí có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ thành niệm động lực, bao trùm Bích Lân kiếm. Tại tinh thần lực dưới sự khống chế, căn bản không cần hai tay cầm kiếm, có thể thi triển kiếm thuật. Hơn nữa, tại tinh thần lực dưới sự khống chế, Bích Lân kiếm hoàn toàn phóng ra ngoài, không hề như trong tay như vậy, bởi vì tay cắc đốt ngón tay, nhân thể cơ bắp nguyên nhân, rất nhiều góc độ không cách nào công kích. Xíu, u, Xíu, u, Xíu, u. Lúc này, Tần giật ý niệm khẽ động, Cái này Bích Lân kiếm qua lại xung phong liều chết, uy tích quỷ dị khó lường, phi hốt mà bắt đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra đâm rách không khí chính là thanh âm, vậy mà tạo thành đạo đạo quang ảnh. Tốc độ này, so tần giật chính mình xuất kiếm tốc độ cần phải mau hơn. Tốc độ nhanh, uy lực tự nhiên cũng đại. Đây là Ngự kiếm thuật. Tần giật trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ như vậy. Dùng tinh thần lực tiến vào huyền binh bên trong, vận chuyển huyền binh, tốc độ so bản thân thi triển muốn nhanh hơn gấp đôi tả hữu. Hơn nữa, khoảng cách có thể đạt tới chừng 100m. Bất quá, bởi vì không cách nào đưa vào kiếp khí, cho nên Cái này ngự kiếm thuật uy lực ngược lại thì không bằng chính mình tự tay cầm kiếm thi triển kiếm kỹ đến lại. Ngự kiếm thuật, tốc độ nhanh, uy lực lại chưa đủ. Có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Hai cái này ai cũng có sở trường riêng, tự thấy thế nào ứng dụng rồi. Tân Dật không phải loại người cổ hủ, cái này ngự kiếm thuật uy lực, hắn có thể tưởng tượng. Cái này ngự kiếm thuật, nếu là có chút giới điều kiện thi triển đi ra, đông nhiên chém giết được nhân, thậm chí có thể làm cho đối phương phản ứng không kịp nữa. Tinh thần lực của ta tăng gọi không ít, thiên địa đạo văn khắc họa cũng càng thêm dễ dàng. Chỉ là, phù văn họa Tần giật nhắm mắt cảm ứng đến chính mình nghe hoàn cung bên trong tinh thần lực trong lòng của hắn tinh tưởng đối với tinh thần lực không chế hắn dù sao vẫn là nhược đi một tí Tuy nhiên tần giật trước khi tu luyện thuần dương thối kiếm công lại để cho chính mình cô động ra kiếm hồn bất quá thời gian dù sao còn thiếu trước thử một lần đi nói không chừng kiếm hồn bên trong sẽ có cái gì lại để cho người không tưởng được tu hoạchtần giật nhẹ giọng thở dài một tiếng chất hắn liền đem tinh thần của mình chìm vào sâu trong linh hồn kiếm hồn bên trong hắn tổng cảm giác mình có thể sáng chế thiên kiếm liên hoa tẩn ận cùng cái này kiếm hồn có ngàn vạn lần liên hệ bình thường ng chân cảnh giới tu sĩ Luyện khí ngưng chân, trong đan điền chân nguyên hạt giống, tại ngưng chân cảnh giới tầng thứ 7 thời điểm, sẽ kết xuất một quả nguyên đan. Này cái nguyên đan vừa xuất hiện, bản thân chân nguyên, tinh thần lực đều đạt đề cao thật lớn. Ngưng chân cảnh tầng thứ 7 cũng là nội môn đệ tử hoạch tâm tiêu chuẩn. Có thể nói, ngưng chân cảnh giới tầng thứ 7 cùng ngưng chân cảnh giới tầng thứ 6, tuy nhiên chỉ thua kém một cái cảnh giới, nhưng lại bình thường tu sĩ cùng cường giả đường danh giới. Mà các lộ hãi đờ ái đột phá đến thần chỉ cảnh giới thời điểm, cái này nguyên đan sẽ gặp vỡ vụ, hóa thành màu vàng nguyên anh. Tức thực sự trở thành, lên trời xuống đất, không gì làm không được đại thần thông người. Cái này kiếm hồn bộ dáng, tựa hồ cùng thần chỉ cảnh giới nguyên anh có chỗ cùng loại, bất quá, cụ thể lại nhỏ yếu không biết bao nhiêu lần. Không biết có thể không tại kiếm hồn bên trong dùng thiên địa đạo văn phát họa thiên kiếm liên hoa cái này kiếm ký đạo văn dẫn khí. Nghĩ tới đây, tần Dật bất đắc di lắc đầu. Bất quá, lại tại lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại cái gì, Liên mở ra chính mình túi trữ vật, cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu, hắn liền từ trong nhặt ra khỏi trận đạo cơ sở quyển sách này tịch. Hắn rất nhanh đọc qua mà bắt đầu. Cái này trận đạo cơ sở bên trong, chẳng những ghi lại lấy một ít trận pháp chủ cột tri thức, ở phía sau Khi rảnh rỗi ngươi đề cập tới Thiên địa Đạo Văn, Phù Văn, còn có thần thông ấn ký các loại hãi đờ hại khác nhau. Tân Dật lật qua lật lại đem trận đạo cơ sở nhìn một lần, đem làm hắn đọc qua đến cuối cùng vài trang thời gian. Đột nhiên, cái kia trên trang giấy xuất hiện rất nhiều thần kỳ phù văn. Những này phù văn khởi lúc mới nhìn, Tân Dật cũng không biết là có cái gì dị thường. Thế nhưng mà, chờ hắn vận chuyển tinh thần lực, muốn ghi chép tại trong đầu thời gian. Mời anh. Lập tức, hắn cảm giác được chính mình buồn cung hoàn bên trong, tựa hồ có một cái đại cửa được mở ra. Chuyện gì xảy ra? Tân Dật nhíu mày. Cái này phiến đại môn cùng lúc ấy Tần Dật tu luyện thuần dương tối kiếm công lúc xuất hiện chúng diệu chi môn cực kỳ tương tự, có thể càng là như thế, Tần Dật mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy, Tần giật tu vi chưa đủ, cho rằng cái này phiến đại môn về sau có đủ loại thần thông pháp thuật, là một cái ngăn cách thiên nhân thần bí đại môn. Nhưng lúc này, hắn đã tiến nhập ngưng chân cảnh giới, tự nhiên biết rõ, cái này phiến đại môn thực sự không phải là chính mình tưởng tượng thần bí như vậy. Cái này phiến đại môn chỉ là hắn tu luyện thuần dương kiếm công lúc xuất hiện một loại tượng tượng. Vì tôi luyện tinh thần lực của hắn mà xuất hiện đấy. Nếu là hảo giác, như thế nào sẽ xuất hiện lần nữa? Đây mới là tần giật lớn nhất nghi hoặc chỗ. Bất quá lúc này, đột nhiên, tần giật chứng kiến, cái kia phiến đại trên cửa, từng đạo thiên địa lão văn, vậy mà rất nhanh lưu quay vòng lên. Đạo này vẫn cùng ta thiên kiếm liên hoa trong ẩn chứa lão văn, như thế nào như thế tương tự. Nhìn qua những này lưu chuyển phù văn, tần giật lông mày cũng là nhíu một cái, trầm ngâm một chút, tâm thần khẽ nhúc nhích, trận một kia tinh thần lực chậm rãi bám vào hắn lên, cuối cùng cùng cái kia phiến đại môn tiếp xúc lại với nhau. Tại tiếp xúc chốc lát, một mực không có động tĩnh gì kiếm hồn bỗng nhiên phát ra rất nhỏ run run. Lập tức, giật cảm giác được rõ ràng, một loại kỳ lạ tin tức lưu nhanh chóng tràn vào trong đầu của hắn, kiếm ấn ngưng luyện chi pháp, ngắn ngủi mấy chữ tin tức, nhưng lại làm cho Tần giật Mi tâm kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia mừng như điên. Thì ra là thế, chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ ra tương quan kiếm kỹ, nắm giữ kiếm kỹ bên trong đạo văn vận chuyển chi pháp, sau đó tại kiếm hồn bên trong diễn biến, có thể sinh ra cái gọi là kiếm ấn. Cái này kiếm ấn, có lẽ cùng lôi quang thần thông phủ văn cùng loại. Một khi gây ra, có thể lập tức thi triển đi ra, chỉ cần hao phí chút ít tinh thần lực cùng kiếm nguyên lực có thể. Tần Dật trong nội tâm cùng hỉ. Bởi như vậy, Hắn hữu cho đối mặt chính diện đối mặt ngưng chân cảnh giới tầng thứ ba tu sĩ, cũng có 8 phần nắm chắc rồi. Đây là hắn nắm giữ một cái kiếm khí dưới tình huống. Nếu là tương lai, hắn lĩnh ngộ ra càng nhiều nữa kiếm kỹ, cũng có thể dùng như vậy kiếm ấn bám vào tại kiếm hồn bên trong, muốn động dùng, chính là một cái ý niệm có thể thi triển đi ra. Đối thủ như vậy, đối với người khác mà nói, sao mà không bố. Tần giật tranh thủ thời gian ôn nguyên thủ một, trong nội tâm tinh tế lĩnh ngộ cái kia chuyển tới tin tức. Sau nửa canh giờ, Tần Dật chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt của hắn bên trong có một ít hiểu ra. Ánh mắt chớp động tâm đó, tinh quang tập bán, hiển nhiên Tinh thần lực tinh tiến không ít. Tốt. Hiện tại bắt đầu cô động kiếm ấn. Tần Dật lại lần nữa nhắm mắt, nên hoàn cung bên trong tinh thần lực bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Nương theo lấy nê hoàn cung bên trong lực lượng tinh thần xoay tròn thêm, Tần Dật kiếm hồn cũng có chút chớp động. Từng đạo phù văn ấn ký chậm rãi xuất hiện, từng người diễn biến, lập tức dung hợp cùng một chỗ. Tần Dật mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đây là hắn lần thứ nhất cô động kiếm ấn. Thành công hay vẫn là thất bại, đối với hắn ảnh hưởng sâu xa. Hắn không dám tin tưởng, cẩn thận từng từng tí cô đọng lấy. Kiếm hồn phía trên, từng đạo phù văn, theo Tần Dật tinh thần lực không ngừng lưu chuyển, thành hình Đến cuối cùng, đột nhiên ngay lúc đó, hắn linh đài ở trong chỗ sâu kiếm hồn, đột nhiên phát ra cực sáng hào quang, sau đó một cái co rút lại, vô số đạo thiên địa đạo văn, ngưng tụ thành một cái xích hồng sắc liên hoa hình dáng kiếm ấn. Tân Dật trong mắt hào quang đột nhiên lóe lên. Tân Dật giơ ra một ngón tay, đồng thời lòng hắn thần khẽ động, đi gây ra kiếm hồn bên trong cái kia miếng kiếm ấn. Rất nhanh, Tân Dật cảm giác được một cỗ cực kỳ tinh thuần lực lượng theo kiếm kia ấn phía trên lưu chuyển tới, rồi sau đó, hắn thần tàng bên trong đích kiếm nguyên lực cũng đi theo vận chuyển lại. Xuy suy, từng đạo kiếm nguyên lực rất nhanh ra hiện tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn. Lập tức, một quả cực kỳ giống liên hoa màu đỏ quang điểm ra hiện trên tay hắn. Ngưng. Ở này quang điểm xuất hiện đồng thời, Tần giật cảm giác được cái này kiếm khí tựa hồ còn có thể tiếp tục áp xúc. Hắn hai mắt trừng mắt, trong miệng ra một đạo quát nhẹ thanh âm. Lập tức, cái này kiếm khí lại bị lần nữa áp xúc thoáng một phát. Nguyên bản có ngón cái lớn nhỏ đấy, lúc này bị áp xúc phía dưới, rút nhỏ một nửa, chỉ có đầu đỏ lớn nhỏ. Trong đó kiếm khí thì là càng thêm cuồng bạo. Nếu là nổ tung ra, uy lực tự nhiên càng lớn. Thế nhưng mà, kịch liệt như vậy áp xúc, Tần Dật lại có vẻ nhẹ nhõm vô cùng. Tinh thần lực tiêu hao cũng chỉ có trước khi 1 hoặc là cần điều, Liên Hoa kiếm ấn. Quả nhiên, đã có kiếm ấn phù văn, kiếm của ta nguyên lực tiêu hao, còn có tinh thần lực tiêu hao đều sâu sắc giảm bớt. Có thể uy lực lại không giảm trái lại còn tăng. Đạo văn, phù văn, chân pháp. Này thiên địa chi đạo, quả nhiên thần kỳ. Tân Dật tâm thần khẽ động, kiếm trong tay nguyên lực chậm rãi tiêu tán xuống dưới. Cùng lúc đó, tại tinh thần lực kết hợp phía dưới, trong cơ thể hắn đan điền có chút nảy dựng, một tia chân nguyên lực bắt đầu hội tụ, bất quá một lát, một quả chân nguyên hạt giống bắt đầu cô đọng tạo ra. Cảm giác được trong đan điền một tia biến hóa, cái kia một quả chân nguyên hạt giống Bắt đầu im im lặng lặng tản mát ra thuần túy chân nguyên chi lực. Tân Dật miệng có chút mở ra, hiển nhiên trong nội tâm cũng có chút ít giật mình. Hôm nay kinh hỉ, không khỏi cũng quá nhiều rồi. 12. Quy 1 chương 86, nửa năm. Chương 86, nửa năm. Tại ngưng kết ra liên hoa kiếm ấn về sau, Tân Dật rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đã nhận được hết sức rõ ràng tăng lên. Bởi vì tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng lên, Tân Dật cảm giác kiếm khí của mình tu vi cũng tiến bộ rõ ràng. Ngắn ngủn thời gian vài ngày, kiếm khí của hắn tu vi tựu đột nhiên tăng mạnh, đạt đến ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3. Về phần chân khí tu vi, Cũng bởi vì chân nguyên hạt giống xuất hiện, đi theo nước lên giường cao, tiến vào đến ngưng chân cảnh giới tầng thứ 2. Bất quá, bởi như vậy, lại làm cho Tần giật phát hiện một vấn đề. Kiếm khí tốc độ tu luyện, tựa hồ càng ngày càng chậm rồi. Tần giật thấp giọng hít một câu. Tiến vào ngưng chân cảnh giới về sau, Tần giật chân khí tu vi cùng kiếm khí tu vi đã dần dần thống nhất. Tuy nhiên trước mắt mà nói, kiếm khí hùng hậu trình độ xa xa vượt qua chân khí, nhưng là theo thời gian trôi qua. Tần Dật phát hiện theo thời gian trì hoãn, chân khí của hắn tu vi bắt đầu chậm dãi cùng kiếm khí tu vi tiếp cận. Trước tiên tiên cảnh giới thời điểm, kiếm khí của hắn tu vi thật sự khí tu vi, chọn vẹn cao hơn 3 cảnh giới. Thế nhưng mà tiến vào ngưng chân cảnh giới về sau, kiếm khí tu vi lại chỉ thật sự nguyên tu vi cao một cái cảnh giới. Hơn nữa, cái này chênh lệnh đã ở dần dần thu nhỏ lại. Cái này biểu thị kiếm khí của hắn tốc độ tu luyện trở nên chậm chạp. Ngay từ đầu, Tân giật cũng không có cảm thấy đó là một bao nhiêu vấn đề, thẳng đến hắn tại trong nhà đá khổ tu trọn vẹn 3 tháng về sau. Hắn đột nhiên phát hiện, chân khí của mình tu vi vậy mà cùng kiếm khí tu vi đạt đến đồng dạng một cái cảnh giới. Ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3. Tại sao có thể như vậy? Kiếm khí tu vi cơ hồ không có tiến bộ, có thể chân khí tu vi rồi lại phá. Tân Dật có chút bụt bừng. Ba tháng này thời gian, chân khí của hắn tu vi mỗi ngày đều tại tiến bộ. Thế nhưng mà kiếm khí tu vi tiến bộ lại rõ ràng chậm chạp lên. Trước khi, chân khí của hắn tu vi là do thuần dương kiếm khí chuyển hóa mà thành đấy, tự nhiên đấy, chân khí tu vi không bằng kiếm khí tu vi. Thế nhưng mà, từ khi hắn tiến vào ngưng chân cảnh giới về sau, trong đan điền cô động ra chân nguyên hạt giống, tình huống lại phát sinh biến hóa. Chân nguyên hạt giống tác dụng, cùng đan điền khí hải không kém bao nhiêu. Hơn nữa, chân nguyên hạt giống với tư cách ngưng chân cảnh tu sĩ lực lượng nguồn suối, hấp thu tu luyện thiên địa linh khí tốc độ, so trước kia đan điền khí hải không biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Dung nồng đậm chân nguyên, dựa theo nhất định được kinh mạch vận chuyển lộ tuyến chuyển hóa ra kiếm khí. Như vậy hình thức, có lẽ tựu là mặt khác kiếm tu phương thức tu luyện. Chân nguyên ngưng luyện ra được kiếm khí, tự nhiên không bằng của ta buồn nguyên kiếm khí thuật túy. 3 tháng này thời gian, tần dật một bên tu luyện, một bên không hoàn toàn so sánh mình cùng bình thường kiếm tu khác nhau, cụ thể mà nói, có lẽ là ưu thế của mình. Đáng tiếc, loại này ưu thế, theo kiếm khí của ta tu vi tiến bộ chậm chạp, mà chân khí tu vi dần dần tăng cường mà triệt để mất đi. Nghĩ tới đây, tần dật trong lòng có chút buồn khổ. Dù sao, theo chân khí tu vi tăng lên, uy lực càng lúc càng lớn. Nói không chừng có một ngày, hắn cũng chỉ có thể sử dụng chân nguyên, mà buông tha cho thần tảng huyết bên trong đích kiếm khí. Bởi vì, chờ thêm một thời gian ngắn, chân khí của hắn tu vi sẽ hoàn toàn siêu ra kiếm khí tu vi, mà kiếm khí sẽ trở nên ngân gà lên. Mất máy miệng, Tân Dật nhớ tới Lăng Thần kiếm điện bên trong một ít công việc, than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới Lăng Thần kiếm điển bên trong Bạch Thai hại sớm như vậy mà bắt đầu xuất hiện. Ta vốn tưởng rằng, tối thiểu tại tu vi của ta đạt tới ngưng chân cảnh giới tầng thứ 7 trước kia, là sẽ không xuất hiện đấy. Lăng Thần kiếm điện phương thức tu luyện, tiểu la dùng thôn phệ dung hợp các loại thiên địa bổn nguyên kiếm khí làm chủ, tăng lên kiếm khí thuần túy trình độ. Thế nhưng mà dù sao, kiếm khí bổn nguyên năng lượng là sẽ không ngừng tiêu theo đấy. Tuy nhiên Tần giật mỗi ngày đều tại hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành kiếm khí, tăng lên kiếm khí của mình tu vi. Thế nhưng mà, cái tiêu chuyển hóa đi ra kiếm khí dù sao không cách nào cùng thuần túy bổn nguyên kiếm khí so sánh. Thời gian một lúc lâu, cái này thuần dương kiếm khí tựu dần dần trở nên mất đi linh tính. Tuy nhiên kiếm khí đã mất đi linh tính, không đến mức làm cho Tần giật tu vi rút lui. Có thể là bởi như vậy, Tần giật như muốn tăng lên tu vi, thực sự trở nên khó khăn đi lên. Xem ra, ta cần xuống núi tìm kiếm những này cái gọi là bổn nguyên kiếm khí rồi. Nếu không phải nhưng Chỉ sợ kiếm khí của ta tu vi sẽ một mực vây ở ngưng chân cảnh giới không cách nào đột phá đến thần trí cảnh Tần giật đã hiểu tình cảnh của mình lúc này hắn Tuy nhiên đã cô động ra chân nguyên hàng giống đang điển khí hải thương thế đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu hắn có thể dùng bình thường phương thức đột phá tu vi chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể đi vào thần chỉ cảnh giới tu tiên Trường sinh thế nhưng mà đã cảm thụ đã qua kiếm tu cường đại kiếm khí không thể nổi hắn như thế nào hoàn nguyện ý đi là một người bình thường tu sĩ Tuy nhiên trong nội tâm đã nhìn không được nguồn xuống núi có thể tận giật vì bảo hiểm để đạt được mục đích, lại đang trong nhà đá tu luyện 3 tháng. Một ngày này, Tần giật như cũ tại khổ tu, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi la hét ẩm ý âm thanh. "Chúc mừng Hà sư Minh, đột phá tu vi, trở thành nội môn đệ tử." "Ha ha, đa tạ chư vị hảo ý ta đi trước bầu trời huyền không đạo, tìm được kim hình trưởng lão, lấy được nội môn đệ tử tư cách rồi trở về cùng chư vị sư đệ, nâng cốc môn hoàn." Tần Dật nghe đi ra bên ngoài thanh âm, sau khi nghi hoặc đi ra cửa đi, đúng lúc lại chứng kiến một gã ngoại môn đệ tử đột phá đến ngưng chân cảnh giới, tiến về trước hình trưởng lão chỗ bầu trời không đạo. Cái kia bầu trời huyền không đảo trôi thiên trụ phong trên không vạn mét trỗ, chỉ có ngưng chân cảnh giới đệ tử ngự không phi hành mới có thể đi lên. Đã có thể một mình bên trên bầu trời huyền không đảo, vậy thì đại biểu cho cái này, người đã có ngưng chân cảnh giới tu vi, đương nhiên có thể đạt được nội môn đệ tử tư cách. Mấy tháng này, lục tục ngoe ngoe đã tiếp cận 20 người đột phá đến ngưng chân cảnh giới, trở thành nội môn đệ tử. Ta lúc này thời điểm tấn chức đi vào môn đệ tử, chắc có lẽ không khiến cho hoài nghi. Về phần tu vi của ta đã đạt đến ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3 vấn đề, chắc hẳn Kim Hình Trường lão căn bản sẽ không để ý. Mặt khác, Kim Hình Trường lão trầm mặc ít nói, Làm người nghiêm khắc, quản lý Huyền Dương Tông hết thảy công việc. Chắc hẳn tạ ra người cũng không có gan đi hỏi thăm. Tân Dật nghĩ như vậy, tính một cái thời gian, khoảng cách Hàn bách Hàn Độc phát tác thời gian cũng đã không xa. Lại chỉ một thời gian ngắn, chỉ sợ tiểu không an toàn rồi. Vừa nghĩ như thế, Tân Dật lúc này làm ra lựa chọn. Lôi Quang, người ở nơi này chờ ta một lát. Hôm nay, ta quyết định tiến về trước bầu trời Viễn Không đảo, lấy được nội môn đệ tử tư cách. Tân Dật đối với Từ Điện Tròn Lôi Quang phân phó một câu. Từ Điện Tròn Lôi cũng sớm đã chán ghét Dương Tông nội sinh hoạt. Từ điện tròn với tư cách yếu thú, căn bản không thể tùy ý tại Huyền Dương Tông nội hoạt động. Gặp được bình thường nội môn đệ tử, Từ Điện trồn còn không sợ. Thế nhưng mà, trên bầu trời thỉnh phảng có nội môn đệ tử hạch tâm trải qua. Những cái kia nội môn đệ tử hạch tâm, từng cái đều tại ngưng chân cảnh tầng thứ 7 đã ngoài. Cái loại này khủng bố khí thức, dù cho Từ Điện Chồn ẩn ngấp buồn sự cường thịnh trở lại, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị phát hiện. Tại Huyền Dương Tông ở trong, Từ Điện trồn căn bản không dám tùy ý hoạt động. Tại Huyền Dương Tông thời gian, đối với trời sinh tính hiếu động từ điện chồn mà nói, quả thực là cha tấn. Lúc này, Từ Điện Chồn nghe được thần dật rốt quyết tâm, muốn đi lấy được nội môn đệ tử cách tử, lập tức cực kỳ hưng phấn, cao hứng nói, "Đại ca Ngươi nhàn đi, ta tuyệt đối sẽ không khắp nơi chạy loạn đấy. Rốt cục có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái, thật sự là quá tốt. Các lộ mãi đờ ái đại ca trở thành nội môn đệ tử, đi làm cái kia cái gì tuần du sứ, ta lôi quang cũng có thể nếm thử làm thổ hoàng đế tư vị. Nghe nói như thế, Trần Dật cười cười. Lập tức, trong lòng của hắn khẽ động, cả người trên người liền nổi lên màu đỏ chân nguyên. Oanh! Đông nhiên liên hồi chân nguyên vận chuyển tốc độ, trên người màu đỏ chân nguyên lập tức như liệt hỏa đồng phát ra tới. Trong ngay mắt, giật thân thể cao cao bay lên, hướng phía bầu trời huyền phương hướng bay đi. Quy chương 87, nội môn Chương 87, Nội môn Phúc Lợi, bầu trời Huyền Không đảo. Lại cảnh. Tân Dật rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là địa phương rộng rãi. Tân giật chứng kiến, trước mắt cái này tòa Huyền Không Đạo cực kỳ rộng lớn, dài rộng có tất cả hơn 10 dặm. Cực lớn khu kiến trúc tọa lạc ở phía trên, mỗi một tòa kiến trúc đều đều có đặc biệt đặc điểm. Khởi lúc mới nhìn có lẽ bị cái này kiến trúc phong cách hấp dẫn, thế nhưng mà, các lộ vãi đỡ chậm rãi dư vị về sau, Tân giật bỗng nhiên phát hiện người chút ít trong kiến trúc, cơ hồ đều ẩn chứa một loại đặc biệt đạo khái niệm. Thân tri cảnh giới đến cùng là cái dạng gì nữa trời? rất hồi tưởng đến ngày đó tại Huyền Ngân Sơn mặt cảnh bên trong gặp được chính là cái kia người thần bí. Lúc ấy, cái kia người thần bí cường đại cho Tần giật trong nội tâm một loại thật sâu rung động, lại để cho hắn cơ hồ sinh không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Thế nhưng mà, lúc này Tần Dật đứng ở nơi này mảnh thổ điệu bên trên về sau, không chỗ nào không có cái chủng loại kia tinh thần ba văn, lại để cho Tần giật cảm giác được mình tựa như là trong lòng chi điểu. Chỉ cần cái này tinh thần ba văn một cái ý niệm trong đầu, có thể không hề lo lắng chém giết chính mình. Thực lực của Kim Hình trưởng lão quả thực thâm bất khả trắc. Có lẽ, còn tại đằng kia cái người thần bí phía trên. Như thế đối lập về sau, Tần Dật cảm xúc càng sâu rồi. Bầu trời huyền không đảo tuy nhiên cực lớn, có thể quỷ gì đấy, tại đây tựa hồ là một tòa không đạo. Tần Dật đứng ở chỗ này trong chốc lát, cơ hồ không có chứng kiến bất luận cái gì đệ tử lui tới. Thật sự là kỳ quái, vậy mà không có người. Tại đây lớn như vậy, ta đi nơi nào tìm Kim Hình trưởng lão? Tần Dật trong nội tâm buồn bực, không biết nên đi nơi nào tìm kiếm Kim Hình trưởng lão, đạt được nội môn đệ tử tư cách. Lại tại lúc này, Tần Dật bên tai đến một đạo uy mạc Thanh âm, ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3, phù hợp yêu cầu. Đi linh bảo các tầng thứ 2. Đừng lung tung đi đi lại lại. Thanh âm này bỗng nhiên xuất hiện, lập tức rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc, Tần giật căn bản không có phát giác được bất luận cái gì dấu hiệu, Thân chí cảnh giới tinh thần lực quả nhiên cường đại. Tần Dật trong nội tâm tự mình, không dám có mỏi. Khác nghi cách, lúc này, Tần Dật ngẩng đầu nhìn lại, con mắt tựa hồn là bị kim quang chiếu rọi, có chút ngưng pháng một phát. Lập tức, hắn chứng kiến chính phía trước một tòa kiến trúc lên, có một cái màu vàng tấm biển xuất hiện. Cái này tấm biển rời đi xa, có thể thượng diện phát ra kim quang, lại làm cho Tần Dật khó có thể nhìn thẳng. Linh bảo các, Tần giật nhẹ giọng đổ ra cái kia tấm biển bên trên màu vàng văn tự. Lập tức, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất, dọc theo con đường hướng cái kia linh bảo các đi đến. Rất nhanh, Tần Dật tiểu đi tới linh bảo các cửa ra vào. Tại đây rõ ràng không có bất kỳ người thủ hộ. Tần Dật hơi hơi mở ra, đón lấy liền đẩy cửa tiến bảo. Chỉ thấy bên trong có một cái nhắm mắt dưỡng thần lão giả, tựa như ngủ rồi đồng dạng. Bất quá, Tần Dật cũng không dám đối với lão giả kia vô lễ. Đơn giản là lão giả kia trong tay nắm một đoàn màu tím lôi quang, đang tại kiệt lực xúc. Lão giả trong tay lôi điện phát ra suy suy loạn hưởng, cái màu tím điện đi lực lớn, dù cho Tần Dật rời đi từ xa, cũng cảm giác được một hồi lôi chân lông có rút lại, tóc cũng chuẩn bị đứng đấy lên. Bị cái này điện quang nhiễu loạn thân thể chân nguyên lưu chuyển, thân hình dần dần trầm trọng mà bắt đầu, cơ hội khó có thể di chuyển bước chân. Cái này tử lôi hảo cường uy lực. Hơn nữa, vậy mà vẫn còn ngưng co lại. Hắn đây là muốn ngưng co lại thành lôi hoàn sao? Nhìn xem một màn này, Tần giật trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Cái này tử lôi uy lực đã so Tần giật trước khi chứng kiến bất kỳ vũ kỹ nào, chiêu thức, thần thông, thuật pháp đều hiểu thăng rồi. Thế nhưng mà, cường đại như vậy lôi điện, tại lão giả này trong tay, lại như là một cái món đồ chơi đồng dạng, mặc kệ ý vút Tần Dật vận chuyển chân nguyên, thoáng hóa giải thoáng một phát cái kia tử lôi mang đến áp lực, lập tức đối với lao giả kia cực kỳ cùng kính không người thi lễ một cái, nói: "Đệ tử Tần giật, tuân theo chỉ thị đến đây." Lại tới nữa một cái. Nghe nói như thế, lão giả kia có chút mở ra có chút ngủ gà ngủ gật mí mắt, lập tức ánh mắt tại Tần giật trên người dừng lại thoáng một phát. Đột nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt có chút lúng tụ. Cái này trong nháy mắt, Tần giật tựa hồ có loại bị người hiểu rõ hết thảy giác. Bất quá, loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất. Lập tức, Tần giật phát hiện lão giả kia nhìn về phía trong ánh mắt của mình cầm theo một tia hoái Không tệ, không tệ, ngưng chân cảnh giới tầng thứ ba, hay vẫn là một cái kiếm tu. Thiên phú rất không tệ bộ dáng, có thể có thể so với Triệu Ngọc Viêm tiểu tử kia rồi. Lão giả kia nói xong, trong tay lôi quang vừa thu lại, lập tức, ngón tay của hắn nhảy lên, một cái kim lân bị chế tác trung giai túi chữa vật từ nơi không xa bay tới, lạch cạch một thanh âm vang lên, rơi vào tần giật trước mặt. Túi lượng đồ này ở bên trong, ngoại trừ thân phận của ngươi lệnh bài, muôn phái phân phối huyền không đạo khởi động phù văn bên ngoài, mặt khác còn có 50 miếng phẩm linh thạch, một kiện hoàng hạ phẩm Đúng rồi, ngươi là kiếm tu, theo chân nguyên thuộc tính phán đoán tựa hồ là hỏa diễm thuộc tính đấy. Trong lúc này là Lôi Viêm nào, ngươi cầm lấy đi cũng vô dụng. Ta cho ngươi đổi một loại kiếm loại Huyền Minh a. Đang khi nói chuyện, tên lão giả kia ngón tay lại là nhảy lên, một cái màu đen hộp bay ra. A, xem ra vận khí của ngươi không sai. Nhìn thấy cái này hộp đen, lão giả khẽ cười một tiếng, ngón tay liên tục vung dậy. Lập tức, màu đen hộp mở ra, Trần Dật chứng kiến, bên trong vậy mà lộ ra chín chuôi kiếm. Cái này chín chuôi kiếm, ngoại trừ một thanh kiếm thân dài, khoảng chừng 3 thước tả hữu, mà các thanh lại là một thanh so một bà đoạn, nhỏ nhất thanh kiếm kia, cơ hồ chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Hình thể mà ngay cả giao găm đều so nó đạt, nhỏ như vậy cũng là kiếm. Tần giật trong nội tâm một hồi hoài nghi. Lão giả kia gặp Tần giật sắc mặt quá dị, không khỏi cổ quái nhìn thoáng qua Tần giật, khinh miệt nói, thật sự là không kiến thức. Đây là từ mẫu cựu liên kiếm, mẫu nhận một bả, từ nhận tám thanh, dùng xích luyện tinh thiết để nguyên liệu, do ngưng chân cảnh tầng thứ 9 đệ tử luyện chế mà thành. Cùng bình thường huyền binh bất đồng, đây là một loại tinh thần khống chế binh. Nói cách khác, chỉ có tu vi đạt tới ngưng chân cảnh giới đệ tử mới có thể thi triển. Cụ thể diệu dụng, chính ngươi trở về nhận thức. Tinh thần khống chế huyền binh trong miệng trầm ngâm trong chốc lát, lập tức tần giật sắc mặt cuồng hỉ lên. À, đúng rồi, lần đầu tiên tới tại đây nội môn đệ tử, có thể miễn phí lựa chọn một môn công pháp. Người đi lầu 2, chính mình tuyển một bản này. Cuối cùng, lao giả này thần sắc nghiêm túc cảnh táo nói, nhớ kỹ, chỉ có thể tuyển một bản. Nếu là dám động quân thứ 2 bí tịch. Haha, ha, trước khi cũng có một cái không tin ta đấy, hiện tại đoán trường hối hận rụt đều thành rồi. Tần Dật nghe nói như thế, lại không có lập tức tiến về trước lầu 2. Hắn theo trong lời nói nhận thức ra mặt khác một loại ý tứ, không khỏi hỏi, ý của tiền bối là, lúc này đây có thể miễn phí lựa chọn một môn công pháp? Nếu là lần thứ hai ra, chính là muốn trả giá thật nhiều sao? Xin hỏi, cần gì điều kiện mới có thể hối đoái cái này lầu hai bên trong đích bí tịch? Là linh thạch sao? Linh thạch mặc dù có dùng, nhưng là, muốn hối đoái hai trong lầu cấm pháp lại vẫn chưa được. Muốn vào lầu hai hối đoái bí tịch, cần 1000 môn phái điểm công hiến. Lão giả kia ngẩng đầu nhìn Tần Dật Liệp, thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ không biết môn phái nào điểm cống hiến, lập tức kỳ quái vô cùng. Không khỏi hỏi ngược lại, ngươi thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Xem ra ngươi một mực đều tại khổ tu Được rồi, ta để ngươi giải thích thoáng một phát. 1000 môn phái điểm cống hiến, đại khai ý nghĩa. Người đi yêu thú hải, săn giết 10 đầu ngưng chân cảnh giới yêu thú, đem những cái kia yêu thú toàn bộ thi thể mang về đến. Đánh chết yêu thú là huyền dương tông chủ cột nhất nhiệm vụ, bởi vì yêu thú cùng nhân loại tu sĩ chính là là tử địch. Hơn nữa yêu thú chiếm cứ Bắc Cương Tuyệt Đại địa khu, nhân loại hoạt động một mực bị áp bức tại nhỏ nhất trong phạm vi. Cái thế giới này kỳ thật địa vực phi phàm rộng khắp, chỉ cần yêu thú hải bên ngoài, tựu không thua một cái triệu quốc lớn nhỏ. Hùng chi, yêu thú hải ở trong chốn sâu, càng là triệu quốc mấy trăm lần đại. Giống như vậy rộng rãi địa vực đều là yêu thú địa bàn. So sánh với mà nói, nhân loại hoạt động địa khu thật sự là quá nhỏ rồi. Sinh tồn hoàn cảnh cũng bị áp bức không giống lời nói. Hơn nữa, yêu thú còn thường xuyên bạo loạn, trùng kích nhân loại tụ tập thành thị, đối với nhân loại sinh tồn hình thành cực lớn uy hiếp. Huyền Dương tông điều động tuần du sứ tại Triệu Quốc từng cái châu phủ một trong những nguyên nhân, tự là vì nhân loại trạm yêu trừ ma, phòng ngừa yêu thú bạo loạn trùng kích thành thị, thủ hộ nhân tộc cuối cùng tế cư. Thì ra là thế. Đa Tạ Tiền Bối làm đệ tử giải thích nghi hoặc, tân giật trong lòng có chút đã minh bạch. Cái gọi là môn phái điểm công hiến, đại khái là một ít môn phái nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Không người thi lễ một cái, tần giật liền qua lão giả kia, hướng phía sau hắn lầu hai thang lầu đi đến. Không biết lầu hai có công pháp gì thích hợp ta tu luyện. Tốt nhất là luyện thể công pháp, hoặc là khinh công thân pháp. Tân Dật trong lòng có chút chờ mong. Quy một chương 88, đại càn lôi thể. Chương 88, đại càn lôi thể. Tân Dật sở học công pháp không ít, có thể trong đó tuyệt đại đa số đều là kiếm đạo công pháp. Dù sao, tại cô động ra chân nguyên hạt giống trước khi, hắn đang điển khí hải bị hao tổn, bình thường võ đạo công pháp, cho dù hắn tu luyện rồi, cũng không cách nào phát huy ra uy lực. Thế nhưng mà, tình huống hiện tại đã có chỗ bất đồng. Trong khoảng thời gian này chân khí của hắn Tu vi đã dần dần vượt qua kiếm khí tu vi kiếm tu lực công kích xác thực rất tưởng nhưng là tại phương diện khác thủ đoạn lại chưa đủ Tần giật cũng dần dần phát hiện vấn đề này chân khí công pháp bên trong có rất nhiều có thể tăng lên tuổi thọ tăng cường thể chất trì hoan giải yếu đạt tới chính thức trường sinh bất tử nhất là luyện thể một loại công pháp đối với tăng lên tuổi thọ cũng tăng cường thể chất hiệu quả rõ ràng nhất tiến vào ngưng chân cảnh giới về sau Tần giật vẫn muốn tìm một môn luyện thể công pháp kiếm tu dù cho được công kích cườngịnh trở lại cũng cần cận thân bắt đấu mới có thể đánh chết đối phương nếu là ly khai đối phương khoảng cách quá xa Kiếm khí uy lực tự nhiên chưa đủ. Thế nhưng mà, kiếm khí không cách nào rèn luyện thân thể, tố chất thân thể của ta ngược lại không bằng một ít bình thường tu luyện giả. Tốc độ, lực lượng đều theo không kịp đối phương, một khi cẩn thân, ngược lại bại lộ nhược điểm của ta, làm cho đối phương hữu cơ có thể thừa lúc. Ta hiện tại chân khí tu vi cũng không yếu, không thể hoàn toàn lãng phí. Tìm một môn luyện thể công pháp, thế tại phải làm. Tân Dật trong nội tâm đã sớm hướng tới tập luyện một môn luyện thể công pháp. Lúc này đây đã có cơ hội tiến vào Linh Bảo Các, hắn tự nhiên muốn hào hào chọn lựa một môn công pháp. Linh Các lầu 2, Tần Dật trước mắt, tầng tầng lớp lớp giá sách, thượng diện vô số bí điển, từng dãy chỉnh tề đẹp cùng một chỗ. Những này bí điển đều là sách vợ bộ dáng, mà không phải là là Kiên Nghị ngọc giản. Những này bí điển đều cần dựa vào cá nhân lý giải, mà ngọc giản bên trong công pháp, trên thực tế là người phía trước tu luyện về sau, lưu lại trong đức. Trong lúc vô hình có lẽ sẽ đem bản thân thể ngộ ở lại ngọc giản trong tin tức. Đối với bình thường đệ tử mà nói, loại này thể ngộ có lẽ cực kỳ trân quý. Nhưng là, đối với một ít thiên tài mà nói, lại sẽ bọn hắn sức sáng tạo cùng nội tính. Tần ngựa xem hoa bình thường tại từng dãy giá sách trước khi xuyên thẳng qua. Những sách này trên kệ mà công pháp bí tịch, cực kỳ phong đa. Trừ đi một tí võ đạo công pháp, còn có chủ cột thuật pháp, ví dụ như lốt diễm bí quyết, hóa vũ bí quyết, cồn phong thuật vân vân, đợi một tí. Mặt khác, còn có đủ loại phụ trợ công pháp, như tụ linh thuật, muôn công pháp này có thể tăng cường lúc tu luyện thân thể đối với thiên địa linh khí hấp thu tốc độ. Tân Dật thường dễ nhìn sang. Đột nhiên, hắn đứng tại một loạt giá sách trước đó. Liên Vân Cửu Kiếm, Hoàng Gia thượng phẩm công pháp, trung làm tiểu trọng, mỗi một trọng tu luyện thành công, trong cơ thể liền có thể cô đọng một đạo kiếm khí. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất đệ cửu trọng, kiếm khí viên mãn. Chính đạo kiếm khí quý nhất, không lứt không rứt. Kiếm ra như là du long, một kiếm có thể chặt đức đại giang chi thủy, bộ ra trùng trùng điệp điệp sóng lớn. Đoạn lang phá nham trừ pháp, hoàng giai thượng phẩm công pháp, chúng chia làm tiểu trọng, mỗi một trọng tăng lên một phần lực đạo. Tu luyện đến đệ tam trọng, chính là để tiểu thành. Một trường đánh ra, huyền thiết cũng muốn hóa thành một mịt. Tu luyện đến đệ cửu trọng đại thành, xong trường tầm đó, chân khí trải rộng thành toa hình dáng. Một trường đánh ra, có thể kích phá thác nước đo sóng, ngăn cách hai nửa. Uy lực kinh người. Tiên ma bộ, hoàng giai thượng phẩm công pháp, chúng chia làm tiểu trọng, tu luyện đến tam trọng chính là để tiểu thành. Lúc này trong kinh mạch xuất hiện một điểm tiên ma chân khí, vận chuyển phía dưới, chân khí vận chuyển tốc độ gấp bội, thân pháp càng là linh hoạt vô cùng. Một bước phía dưới, có lôi đình chi âm, càng có ảo giác xuất hiện. Tu luyện đến đệ cửu trọng, một bước phía dưới, bảy thành ảo ảnh lập loè, lại để cho người phân không rõ thiệt giả. Liên tiếp nhìn ba quyển công pháp, tần giật trong nội tâm cảm thán, không hổ là hoàng giai thượng phẩm công pháp. Những công pháp này, mỗi một bộ đều phi thường lợi hại, cũng không phải tần dật trước kia chứng kiến cái chút ít hạ phẩm công pháp có thể so sánh với đấy. Của ta Thiên kiếm liên hoa luân nguyệt Có lẽ do so những này hoàng giai thượng phẩm công pháp còn cường hãn hơn một ít, có thể cụ thể tu luyện, nhưng lại xa xa không bằng những công pháp này đến đơn giản thuận tiện. Nếu không phải là ta có thuần dương kiếm khí, đổi thành bình thường kiếm tu, tuyệt đối không thể có thể tu luyện thành công. Tại yêu thú hải ở bên trong, Tân giật có thể chiến thắng cái kia ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3 lão giả, cũng không phải là là bởi vì chính mình thực lực so với đối phương cường. Lớn nhất nguyên nhân là đối phương không đủ cẩn thận, lại để cho chính mình đánh lén thành công. Nếu không, thắng bại khó liệu. Tân Dật còn chứng kiến, cái này trên giá sách có một tầng nhàn nhạt kim sắc quang lưu truyền. Đây là cái này linh bảo các phòng hộ trấn pháp. Những bí tịch kia, Tần Dật cũng không thể trực tiếp cầm lên quan sát. Những công pháp này giới thiệu văn tự, thì là tại giới bí tịch phương một trường giản dị tờ giấy nhỏ bên trên dành mạch viết. Đáng tiếc à, không thể lấy ra nhìn xem, nếu không ngược lại là có thể cẩn thận so sánh ưu huyết. Tần Dật hơi than thở nhẹ thoáng một phát. Cái này ba môn công pháp, ngoại trừ thứ 2 môn đoạn lãng phá nham trừ pháp, còn lại như là thiên ma thất bộ còn có liên văn cửu kiếm, nếu là Tần giật tập luyện rồi, thực lực tất nhiên có thể cao hơn rất nhiều. Hiện tại lựa chọn còn hơi sớm, nói không chừng có rất tốt công pháp không phát hiện. Trước đi xem còn lại công pháp nói sao? Tần Dật đem mấy bản này công pháp vị trí ghi nhớ, sau đó bắt đầu đi tìm kiếm mình cần có luyện thể công pháp. Bất quá, Tần giật tại linh bảo các bên trong lật qua lật lại tìm không thiếu thời gian, vậy mà chỉ đã tìm được 3 quyền luyện thể công pháp. Bất động kim thân quyết, Phách Long luyện thể quyết. Cái này hai quyển công pháp đều chú ý dùng chân nguyên rèn luyện thân thể, lúc cần phải ngày lâu dài, kiên trì không ngừng tu luyện mới có chỗ thành tựu. Tần Dật có chút nhìn nhìn giới thiệu văn tự, tiểu đã mất đi hứng thú. Hắn không có khả năng dùng thời gian lâu như vậy đến tu luyện chân khí, hắn chủ yếu đường hướng tu luyện vẫn như cũng là kiếm khí, kiếm khí. Làm một cái ngựa kiếm theo gió. Độc bộ thiên hạ kiếm tiên, là hắn không thay đổi truy cầu. Nhìn hai quyển công pháp đều không phù hợp yêu cầu của hắn, tần giật trong nội tâm hơi có chút thất vọng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hy vọng cuốn thứ ba công pháp hơi chút hữu dụng một ít. Bất quá, tần giật trong nội tâm kỳ thật đã không ôm cái gì hy vọng rồi. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn chuyển qua cuối cùng một bản công pháp danh tự bên trên lúc, ánh mắt của hắn lại lập tức ngương thoáng một phát. Chú ý lực thoáng cái tập trung lại. Đại can lưu thể. Tần dật con mắt sáng ngời, lập tức rất nhanh công pháp này giới thiệu. Công pháp này tổng cộng chia làm tám trọng. Để nhất trọng, tu luyện đơn giản vô cùng chỉ cần tìm kiếm lôi hệ tinh thạch, hấp thu ở bên trong lôi nguyên lực, lập tức vận chuyển công pháp, đem lôi nguyên lực trải rộng đến thân thể trong cơ thể, dùng lôi nguyên rèn luyện thân thể. Như thế, có thể đem thân thể thể chất đề cao cấp 3. Để nhị trọng, tu luyện thoảng phức tạp. Cần tìm một gã lôi hệ thuật pháp tu luyện giả, mỗi ngày dùng lôi pháp đập nện thân thể. Tu luyện giả có thể tại đã bị lôi pháp cơ đánh chính là thời điểm, vận chuyển công pháp, đem trong cái này lôi nguyên lực hấp thu tiến vào cơ bắp, lần nữa rèn luyện. Như thế, có thể đem thân thể thể chất lần nữa tăng lên cấp 3. Để tam trọng, tu luyện vô cùng gian nan, có lo lắng tính mạng. Cái này nhất trọng tu luyện chi pháp chưa từng nhóc đến này, không thể tưởng tượng. Cụ thể như sau, tại thời tiết giông tố, toàn thân bao lấy kim loại hành động điện tử vòng bảo hộ, phóng lên trời, dẫn hạ thiên địa lôi đỉnh, đồng thời vận chuyển công pháp, nhắc tới bản thân lôi nguyên, đem bản thân lôi nguyên cùng thiên địa lôi đình bên trong thuần khiết lôi đỉnh nguyên lực dung hợp. Chỉ cần một kia, thể chất liền có thể gấp bội. Mặt khác, đặc biệt nói rõ, để tâm trọng tu luyện, rèn luyện hiệu quả không có cực hạn. Chứng kiến không có cực hạn bốn chữ này lúc, giật trong lòng một hồi kinh hoàng. Không có cực hạn. Đương nhiên không có cực hạn. Cho dù là trong truyền thuyết tiên nhân, cũng không cách nào chính thức cùng thiên lôi chống lại a. Thiên địa lôi phạt, có thể đem thiên hạ vạn vật đều đánh chính là thần hồn câu diệt. Cho dù là tiên nhân, chỉ sợ cũng không cách nào vượt thứ nhất tử, tí tị, uy phòng, chỉ có thể tránh lui. Công pháp này nếu là thật sự chính tu luyện thành công, chỉ sợ thể chất xa xa vượt qua còn lại tu tiên giả. Tân rất tán thưởng không thôi. Bất quá, cái này tu luyện công pháp phương thức thật sự không thể tưởng tượng, tập luyện người chỉ sợ chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ 2 viên mãn. Cho nên, tuy nhiên nó tiền cảnh cực kỳ quẩn đại, có thể chỉ có thể bị định giá hoàng giai thượng phẩm. Nếu là có người có thể tu luyện đến đệ tam trọng đại viên mãn, chỉ sợ Công pháp này tựu là thiên giai thượng phẩm đỉnh cấp công pháp. Công pháp này tu luyện khó khăn, khó với lên trời. Bất quá, Vân giật lại là mỉm cười, tay dĩ nhiên vươn vào cái kia màu vàng phòng hộ trận pháp phía dưới, cầm lên cái kia bản công pháp. Cho dù ta không tu luyện cái môn này đại càng lôi thể, ta Y Nguyên muốn dẫn thiên lôi đến dung hợp bất đồng bốn nguyên kiếm khí. Nếu không, kiếm khí tu vi chỉ sợ rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Đây cũng không phải là ta nguyện ý chứng kiến kết quả. Trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm tự nhiên dáng tươi cười, Vân Dật lầu bầu thấp lẩm bẩm một câu. Lập tức, hắn thoáng đọc qua thoáng một phát đại càn lôi thể nội dung, cùng giới thiệu thượng diện đã nói không sai bị lắm. Suất. Tân Dật tâm thần khẽ động, cái này bản công pháp liền lập tức tiến nhập hắn trong túi chữ vật. Chỉ có thể tuyển một bản công pháp, Tân Dật mặc dù đối với còn lại một ít công pháp cũng rất hướng tới, nhưng lần này là không có cơ hội rồi. Chỉ có thể lần sau lại đến rồi. Quay người đi xuống lầu, Tân Dật đối với cái kia cửa ra vào lao giả có chút không người thi lễ một cái, nói, đa tạ tiền bối, đệ tử đã chọn xong công pháp. Vậy thì đi. Nói xong, Tân Dật chân khí vận chuyển, thân ảnh một vút, liền bay thẳng đến chính mình phân đến huyền không đạo bệ đi mà ở tận giật sau khi rời khỏi, lão giả kia giơ rỗi rằng ngón tay, nhắm ngay hư không chỗ, tiện tay điểm một cái. Lập tức, một đạo mạng nhện bình thường quang màu vàng lợn dây nhỏ ra hiện ở trước mặt của hắn. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những này quang ám dây nhỏ, tuy nhiên liền cùng một chỗ, có thể thực sự không phải là cùng một cái tuyến, mỗi một đoạn ngắn, tựu là một đầu dây nhỏ. Hơn nữa, con nhện kia lấy đồng dạng phân bố tuyến đường, rõ ràng tựu là lầu hai linh bảo các bên trên giá sách vị trí phân bộ. Mỗi một đầu dây nhỏ, đều đối ứng một bản công pháp. Cái đó một bản công pháp nếu là bị người lấy đi rồi, cái này quang ám dây nhỏ lên sẽ gặp có một đoạn ghế chống đi ra. Lúc này, lão giả kia nhìn xem ghế chống đi ra cái kia một đoạn dây nhỏ, lông mày có chút nhíu, lập tức, cái tiên lệp nhăn che kín trên mặt nhưng lại chậm rãi lộ ra một kia kỳ quái dáng tươi cười, đại càn lôi thể, ha ha. Vậy mà tuyển môn công pháp này, thật sự là gà lớn. Nhớ rõ vừa rồi lấy đi môn công pháp này, người đệ tử kia, giống như vừa tu luyện đến đệ tam trọng tiểu bị xét đánh chết rồi. 8. Quy 1 chương 89, khấu tiên điện. Chương 89, khấu tiên điện. Huyền Dương Tông ở trong, lớn nhỏ bất đồng huyền không đạo khoảng chừng mấy trăm tọa. Trong đó non nửa đã bị ban cho nội môn đệ tử, mà còn lại cái kia chút ít huyền không đảo tắc thì thuộc về vật vô chủ. Nếu là vật vô chủ, cái kia thượng diện tự nhiên là chủi lùi một mảnh, đừng nói là người nào yên, thuốc, rồi, mà ngay cả giá thú cũng sẽ không có. Bất quá những này huyền không đảo đều là huyền dương tông trưởng lao cấp bậc đích nhân vật, thi triển đại na di thuật, theo hải ngoại thất huyền tiên môn trực tiếp chuyển rời tới. Thượng diện các loại kỳ chân dị thảo, linh thảo linh quả ngược lại là hoang dại không ít. Loan Trừng là vị trưởng lão kia thấy hắn là một gã kiếm tu, cố ý để hắn tuyển đấy. Tân Dật cái này tòa huyền không đảo, xem ra giống như là một cái ngọn núi bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Cái kêu bóng loáng trong như gương cái kia một mặt hướng lên, mà bất ngờ ngọn núi lại hướng xuống, hình thành một cái cái đuôi bộ dáng, treo lủng lẳng tại trên bầu trời. Bất quá bởi vì ngọn núi thức sự quá dốc đứng, lại để cho cái này huyền không đảo thoạt nhìn giống như là một bà từ trên trời giáng xuống lợi kiếm. Thiên Kiếm Phong, danh tự nghe rất bá khí. Đại ca, ta thích cái tên này. Tân còn không nói chuyện, từ điện chồn nhìn xem cái này treo lủng lẳng ngọn núi, nhưng lại hưng phấn tê lên. Thiên Kiếm Phong, cái này sau này sẽ là chúng ta tại Huyền Dương Tông địa bàn. Đại ca, ta nghe nói, nếu là không có chủ nhân đồng ý, ngoại trừ trưởng lao cấp bậc đại nhân vật, ai cũng không thể tự tiện xông vào nội môn đệ tử ở lại Huyền không Đạo. Như vậy về sau, ta tại ở trên đảo là không phải có thể tự do hoạt động. Đương nhiên. Tần Dật gật gật đầu. Nội môn đệ tử tâm đó, tuy nhiên trên thực lực dưới có một ít chênh lệch, nhưng là, lại không có tôn ti khác nhau. Sở hữu tất cả nội môn đệ tử, vô luận là ngưng chân cảnh tầng thứ nhất hay vẫn là ngưng chân cảnh tầng thứ 6, giúp nhau tâm đó. Gặp mặt cũng không cần xưng hô sư huynh sư đệ, trực tiếp xưng hô đối phương tính danh có thể. Trừ phi là tu vi tái tiến một bước, đạt tới ngưng chân cảnh tầng thứ 7, trở thành nội môn đệ tử Hạch Tâm. Đệ tử Hạch Tâm chính là nội môn trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất. Từng cái đệ tử Hạch Tâm đều là Huyền Dương Tông của quý. Huyền Dương Tông có nội môn đệ tử mấy trăm người, có thể đệ tử Hạch Tâm cũng chỉ có tâm sự 20 mấy người. Nhưng này mươi mấy người đệ tử Hạch Tâm, nhưng lại Huyền lực lượng. Có thể nói, dù cho sở hữu tất cả bình thường đệ tử cộng lại, đều không bằng cái này 20 mấy người đệ tử Hạch Tâm trọng yếu. Bình thường nội môn đệ tử tầm đó gặp mặt, có thể không cần chào. Nhưng là một khi bình thường nội môn đệ tử gặp được đệ tử Huyền Tâm, nhất định phải hành lễ, hơn nữa muốn cung kính mà xưng hô sư huynh. Tần giật hiện tại đã trở thành nội môn đệ tử, có thể nói là một bước lên trời, cảnh nộ cùng ngoại môn đệ tử thời điểm hoàn toàn bất đồng. Từ giờ trở đi, hắn có thể miễn cưỡng xem như một cái tu tiên giả rồi. Thực lực tương đại, mang đến tự nhiên là tôn nghiêm, đợi gặp tài nguyên thượng diện ưu thế. Ngoại trừ trở thành nội môn đệ tử sau trực tiếp tu được trong túi trữ vật cái kia ít vật phẩm, ngày sau, Tần Dật thường cách một đoạn thời gian cũng có thể đi nội môn nhận lấy tu luyện cần linh thạch, luyện chế huyền binh tài liệu, thậm chí có thể yêu cầu điều động tạm dịch đệ tử ngày nữa kiếm phong phục thị hán. Bay khoảng cách gần về sau, tần giật phát hiện mình cái này tòa huyền không đạo, diện tích so bầu trời huyền không đạo ít đi một chút. Hình dạng cùng loại một cái hình tròn, đường kính có chừng 10 giảm tả hữu. Tuy nhiên so bầu trời huyền không đạo ít đi một chút, nhưng là trước mắt huyền không đạo, so với việc trước kia ở lại mà nhà đá, cũng được cho cách biệt một trời rồi. Đại ca, cái này không đạo thoạt nhìn rất lớn. Hơn nữa, ta coi mặt trên xanh um tươi tốt đấy, còn giống như sinh trưởng lấy một ít linh thảo linh quả. Về sau Những linh thảo này linh quả, chúng ta có thể thu thập mà bắt đầu, cũng có thể cầm lấy đi đổi linh thạch hoặc là huyền binh các loại tài liệu. Đại ca, chạy nhanh đi lên, ta chờ không được muốn nhìn một chút chúng ta địa bàn. Từ điện trồn càng xem càng ưa thích, liên tục thúc dục tần giật, lại để cho hắn chạy nhanh đi lên. Hôm nay kiếm phong sau này sẽ là chỗ ở của mình rồi. Lớn như vậy một khối địa bàn, có thể muốn hào hào quy hoạch thoáng một phát. Nghĩ tới đây, tần giật trong nội tâm cũng có một ít hưng phấn, thân thể nhoáng một cái, liền tiếp cận tiên kiếm phong. Lạch Tần dật hai chân rơi vào tiên kiếm trên đỉnh. Lập tức, thần trí của hắn lan tràn mở đi ra. Mười rằm mà phàm uy, dù thần trí của hắn còn có một chút miễn cưỡng. Bất quá một lát, thần Dật thu hồi thần thức, sắc mặt có một ít tái nhợt. Có chút nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn mở to mắt. Hôm nay kiếm phong lên, ngoại trừ linh thảo linh quả bên ngoài, cơ hội là một mảnh hoang vu. Nếu muốn đem tại đây kiến tạo thành kim hình trường lao ở lại bầu trời huyền không đảo như vậy, chỉ sợ không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Tân Dật trong nội tâm tự định giá thoáng một phát, nguyên bản hắn còn ý định tại đây cẩn thận kiến tạo thành trụ sở của mình, có thể lập tức phát hiện cái này công trình thực sự quá cực lớn, không thể không tha cho trước kia ý định. Cũng thế, ta muốn chứng minh kiến tạo chỉ sợ là không thể nào đấy. Xem ra, chỉ có thể đi Khấu Tiên Điện xin, lại để cho môn phái sức lực lớn khối lỗi, kiến tạo một người bình thường huyền không đạo rồi. Tần giật vốn định chỉ một ít lại đi Khấu Tiên Điện, bởi vì hắn vừa đã nhận được đại càn lôi thể cái môn này luyện thể công pháp, chuẩn bị trước tu luyện vài ngày nhìn xem tình huống. Bất quá trước mắt, tại đây một mảnh hoang vu, Tần Dật căn bản không cách nào ở chỗ này tu luyện. Mặt khác, tu luyện đại càn lôi thể tầng thứ nhất cần một ít lôi hệ tinh thạch, giật trong túi chứa vật mặc dù có không ít tinh thạch, nhưng lại không có lôi thuộc tính tinh thạch. Hắn nghĩ nghĩ, còn không bằng đi trước Khấu Tiên Điện, xin huyền không đạo kiến tạo. Mặt khác trở thành nội môn đệ tử về sau, ngoại trừ lựa chọn khổ tu bên ngoài, cũng có thể xin trở thành tuần du sự. Xuất ngoại lịch lẫm rèn luyện, Hàn Bách Hàn Độc đã sắp công tâm rồi. Ta không thể đang đợi rồi. Mặt khác, kiếm khí của ta tu vi tiến bộ càng ngày càng chậm, cũng cần tìm kiếm hạ một đạo buồn nguyên kiếm khí rồi. Với vặn, chờ ta trở lại, thiên kiếm phong có lẽ cũng kiến tạo tốt rồi. Một nghĩ đến đây, Trần Dật đối với tử điện trồn nói một tiếng. Trên người chân khí một chuyến, liền hướng phía Khấu Tiên Điện phương hướng bay đi. Vân sâu chốn, Khấu Tiên môn. Khấu Tiên Điện ở Huyền Dương chỗ sâu nhất thông thiên phong bên trên. Thông thiên phong đỉnh cao nhất là trưởng giáo chí tôn trốn mà Vô Lượng Cung, mà ở Vô Lượng Cung phía dưới, tự là Khấu Tiên Điện. Cùng Vô Lượng Cung một mạc trang nghiêm bất đồng, Khấu Tiên Điện là Huyền Dương Tông ở trong lớn nhất, nhất to lớn cung điện. Không thể đi phía trước đã bay. Phía trước tựa hồ có cấm chế. Tần giật bay trên trời đi, khoảng cách Thông Thiên Phong càng gần, hắn cũng cảm giác được một hồi áp lực vô hình, lại để cho hắn chân nguyên vận chuyển chậm chạp. Càng là tiếp cận Thông Thiên Phong, loại này áp lực càng là cực cục, tại khoảng cách Thông Thiên Phong đại khái 10 phạm vi hữu, Tần Dật rốt không cách nào nữa đi phía trước phi hành một bước. Bầu trời này bên trên tựa hồ có một đạo vô hình cấm chế, lại để cho ta không cách nào tiếp cận. Lúc này, Tần Dật không thể không dừng lại, sau đó đi bộ đi đến cái này Thông Thiên Phong. Đại khái canh giờ về sau, Tần Dật trước mắt xuất hiện một tòa bảng bạc vô biên khổng lồ cung điện. Cái này tòa cung điện, lặng lặng đứng sừng ở Thông Thiên Phong bên trên. Trung quanh mây trắng sương mù, ngay ngắn hướng lưu chuyển, tại bên ngoài xem ra, nửa che nửa lạy, hình như là trong mây chi thành, tiên gia phúc địa. Khấu tiên điện bên ngoài một đầu, liền lâm thần tiên phúc địa trong. Nhìn qua cái này tòa tiên lưu chuyển điện, Tần không tự chủ được nhẹ thấp lẩm một câu. Đây là tần giật lần đầu tiên tới đến Khấu Tiên Điện. Cái này Khấu Tiên Điện ở trong chỗ sâu thông thiên phòng, xung quanh cấm chế trùng trùng đập điệp, điệp, chỉ có chân khí tu vi đến ngưng chân cảnh giới mới có thể không bị ảnh hưởng. Đây là nội môn đệ tử mới có thể đạt tới địa phương, về phần những cái kia gọi môn tạp dịch đệ tử chỉ nghe qua Khấu Tiên Điện nghe đồn, lại tuyệt đối không thể có thể lại tới đây. Từ nơi này cái độ cao, cao độ quan sát phương xa, Tần giật phảng phất cảm giác được mây trắng tại chính mình dưới chân lơ lửng. Hắn liếc lại, phát hiện toàn bộ huyền thiên sơn mạch, vô số ngọn núi, hồ nước, xa, xa rừng cây, rõ mồn một trước mắt. Ngìn vạn dặm đấy, đều ở trong mắt có một loại cao cao tại thượng cảm giác, phản phất chỉ cần mình một tay vươn đi ra, có thể nắm chặt cái này phiến đại địa vận mệnh. Khấu tiên môn, thành thiên lộ. Đại băng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió chín và rặng. Như vậy nhìn xem, tân giật trong nội tâm, cũng không tự chủ được vươn một loại thiên địa hào hùng. Giờ khắc này, phản phất, thiên địa đều ở hắn bàn tay trong lòng bàn tay. 4. Quy một chương 90, xuống núi. Chương 90, xuống núi. Thật lâu, tân giật mới theo loại cảm giác này trong tỉnh lộ lại. Ở tại nơi này dạng trong cung điện, trong mây ở trong chỗ sâu, cao cao tại thượng Bình sinh muốn đều là tu tiên trường sinh, chịu tải môn đời. Cùng thiên địa đánh nhau, cùng vạn vật phấn đấu đại sự nghiệp, tự nhiên chướng mắt phàm tục thế giới hạt vương đầu tranh vượt nhỏ. Tân Dật trong nội tâm cảm thán, hắn mới vừa tiến vào Huyền Dương Tông mới không đến một năm, nhưng này đã qua một năm, tâm tình của hắn Cựu đã xảy ra không ít biến hóa. Một năm trước khi, hắn muốn nhiều nhất là tìm được Kỷ Thiên Dương báo thủ rửa hận. Tại Huyền Dương Tông nhìn thấy Kỷ Thiên Dương lần đầu tiên lúc, trong tức tràn, không tức chém giết đối phương. Có thể theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn rất nhanh tăng lên. Hắn đột nhiên phát hiện Kỷ Thiên Dương giống như là một cái tôm tép lại nhép. Chính mình đem người như vậy với tư cách bình sinh tử địch, thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Nếu là cùng tu tiên trường sinh tương đối, Kỷ Thiên Dương cái kia một điểm thu hận, sát thực không coi vào đâu đại sự. Tân Dật hiện tại nhớ tới Kỷ Thiên Dương sự tình, trong nội tâm đã không hề bất tâm, bình thản như thường. Tu vi càng cường, đối với chính mình liền càng có lòng tin. Nếu là Tân giật gặp lại đến Kỷ Thiên Dương nhân vật như vậy, hắn chỉ một ngón tay đầu có thể nghiền chết đối phương. Như lúc trước, hắn dù cho có như vậy tâm tính biến hóa, có thể cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy phát sinh như vậy biến hóa lớn. Nhưng bây giờ Tân giật lại cảm thấy loại này cải biến cực kỳ bình thường thân đúng lúc này Tần giật cảm giác được một đạo như là thực chất đồng dạng ánh mắt tập trung tại trên người mình mãnh liệt như vậy thì thế là người nào Tần giật lông mày đại dựng rất nhanh quay đầu đi lúc này Tần giật chứng kiến một cái cao quan bác mang Tuấn lãng thanh niên chính lạ yên không một tiếng động ra hiện tại phía sau của hắn người thanh niên này mặt như con ngọc hai hàng lông mày như là hai thanh lợi kiếm bay xéo nhập Thái Dương có thể tại Thái Dương cối vậy mà giữ lại một đoạn màu đỏ rứt tóc khiến lại để cho cả người hắn tăng thêm thêm v vài phần kếuyết thanh niên không nói gì chỉ là chằm chằm vào Tần Dật, cao thấp đánh giá liếc. Ánh mắt của hắn giống như lưới dao sắc bén. Lúc này, Tần Dật có loại cảm giác tựa hồ chính mình một tấc một tấc, liền tâm linh đều bị nhìn xuyên, thân thể, gân cốt, da lông, nội tạng, toàn bộ đều bị nhìn xuyên. Sau đó thanh niên kia con mắt quét đến Tần giật linh đài nơi hoàn cung chỗ. Động nhiên tầm đó, Tần Dật cũng cảm giác được trong đầu của mình đều tựa hồ muốn xem suy hên độ. Nhưng trên cảnh tầng thứ ba. lần đầu tiên tới khẩu tiên điện. Xem ra, ngươi vừa mới trở thành nội môn đệ tử. Thanh niên kia vừa ra khỏi miệng, vượt quá Tần Dật dự kiến. Thanh âm của hắn vậy mà cực kỳ ấm áp, không hề giống khí thế của hắn như vậy cho người một loại lăng lệ ác liệt vô cùng cảm giác. Lúc này, Tân Dật mới chú ý tới thanh niên này háo bào còn có cách tân mặc, đều cực kỳ tầm thường, thực sự không phải là khí thế oai trao cái chủng loại kia người. Bất quá, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, vô luận trên người áo bào trang phục như thế nào, cả người hắn khí thế đã hồn nhiên tự nhiên, bao giờ cũng không tại ảnh hưởng người khác. Khi thế, chân nguyên, đã một khối. Đây là thật nguyên hạt giống kết xuất nguyên đan về sau là tụ. Cái này người, là ngưng chân tầng thứ 7 đã ngoài nội môn đệ tử hải tâm. Tân trong nội tâm cả kinh. Ở chỗ này rõ ràng gặp một gã nội môn đệ tử Huyền Tâm. Cái này lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Nội môn đệ tử Huyền Tâm, toàn bộ Huyền Dương Tông tổng cộng chỉ có 20 mấy người. Vậy mà lại để cho chính mình gặp một cái. Haha, ta nhớ tới ngươi là ai rồi? Ngươi gọi tần giật. Là Hồng tụ mang ngươi đến Huyền Dương Tông đấy. Lại tại lúc này, thanh niên kia đội ánh mắt lóe lên, vậy mà một câu nói ra tần giật danh tự. Mà trong miệng hắn ngưng lên Hồng tụ cũng làm cho tần Dật nhớ ra cái gì đó. Hồng tụ? Chớ không phải là, người này là Triệu Hồng tụ trưởng, cái kia nội môn đệ nhất đệ tử Tâm? Các tia Huyền Dương tông tứ đại gia tộc ở bên trong, thực lực mạnh nhất Triệu gia nội cực kỳ có thiên phú đệ tử, Triệu Ngọc Viêm. Tần Dật trong nội tâm nhẹ dựng, có chút khó có thể tin. Triệu Ngọc Viêm tại Huyền Dương tông là một cái truyền thuyết. Nghe đồn người này tiến vào Huyền Dương tông ngắn ngủi 10 năm, thì đến được ngưng chân cảnh đại viên mãn cảnh giới, là Huyền Dương tông nội đệ nhất đệ tử hội tâm. Có lẽ, hắn còn có thể là tương lai Huyền Dương tông thứ 10 trưởng lão. Vậy mà gặp được Huyền nhân vật trong truyền trong lúc nhất thời cũng không biết nên không nên may mắn chính mình vận khí tốt. Bất quá lúc này, hắn cũng không dám lãnh đạo Trình thủ thời gian hành lễ nói, "Bái kiến Triệu Ngọc Viêm sư huynh. Không cần phải khách khí. Ngươi là Hồng tụ dẫn tiến nhập Huyền Dương tông đấy. Không cần khách khí. Ngươi lần này tới là Khấu Tiên điện, là vì Tuần Du sự sự tình a. Xem ra ta ở chỗ này gặp được ngươi cũng là thiên ý an bài. Có lẽ ngươi không biết, Khấu Tiên điện hôm nay do ta chấp trưởng, sở hữu tất cả Tuần Du sự nhận mệnh, đều quy ta quản hạt." Triệu Ngọc Viêm nói chuyện trực tiếp đem làm, gặp Tân Dật đã đoán được thân phận của mình tựu không cần phải nhiều lời nữa. "Triệu sư huynh, chấp trưởng Khấu Tiên điện" Nghe được Triệu Ngọc Viêm rõ ràng chấp trưởng khấu tiên điện, thân Dật khiếp sợ trong lòng quả thực không gì sánh kịp. Cái này khấu tiên điện địa vị, tại Viễn Dương Tông nội là gần với trưởng giáo vô lực cùng, còn có kim hình trưởng lao bầu trời huyền không đảo, xếp hạng vị thứ ba đấy. Tần giật vốn tưởng rằng tại đây cũng sẽ là một gã trưởng lao phụ trách, có thể thật không ngờ, chấp trưởng cái này khấu tiên điện đấy, lại là Triệu Ngọc Viêm. Triệu Ngọc Viêm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, hiển nhiên không phải vì cùng chính mình ôn chuyện đấy. Thân Dật suy đoán đối phương có lẽ có cái gì bất tiện sự tình muốn chính mình đi làm. Một nghĩ đến đây, thân Dật cũng không hề nói nhảm, trực tiếp hỏi nói, "Không biết sư huynh có gì phân phó?" Gặp Tân Dật như thế tức thời, Triệu Ngọc Viêm trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. "Rất tốt. Tân Dật, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Nói xong, Triệu Ngọc Viêm xuất ra một quả màu vàng lệnh bài trực tiếp đưa cho Tân Dật, lập tức nói, "Đây là Huyền Châu Tuần Du sứ thân phận lệnh bài." Tân Dật tiếp nhận lệnh bài, lại sắc mặt khó hiểu nhìn xem Triệu Ngọc Viêm. "Triệu Quốc có 48 cái châu phủ, Triệu Ngọc Viêm hết lần này tới lần khác đem Huyền Châu Tuần Du sứ thân phận lệnh bài cho mình, trong lúc này tất nhiên có nguyên nhân gì. Ngươi đoán đúng vậy, ta xác thực có một việc cần ngươi hỗ trợ." Triệu Ngọc Viêm cũng không có tính toán gạt Tần Dận, trực tiếp nói: "Ta Triệu gia tại Huyền Châu phát hiện một tòa linh thạch mạch khoáng, nhưng là Huyền Châu ở vào Triệu Quốc, Tần Quốc, thế quốc Tam quốc biên giới chỗ. Ngoại trừ ta Huyền Dương Tông Triệu gia thế lực bên ngoài, tại đây còn chiếm cứ Tần Quốc hạ gia, thế quốc diễn ra hai thế lực lớn. Mấy ngày nay, theo linh thạch mạch khoáng cho hấp thụ ánh sáng, một ít tán tu cũng bắt đầu nghĩ đến ngư ông đắc lợi, đều tụ lại đến Huyền Châu địa giới ở trong, gây sóng gió. Hôm nay, Huyền Châu cái này khối thổ địa lên, tụ tập vô số tu sĩ, rồng rắn lộn, chỉ cần một cái không đúng, một phen đại chiến không thể tránh được." Ta triệu ra mấy đại cao thủ đều bị thế lực khác kiểm chế, không cách nào tiến về trước Huyền Châu chủ trì lại cục. Cho nên, ta hữu chọn chúng ngươi. Thực lực của ngươi không tệ, chỉ cần cẩn thận một ít, đủ để giải quyết Huyền Châu vấn đề. Về phần ta tín nhiệm với ngươi vấn đề, ngươi là muội muội ta tiến cử Huyền Dương tông đấy, hẳn bạch lại đối với cha ta có ơn tình. Bằng hai điểm này, ta có thể tin tưởng ngươi. Chuyện này nếu là ngươi có thể hoàn thành, 3 năm sau thất Huyền thi đấu, ta có thể làm chủ, tiện đưa ngươi một cái danh hạch. Huyền thi đấu? Nghe đến đó, tần giật trong nội tâm nảy dựng. Tiến vào Huyền Dương tông đến nay, Tân Dật một mực vui đầu khổ tu, đối với hết thảy tài liệu đều không cảm thấy hứng thú. Có thể duy trì có, cái này Thất Huyền thi đấu là ngoại lệ. Cái này Thất Huyền thi đấu, tự là Thất Huyền Tiên môn tại phàm tục thế giới sáng tạo bảy đại võ đạo tông môn mỗi 10 năm một lần thi đấu. Bảy đại võ đạo tông môn, ngoại trừ Triệu Quốc Huyền Dương Tông bên ngoài, còn có Đế Quốc, Ngụy Quốc, Tân Quốc, nước Sở, Yên Quốc, Hàn Quốc, cái này còn lại 6 cái quốc gia võ đạo tông môn. Bảy thành quốc gia, 7 thành võ đạo tông môn. Thiên tài cùng cao thủ tình cùng nhau. Cái này là Huyền thi đấu. Thậm chí, thi đấu mấy ngày nay Hải ngoại thất huyền tiên môn tiên trưởng cũng sẽ đi qua đang xem cuộc chiến. Một khi vừa ý cái đó vị đệ tử, tiểu sẽ trực tiếp đem hắn mang đến Hải ngoại thất huyền tiên môn tu luyện. Thứ nay về sau, một bước lên trời, lý cá chép hóa rồng. Huyền Dương tông chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài, có thể thiên tài thường thường tụ người đấu kỵ, bị người trấn ép. Huyền Dương tông nội hết thảy tài nguyên, cơ hồ đều cầm giữ tại tứ đại thế gia bên trong. Bình thường đệ tử muốn đạt được một cái thất huyền thi đấu danh hạch, nhất định phải hai gã đã ngoài trưởng lão đệ cử mới được. Đây đối với không phải con cháu thế gia bình thường đệ tử mà nói, quả thực khó với lên trời. Lúc này Triệu Ngọc Viêm vậy mà trực tiếp xuất ra một cái danh ngạch đến lung lạc Tân Dật, xác thực là đại thủ bút. Tân Dật căn bản không có lý do cự tuyệt. Tiếp nhận Triệu Ngọc Viêm trong tay thân phận lệnh bài, Tân Dật đem chi cẩn thận để vào trong túi chữ vật, khẽ không người, lĩnh mệnh nói, "Thỉnh Triệu sư huynh yên tâm, ta lập tức tiến về trước Huyền Châu." Quy 1 chương 91, Quên biệt cũ. Chương 91, Quên biệt cũ. Huyền Dương Tông tuần du sử tại phàm tục thế giới bên trong, quyền lực tuy nhiên rất lớn, nhưng là đồng đấy, nghĩa vụ cũng là không biết. Giống như vậy thế lực dây dưa, liên quan đến muôn phái lợi ích đại sự, chỉ phải xử lý tốt, Huyền Dương Tông ban cực kỳ phong phú. Chúng tri, Triệu Ngọc Viêm lại cùng ý tiến đưa Tần Dật một cái thất huyền thi đấu danh ngạch. Tần Dật tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Huống hồ, Huyền Châu sản xuất các loại tinh thạch. Cái này linh thạch mạch khoáng nếu là Triệu gia thủ phát hiện ra trước, như vậy tự nhiên ấy, Triệu gia chỉ sợ đã khai thác không ít. Tần Dật hôm nay tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, vừa vặn cần đại lượng linh thạch đến để thăng tu vi. Lúc này đây, hắn tiến về trước Huyền Châu là để Triệu gia giải quyết phiền toái, tại linh thạch phương diện, Triệu tự nhiên hữu cầu ta đứng. lúc này đây xuống núi, còn có một chủ yếu mục đích, cái kia chính là tìm kiếm nguyên kiếm khí. Có lẽ, ta có thể mượn nhờ Triệu gia thế lực Để ta tìm hiểu thoáng một phát bổn nguyên kiếm khí tin tức. Lúc này đây tiến về trước Huyền Châu, đối với Tần Dật mà nói, cũng là một cái cơ hội. Trước đây Tần Giật chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, ai cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Nhưng bây giờ, hắn đã đã trở thành nội môn đệ tử. Tại Huyền Dương Tông nội đạt được chú ý cũng đề cao thật lớn. Vô luận hắn như thế nào ít xuất hiện, cũng sẽ có người có ý chí chú ý hắn. Đã Triệu Ngọc Viêm đối với hắn phóng xuất ra thiện ý, Tần Dật cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người, tự nhiên là miệng đầy ứng. Lúc này, Tần Dật đối với Triệu Ngọc Viêm không người ôm quyền thi lễ một cái, đang chuẩn bị xuống lối, lại bị Triệu Ngọc Viêm ở. Tần Dật, ngươi trước chờ một chút. Triệu sư huynh còn có cái gì phân phó? Tần giật lập tức dừng lại, có chút kỳ quái nhìn xem Triệu Ngọc Viêm, không biết Triệu Ngọc Viêm vì cái gì bỗng nhiên hô ở hắn. Triệu Ngọc Viêm mỉm cười, nói, ta biết rõ ngươi trước đây một mực tại khổ tu. Đối với Huyền Châu phương diện sự tình, khẳng định không rõ lắm. Nếu là ngươi một mình tiến về trước Huyền Châu, ta tuy nhiên tin tưởng dùng năng lực của ngươi cũng xử lý thích đáng chuyện này. Bất quá, có lẽ sẽ sâu sắc lãng phí thời gian của ngươi. Chúng ta người tu luyện, thời gian quý giá. Huống chi là ngươi hiện tại như vậy, ngươi chỉ có tiến nhập Huyền Dương Tông 1 năm đã đạt đến ngưng chân cảnh tầng thứ ba. tương lai tiền đồ bất khả hạt lượng. Lúc này đây nếu không có tình thế nghiêm trọng, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian của ngươi, cho ngươi đi xử lý như vậy tục sự. Tần giật những mày Cùng đợi Triệu Ngọc Viêm bên dưới. Ha ha. Người trước chờ một chút. Nàng rất nhanh sẽ đến rồi. Triệu Ngọc Viêm cười cười, ánh mắt nhìn thoáng qua xa xa bầu trời. Tự hồ là đang chờ đợi người nào. Nàng. Tần giật nghe nói lời ấy, nhưng lại có chút sở không tới ý nghĩ. Triệu Ngọc Viêm biết rõ Tần giật trong nội tâm nghi hoặc, giải thích nói, lúc này đây Huyền Châu sự tình so sánh vụn vặt, ngươi như độc thân tiến về trước, có lẽ không cách nào tại trong thời gian ngắn hiểu rõ tình huống. Huống chi, ngươi đã là nội môn đệ tử, thân phận cao quý, lại há có thể hướng trước kia đồng dạng ít xuất hiện. Huyền Dương tông tuần du sử tại phàm tục thế giới thế, nhưng mà cao cao tại thượng đấy. Lần này ngươi xuống núi, ta cố ý để ngươi tìm một cái ngoại môn đệ tử với tư cách thị nữ của ngươi, tùy ngươi tiến về trước Huyền Châu. Nàng sinh ra Huyền Châu, hơn nữa, hay vẫn là Huyền Châu một cái thế gia đại tiểu thư. Thân phận như vậy, xuất hiện tại Huyền Châu, hơn nữa còn là với tư cách thị nữ của ngươi muốn, Huyền Châu những địa phương kia môn phiệt, đối với ngươi đến, nhất định không dám lại có bất kỳ tiểu tâm tư. Triệu Ngọc Viêm tựa nghĩ đến những cái kia thế gia môn phiệt đến lúc đó giật mình sắc mặt, trong nội tâm liền có một hồi ý. Triệu Ngọc Viêm sinh ra Huyền Châu Triệu gia. Nhưng là, Huyền Châu Triệu gia chỉ là Huyền Dương Tông Triệu một cái chi nhánh, hơn nữa là phóng ở thế tục giới chi nhánh. Căn bản không quan trọng gì. Tại hắn trở thành Huyền Dương Tông nội môn đệ tử trước khi, Triệu tại Huyền Châu chỉ là một rất bình thường gia tộc, thậm chí còn không tính là ngang ngược. Lâu dài ở vào bị Huyền Châu mấy đại địa phương môn phiệt tức hiệp chật hái. Đối với Huyền Châu những địa phương kia môn phiệt, Triệu Ngọc Viêm trong nội tâm cũng không có, có bao nhiêu hảo cảm. Có thể làm cho những cái kia môn thiệt thế giới kinh ngạc, là Triệu Ngọc Viêm thích nghe ngóng sự tình. Bất quá, điều động thị nữ đi theo Tần giật, chính yếu nhất hay vẫn là Triệu Ngọc Viêm đối với Tần giật tính cách hiểu rõ về sau, làm ra quyết định. Triệu Ngọc Viêm từng nghe nghe thấy Tần giật cùng Lâm Nghiệm không một ít mâu thuẫn. Tại khai thác Da Kỳ, Lâm Nghiệm không bằng vào người đông thế mạnh, ngăn lại Tần giật, muốn yêu cầu một ít hoàn Có thể Tần Dật ngã con mới đẻ không sợ quở, vậy mà rút kiếm tương hướng. Như vậy dũng khí tuy nhiên đáng giá kính nể, đồng thời cũng nói rõ Tần Dật người này tính cách sao mà cương liệt. Huyền Châu lúc này đã là một mảnh hỗn loạn, Tần Dật nếu là dùng lôi đỉnh thủ đoạn xử lý, tuy nhiên có thể ở trong thời gian ngắn triệt để trấn áp những cái kia rồng rắn lẫn lộn thế lực, có thể các lộ mãe đời Tần Dật ly khai, chỉ sợ đến lúc đó, tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Hùng chi, Huyền Châu ngoại trừ bản địa thế lực bên ngoài, còn có Tế quốc cùng Tần quốc thế lực. Phải biết, cái kia Tế quốc điền ra, Tần quốc hạ ra, sau lưng đồng là ở thế giới thế Huyền Dương tông tâm Nghe nói Triệu Ngọc Viêm vậy mà muốn phái một cái thị nữ tại bên cạnh mình, phục thị chính mình. Tần giật đầu tiên nghĩ đến thực sự không phải là cái gì tiểu diễm chuyện tốt mà là giám thị chính mình có thể tần giật quay đầu tưởng tượng lại lại cảm thấy không đúng bởi vì triệu Ngọc viêm nếu không phải tín nhiệm chính mình hoàn toàn không cần lại để cho chính mình đi xử lý như vậy chuyện trọng yếu ngay tại tần giật trăm mối vẫn không có cách dài thời điểm ở dưới chân núi có hai đạo khí tức rất nhanh tiếp cận trong đó một đạo khí tức cực kỳ công liệt, dù cho cách xa nhau rất xa, xatần giật cũng đã cảm nhận được hắn bị cái này khủng bố khí tức kinh hãi kkhẽ cho mình người tối tối thiểu có là ngưng chân cảnh tầng thứ năm đã ngoài tu vi về phần mặt khác một đạo khí tức thì là hơi chút nhỏ yếu một điểm, bị đạo này cuồng liệt khí tức bao trùm, cơ hồ khiến người khó có thể phát hiện. Chỉ là tiếp cận về sau, Tân Dật mới cảm giác được cổ hơi thở này tồn tại. Hơn nữa, lại để cho tần giật có chút kỳ quái chính là, đạo này nhỏ yếu khí tức, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp phải qua. Vậy mà ẩn ẩn có chút quen thuộc. Thật sự là kỳ quái. Cái này người tới rốt cuộc là ai? Tân Dật trong nội tâm lẩm bẩm một câu. Hắn tại Viễn Dương Tông cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu người. Huống Triệu Ngọc Viêm nói rất đúng, tiến đưa một cái thị nữ cho mình. Nữ nhân Tần Dật nhận thức thì càng thiếu đi. Vân vân, đợi một tí. Nữ nhân. Tần Dật bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, trong đầu của hắn tự hồ nghĩ tới điều gì người. Đạo này khi tức tựa hồ là. Lúc này, Tần giật trong đầu chậm rãi hiện ra một cái kiểu kiểu yếu ớt con gái rượu khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt chủ nhân, một cặp minh châu y hệt đôi mắt, chỉ là cái kia đôi mắt sáng mang theo sợ hãi, luôn sợ hãi nhìn mình, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến ánh mắt của mình biến hóa. Nói chuyện cũng luôn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đấy, giống như là mùa xuân ở bên trong mưa phùn Chẳng lẽ là nàng sao? Tần giật có chút không dám xác định. Đúng lúc này, đạo kia cùng liệt khí tức đột nhiên buôn tập tới. Cung liệt chân nguyên hạ bao vây lấy một người mặc màu xanh biết quần áo thiếu nữ, lúc này chân nguyên kia chủ nhân dừng lại ra, chân nguyên đang đi, tựu lộ ra chân nguyên kia phía dưới mạo thiếu nữ đẹp. Cái này người, dĩ nhiên là Vũ Du Nhiên. 14. Quy mô chương 92, đồng ý. Chương 92, đồng ý. Vũ Du Nhiên. Rõ ràng thật là ngươi. Nhìn thấy người tới tướng mạo lúc, tần giật tốt ra, trên mặt càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Vũ Du Nhiên nhìn thấy tân giật, cũng hơi hơi kinh ngạc. Nàng theo yêu thú Hải sau khi trở về, nửa năm thời gian đều chưa từng nghe qua Tần giật bất cứ tin tức gì. Nàng ngay từ đầu còn đi qua Tần Dật chỗ mà nhà đá, chỉ là không có tiếp cận. Trong nội tâm nàng đối với Tần giật vẫn có một chút ít sợ hãi. Lúc ấy, nàng rất xa nhìn thoáng qua nhà đá, phát hiện ngoài nhà đá mặt tựa hồ không có bất kỳ người hoạt động dấu vết. Dù sao, tiên tiên võ giả tuy nhiên nội khí rất cường, có thể như cũng cần ăn cơm uống nước. Có người hay không ở, chỉ muốn nhìn phòng bên ngoài nhà phải chăng còn sống sống rác rưởi sinh ra sẽ biết. Lúc ấy vụ Du Nhiên nhìn thấy Tần Dật ngoài nhà đá đầu đui cỏ dại sinh, hồn nhiên không giống như là còn có người ở lại bộ dáng cho rằng Tần giật đã bị Lâm Nghiệm không bọn người chém giết tại Yêu thú hải, trong nội tâm còn có một chút không hiểu thương cảm. Tần Dật tuy nhiên nắm nàng tay cầm, một lần uy hiếp qua nàng, nhưng sau đó, Tần Dật thấy nàng tu vi thấp kém, lặng lẽ tiến đưa nàng tụ linh dịch một màn, lại làm cho nàng ghi nhớ trong lòng. Chỉ là, nàng cũng không biết Tần Dật đã tiến vào ngưng chân cảnh giới, đã có thể ăn gió uống mây, hoàn toàn không cần tại ăn ngũ gốc hoa màu. Vũ Du Nhiên gặp Tần giật chưa từng trở về, liền cho rằng hắn đã chết. Bất quá, Tần giật cùng nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nàng mặc dù có chút thương cảm, có thể sinh hoạt còn phải tiếp tục. Viện Dương tông nội cạnh tranh kịch liệt, nàng Tinh Tỉnh tuy nhiên nhu nhược, có thể cũng biết tu luyện như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối đạo lý này. Sau đó, nàng dịu một lòng đầu nhập tu luyện chính giữa. Trong lúc, Triệu Hồng tụ trở về rồi, nàng với tư cách ngoại môn đệ tử, phụ thuộc Triệu Hồng tụ, là Triệu Hồng tụ thị nữ. Đương nhiên không dám lãnh đạo. Ngoại trừ tu luyện, về sau thời gian, nàng liền một mực cùng tại Triệu Hồng tụ bên người. Nàng người như vậy, lai lịch như thế nào, Triệu Ngọc Viêm đương nhiên điều tra rành mạch. Từ nay về sau, Triệu Ngọc Viêm chẳng những không có khó xử nàng, nhưng lại cung cấp nguyên vẹn tụ linh dịch lại để cho nàng an tâm tu luyện. Có đôi khi tâm tình tốt, Triệu Ngọc Viêm tìm đến mình muội muội, nhìn thấy cái này Vũ Du Nhiên cái này thì nữ, thấy nàng nhu thuận nghe lời, cũng sẽ ngẫu nhiên để điểm nàng vài câu. Triệu Ngọc Viêm hạng gì tu vi, một đôi lời chỉ điểm, liền lại để cho Vũ Du Nhiên được kích lợi không nhỏ. Có đầy đủ tụ linh dịch, lại không cần lo lắng bị người khi dễ, ngẫu nhiên có có thể được Triệu Ngọc Viêm cao thủ như vậy chỉ điểm. Vũ Du Nhiên tu vi tiến bộ rất nhanh. Ngắn ngủ nửa năm thời gian, nàng cũng đã tu luyện đến tiên tiên cảnh tầng thứ 7. Tại ngoại môn đệ tử trong đó, cũng coi như cao thủ. Chỉ là, mấy ngày hôm trước Huyền Châu linh thạch mạch khoáng sự tình bỗng nhiên chuyển đến, Triệu Ngọc Viêm lại để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng sẽ để cho nàng đi chấp hành một cái nhiệm vụ nguy hiểm. Vũ Du Nhiên tuy nhiên lo lắng cái này nhiệm vụ nguy hiểm, có thể nàng tính tình nỗ nhược, là tuyệt không dám có bất kỳ phản cảm đấy. Duy nhất chờ đợi chỉ là, Triệu Sư huynh chỉ đợi thay cái vị Tiên nội môn đệ tử sư Minh, tính tình đỡ một ít. Đừng quá khó mà hầu hạ. Về phần vị kia sư huynh có thể hay không khi dễ chính mình. Điểm này, Vũ Du Nhiên ngược lại là không lo lắng. Dù sao, chính mình thế nhưng mà Triệu Hồng tụ tiểu thư thị nữ. Huyền Dương tông ở trong Chỉ sợ đều không người nào dám đơn giản đắc tội Triệu sư huynh. Tần Dật sư huynh, tại sao là ngươi? Lúc này thấy đến Tần giật, Vũ Du Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức, trên mặt liền lộ ra một kia mừng rỡ đến. Về phần nàng trước khi trong nội tâm lo lắng, thì là lập tức toàn bộ biến mất. Tần Dật là dạng gì người, nàng tuy nhiên tiếp xúc không lâu, thế nhưng tin tưởng minh bạch. Tần giật tuy nhiên tính cách nhạy mẽo, bất thiện môn tử, có thể Tần giật trong nội tâm, đối với mình những địa vị này hèn mọi người, cũng không có bất kỳ xem thường. Ngược lại, ngẫu nhiên còn có thể chiếu cố thoáng một phát nhóm người mình. Triệu Ngọc Viêm ở một bên nhìn thấy Tần giật cùng Vũ Du nhiên sắc mặt quá dị, trong đó Vũ Du nhiên còn trên mặt một tia mừng rỡ. Hắn một đôi mắt, hiểu rõ hết thảy, lúc này tự nhiên minh bạch, hai người này chỉ sợ sớm nhận thức. Bất quá cái này cũng không có gì, Triệu Ngọc Viêm trong nội tâm cũng không có dám thị Tần Dật nghĩ cách. Tần giật nề tảng, hắn chỉ cần cẩn thận tra một chút, rất dễ dàng có thể điều tra ra. Cô Nhi bị hán bách phụ thân thu dưỡng, sau đó đưa lên Tiếu Dương Sơn ở võ. Về sau, đông nhiên nổi tiếng, trở thành Tiếu Dương Sơn trường nổi tiếng đích thiên tài. Nhưng sau đó lại bị Kỷ Thiên Dương phụ tự xếp đặt thiết kế, lại để cho hắn bị hàn băng ly long tập kích, hàn độc nhập vào cơ thể, đan điền bị hao tổn, biến thành phế vật. Tiếp tiếp, hắn yên lặng 3 năm về sau, đột nhiên đột nhập trước Tiên Thiên cảnh giới. Đêm đó, tiểu chém giết Kỷ Vân báo thù rửa hận. Lập tức, liên hồi trở lại Hà phủ, đón lấy gặp được muội muội mình Triệu Hường tụ, đi vào Huyền Dương Tông tu luyện. Phía sau, lại đắc tội Lâm gia cùng. Trước đây, tần giật thân thế lai lịch, Triệu đã điều tra thập phần tin tưởng. Huyền tộc, ra ra. Ra, từ trước đến nay Lâm gia khảo thi được tương đối gần. Tần Dật không phải là cái kia ba gia tộc người. Huyền Dương Tông một mực bị tứ đại gia tộc cấm giữ, Tần Dật nếu muốn tại thông qua Huyền Dương Tông cái này văn cậu, nâng cao một bước, cũng chỉ có thể đảo hướng Triệu gia. Hơn nữa đối với Tần Dật thiên phú, Triệu Ngọc Viêm bản thân cũng thập phần thưởng thức. Thiên tài, chứng kiến đồng dạng thân là thiên tài người, luôn sẽ thuận mắt một chút. Các người đã trước khi đã nhận thức, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Triệu Ngọc Viêm cười cười, thần sắc nghiêm túc lên, nói, lúc này đây sự tình, vô luận đối với ta Triệu gia hay là đối với Huyền Dương Tông mà nói, đều thập phần trọng yếu. Cái này một linh thạch mạch hoang nhiên không lớn, Có thể hàng năm lại có thể cung ứng 10 vạn miếng hạ phẩm linh thạch, đầy đủ chúng ta Huyền Dương tông một nửa tiêu hao. Tân Dật, chuyện này đang mang trọng đại, như ngươi có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này, trở lại tông môn. Môn phái Linh Bảo các tầng thứ ba nội cất giữ bảo vật, vô luận là công pháp bí tịch hay vẫn là huyền binh huyền cải, ta đều có thể làm chủ, cho ngươi đảm nhiệm tuyển một kiện. Tân Dật, có thể hay không nắm chặt lần này cơ hội, tự xem chính ngươi được rồi. Môn các tầng thứ 3. Nghe vậy, Tân trong nội tâm nhịn không được một hồi kinh hảng. Lúc trước hắn tại Môn phái các tầng thứ 2 công pháp bí chỗ, xem đến chưa, tiểu mở rộng tầm mắt. Bên trong công pháp bí tịch, mỗi một bản xuất ra đi đều là vật đỏ vô giá, nếu không là Tần giật muốn trước tăng lên thể chất của mình, lại để cho chính mình càng thêm hoàn mỹ, hắn sớm liền không nhịn được lựa chọn sử dụng trong đó một ít công pháp. Bất quá ngay cả như vậy, Tần giật cũng không có buông tha cho những cái kia công pháp. Hắn còn tính toán đợi tu vi vậy là đủ rồi, tiểu đi yêu thú hải ở trong chỗ sâu săn giết ngưng chân cảnh giới yêu thú, đến đạt được môn phái điểm công hiến. Như vậy, hắn có thể lần nữa tiến vào linh bảo cát, truyền một bản công pháp bí tịch đến để thằng tu vi của mình. Thật không nghĩ đến, Triệu Ngọc Viêm cư nhiên như thế hảo phóng chẳng những tiến đưa chính mình một cái thất huyền thi đấu danh ngạch, lúc này vậy mà còn đồng ý chính mình, tiến linh bảo các tầng thứ 3 tuyển một kiện đồ vật. Linh bảo các tầng thứ 3 a? Chỗ đó cất giấu lại sẽ là cái gì kỳ chân dị bảo đâu này? Tần Dật nhịn không được rướn mơ đến. Thẩm Triệu sư huynh yên tâm. Tần Dật nghiêm nghị đáp ứng nói. Nghĩ tới linh bảo các nội bảo vật, thần dân sắc mặt đều có một ít hưng phấn. Nói xong, hắn trực tiếp đối với Triệu Ngọc Viêm ôn quyền ti lễ, liền gấp không thể chờ hướng phía thông phong hạ mà đi. Đồng thời, linh hồn hắn truyền âm cho Tử Điệt Chồn, nói cho nó chuẩn bị ly khai Huyền Dương Tông, tiến về trước thế tục. 12 Quy 1 chương 93, thế tục. Chương 93, thế tục. Nửa năm thời gian, dường như đã có mấy lời a. Tần giật tuy nhiên có thể ngự không phi hành, nhưng là nhiều một cái đẳng chức vũ du nhiên về sau, dùng hắn chân nguyên lực chỉ có thể đủ theo Huyền Thiên Sơn mạch bay đến người gần nhất thành thị. Ra Huyền Thiên Sơn mạch, một đường hướng bắc rất nhanh có thể đến Huyền Châu. Cho dù là cưỡi ngựa, cũng không dùng được vài ngày. Chỉ là, Huyền Châu sự tình tuy nhiên cần cấp, nhưng lại không phải một ngày hay hai ngày có thể làm tốt đấy, cho nên sốt ruột cũng không có dụng. Hơn nữa, đối với Huyền Châu sự tình, Tần Dật trong nội tâm đều có ý định. Lúc này, Tân Giật nằm ngồi ở thoải mái dễ chịu rộng rãi xe ngựa ở trong, trong tay bưng lấy một cuốn đại cản lôi thể công pháp đang tại tinh tế nghiên cứu lấy. Mà ở một bên, Vũ Du Nhiên thì là tinh tế nấu nấu lấy một chiếc trà trà. Tùy thời quan sát đến hỏa hậu, ngẫu nhiên còn tăng thêm một ít hương liệu đi vào. Cái này hương trà tràn ngập ra ra, làm cho cả xe ngựa ở trong đều tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Từ điện chồn lôi quang thì là lười biếng nằm ở một bên, một đôi tính mịch trong đôi mắt, nấu nhiên quét qua một tia điện mang, đánh giá Vũ Du Nhiên. Lập tức Từ điện trốn ánh mắt lại nhớ tới tần giật trên mặt, phát ra xì xào tiếng vang, nghe vào Vũ Du Nhiên trong hai, lại như là mập mở tiếng cười. Vũ Du Nhiên đôi má có chút đỏ hồng, đặt đến thủ một thấp, ngón tay như là trêu chọc khói nhẹ giống như, đem ấm từ xa bên trong đích trà trà khẽ nghiêng, rót đầy tần dật trước mặt chén trà. Một đôi đôi mắt đẹp, thấp thuận nhìn xem tần dật. Tần dật cũng không khách khí, thuận tay cầm lên chén trà, cái mũi nhẹ nhàng nún nún, rồi sau đó đổ vào trong miệng. Lập tức, một hồi nhàn nhạt đắng chát hương vị lan tràn ra. Hắn tinh tế phẩm vị thoáng phát, cái này trà tựa hồ có một loại đặc thù thanh thần tỉnh não công dụng. Hắn nghiên cứu công pháp bí tịch, cực kỳ tiêu hao tinh thần, lúc này uống cái này trà, vậy mà ý nghĩ thanh minh không biết. Cảm thụ cái này trong trà chỗ tuyệt vời, Tần giật lập tức con mắt sáng ngời, "Khan, trà ngon." Sư Minh khen sai rồi. Vũ Du Nhiên nghe Tần giật tán dương, sắc mặt đỏ hồng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đáp. Nhận thức Vũ Du Nhiên thời gian đã lâu, không qua đối phương sinh ra lai lịch, Tần giật lại chưa từng cần thận giải. Hắn cũng không muốn đi giải. Người tu luyện, thực lực vi tôn. Phạm tục thế giới bên trong mang đến danh dự địa vị, tại tu sĩ bên trong, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Lúc này đây Huyền Châu chuyến đi, Dù cho không có vũ du nhiên tươngi tần giật cũng có lòng tin có thể xử lý vô cùng tốt chỉ là cái này đồng đi đoán chừng sẽ buồn kẻ vô cùng mà bây giờ chỉ là thêm một người lại làm cho vốn hẳn nên buồn kẻ vô vị đích đường đi đột nhiên trở nên như là tại hưởng thụ nhân sinh Tần giật biết rõ cái này là thực lực mang tới tốt lắm chỗ như hắn hôm nay vẫn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử chỉ sợ triệu Ngọc Viêm cũng sẽ không đối với hắn vài phần kính trọng hơn nữa bị thác như vậy nhiệm vụ trọng yếu cho hắn mà Vũ Du nhiên có lẽ như cũ sẽ đối với chính mình rất cung kính có thể tuyệt sẽ không giống như bây giờ một tiếc không tuân theo ý tứ cũng không dám có dọtần Lại tại lúc này, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, xa phu thanh âm theo bên ngoài chuyển vào đến. Đại tiểu thư, phía trước xuất hiện chỗ rẽ. Chúng ta đi bên nào? Người phu xe này một nhà nhiều thế hệ đều là Vũ ra người hầu. Đem làm Tần giật cùng Vũ Du Nhiên ly khai Huyền Dương Tông, tiến vào phàm tục thế giới cái thứ nhất thành thị, Vũ Du Nhiên tiểu tìm tới chính mình ra tộc người. Sau đó, Vũ ra tiểu an bài một lượng hào hoa vô cùng xe ngựa, tặng cho Tần giật, lại để cho hắn khỏi bị đường sá sóc nạn nỗi khổ. Ngoại trừ người phu xe này bên ngoài, còn có hai gã tùy tùng cùng với bốn cái nha hoàn đi theo xe ngựa về sau. Một đường chiếu cố vũ cuộc sống an nhàn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nếu không có biết rõ Tần Giật ưa thích yên tĩnh, Vũ ra còn muốn phái ra một cái hơn 10 người tiểu đội, một đường hộ tống hai người bọn họ tiến về trước Huyền Châu. Bất quá, Vũ Du Nhiên cũng biết Tần Giật tiếp nhận xe ngựa, chỉ là vì rất tốt tu luyện, không lãng phí ở trên đường thời gian. Tự nhiên đấy, nàng cũng không dám lại để cho nhà mình người quá nhiều cái giày Tần Giật, đoạn đường này ngược lại là nhẹ xe dần theo. Nghe được phía trước xuất hiện chỗ rẽ, Vũ Du Nhiên tự nhiên không cách nào làm chủ. Tuy nhiên lần này chỗ mục đích là tiến về trước Hình Châu, có thể Tần Dật phải chăng có mặt khác ý định, trong nội tâm nàng cũng không rõ ràng lắm. Tần Dật sư huynh. Vũ Du Nhiên nhìn về phía Tần giật, muốn biết ý của hắn. Tần Dật khép sách lại cuốn, đem lại càn lôi thể công pháp thu vào trong túi chữ vật, sau đó mới đúng Vũ Du Nhiên, lạnh nhạt nói, đi trước Tỷ thủy trấn, ta muốn đi xem đi Hàn phủ. Sau đó, chúng ta lại đi Huyền Châu. Vâng, Tần Dật sư minh. Vũ Du Nhân gật gật đầu, Tần giật nói cái gì, nàng nghe là được, căn bản không dám có nghi vấn. Sau đó, Vũ Du Nhiên trở mình mở cửa xe màn sân khấu, đối ngoại mặt xa phu nói, đi Tỷ thủy trấn. Quay lại thân ra, nhẹ nhàng kéo lên màn sân khấu, Vũ Du Nhân dẫn theo giọng lớn vẫy náo. Lần nữa nhẹ nhàng ngồi chồm hôn tại bàn trà trước khi, vừa mịn mành nấu nấu khởi trà trà. Vũ Du Nhiên động tác ưu nhã tự nhiên, tràn ngập mỹ cảm, không lúc không tại thể hiện lấy bản thân quý tộc khí tức. "Đại ca, người cái này thị nữ có thể thực nghe lời, hơn nữa, lớn lên cũng rất đẹp." Từ Điện Chồn lôi quang trêu kẹo một câu. Từ Điện Chồn nhìn xem Vũ Du Nhiên đối với Tần giật mà nói cẩn thận tỉ mỉ trước hành, hơn nữa tính cách cũng rất không màng danh lợi. Về phần tướng mạo, Từ Điện Chồn lôi quang đã mở trí, chuyện tốt đẹp vật tại trước mắt, trong lòng của hắn cũng có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Thêm thêm Vũ Du Nhiên trên người còn có một loại tự nhiên thân thiết khí tức. Đối với Vũ Du Nhiên cái này thị nữ, Từ Điện trồn là rất hài lòng. Tần Dật mỉm cười, ngược lại là không có phản bác. Vũ Du Nhiên sắc thực lớn lên rất đẹp. Càng quan trọng hơn là, Vũ Du Nhiên tính cách dịu dàng lại để cho Tần giật rất có hào cảm. Không giống muội muội của nàng Vũ Hôn Nhiên, một cô hối trao khí thế bất người, hơn nữa tính cách biến hóa kỳ lạ, ưa thích đầu cơ trục lượi. Tần Dật rất chán ghét loại nữ nhân này. Xe ngựa làm được rất ổn, tốc độ cũng không chậm. 3 ngày về sau, Tần Dật liền đến Tỷ Thủy trấn bên ngoài. Ngừng. Tần một mực đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra, khí thế trên người lan tràn mở đi ra trực tiếp đặt ở lôi kéo xe ngựa đạo cái kia một thất ngọc hoa thông tuấn mã thượng diện. Lập tức, Ngọc Hoa Thông Tuấn Mã phảng phất chịu đựng cực lớn sợ hãi đồng dạng, lập tức ngây người không tiến rồi. Tần Dật Sư minh. Vũ Du Nhiên có chút kỳ quái nhìn xem Tần giật. Tần Dật khí thế thực sự không phải là nhằm vào Vũ Du Nhiên phát ra đấy, cho nên nàng cảm giác không sâu. Nhưng là cũng có thể phát giác được một tia khủng bố uy áp lan tràn ra, cái này lại để cho nàng cảm giác được, Tần giật thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. muốn nửa năm trước khi nàng cùng Tần Dật lần đầu gặp mặt lúc, đối phương tu vi chỉ là so nàng cao hơn một hai cái cảnh giới mà thôi. Nhưng hôm nay, cũng đã ngày đêm khác biệt. Xuống xe ngựa, theo ta đi bộ." Tần giật lời ít mà ý nhiều nói. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Vũ Du Nhiên, trực tiếp kéo ra màn sân khấu, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Soạt. Từ điện chồn theo sát Tần giật về sau, một cái lập lòe là đến Tần giật đầu vai, gục ở chỗ này, thần thái lười biếng đấy, có thể một đôi trong mắt nhưng lại cẩn thận quét mắt chung quanh đi ngang qua đám người. Tần Dật phía trước, một đám người đang tại chạy đi. Những người này ăn mặc đều rách rưới, giống như gặp không may cái gì đại tai nạn đồng dạng. "Đại ca, những người này giống như lại đang chạy nạn." Từ điện chồn kỳ quái nói. Vừa rồi từ điện trồn đi theo Tần giật, từ nam đến bắc, trên đường đi gặp được qua rất nhiều chạy nạn người. Lúc ấy là Triệu Quốc đại hạ, viên bi không thu. Phương bắc dân chúng sống không nổi nữa, chỉ có thể chạy đến phía nam đến. Chỉ là, vừa rồi Triệu Quốc hoàng đế rất nhanh cử phái người giúp nạn thiên tai, còn cấp cho cứu tế lương hướng. Cho nên, vừa rồi tai họa rất nhanh đã nhận được giải quyết. Thật sự là kỳ quái a. Trong miệng âm thầm nói thầm một câu, Tần giật chân mày hơi nhíu lại. Hắn thật không ngờ, gần như nửa năm sau, Triệu Quốc dân chúng lại bắt đầu chạy nạn rồi. Nhìn xem trên đường bụng ăn không no người bình thường giúp nhau dắt dìu lấy hành tàu lão nhân, còn có lưng cong hài tử trên mặt xanh sao mếu thân. Cùng với, lưng có một cái sọ hằn giống, có thể sắc mặt sầu khổ nụ vui. Nhìn xem những người này bị thảm bộ dáng, tần giật trong nội tâm cũng tràn đầy thương cảm chi ý. Quy 1 chương 94, thiện niệm. Chương 94, thiện niệm. Đại ca, những người này thật sự là đáng thương. Từ điện chôn nhỏ giọng nói, đối với những này chạy nạn dân chúng cũng tràn đầy đồng tình. Tiểu Tiên, ngươi tỉnh. Tiểu Tiên, ngươi đừng ngủ a. Cha ngươi rất nhanh sẽ mang theo ăn đồ vật trở về rồi, lập tức ngươi có thể ăn vào ăn ngon được rồi. Ngươi không thể nhắm mắt con người a. Ngươi ngàn vạn nhịn một chút ta. Đúng lúc này, một cái phụ nhân bi thương tiếng quát tháo, đem tần dật chú ý lực hấp dẫn đi qua. Tần giật chứng kiến, phụ nhân kia trong ngực ôm một cái 2-3 tuổi hài tử, đứa bé kia xanh sao vàng gọn, đầu bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ bệnh phụ lợi hại. Lúc này đã hấp hối. Lúc này thời điểm, nghe được phụ nhân này tiếng quát tháo, một cái tướng mạo giản mua trung niên nam tử bưng lấy một đống rau dại rất nhanh từ bên ngoài chạy trở về. Hắn rất xa chứng kiến thê tử của mình đang gọi, không biết phát sinh suất, tỉ lệ, cái gì, nhưng lúc này hắn cách gần đó rồi, lập tức chứng kiến thê tử của mình ôm hài tử đang tại khóc lớn hô to. A! Mở ra Lập tức, cái kia cái trung niên nam tử nghĩ tới điều gì không tốt sự tình, quát to một tiếng, đem trong tay đồ an quang ra, điên rồi đồng dạng chạy đến chính mình thê tử Hải tử bên người. "Trời ạ, Người làm sao vậy? Người tỉnh, đừng dọa cha a." Nhìn xem con của mình đã hấp hối, cơ hồ không sống nổi. Nam tử này bờ môi run rẩy lấy, toàn thân đều nhanh nuốn vô lực tê liệt ngã xuống rồi. Lúc này thời điểm, có một thư sinh mô hình, khuôn đúc, người như vậy nhìn xem đây hết thảy đều phát sinh, đương nhiên thở dài một tiếng nói, "Ai, nghe nói Huyền Châu đại loạn, Tân Quốc cùng Đế quốc quân đội tập kết tại ta Triệu Quốc phía Bắc, gần đây đã phát sinh mấy lần xung đột rồi." Chiến tranh cùng một chỗ, khổ hay vẫn là trăm tiếng. Những này dân chúng rời xa cố thổ, theo Huyền Châu chạy nạn mà đến, thật vất vả thoát đi hiểm địa, đáng thương, hay là muốn đã chết tại nạn đó à. Bên cạnh một người có chút nhận đồng, cũng thở dài nói, năm trước giúp nạn Tiên Thai, quốc khố đã hư không. Năm nay Huyền Châu chiến sự căng thẳng, triều đình đoán chừng vô lực giúp nạn thiên Thai rồi. Những này Huyền Châu đến chạy nạn chi nhân, thật sự nhiều lắm. Quan phủ cũng bất lực. Vận mệnh của bọn hắn, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ai? Người nọ thở dài một tiếng, đội vàng ly khai. Hắn đã không đành lòng nhìn nữa rồi. Bởi vì hắn biết rõ hai đồng kia sắp tử vong. Hai đồng kia mới bất quá 2, 3 tuổi, sao mà người vô tội muốn chết tại đây thiên thai nhân họa bên trong. Cái kia một tiếng thở dài bên trong, bao hàm lấy vô hạn bi thương chi ý. Hai người đối thoại nói chuyện với nhau, đôi phu phụ kia lúc này tự nhiên đã nghe được. Nghe xong lời này, bọn hắn trong nội tâm càng thêm bi thương. Đại nhân cơ khổ, nhìn một chút đã trôi qua rồi, có thể con của mình mới bao nhiêu? Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Không có cái gì trải qua, muốn chết tại đây thiên thai nhân họa phía dưới. Ông trời, thật sự quá không công bình. Chỉ là, bọn hắn bất quá là phổ người bình thường ngoại trừ nhẫn nhục chịu đựng, lại có thể thế nào? Hắn an viên thuốc này, có lẽ rồi cũng sẽ tốt thôi. Đôi phu phụ kia đã tuyệt vọng sắp tới, có thể tại lúc này, bên hai của bọn hắn chuyển đến một hồi lạnh nhạt thanh âm. Lập tức, bọn hắn chứng kiến một người mặc màu xanh trường bào, eo bội một bả màu đen sa ngư bị vỏ kiếm thiếu niên, đột nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ. Thiếu niên kia diện mạo kiên nghị, đầu vai còn nằm sắp lấy một cái kỳ quái con chuột nhỏ. Cùng lúc đó, thiếu niên kia từ trong lòng lấy ra một quả tử khí mờ mịt đang dược, còn chưa chờ cái kia vợ chồng kịp phản ứng, cũng đã đem đan dược nhét vào đứa bé kia miệng ở trong. Các lộ ngoại đỡ ái đôi phu phụ kia kịp phản ứng, chứng kiến một cái người xa lạ uy cho ăn, chính mình hài tử ăn hết một khóa cổ quái đang ăn dược, vội vàng nhảy dựng lên. Phụ nhân kia càng là bao che cho con đồng dạng đem Hải tử ôm vào trong ngực, lạnh lùng nhìn xem thiếu niên, cam thủ nói, "Ngươi huy, cho ăn, hài tử của ta ăn hết cái gì?" Thiếu niên đối với phu nhân phản ứng cũng không quan tâm. Bị hỏi và vấn đề này, hắn cũng rất tự nhiên hồi đáp, "Ta cho hắn ăn, ăn dược, hẳn là hữu hiệu đấy. Nếu như ta không để cho hắn ăn nải cái dược hoàn, hắn có lẽ sống không quá một canh giờ." Cái này, nghe xong lời này, đôi phu phụ kia ánh mắt rõ ràng chẩn trợ. Dù sao, cho dù đối phương không để cho hài tử ăn cái kia cổ quái dược hoàn, con của mình chỉ sợ cũng sống không được bao lâu rồi. Không kịp. Lại tại lúc này, phụ nhân kia bỗng nhiên cảm giác trong ngực hài tử một hồi động tính. Nàng vốn là cả kinh, sau đó liền chứng kiến con của mình vậy mà tỉnh dậy đi qua, hơn nữa, trước kia trên mặt hắc khí đang từ từ thối lui, mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh hồng nguyện dơn rất chi xác. Bệnh tình tựa hồ thoáng cái chuyển biến tốt đẹp rồi. Thiên Nhi, phụ nhân trên mặt một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng vàng đi kéo phu của mình, liên tục nói, "Cha hắn, Hải tử tốt rồi. Ngươi xem, toàn bộ tốt rồi." Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới vừa rồi uy, cho ăn, hại tử uống thuốc hoàn chính là cái kia thần bí thiếu niên. Trong nội tâm nghĩ đến, thiếu niên này nhất định là thần y. Một quả dược hoàn có thể khởi tử hồi sinh, chữa cho tốt con của mình. Vô ích mình hai người mới vừa rồi còn muốn đánh nhau hắn. Bọn hắn trong nội tâm hạ quyết tâm, để cô đợi chút nữa nhất định phải cho thiếu niên kia thần ý hảo hảo dập đầu nhận lầm. Chỉ là, bọn hắn ngẩng đầu đi tìm lúc, mới phát hiện thiếu niên kia đã sớm biến mất. Kỳ quái, người như thế nào không thấy rồi? Đôi phu phụ kia trong nội tâm một hồi kỳ quái. Cái này trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian, ân nhân cứu mạng nhưng không thấy rồi. Bất quá, may mắn nơi này có nhiều người như vậy, có lẽ thấy được thiếu niên kia ăn công. Cho nên bọn họ hướng người xung quanh hỏi, "Vừa rồi, các ngươi chứng kiến một thiếu niên lang xuất hiện ở chỗ này sao?" Đương nhiên thấy được. Mọi người lập tức gật đầu. Tất cả mọi người thấy được thiếu niên kia xuất hiện, sau đó cho đôi phu phụ kia hải tử cho ăn. Một khoảng đã được, lập tức, cái kia gần chết hải tử đột nhiên sống lại. Như vậy uy thuật, thật là làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối, mở rộng tầm mắt nghe được tất cả mọi người thấy được thiếu niên kia, đôi phu phụ kia sắc mặt vui vẻ, tiếp tục hỏi, vị công tử kia đi nơi nào? Các ngươi thấy được sao? Cái này, chỉ là, vấn đề này lập tức làm khó tất cả mọi người. Bọn hắn tuy nhiên thấy được thiếu niên kia xuất hiện, cũng nhìn thấy thiếu niên kia trị bệnh cứu người. Thế nhưng mà, hiện tại bị hỏi và thiếu niên đi chỗ nào rồi? Đi như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Tự hồ, tại đây nhiều người như vậy, căn bản không ai con mắt thấy được thiếu niên ly khai bóng dáng. Mọi người nhao nhao lắc đầu, đều nói không biết. Huấn nữa đối với cái kia bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, mọi người trong nội tâm cũng càng thêm hiếu kỳ rồi. Cái kia công tử, nhất định là tiên nhân. Lúc này, một thanh âm tại mêng mông một trong phim, bỗng nhiên trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, mà nói: "Mọi người ngay vậy, đều là sức sở, lập tức tinh tế tưởng tượng, càng nghĩ càng cảm thấy người nọ nói mặc dù có chút rất mơ hồ, lại tựa hồ như hàm ẩn đạo lý." Thấy mọi người tựa hồ thoáng cái á khẩu không trả lời được, cái kia khởi điểm người nói chuyện càng thêm cố định, đúng vậy. Cái kia công tử chẳng những lớn lên anh tuấn tiêu sái, còn là một bồ tát tâm địa, lại sẽ trị bệnh cứu người, hơn nữa qua vô tung, nhất định là cái tiên nhân. Bằng không thì, trên đời này nào có cái gì thi ân không cần hồi báo người tốt? Đúng vậy, những người còn lại cũng đều nhao nhao nhận đồng cái quan điểm này. Tỷ thủy trấn trên đường, Tần Dật kéo Zắc Bích lên kiếm, tựa hồ chẳng có mục đích hành tẩu lấy. Bên cạnh của hắn, Vũ Du Nhiên thì là im im lặng lặng giẫm phải bước nhỏ tử, lạc hậu hắn nửa cái thân bị. Ánh mắt, Thỉnh Phượng Lượng hướng Tần giật, tựa hồ có lời gì muốn hỏi thăm. Tần Dật nhìn ra Vũ Du Nhiên muốn nói lại thôi bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, vừa rồi, tại sao phải dùng chân quỷ ngưng thần đan cứu một cái dâu địa nhân, đúng không?" Vũ Du Nhiên gật gật đầu. Vừa rồi Tần Dật xuất ra ngưng thần đan cứu người, lại để cho nàng lại càng hoảng sợ. Ngưng thần đan, sao mà chân quý? Một quả ngưng thần đan, đủ để cho đạt được một cái tiên tiên võ giả thuần phục. Vũ Vũ Du nhiên tiến vào Huyền Dương Tông đã hơn 3 năm rồi, thế nhưng mà sở hữu tất cả tụ linh dịch cộng lại, cũng không cách nào hối đoái một quả ngưng thần đan. Nhưng mới rồi, tần giật rõ ràng cầm chân quý như thế ngưng thần đan, đi cứu một cái dâu gia phàm nhân, cái này lại để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ, ngươi cảm thấy ta rất lãng phí. Có thể ta cảm thấy được, ta vừa rồi hành vi mới là chính xác nhất đấy. Tân Dật mỉm cười, sau đó nói, ngưng thần đan, đối với ta mà nói, chỉ có thể bổ sung một ít tinh thần lực tiêu hao cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng mà, đối với đứa bé kia mà nói, lại có thể cứu tánh mạng của hắn, mà đối với đôi phu phụ kia mà nói, ta càng là cho bọn hắn tiếp tục hy vọng sống sót. Ta hay vẫn là không hiểu, bọn hắn không có sinh tồn thủ đoạn, sớm muộn sẽ chết nói đấy. Tần Dật Sư huynh, người lãng phí một cách vô ích một quả ngưng thần đan. Vũ Du Nhiên còn thì không cách nào lý giải. Đối với Vũ Du Nhiên nghĩ cách, Tần giật cũng có thể lý giải, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, lại không có trả lời. Trường sinh bất tử, tu tiên thành thần ý nghĩa, cuộc là cái gì? Tần Dật tu vi còn rất thấp, không cách nào hiểu đầu đạo. Nhưng mà, hắn lại cho rằng đem làm chính mình có năng lực làm một sự tình thời điểm, nên trực tiếp đi làm. Còn nếu là quá trình này, còn có thể đến giúp một ít người, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Ít nhất hôm nay cứu được một người, chuyện này lại để cho hắn rất là vui vẻ. 10. Quy một chương 95, kỳ môn bắt Tuyệt An. Chương 95, kỳ môn bắt Tuyệt An. Tỷ thủy trấn, Hàn phủ. Hôm nay Hàn Phụ cùng tần giật ly khai lúc đã hoàn toàn bất đồng. Cho như vậy trong phụ đệ, tràn ngập một cô bi ai chi ý, bởi vì Hàn Phụ chủ nhân Hàn Bạch Thần Y, Yể, tại nửa tháng trước, đột nhiên ngã bệnh. Thân thể phát xanh, Toàn thân run rẩy, mỗi ngày đều ho ra máu. Trên thị trấn Đại Phu, trong kinh thành Đại Phu đều đến xem đã qua. Kết luận Hàn Bạch sinh cơ đoạn tuyệt, hàn độc nhập vào cơ thể, đã không được có thể y y ỉ nhịn không quá 3 tháng. Nửa tháng này thời gian, hàn phủ bên trong, như cùng là thiên đạp giống như, trong phủ tất cả mọi người đều thấp phẩm lo âu. Hàn Bạch nếu là qua đời, trong nhà liền không có một cái nào có thể đẩy lên gom lại mặt nhân vật. Hơn nữa, Hàn Bạch không có con nối dõi, lao quản gia tuổi tác đã cao. Nếu là Hàn Bách cái này duy nhất chủ nhân một khi qua đời, cái này to như vậy hàn phủ, chỉ sợ lập tức sẽ bị người có ý chí mưu đoạt mà đi. Thằng đến đêm rất khuya, đem làm người sai vật báo lại cáo, nói là biến mất hơn nửa năm tần giật thiếu gia trở về rồi. Lão quản gia nghe nói như thế, vội vàng bề bộn đi ra lên đón. Trong mắt vẻ vui mừng, không chút nào làm bộ. Tần giật trở về, lại để cho ở vào khủng hoảng bên trong Hàn phủ, thoáng cái đã tìm được người Tân Phúc. Hơn nữa, Tần giật còn biểu thị, lúc này đây trở về, chính là vì trị hết hàn bạch hàn độc chứng bệnh. Tin tức này, lại để cho quý phủ lại là một hồi cao hứng mừng mừng. Tần Dật là người nào? Những người còn lại có lẽ không biết, nhưng là lão quản gia cùng Tần Dật tiếp xúc nhiều, tự nhiên mới rõ. Vị này Tần giật thiếu gia Thế nhưng mà một gã tiên tiên võ giả, 15 tuổi là được tiên tiên võ giả, như vậy kỳ tích, Tân Dật thiếu ra đều làm được. Chủ nhân bệnh, đương nhiên không có vấn đề. Tân Dật trở về rồi, Hàn Bách trong cơ thể hàn độc, xác thực không coi vào đâu. Chỉ là, Tân Dật vừa về đến, cảm thụ được hàn bách khí thức, một xác định phương vị, dĩ nhiên là phòng luyện dược. Sau đó, Tân Dật theo quản gia nào biết, Hàn Bách tuy nhiên đã bệnh nguy kịch, mỗi ngày đều tại ho ra máu, thân thể cũng gợi yếu không giống lời nói. Bất quá, Hàn Y Nguyên mỗi ngày đều tại phòng luyện dược ở trong, tìm hiểu lấy cái kia luyện dược tính bên trên đan dược luyện chế thủ pháp. Tần Dật biết được đây hết thể về sau, trong nội tâm chẳng những không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại sinh ra một tia bội phục chi ý Hàn Bạch đối với luyện dược si mê, đã đạt đến vật ngã lương trong cảnh giới, hắn lần này lành bệnh về sau, ngày sau chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, nhất định là một đời luyện dược tông sư. Hàn Bạch thân thể đã hàn độc công tâm, Tần Dật cũng không muốn Hàn Bạch tiếp tục chịu khổ. Một quả chân nguyên hạt giống, lúc này liền đưa vào Hàn Bạch trong cơ thể, dùng ngưng chân cảnh cao thủ chân nguyên trong lẫn chứa dương chi khí, quét qua Hàn trong cơ thể hàn độc. Dù sao, chân nguyên hạt giống, đối với bình thường ngưng chân cảnh giới tu sĩ mà nói, chính là bọn họ bổn nguyên lực lượng hải tâm mất đi chân nguyên hạt giống, tu vi lập tức ngã xuống một cái cảnh giới. Trừ phi là người thân nhất, nếu không tuyệt sẽ không có người đơn giản đem chính mình chân nguyên hạt giống đưa vào đường trong cơ thể con người. Bất quá đối với Tần giật mà nói, cái này chân nguyên hạt giống lại không coi vào đâu đại sự. Dù sao, trong cơ thể hắn kiếm nguyên lực cường hãn cực kỳ, đơn thuần so nguyên lực thuần túy độ, kiếm nguyên lực có thể so sánh chân nguyên hạt giống muốn mạnh hơn không biết. Hơn nữa, kiếm nguyên lực còn có thể chuyển hóa thành chân nguyên. Đối với những người khác mà nói, mất đi chân nguyên hạt giống sẽ ngã xuống cảnh giới. Nhưng đối với Tần Dật mà nói, chỉ tương đương với tiêu hao cực đại rồi một điểm. Tu luyện mấy ngày, đem kiếm nguyên lực nghịch chuyển thành chân nguyên, rất nhanh có thể lại lần nữa cô đọng ra thật xa bánh chứng đấy. Hàn Bách trong cơ thể nhiều ra một quả ngưng chân cảnh cao thủ chân nguyên hạt giống, rất nhanh, hắn Hàn Độc đã bị khu trừ rồi. Thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh. Đáng tiếc, Hàn Bách dù sao không phải người luyện võ, không cách nào cảm thụ cái này chân nguyên hạt giống diệu dụng. Tân dược chân nguyên hạt giống tuy nhiên khả năng giúp đỡ hắn khu trừ Hàn Độc, có thể lại không thể lại để cho hắn tại trong thời gian ngắn hấp thu cái này chân nguyên hạt giống năng lượng, lại để cho hắn kinh, trực tiếp bước vào ngưng chân cảnh giới. Cái này một quả chân nguyên hạt giống hiệu quả quả chữa cho tốt hàn bạch trong cơ thể hàn độc về sau, càng làm đem hàn bạch luyện võ tư chất tăng lên không ít. Đem hàn bạch trong thân thể một ít tạp chất cũng bị dần dần bài trừ đi ra. Ngay sau, hàn bạch dù cho không luyện võ, cũng có thể bảo trì bạch bệnh không sinh. Mặt khác, hàn bạch hiện tại đã có cái này, một quả chân nguyên hạt giống trong người, nếu là hắn luyện võ, so với những võ giả khác tốc độ muốn nhanh không ít. Có lẽ vận khí tốt, cũng có thể đột phá đến ngưng chân cảnh giới. Chỉ là những này, lại không phải tần giật có thể cân nhắc sự tình. cánh trăng, ba phủ đại địa, phảng phất một tầng hư ngân sa. Hàn phủ trong hậu hoa viên, tần dật tùy ngồi ở trên mặt đá Trong tay vút vút một quả màu tím linh thạch. Này cái linh thạch ở trong tràn đầy lôi hệ nguyên lực, thỉnh thoảng phát ra một tia điện quang bình thường lập lòe. Lúc này, Tân Dật chính đem cái này lôi hệ linh thạch nội địa nguyên lực, thời gian dần qua thu nhập trong cơ thể. Đây là hắn tại tu luyện đại cảnh Lôi thể tầng thứ nhất, hấp thu linh thạch bên trong lôi hệ năng lượng, lập tức thông qua kinh mạch vận chuyển, rèn luyện thân thể của mình. Rất nhanh, tần giật thân thể mặt ngoài làn ra lên, xuất hiện một tia nhàn nhạt tự sắc Lập tức, tại tâm pháp dục phía dưới, cái này vầng sáng thời gian dần qua nội liễm đến da thịt của hắn phía dưới. Giờ khắc của hắn, kinh mạch, lỗ chân lông Phảng phất tràn đầy hào quang màu tím, thoạt nhìn cực kỳ quý dị. Ma Tân giật bản thân, tất thì cảm giác được cái này giữa từ quang, một tia phảng phất dòng điện y hệt kỳ dị năng lượng, lặng yên tại trong kinh mạch của mình tiến lên. Ngồi đến một chỗ, đầu tiên phát ra mở đi ra, đem cái này lôi hệ năng lượng tán nhập cơ thể của mình trong máu, gen luyện thể chất. Mạnh như vậy hóa, tốc độ thật chậm, có thể phạm vi lại thật lớn, cơ hồ bao gồm tần giật cả người. Nếu là các lộ vãi đở tầng thứ nhất này lôi thể luyện thành, đến lúc đó, ta toàn thân cao thấp chỉ sợ không còn có điểm rồi. Bình thường công kích, nếu là uy lực chưa đủ, chỉ sợ cũng rất khó làm thương tổn đến ta rồi. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Tần giật trong nội tâm rất phân vân. Có thể là đồng thời, Tần Dật lại có chút cảm giác được một tia khó chịu, bởi vì, loại này Lôi Nguyên rèn luyện, nguyên lý đại khái là dùng yếu ớt dòng điện kích thích tu luyện giả cơ bắp huyết dịch, lại để cho hắn phát sinh dị biến. Bị cái này Lôi Nguyên kích thích trong quá trình, Tần giật thân thể giống như là có vô số con kiến tại bò đồng dạng, đau ngứa khó nhịp. Rất nhanh, Tần giật trong tay linh thạch liền đã tiêu hao hết, hóa thành một đống bột phấn. Tần Dật cũng ngừng lại. Loại tu luyện này phương thức, thật sự là lại để cho người khó chịu a. Lại ngứa lại chập chậm đấy. Tần Dật nơi núi lòng cơn cuốt, đứng dậy, đối với cái này tu luyện quá trình, còn có một chút mâu thuẫn. Bất quá, công pháp này đối với thân thể của hắn có chỗ tốt rất lớn, hắn cũng chỉ là phần nàn một đôi lời. Ngược lại là không thể nào thật sự buông tha cho. Tại Hàn phủ chờ đợi ba ngày, trong lúc, Tần Dật đã nhận được Vũ Du Nhiên thông qua gia tộc tin tức chuyển đến. Nguyên lai, like, làm cho Huyền Châu phát sinh chiến tranh nguyên nhân gây ra, dĩ nhiên cũng làm là cái kia một đầu linh thạch mạch khoáng tin tức tiết lộ. Mà cái gọi là quân đội, cũng không quá đáng là mấy cái gia tộc tại từng người quốc gia lực ảnh hưởng phát huy mà thôi. Chỉ là, chiến cùng một chỗ, chịu khổ cuối cùng là bình thường bất tính. Xem ra, chuyện này không thể tiếp tục mang xuống rồi. Được sớm chút giải quyết, Tần giật trong nội tâm làm ra quyết định. Hắn tại Hàn phủ đã chờ đợi 3 ngày. Mấy ngày nay, theo Hàn Bách thân thể dần dần khôi phục, Tần giật nguyên bản lo lắng tâm cũng chậm chậm để xuống rồi. Đã Hàn Bách không có việc gì rồi, hắn chuẩn bị sáng sớm ngày mai tiễn cùng Hàn Bách đi từ biệt, tiến về trước Huyền Châu. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng, Tần giật! Tần giật, ngươi mau đến xem. Tần giật vừa mới chấm dứt cả đêm tu luyện, nhưng ngay lúc, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Trong âm thanh của hắn, mang theo cực lớn kinh hỉ. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tần giật trong lòng có chút nghi hoặc. Hàn bách mấy năm này thần y danh tiếng từ từ lòng dày, dĩ nhiên dưỡng thành trầm ổn khí độ, trong phủ người đã rất ít nhìn thấy hắn có thất thố như vậy thời điểm. Tần giật, ngươi xem. Tần giật vừa mới đẩy cửa ra, hàn bách tựa như như gió từ bên ngoài xuống tới, rồi sau đó tướng môn cửa sổ chặt chẽ mà đóng kỹ. Kế tiếp, hàn bách tại tần giật trước mặt, bảo bối tựa như đem trong lòng ngực của hắn một quả phong cách cổ xưa tấm gương đem ra. Tần giật, ngươi xem, nhìn kỹ hàn bách sắc mặt bỏ bừng hết sức hưng rồi Tần Dật nhận thức này cái tấm gương, cái này là Hàn Bách luyện dược kính, có thể diễn biến hơn 10 chủng luyện dược cách điều chế cùng quá trình huyền bảo. Lúc này, Tần Dật chứng kiến trên gương, một cái tóc hoa dâm lão giả luyện chế đã xong một lọ đan dược, đối với tấm gương bên ngoài người mỉm cười. Hình ảnh đến vậy, Tần Dật vốn cho rằng có lẽ đã xong, bởi vì đan dược đã hoàn thành. Tần Dật bãi kiến luyện dược kính nội tình cảnh, biết rõ mỗi lần lão giả luyện dược chấm dứt, tấm gương sẽ khôi phục bình thường. Nhưng lúc, lão giả cười cười về sau, Hàn Bách lại kích bắt đầu chuyển động, liên tục nhắc nhở Tần Dật nói, tần giật, nhìn kỹ phía dưới. Muốn đến rồi." Tần Dật trong lòng có chút kỳ quái, bất quá lại theo Hàn Bách ngón tay, lại lần nữa đem ánh mắt ngừng tụ luyện dược kính bên trên. Hoắc được, Tần Dật chứng kiến cái kia trên gương một tầng tầng sương mù dày đặc bốc đi, hình ảnh có chút chấn động thoáng một phát. Ông, hình ảnh một chuyến, trước kia đen kịt dưới mặt đất phòng luyện đan, lại bỗng nhiên đổi thành đỉnh núi cao, vân hải ở trong chỗ sâu một tòa phòng nhỏ. Mà trước khi cái kia trong gương luyện dược lão giả tóc mới tiêu, lại biến hóa nhanh chóng, trở thành một cái tóc đen nhánh, tóc bên trên lau một căn ngọc châm tử trung niên đạo sĩ. Chỉ là, cái kia trong kính chi nhân dung mạo tuy nhiên trẻ lại không ý nhưng cẩn thận xem vẫn có thể phát hiện, cái này trung niên đạo sĩ cùng lão giả kia, rõ ràng chính là một cái người. Về phần hắn lúc này luyện chế đang được, thông qua trong gương bày ở lò đan bên cạnh rậm rạp chẳng trị văn tự cách điều chế, Tân Dật thấy được phía trên nhất đan dược tên. Ký môn bắt tuyệt đan, huyền giai đan dược. Huyền giai đan dược. Tân Dật chứng kiến bốn chữ này, nguyên bản không hề bận tâm ánh mắt, đột nhiên, có chút ngừng rồ thoáng một phát. Lập tức, lóe ra một tia hưng quang. 10. Quy 1 chương 96, Phệ Chương 96, Phệ Huyền giai đan dược. Dĩ nhiên là huyền giai đan dược. Huyền giai cho dù là tại Huyền Dương Tông ở trong, cũng là vật đao vô giá. Tân Dật trước khi đi qua Linh Bảo Các trong tầng thứ 2, ngoại trừ bí tịch võ công bên ngoài, còn có Huyền binh, Huyền Khải cùng với một ít đan dược. Thế nhưng mà, Linh Bảo Các trong tầng thứ 2 chân quý nhất đan dược, cũng không quá đáng mới hoàng giai tư phẩm. Về phần trong truyền thuyết Huyền giai đan dược, có lẽ bị cất giữ tại Linh Bảo Các tầng thứ 3 ở trong chỗ sâu. Tân Dật như thế nào cũng thật không ngờ, Hàn Bách luyện dược kính bên trong, lại có thể biết xuất hiện Huyền giai dược luyện chế phương pháp. Nhìn xem cái này luyện dược kính bên trong đích hình ảnh, tần giật trong nội tâm thập phần kinh ngạc, không khỏi xoay qua chỗ khác nhìn xem Hàn Bạch, dò hỏi: "Hàn huynh, cái này luyện dược kính như thế nào hội?" "Ta cũng không phải rất rõ ràng." Hàn Bạch thoáng suy tư một chút, cẩn thận nói: "Hôm nay, ta cảm giác mình trong cơ thể hàn độc đã hoàn toàn khu trừ sạch sẽ rồi. Vì vậy, ta đã nghĩ ngợi lấy luyện chế một ít bổ khí đan. Gần đây tỉ thủy trấn ngoài có rất nhiều dân chạy nạn vào tới, rất nhiều người đều khí huyết chưa đủ, sinh cơ không vượng. Cái này bổ khí đan, bọn hắn ăn hết, có thể làm cho thân thể của bọn hắn khỏe mạnh, tránh cho buộc phát dịch bệnh." Nói đến đây, Hàn Bách dừng một chút, tổ chức thoáng một phát chính mình ngôn ngữ, lại nói: "Bất quá, ta nghĩ đến bổ khí đan thời điểm, trong nội tâm lại nghĩ tới mặt khác một loại đan dược luyện chế thủ pháp, tựa hồ cả hai tầm đó có một ít nội tại liên hệ. Vì vậy, ta tiểu nhỏ máu sử dụng luyện dược kính, muốn so so sánh thoáng một phát hai chủng đan dược khác nhau." Thế nhưng mà đúng lúc này, không biết vì sao, luyện dược kính lại bỗng nhiên đã xảy ra một tia dị biến. Kế tiếp hết thảy, tự là ngươi bây giờ chứng kiến tình hình rồi. Luyện dược kính nội hình ảnh triệt để cải biến, hơn nữa, còn nhiều ra cái này kỳ môn bắt dược đan, tám đan dược cách điều chế. Luyện dược kính dị biến Kỳ thật mà ngay cả Hàn Bách Minh cũng có chút khó có thể tin. Lúc này, Tần Dật dừng ở phong cách cổ xưa tiểu trong tính đan dược tên, còn có hạ kỹ càng giới thiệu. Hắn cũng phát hiện, cái này kỳ môn bát tuyệt đan, nguyên lai là 8 chủng đan dược cách điều chế, hơn nữa, mỗi một chủng đan dược đều là huyền giai đan dược. 8 chủng huyền giai đan dược cách điều chế, cho dù là tại Huyền Dương Tông ở trong, cũng chân quý vô cùng, không cần phải nói là tại thế tục bên trong. Thế nhưng mà, lại để cho Tần giật cảm giác được càng thêm thần bí đấy, nhưng lại Hàn Bách trong tay cái kia miếng phong cách cổ xưa cái gấm nhỏ. Cái này luyện dược hắn mới đầu cho rằng chỉ là một kiện bình thường huyền bảo. Nhưng hôm nay xem ra, thực sự không phải là như vậy. Cái này luyện dược tính giá trị, chỉ sợ đã không cách nào đánh giá. Xa xa vượt ra khỏi Huyền Giới Huyền Minh, cho dù Huyền Dương tông trưởng giáo chí tôn biết có bảo bối như vậy, chỉ sợ đều muốn nhịn không được ra tay cắt đoạt. Tân Dật Khi thì ánh mắt lập lòe, khi thì trong mày, lại để cho một bên Hàn Bạch cũng thấy khẩn trương không hiểu. Hắn tuy nhiên không biết Huyền dai đang dược giá trị, có thể luyện dược tính trong trước khi xuất hiện một ít đan dược cách điều chế đã để hắn đã có thần ý thế tuổi. Mà cái này kỳ môn bắt tuyệt hiển nhiên so với trước xuất hiện đan dược càng thêm trân quý. Hàn Bách cũng ý thức được, cái này dược tính thần kỳ trỗ mỗ chỗ lạ, Luyện dược kính tại sao phải phát sinh dị biến? Trong gương hình ảnh sẽ phát sinh biến hóa, nhiều gia mới đích đan dược cách điều chế đến. Trong phòng có một ít trầm mặc, hai người đều từng người lo lắng lấy vấn đề của mình. Một lát sau, Hàn Bách đột nhiên vỗ đầu một cái, hương phấn nói, "Tần Dật, ta nghĩ tới, ta nghĩ đến vì cái gì Luyện dược kính sẽ phát sinh biến hóa?" "Vì cái gì?" Tần Dật trước khi cũng đang suy tư vấn đề này, nếu là có thể đem vấn đề này hiểu rõ ràng, ngày sau, Hàn Bách có thể đem Luyện dược kính bên trong đan dược cách điều chế toàn bộ đảo móc đi ra. Cái này luyện dược kính bên trong thần bí luyện dược người, thần giật ngay từ đầu cho rằng chính là một cái bình thường tu sĩ. Nhưng bây giờ, hắn không cho là như vậy rồi. Cái này thần bí luyện dược người đã có thể luyện chế Huyền dai đan dược, như vậy, hắn tối thiểu là một gã thần chỉ cảnh giới tu tiên giả. Thậm chí, so thần chỉ cảnh giới càng mạnh hơn nữa cũng có thể. Huyết. Hàn Bạch lời ít mà ý nhiều nói ra một chữ. Huyết. Tân Giật nhíu mày, trong nội tâm mơ hổ nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, tiểu la huyết. Hàn Bách phi thường xác định nói, mỗi lần khởi động dược tính, ta đều cần nhỏ máu tại trên gương. Ta đã từng thử qua những người khác huyết. Phát hiện luyện dược kính căn bản không có phản ứng, chỉ có máu của ta hữu dụ Bởi vậy ta hoài nghi, có phải là của ta hay không hết để luyện dược kính cung cấp mở ra năng lượng. Trước đây, luyện dược kính trong xuất hiện đang dược cách điều chế là cấp thấp nhất, bởi vì trong máu ta ẩn chứa năng lượng cũng ít. Có thể mấy ngày trước đây, người tại trong cơ thể ta giúp vào người chân nguyên hạt giống. Tuy nhiên ta không cách nào vận dụng cái này chân nguyên hạt giống năng lượng, thế nhưng mà, trong máu ta lại có chứa chân nguyên tri lực. Trong máu năng lượng cũng so trước kia cao hơn không biết bao nhiêu, cũng là bởi vì ta huyết dịch năng lượng đề cao, cho nên, luyện dược kính mới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Đúng vậy, nhất định là như vậy đấy. Hàn Bạch càng phân tích, càng cảm thấy suy đoán của mình càng thêm chuẩn xác. Hắn thậm chí cho rằng, nếu là mình cũng có thể như Tần giật đồng dạng tu luyện võ công, theo hắn tu vi để cao, luyện dược tính bên trong đan dược cách điều chế sẽ càng ngày càng tinh kỳ, phẩm giai cũng sẽ càng ngày càng cao. Bất quá đáng tiếc chính là, Hàn Bạch cũng không là võ giả. Hắn cũng không giống Tần giật đồng dạng thiên phú xuất sắc, có thể tại vài năm ở trong liền trở thành ngưng chân cảnh võ đạo cao thủ. Hắn trước mắt tuy nhiên đã được tầng dật giống, có thể hắn dù sao không cách nào tu luyện, tu vi cũng không có khả năng sẽ tiến bộ rất có thể, hắn đời này có thể luyện chế đan dược cực hạn, tựa là trước mắt kỳ môn bát tuyệt đan rồi. Có lẽ, người nói rất đúng. Tần Dật suy tư một chút Hàn Bách lời mà nói, cảm thấy có một ít đạo lý. Những người khác huyết dịch đối với luyện dược kính không có hiệu quả, đó là bởi vì luyện dược kính đã nhỏ máu nhận chủ, ngoại trừ Hàn Bách, những người khác căn bản không cách nào khu đồng đó. Về phần luyện dược kính nguyên lý, Tần Dật tuy nhiên đã tiếp xúc một ít trận pháp cấu tạo, tuy nhiên không cách nào lý giải. Cái này biểu thị luyện dược tính phẩm dai, là tại đã ngoài. Huyền, cùng huyền cấu cùng loại, luyện chế phương pháp cũng cùng loại cho dù là trong đó ẩn chứa phù văn ấn ký cũng không sai biệt lắm. Tần Dật trước mắt đối với trận pháp lý giải, còn thập phần thô thiển, không có thể hiểu được cũng là bình thường. Trận pháp này chi đạo, thật sự là bác đại tinh thông. Cảm thán một câu, Tần giật trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, lúc này đây theo Huyền Châu trở về về sau, nhất định phải đi linh bảo các tìm một ít có quan hệ trận pháp điển tịch, cẩn thận nghiên cứu một phen. Nay thiên địa trận pháp, không chỉ có riêng có thể trợ giúp lực khí. Thiên địa đạo văn, văn, pháp, đây là thiên địa pháp tắc đại đạo. Nếu là ta có thể hiểu được thông thấu, đối với ta bản thân kiếm đạo tu vi, cũng có trợ giúp từ lớn. Tần Dật lúc này kiếm hồn bên trong cái kia một quả liên hoa kiếm ấn cũng là nhận lấy trận pháp dẫn dắt, mới cô động thành công đấy. Hắn vẫn cho rằng, đây cũng không phải là lãng lão nhiên, mà là thiên địa đại đạo đối với thiên kiếm liên hoa một chiêu này tán thành. Lúc này, Hàn Bạch chú ý lực đã hoàn toàn dắm chìm tại luyện dược kính xuất hiện đang dự cách điều chế lên, Tần Dật nghe được trong miệng của hắn thấp lẩm bẩm, kỳ môn bát tuy đàn, tổng cộng 8 chủng năng lượng, đối ứng thiên địa bát đại bổn nguyên lực lượng. Ừ, tại đây loại, là ngũ hành năm loại Cái này loại đang dự tổ tính, rõ ràng tương sinh tương khắc, chậc chậc, phối trí cái này đang người, thật sự là thiên tài. Oh. Còn có, tại đây hai chủng, một âm một dương, dĩ nhiên là hoàn toàn đúng lập đan dược thuộc tính. Thật sự là thật lợi hại. Hàn Bạch thì thầm trong miệng, trong mắt hưng phấn vô cùng. Bất luận là ngũ hành đan dược hay vẫn là âm dương đan dược, phục dụng về sau đều có thể người dùng hấp thu đến thuần túy vốn thuộc tính lực lượng. Võ giả bản thân tập luyện công pháp, trọng điểm bất đồng sẽ xuất hiện chân nguyên thuộc tính khác lạ. Cái này kỳ môn bát tuyết đan thì là đem trong thiên điệu tám chủng bổn nguyên lực lượng đều cân nhắc đến rồi. Mỗi một chủng nguyên lực tu luyện giả đều có thể tìm được phù hợp bản thân thuộc tính đan dược. Ngũ hành âm dương thuộc tính bảy trùng đan dược, phục dụng lúc tu luyện, yêu cầu từng người bất đồng. Bất quá Hàn Bách ngược lại cũng hiểu được không có gì. Có thể tại lúc này, đem làm hắn xem đến cuối cùng một loại đan dược lúc, nhưng lại ánh mắt dừng lùi một chỗ, miệng có chút mở ra, như là thấy được lại để cho người cực kỳ kinh ngạc đổ vật. Đã qua rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, không thể tưởng tượng nói, Phệ Lôi Đan, phục dụng về sau, có thể tại trong thời gian ngắn, đem thân thể đồng hóa thành hỗn độn thuộc tính, nhân thân thể, đi đón Sở cái kia là muốn chết hành vi. Dù cho cái này đan dược thượng diện nói cái gì đồng hóa thành hỗn độn thuộc tính, Hàn Bạch cũng là không tin đấy. Dù sao, thân thể là tuyệt đối không có khả năng trăm đồng hóa thành hỗn độn thuộc tính đấy. Hôn độn thuộc tính, thôn vệ Lôi Nguyên. Ngay nuốt lấy ý tứ của những lời này, Tần Dật đột nhiên nhưng lại thần sắp biến đổi, lập tức ngưng mắt nhìn nhìn cái kia luyện dược tính bên trên cùng vệ Lôi Đan có quan hệ văn tự. Đọc nhanh như gió xem đã đến. Các lộ vậy đời Tần giật xem hết, mắt của hắn ra không tự chủ được hung ác nhảy vài cái. Nếu là phía trên này theo như lời thật sự, ngay khác sau dùng Lôi đỉnh dung luyện khí, thì có càng lớn chắc. Bất quá Lại để cho Tần Giật có chút im lặng chính là, luyện chế cái này đan dược cần có vài loại dược liệu, đều cực kỳ hiếm thấy, hắn thậm chí liền nghe đều không có nghe nói qua. Cái này vài loại dược liệu, sau khi trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm người tìm hiểu thoáng một phát. Tần Dật trong nội tâm hạ quyết tâm. Đợi ngày sau thu thập vậy là đủ rồi tài liệu, hắn lại đến tìm Hàn Bách luyện chế, chỉ sợ Hàn Bách là cực kỳ cam tâm tình nguyện đấy. Bất quá, cái này phệ lôi đan tuy nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ, đối với Tần Dật là tối trọng yếu nhất, vẫn như cũng là tìm kiếm hạ một đạo bổn nguyên kiếm khí. Ngoại trừ tại Âm Phong cốc nội cái tiếng nói, hủy diệt khí Tần Dật tạm thời còn không biết địa phương khác có Bổn Nguyên kiếm khí tồn tại. Về phần đạo kiêu bị diệt kiếm khí, theo Tần giật tu vi tăng cường, kiến thức cũng càng ngày càng cao, hắn dĩ nhiên biết rõ cái này đạo kiếm khí chính thức quy lực. Nếu không có thật sự không có cách nào, hắn cũng không định lập tức tiến đến thu phục chiếm được cái này đạo kiếm khí. Bổn Nguyên kiếm khí đối với Tần giật tác dụng đã không thể thay thế. Đây là hắn có thể trở thành hay không đỉnh cấp cao thủ mấu chốt. Chỉ là, trong phòng càng nghĩ đến chừng, đối với như thế nào tìm tìm Bổn Nguyên kiếm khí, Tần giật cũng không có cái gì biện pháp tốt. Biện pháp duy nhất, tự hồ chỉ có thể tốn hao đại lượng thời gian, tinh tế đi tìm. Tu hộ Lại tại lúc này, một đạo linh Phủ lóe ra hào quang, theo ngoài cửa sổ bay vào được, rơi vào tần giật trước mặt. Linh Phủ đưa tin. sẽ là ai chứ? Tần giật mở ra xem xét, đạo này linh phù dĩ nhiên là Triệu Ngọc Viêm phát tới đấy. Mà nội dung thì là thúc giục hắn tranh thủ thời gian tiến về trước Huyền Châu. Bởi vì, thượng một nhiệm Huyền Châu tuần du sứ đã tại hôm qua trở lại Huyền Dương Tông báo cáo kết quả công tác. Huyền Châu tuần du Sử trách nhiệm trọng đại, ghế trống thời gian không thể quá lâu. Vũ Du Nhiên 3 ngày trước tiểu xuất phát, hiện tại có lẽ cũng đến Huyền Châu rồi. Ta cũng nên xuất phát. Đã hàn bạch sự tình đã giải quyết. Tần Giật cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại Hàn Phủ. hắn cùng Hán Bách tạm biệt về sau, đi ra tỷ thủy trấn, tìm một cái vắng vẻ địa phương, trực tiếp bay lên trời, ngự khí phi hành, hướng phía Huyền Châu mà đi. 6. Quy 1 chương 97, Thiên Đô Thành Chương 97, Thiên Đô Thành Huyền Châu là triệu quốc Bắc Cương lớn nhất châu Phủ, chừng mấy vạn km vùng lớn nhỏ. Huyền Châu Phủ thành tiêu trời Đô Thành, là triệu quốc Bắc Cương 20 châu trong phủ đại thành đệ nhất. Thiên Đô Thành Tây Thông Tân Quốc, Đông Lâm cũng là ba cái quốc gia tại Bắc Cương mậu dịch chu tâm. Thiên Đô thành bởi vì phồn hoa, thương mậu lợi ích cực lớn, sinh ra rất nhiều thế gia môn phiệt. Những này thế gia môn phiệt bên trong, ngoại trừ triệu quốc người địa phương bên ngoài, còn có tề quốc cùng tần quốc thế gia môn phiệt ở chỗ này chi nhánh. Nguyên bản, Thiên Đô nội thành các loại quan hệ tựu rắc rối phức tạp, lại để cho người lý không rõ. Hôm nay, hay bởi vì ngoại ý muốn phát hiện linh thạch mạch khoáng một chuyện, lại để cho tại đây phức tạp thế cục càng thêm khó phân biệt. Gần đây, rất nhiều thân phận nghi người thần đang nghe, nghe thấy linh tin tức về sau, cũng nhao nhao xuất hiện tại Thiên Đô nội thành. Hôm nay Thiên Đô thành, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, một đầm nước đủ. Thiên Đô nội thành, trong khoảng thời gian này ra, dùng Triệu gia cầm đầu bản địa thế gia, tại trở nên gấp mấy lần hiện lên từ bên ngoài đến thế lực trước mặt, rất là ít xuất hiện một thời gian ngắn. Nhất là tại nửa tháng trước, Triệu gia đệ nhất cũng phụng, Lâm Vĩnh Viễn hiển, bị tệ quốc điển gia thần bí cao thủ một cái đao chém giết về sau, bản địa thế gia môn thiệt, càng là đỉnh chỉ đối với linh mạch khoáng thạch khai thác. Phong ngừa xung độ thăng cấp. Chỉ là, đây hết thảy đều tại 3 ngày trước phát sinh cải biến. Từ khi Vũ gia đại tiểu thư, Vũ Du nhân 3 ngày trước về đến gia tộc về sau, bản địa môn phiệt thế gia không biết vì sao Đột nhiên lại bắt đầu cao điệu lên. Nhất là đối mặt tần quốc cùng tệ quốc thế lực cường đại cưỡng bức trước mặt, vậy mà tuyệt không tiếp đạm. Đang tại bọn hắn mặt, bắt đầu đào móc linh mạch quân thạch. Mà càng làm cho người kỳ quái chính là, những này thế gia môn phiệt không biết vì sao, tất cả đều lựa chọn đi khai hoang công dụng cũng không quá lớn, giá trị cũng không phải lớn nhất lôi thuộc tính linh mạch quân thạch. Vốn mọi người cho rằng thiên đô nội thành sẽ được, lại lần nữa phát sinh đại quy mô đấu tranh. Bất quá, lại để cho người kỳ quái chính là, đối mặt quốc những này thế gia cử động, bên này lại đột nhiên đã Bất quá, tất cả mọi người minh bạch Đây là trước khi bảo táp xảy ra yên lặng. Theo tỉ thủy trấn đến Huyền Châu Thiên Đô thành, 1000 dặm khoảng cách, Tân giật Ngự không bay tới, chỉ dùng cả buổi không đến. Lúc này, Tân Dật xuất hiện tại Thiên Đô thành, hắn mặc một bộ thanh sam, hành tẩu tại Thiên Đô thành trên đường phố, trong tay thì là nắm lấy một thanh hình thái kỳ lạ quá xế, chính có chút lay động lấy. Cái thanh này quá xế loán ngọc đệ cốt, địa hỏa vi thú lân mịn để mặc quạt, phi thường trân quý. Nhất là, vừa đông vừa đưa đó, cái này gãy trong quạt một đóa kim văn, sẽ gặp có chút lưu chuyển ma bắt đầu, đem Lại để cho cây quạt thượng truyền đến phong, mắt lạnh sảng khoái. Cái này cây quạt thực sự không phải là bình thường cây quạt, mà là một thanh hoàng giai trung phẩm huyền binh, hỏa vận viễn. Đây là tần giật tại yêu thú hải đánh chết địch nhân về sau, thu được chiến lợi phẩm. Lúc này chính trực mùa hạ, thời tiết nóng bức, trên đường cầm quạt xếp lay động người ngược lại là không yếu, tân giật loại trang phục này cũng không khác loại. Phối hợp với hắn xuyên qua, còn có tuổi trẻ tướng mạo, lại để cho hình dạng của hắn xem ra giống như là một cái trong nhà hào phú tuổi trẻ thư sinh đồng dạng. Bất quá, tân giật trên bờ vai cái kia một cái màu tím con nhỏ, thật sự là quá mức thần tuấn, nhắm chúng người qua đường thỉnh thoảng ngừng chân dò xét trong, trong lát. Đại ca Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào ở bên trong? Từ điện tròn ghé vào tần giật trên bờ vai, có chút nhàn tản. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, trong mắt chợt lóe sáng, hương phấn nói, đại ca, chúng ta không bằng đi trước triệu ra, lại để cho bọn hắn dâng lên mấy trăm miếng lôi thuộc tính linh thạch. Bọn hắn đã tìm được một cái linh mạch khoáng thạch, linh thạch nhất định không thiếu đấy. Linh thạch tại Huyền Dương tông cực kỳ hiếm có, tần giật tấn thăng đến ngưng chân cảnh giới, cũng đành phải đến 50 miếng hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa những này thuộc tính lộn sột, trong đó cần lôi thuộc thạch, chỉ không đến 10 miếng. Tần giật thời gian vài ngày dưới việc tu ra, tiểu tiêu hao một nửa từ điện chồn tâm tư, tần giật cũng minh mạch. Vô luận là tần giật chính mình tu luyện đại càng lối thể, hay vẫn là từ điện trồn tu luyện huyết mạch của mình thần thông, đều cần tiêu hao lôi thuộc tính linh hạt. Bất quá, tần giật có tính toán của mình, đối mặt từ điện trồn đề nghị, hắn khẽ lắc đầu, nói, "Không gấp, chúng ta đi trước địa phương khác đi dạo, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch." A, vậy thì nghe đại ca đấy. Từ điện trồn nghe tần giật nói thân bí, trong mắt điện mang có chút lóe lên một cái, cũng là tò mò. Tần giật đoạn đường này đi tới, cũng không che lấp thân phận của mình, cứ như vậy thoải mái xuất hiện tại Thiên Huyền Dương Tông tại Thiên Đô Thành ở trong cũng có không thiếu thế lực, những thế lực này phần lớn đều là Huyền Dương Tông nội nội môn đệ tử tại thế tục gia tộc thế lực. Tân Dật La Huyền Châu tuần du sứ, trưởng quản Huyền Dương Tông tại Huyền Châu hết thảy sự vụ. Tân Dật thân phận, đối với những người này mà nói, có thể nói là tôn quý và phần. Vài ngày trước khi, những gia tộc kia tại Huyền Dương Tông đệ tử, liền có tin tức chuyển về, thậm chí, đem Tân Dật bức họa cũng cầm theo một phần trở về. Tân Dật bộ dáng, bọn hắn đã một mực Lúc này Đô Thành lộ mặt, dùng những gia này Đô nội thành thế lực, lập ra là Huyền Tần Dật đại nhân tới rồi. Bất quá, bọn hắn thật không ngờ, Huyền Châu Tuần Du sử Tần Dật đại nhân, thật không ngờ tuổi trẻ. Xem bộ dáng, vậy mà mới là 15-16 tuổi thiếu niên. Tuy nhiên về Tần Dật Niên kỷ, bọn hắn đã theo bước họa trong suy đoán đi ra, đoán chừng rất tuổi trẻ. Có thể chính mình suy đoán là một sự việc, tận mắt nhìn đến, cái kia chính là mặt khác một sự việc rồi. Những này thế ra môn việt bên trong, trên cơ bản sở hữu tất cả đệ tử đều luyện võ. Nếu là có đệ tử tại 15-16 thời điểm, có thể tu luyện đến trước Tiên Tiên cảnh giới, tựu là tổ tiên phủ rồi. Về phần nâng chân cảnh giới, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lúc này, những này thế gia môn phiệt vừa thấy Tần giật cư nhiên như thế tuổi trẻ, biết do hắn tiền đồ rộng lớn. 15, 16 tuổi niên kỷ, tiểu tu luyện đến ngưng chân cảnh như vậy bảng quan cảnh giới, tương lai, cái kia còn chịu nổi sao? Hiện tại như vậy nhân vật, rõ ràng đi tới Huyền Châu. Cơ hội này thật sự khó được, nếu là bọn họ lúc này có thể kết giao đến Tần giật lại là thiếu niên anh tài, ở trước mặt hắn lưu lại một chút tấn tượng. Đợi ngày sau gia tộc của chính mình đệ tử nhập Huyền Dương Tông, cũng có thể nhiều người phù hộ. Những này thế gia môn Việt bên trong, có không ít người cầm quyền đều là như vậy nghĩ đến. Chỉ là, bọn hắn sợ không rõ ràng lắm Tần Dật tính tình. Nếu là lèm nhèm nhưng đụng lên đi, nhắm chúng tần giật không vui. Vậy thì được không bù mất rồi. Bất quá, bọn hắn không biết tần giật tính tình. Tóm lại sẽ không ai biết đấy. Nếu nói là ngày hôm nay đô thành nội ai có khả năng nhất hiểu rõ tần giật tính cách, tuyệt đối là cùng tần giật cùng nhau trở về vũ du nhiên. Vì vậy, những này thế gia môn thiệt liền đem ánh mắt quang hướng về phía Vũ gia. Dù sao, Vũ gia đại tiểu thư Vũ Du Nhiên, cùng tần giật đại nhân cùng là Huyền Dương tông đệ tử, thậm chí, Vũ Du Nhiên lúc này đây hay, vẫn là tần giận đại nhân thiếp thân thị nữ, quan hệ có chút mờ mờ. Nhóm người mình chỉ muốn nhìn Vũ gia như thế nào, chính mình chiếu làm là được chương 98, tự do phường thị. Chương 98, tự do phường thị. Vũ ra gia, gia chủ chính là Vũ Du Nhân như thúc, Vũ Thiên Thành. Lúc này, Vũ Thiên Thành đang ngồi ở đại sảnh phía trên, biểu hiện ra trầm ổn bừng trà chén nhỏ, tinh tế thường tức lấy. Có thể ánh mắt lại thỉnh thoảng xuống thủ ngồi lấy nhà mình chất nữ, Vũ Du Nhiên trên mặt nhìn lại. Hắn không biết mình chất nữ rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Tần giật đại nhân đã xuất hiện tại Thiên Đô thành, nếu không phải có thể đoạt ở phía trước, tại Tân Dật đại nhân trước mặt để lại cái ấn tượng tốt, chỉ sợ sẽ rất không ổn. Dù sao mình gia tộc là người thứ nhận được tin tức, nếu là lạc hầu hơn gia tộc khác, Cái này nếu gặp được một tưởng tượng loại nhỏ tuần du sư đại nhân, không chừng trong nội tâm sẽ nghĩ như thế nào. Huyền Dương Tông tuần du sử, không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản đều là 10 năm một đuổi. Trong tương lai trong 10 năm, tân giật đại nhân tựu là Huyền Châu chủ nhân chân chính. Nếu là cùng tần giật đại nhân đã có ngăn cách, tương lai 10 năm, Vũ ra chỉ sợ tiểu sẽ từ từ xuống dốc rồi. Vũ Thiên Thành trong lòng có chút sầu lo. Thế nhưng mà, chính mình chất nữ không mở miệng, hắn cũng không có cách nào, đành phải dùng ánh mắt không ngừng nhắc nhở đối phương. Một lát sau, thật sự là bị chính mình nhị thúc ánh mắt chằm được có chút khó chịu, Vũ Du nhiên không mở miệng không được nói, nhị thúc Ngươi không cần lo lắng. Tần Giật sư Minh không phải cái ưa thích rêu rào chi nhân. Đã hắn quang minh chính đại xuất hiện tại Thiên Đô thành, nhất định có lo nghị của hắn. Nói đến đây, Vũ Du nhiên bỗng nhiên ngựa khí nghiêm túc lên, nói, Nhị Túc, ta cùng Tần Giật sư Minh tiếp xúc không lâu, bất quá theo ta cảm giác mà nói, Tần Giật sư Minh thật sự thâm bất khả trắc. Nị Túc nếu là muốn dùng khôn vật chiếm được Tần Giật sư Minh hảo cảm, ta khuyên Nị Túc đừng uổng phí tâm tư rồi. Bởi vì, đó là tuyệt đối không có khả năng thực hiện được đấy." Nghe nói như thế, Vũ Thiên thành thật sâu lo lắng, nếu không phải có thể chiếm được Tần Giật đại nhân hảo cảm, tương lai 10 năm thời gian Chúng ta vũ ra như thế nào cho phải? Ha ha, quái ta cũng không nói gì tin tưởng, lại để cho nhị thúc quá lo lắng. Vũ Du nhiên nhẹ khẽ nở nụ cười, đón lấy thần sắc cung kính nói, "Tần Giật sư huynh tiền đồ rộng lớn, ta tận mắt nhìn đến nội môn đệ nhất đệ tử hội tâm, Triệu Ngọc Viêm sư huynh đối với Tần Giật sư huynh thái độ hòa ái cùng thân thiết. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta đoán, Tần Giật sư minh tối đa tại Viễn Châu ngây ngốc 1 năm. Hắn không lại ở chỗ này lãng phí thời gian đấy." Lãng phí thời gian? Vũ thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn tại Đô thành kiến cái Những người này tại Thiên Đô thành một tay che trời, thường hết vinh hoa phú quý. Mỗi khi 10 năm nhiệm kỳ đến rồi, sắp phản hồi tông môn lúc, những cái kia tuần du sử đều là lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Huyền Dương Tông tuần du sử, thế nhưng mà mị chính lệch, như thế nào tính toán lãng phí thời gian. Vũ Thiên Thành có thể không đồng ý Vũ Du nhiên mà nói. Hắn phản bác nói, Huyền Châu ở trong, tục sự tự nhiên có Triệu Quốc quan phủ còn hạt, có thể võ giả chúng ta sự tình, quan phủ không còn được, cũng không giáng quản, đều là Huyền Dương Tông tuần du sử quản hạt. Huyền Dương Tông tuần du sử, quyền lực to lớn, Dù cho Triệu Quốc Hoàng đế bệ hạ cũng rất âm mộ. Như thế nào đến trong miệng ngươi là được lãng phí thời gian. Hử? Nhị Túc trước ngươi nhìn thấy đấy, bất quá là tầm thường hạng người vô năng, có thể nào cùng Tần giật Sư huynh đánh đồng? Những người kia, cho dù cuối cùng cả đời chỉ sợ đều không thể đột phá đến ngưng chân cảnh tầng thứ ba. Có thể nhị Túc ngươi biết rõ Tần Dật Sư huynh cảnh giới bây giờ sao? Vũ Du nhiên nhắc tới Tần giật, nàng ôn nhu trong mắt cũng đầy là kính nể. Cái gì cảnh giới? Vũ Thiên bị khơi gợi lên hiếu kỳ. Tại hắn có lẽ, Tần giật tuổi còn trẻ, có thể đột phá đến ngưng chân cảnh giới, cái kia đã là thiên phú dị bẩm rồi. Lúc này, đã thấy Vũ Du nhiên thần bí cười cười, lập tức tại Vũ Thiên thành bên hai, nói nhỏ nói, ngưng chân cảnh tầng thứ ba. Hơn nữa, tần giật sư minh, hắn hay vẫn là một cái kiếm tu. Ngưng chân cảnh tầng thứ ba, kiếm, kiếm tu. Nghe nói như thế, Vũ Thiên thành lập tức nghẹn họng nhìn chân trối. Ngưng chân cảnh bên trong đích từng cái cảnh giới nhỏ, đột phá mà bắt đầu, đều là ngàn khó muôn vàng khó khăn. Bình thường võ giả, theo ngưng chân cảnh tầng thứ nhất đột phá đến ngưng chân cảnh giới tầng thứ hai, chỉ sợ tốn hao thời gian, so trước tiên cảnh đột phá đến ngưng chân cảnh thời gian còn nhiều hơn. Hắn thật không ngờ. Tần Dật lại là ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3 cao thủ. Huyền Dương tông nội mặc dù có mấy trăm tên nội môn đệ tử, có thể tu vi đạt tới ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3 đấy, bất quá hơn trăm người. Có thể nghĩ, ngưng chân cảnh giới tu luyện độ khó to lớn. Mà khác, hắn càng không nghĩ đến chính là, Tần giật rõ ràng còn là kiếm tu. Nếu là luận lực công kích, ngưng chân cảnh tầng thứ 3 kiếm tu, khu động kiếm nguyên, chỉ sợ có thể cùng ngưng chân cảnh tầng thứ 5 tu sĩ cùng so sánh. A. Hơn nữa, Nhi Thúc, ngươi chớ để quên rồi, Ngọc Viêm sư huynh chỗ Triệu gia thế, nhưng tại Thiên thành. Dung Triệu Ngọc Viêm sư huynh giờ này ngày này địa vị Chúng ta có lý do gì cũng chịu gia đoạn. Chúng ta Vũ ra, chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bốn phận sự tình là đủ rồi." Vũ Du Nhiên tuy nhiên tại tần giật trước mặt một mực có chút mềm mại, nhưng lúc này một phen lý do thoái thác, biểu hiện nhưng lại lại để cho Vũ ra ra chủ thập phần tin phục. Nếu là tần giật ở chỗ này chứng kiến đây hết thảy, nhất định sẽ chấn động. Bất quá, cái này cũng thập phần bình thường, Vũ Du Nhiên dù sao cũng là gia tộc của chính mình bên trong đích người nổi bật, nếu không, nàng cũng không có khả năng theo trong gia tộc Trâu hết tài năng, bị tuyển nhập Huyền Dương tông tu luyện. Mắt thấy Vũ gia không có động tĩnh, còn lại cái kia chút ít thế gia môn điển, cũng không dám lung tung đi đón sợ Bất quá, bọn hắn hay vẫn là phái người lặng lẽ đi theo Tần giật sau lưng, thuận tiện giúp hắn đuổi đi một ít đáng ghét con rồi. Tần giật cũng biết những người này đi theo phía sau hắn, bất quá, hắn cũng mặc kệ hội. Hắn Quang Minh chính đại xuất hiện tại Thiên Đô thành, bản chính là vì khiến cho người có ý chí chú ý bằng không thì, dùng hắn giờ này ngày này ẩn nấp bổ sự, Thiên Đô nội thành tuyệt sẽ không có người có thể phát hiện hành tung của hắn. A, nguyên lai like đã đến a. Đúng lúc này, Tần giật dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là một cái cực lớn giao dịch phường thị. Giao dịch này phường thị là Thiên Đô thành lớn nhất phường thị cũng là triệu quốc bắc cương lớn nhất tự do phường thị, Cung cỡ lớn môn phái phường thị so sánh với, loại này tê tục bên trong phường thị, giao dịch song phương, đại đa số là không môn không phái tán tu. Phương thị buôn bán đồ vật, thập phần hỗn độn, tinh phẩm cũng ít, bất quá đã có hạng nhất chỗ tốt. Cái kia chính là, tại đây có thể xử lý hàng lậu. Ví dụ như, tân giật trong túi chữ vật, còn có bốn thanh theo lâm nghiệm không bọn người trong túi trữ vật đoạt đến huyền binh. Những vật này tại Huyền Dương Tông ở trong, là tuyệt đối không thể gặp phải ánh sáng đấy. Có thể tại tự do trong phường thị, lại không có vấn đề gì. Chỉ cần không phải tại chỗ bị người nhận ra, sau đó Không có người có thể chứng minh vật này là tần giật bán đi đấy. Tự nhiên cũng sẽ không có bạo lộ nguy hiểm. Đi vào phòng thị đồng thời, tần giật từ một bên ngăn tủ lên, tiện tay cầm qua một cái ẩn nấp mặt nạ, mang tại trên mặt. Đây là ẩn nấp mặt nạ, là tiến vào tự do phường thị quy củ. Tân Dật vùng bên trên ẩn nấp mặt nạ, không chỉ tướng mạo của hắn bị hoàn toàn vật che chắn rồi, mà ngay cả khí tức cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thậm chí, nếu là hắn lúc này mở miệng nói chuyện, hắn sẽ phát hiện liền thanh âm của hắn đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Quy 1 chương 99, phụ chú sư. Chương 99, phụ chú sư. Cái này một chỗ tự do phương thị, chính là tẩy quốc điển gia tại Thiên Đô nội thành sản nghiệp. Chứng kiến nhóm người mình nghe lệnh đi theo thiếu niên công tử, vậy mà tiến vào tẩy quốc điển gia tự do trong phương thị. Những cái kia đi theo tần giật sau lưng tất cả đại thế gia đám đệ tử, trong nội tâm đông nhiên rừng lùi một chốc, lập tức liền cảm giác được sự tình phát triển tựa hồ vượt ra khỏi dự tính của mình. Những người này cũng không biết tần giật là thân phận gì. Vừa rồi, bọn hắn từng người trong gia tộc người cầm quyền, đồng thời hạ một cái mệnh lệnh. Yếu la theo thật sát vị này thần bí công tử sau lưng, không được lại để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn thanh tĩnh. Nhưng là, tần giật thân phận, bọn hắn cũng không biết. Những này con cháu thế gia tu vi, tại phàm tục bên trong cũng coi như không kém. Bị phái ra theo dõi bảo hộ thần dân đấy, cũng đều chức có có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Những này con cháu thế gia ngày bình thường gần đây mắt cao hơn đầu, lúc này bị phái ra bảo hộ người khác, lại để cho bọn hắn cảm giác được chính mình là bị khinh thị, lại để cho đi làm ti tiện bảo tiêu nhiệm vụ, còn là bảo vệ một thiếu niên. Đối với gia tộc mệnh Lệnh, bọn hắn tự nhiên là không dám cãi lời đấy. Vừa ý trong cũng có một fan so sánh, muốn nhìn một chút cái này cần chính mình bảo hộ thiếu niên, đến cùng là lai like lệ gì? Có đáng giá hay không gia tộc như thế hậu đãi. Bất quá Bọn hắn tại tần dật trên người cũng không phát hiện dù là một tia nổi khí lưu chuyển dấu hiệu, bọn hắn thậm chí cho rằng tần giật là một cái không cách nào luyện võ phế vật, chỉ là ỷ vào thân phận cao quý, có lẽ tần dật là cái nào đó siêu cấp đại gia tộc dòng chính đệ tử, đi vào thiên đô thành dung ngoại. Cho nên, gia tộc mới có thể lại để cho chính mình chút ít người đến hộ giá hộ thống. Đối với như vậy quần là áo lượt phế vật, bọn hắn gần đây đều là không thế nào để mắt đấy. Cho nên, tuy nhiên nghe lệnh gia tộc, có thể thực hiện sự tình lên, rõ ràng có chút bất dụng tâm. Cho nên, thẳng đến tần dật đột nhiên tiến vào thế lực đối địch tự do trong phường thị, bọn hắn mới kịp phản ứng như là bởi vì chính mình sơ sẩy, lại để cho chính mình bảo hộ người, tại người khác trên địa bàn xảy ra chuyện, chính mình chút ít người thể diện hướng ở đâu đặt. Những cái kia con cháu thế ra đem mặt mũi thấy vô cùng trọng yếu, lúc này trong nội tâm sốt ruột vẩn phần. Thế nhưng mà, nếu như bọn hắn cứ như vậy xông vào, tựa hồ lại càng dễ dẫn phát điển gia chú ý, thậm chí sẽ khiến tranh đấu. Đây là bọn hắn không muốn xem đến của diện. Nhưng là, Tân giật đã tiến vào điển ra phường thị rồi. Nếu là ra ngoài ý muốn rồi, làm thế nào mới tốt đâu này? Những mấy con cháu thế gia từ người lấp nhau, hai mặt nhìn nhau, đều tại đối với trên mặt chữ thấy được một tia phiền muộn chi sắc. Cuối cùng, bọn hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng thật không ngờ bất luận cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể cắn răng một cái, đem chuyện này bẩm báo trở về nhà tộc. Thế nhưng mà, cuối cùng gia tộc những cái kia các trưởng bối truyền về phân phó, càng làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng lại để cho bọn hắn cái gì đều không cần lo cho. Việc này, thật sự là quá kỳ quái nữa ạ. Thiên Đô Thành, thành bắc một tòa xa hoa chỗ ở viên ở trong, một gian trang trí xa hoa đại sảnh chi, Tế Quốc điển gia tại Thiên Đô Thành người phụ trách, Điền Hải, lúc này chính bình yên nằm ở nhuyễn trên mặt ghế. Tại bên cạnh của hắn, Hai gã dung mạo xinh đẹp thị nữ, chính cẩn thận từng ly từng tí ở bờ vai của hắn cùng trên bàn chân, nhẹ nhàng văn vê ăn lấy. Thủ pháp tinh tế tỉ mỉ, thành thạo, lực đạo càng là hoàn mỹ vô cùng. Điền Khoát Hải thoải mái vô cùng hưởng thụ lấy thị nữ hầu hạ, lại tại lúc này, bên ngoài có một cái hạ nhân đến bẩm báo. "Khởi bẩm chủ nhân, người của chúng ta phát hiện tại thành Bắc tự do phường thị bên ngoài, xuất hiện 10 cái bộ dạng người khả nghi. Những người này trải qua phân biệt rõ, toàn bộ là triệu cốc những cái kia thế gia môn phiệt bên trong đích đệ tử." Nói đến đây, người hầu kia nhìn thoáng qua Điền Khoát Hải sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, "Bất quá, lại để cho người kỳ quái chính là, những người kia không hề giống là tới náo sự ấy. Bọn hắn cũng không có tiến vào phương thị, mà là vây quanh ở phường thị bên ngoài. Càng giống là... Càng giống là cái gì? Đừng ấp a ấp đúng đấy. Điện Khoát Hải mở ra khép hở lấy hai mắt, liếc qua phía dưới quỷ lệ người hầu, trầm giọng nói. Điện Khoát Hải chỉ ra nghiêm cách, ra pháp nghiêm trọng, người hầu kia bị Điện Khoát Hải trừng mắt liếc, trực tiếp cúi phủ phục trên mặt đất, sợ hay nói, nô mới không dám giấu giếm chủ nhân. Những người kia toàn bộ vây ở bên ngoài, có thể ánh mắt cũng không hướng trong phường thị nhìn. Tựa hồ là tại chờ cái gì người? Đợi người Điền Khoát Hải nhướng mày, ngồi thẳng lên ra, trong mắt có chút nghi hoặc. Hắn tay vung lên, lại để cho hai cái hầu hạ thị nữ của mình ly khai, mới không nhanh không chậm chầm chậm vào dưới tay quỳ lạy lấy bộ có người nói, đi dò trà, phải hay là không có cái gì người xa lạ, đột nhiên đến trong phường thị đến, đến rồi. Nhớ kỹ, đừng đánh rắn động cỏ, tiến lặng nhớ kỹ người nọ mua bán vật phẩm là tốt rồi. Vâng, chủ nhân. Nô tài vậy thì đi. Người hầu kia dập đầu một cái, lập tức phi thân hướng tự do phường thị mà đi. Các lộ vải dở người hầu sau khi đi, một cái dáng người phong giải, tướng mạo lại âm trung nhân nhân, tắc thì từ bên ngoài đi tới. Ngươi nọ là Điền Khoát Hải đệ đệ, Điền Khoát Hùng. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Điền Khoát Hùng nhìn thoáng qua đại ca của mình Miểu Lộ, chứng kiến sắc mặt của hắn âm trầm, xem xét tâm tình tựu không tốt, không khỏi hỏi. Điền Khoát Hải nở nụ cười một tiếng, nói, không có cái đại sự gì, không có việc gì là tốt rồi. Điền Khoát Hùng cũng không nhiều hỏi, nhàn nhạt cười cười, lập tức ngồi tại đại ca của mình bên trái. Đúng rồi, nhị đệ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Điền Khoát Hải biết rõ chính mình cái nhị đệ. mấy ngày nay đều tại Vĩ Thạch Mạch khoáng chuyện tới chỗ Bôn Ba, căn bản không có nhà rỗi. Lúc này xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có chuyện gì muốn cùng chính mình tương lượng. Đại ca, ta lần này tới tìm ngươi, hoàn toàn chính xác có một đại sự. Điền Khoát hùng nhìn trung quanh, xác định không có những người khác, lửa khí không khỏi có chút kích động lên. Điền Khoát Hải không biết mình đệ đệ đến cùng có cái đại sự gì, vậy mà có thể làm cho hắn kích động. Hắn cũng biết chính mình cái đệ đệ, trời sinh tính cách lãnh đạm, dung trời một bộ băng sương mặt, tựa như mỗi người đều thiếu nợ hắn mấy mươi vạn lượng bạc đồng dạng. Khó được hôm nay hắn cư nhiên như thế Cái này có thể hiếm có. Điền Khoát Hải cũng có chút tò mò đến cùng là chuyện gì lại để cho chính mình cái đệ đệ kích động, không khỏi hỏi, "Nhị đệ, rốt cuộc là cái đại sự gì? Xem đem ngươi hương phần đấy." "Đại ca, ngươi còn nhớ rõ Vương đô chính là cái kia Viêm đại sư sao?" Điền Khoát Hùng nhắc tới khởi Viêm đại sư, trên mặt ửu tràn ngập cung kính, gặp đại ca của mình gật đầu, Điền Khoát Hùng cũng nhịn không được nữa, kích động nói, "Hôm nay, ngay tại vừa rồi, ta thu được Viêm đại sư linh Phủ đưa tin. Lúc này đây linh thạch mạch khoáng sự tỉnh, hắn quyết định ra tay giúp chúng ta." "A, có thật không vậy?" Hải nghe nói như thế, cũng là trên mặt vui vẻ. Hắn hung hăng vỗ một cái cái bàn, cười nói, nếu là thật sự đấy, cái kia lúc này đây, Triệu Quốc những người kia còn có thể cùng chúng ta tranh giành sao? Tề Quốc liệt Dương tông cái kia chút ít những người lớn, bởi vì cùng Huyền Dương tông có một ít sâu xa, không cách nào tại chuyện này bên trên ra tay giúp giúp bọn ta. Viêm đại sư nếu là thật sự có thể ra tay giúp chúng ta, Thiên Đô nội thành, còn có ai là đối thủ của chúng ta? Đại ca nói không sai. Điền Khoát hùng nghĩ tới Viêm đại sư thủ đoạn, đối với đại ca của mình lời mà nói, cũng là sâu chấp nhận, Viêm đại sư, chẳng những có ngưng chân cảnh giới chân nguyên tu vi, lợi hại hơn chính là, hắn hay vẫn là một gã phù chú sư. Phù chú sư so bình thường tu sĩ có thể mạnh hơn nhiều lắm. Bình thường ngưng chân cảnh giới cao thủ, vận dụng chân nguyên chiến đấu, thủ đoạn bất quá tiểu là so tiên thiên võ giả cường lớn hơn một chút. Có thể phù chú sư, thủ đoạn công kích quỷ dị, khó lòng phòng bị. Nếu là đúng phương bên trong không có tu vi cao hơn Viêm đại sư hai cái cảnh giới người, hoặc là đồng dạng phù chú sư. Như vậy lúc này đây, Viêm đại sư một người cũng đủ để lại để cho Triệu Quốc Sở Hữu tất cả thế gia khuất phục, không dám tái chiến. Hải nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười, nói: "Ha ha." Nhị đại ngươi chớ để hay nói dở rồi. Nếu là bọn họ có cao thủ như vậy, sao lại hạ có thể bị chúng ta tại trên địa bàn của bọn hắn chiếm hết ưu thế. Xem ra, cái này một tòa linh thạch mạch khoáng, muốn họ điền rồi. Nói xong lời cuối cùng, cái này hai huynh đệ phảng phất thấy được một tòa có thể cung cấp vài thập niên linh thạch mạch khoáng hướng bọn hắn ngoắc. Cái này cực lớn tài phú, đủ để cho điền gia lập tức trở thành thế quốc mạnh nhất thế gia một trong. Chuyện tốt như vậy, lập tức muốn thật sự phát sinh, giống như là nằm mơ đi em. Lúc này, hai người lẫn nhau, trong nội tâm đã sớm không kìm được vui mừng. Kiu đợi đến ngày đó đã đi đến. Thự do trong phòng thị đột ngột mang theo che dấu khí tức mặt nạ, vạch trần rèm, chậm rãi đi vào trong đó. Tại vạch trần rèm trong ngay mắt, một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đại sảnh liền là xuất hiện ở tần giật trước mắt. Trong đại sảnh, bày đặt phần đông quầy hàng, trong quầy bày đầy lấy rực rỡ muôn màu vật phẩm. Linh thảo, đan dược, huyền binh, huyền khai, yêu thú nội đan, công pháp bí tịch. Dướn mắt nhìn lên, cái này trong phủ thị tràn ngập đủ loại vật phẩm. Những vật này bên trong, đại bộ phận là trước tiên thiên cảnh giới võ giả sử dụng đấy. Có thể ở trong đó, cũng có cực nhỏ một bộ phận, là ngưng chân cảnh tu sĩ mới có thể chính thức dùng đến đấy. Bất quá coi như là tại đây nhất vật trân quý, Tần Dật cũng là không để vào mắt đấy. Chiến đấu lúc cận thân binh khí, hắn có big lên kiếm, chính là hoàng giai chúng phẩm huyền minh, sắc bén vô cùng, xuất kiếm lúc, tốc độ cực nhanh. Mặt khác, hắn tại trở thành nội môn đệ từ lúc, vị kia linh bảo các thần bí trưởng lão, còn đưa hắn một bộ tử mẫu cựu liên kiếm, đây là một loại đặc thù linh nghiệm huyền minh. Có tinh thần lực khống chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể thi triển vận dụng, là trong truyền thuyết tu tiên giả mới có thể sử dụng kiếm. Cái này phường thị cho dù lại đại, hậu trường càng lợi hại, cũng không có khả năng bán cái này bà bối. Vê phân huyền khải, Tần Dật trên người kim huyễn tinh thần cải, dẫn tới hai cái ngưng chân cảnh giới tu sĩ tự giết lẫn nhau, giá trị tiểu có thể thấy được long lốn. Mặt khác, Linh thảo, đan dược cái gì đấy, Tần Dật cũng hết thể không thiếu. Bất quá, ngay cả như vậy, Tần Dật hay vẫn là giả bộ như rất có hứng thú bộ dạng, tại một cái quầy hàng trước khi, ngừng chân thật lâu. Haha, ha, vị khách nhân này, ngươi nhìn chúng cái đó kiện binh khí, cần muốn xuất ra đến thử xem xúc cảm sao? Tại Tần giật ánh mắt chằm chằm vào quầy hàng phần đông vật phần lúc, cái kia quầy hàng về sau người bán, nhưng lại giáng tươi mặt muối tràn đầy đem trông Tần Dật được lâu nhất một thanh trường kiếm binh khí đem ra. Khách nhân ngươi xem, cái thanh này linh diễm kiếm là do xích luyện cường chỗ rèn, toàn thân hiện ra màu đỏ, một khi thi triển ra, hỏa diễm lao nhanh, phàm là đụng chạm một điểm, đều bị ngọn lửa chỗ tổ thường, phi thường lợi hại. Mặt khác, ngươi xem tại đây, thường diện còn có một phù văn, chỉ cần quán trú một tia nội khí, sẽ Cái kia người bán nói xong, điều động chính mình nội khí, rót vào trường kiếm phù văn phía trên. Lúc này, ở bên trong khí quán trú phía dưới, tần giật chứng kiến trường kiếm kia bên trên khắc vào siêu siêu vẹo vẹo phù văn, có chút lóe lên một cái hào quang. Lập tức, một tiếng, một đạo hỏa diễm sóng lớn theo trên mũi kiếm, tích đi ra. Ngọn lửa này tại trong ngáy mắt, bắn đi ra 34 xa. Hơn nữa, ngọn lửa này độ nóng cực cao, mà ngay cả Tần giật cũng cảm thấy khuôn mặt có một kia có chút nóng rực. Thấp như vậy kém chất liệu, vậy mà tại thêm một cái đằng trước phủ văn về sau, tiểu có uy lực như vậy. Tần Dật trong lòng có chút tò mò. Thanh kiếm này, Tần Dật nhìn ra được, căn bản không phải huyền binh. Thanh kiếm này chất liệu cực kém, Tần giật thậm chí có thể tay không đem nó bẻ gây, có thể thấp như vậy kém binh khí, vậy mà có thể phát ra như vậy uy lực hỏa diễm khí lãng. Ngọn lửa này, dù cho trước tiên tiên cảnh giới võ giả, đột nhiên đụng phải, cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn bởi vì có ẩn nấp mặt nạ nguyên nhân, cái kia người bán không thấy được Tần giật biểu lộ, bất quá hắn gặp Tần giật thật lâu không nói gì, chỉ là chầm trầm vào kiếm kêu bên trên phù văn xem, cái kia người bán còn tưởng rằng Tần giật bị giật mình, trong nội tâm càng đắc ý hơn, không khỏi nói qua nói, khách nhân nhìn rõ ràng rồi. Cái thanh này linh diễm kiếm, chất liệu tuy nhiên giống như có thể thượng diện đã có một cái họa diễm phù chú sư khắc vào phù văn. Chỉ cái này một cái phù văn, giá trị có thể so ra mà vượt hoàng giai hạ phẩm huyền minh. Một cái phù văn, có thể so ra mà vượt hoàng giai hạ phẩm huyền minh. Tần Dật trong nội tâm thoáng qua một tia hồ nghi. Thanh kiếm này giá trị không có khả năng so huyền bình nguồn cao. Bởi vì, thanh kiếm này tại cao thủ chân chính trong tay, căn bản không có tác dụng gì. Cái này phù văn thuộc dục họa diễm khí lãng tuy nhiên thoạt nhìn uy lực không tầm thường, có thể chỉ có thể làm bị thương tiên tiên cảnh 5 tầng trở xuống đích võ giả. Đối với tiên tiên cảnh tầng thứ 6 đã ngoài võ giả, căn bản không có tác dụng. Chỉ có điều, một cái phù văn dĩ nhiên cũng làm có thể phát ra huy lực như vậy. Quả thật làm cho tần giật có chút dần mình. Cái kia người bán thực lực, bất quá khó khăn lắm tiến vào tiên tiên cảnh. Nhưng là, trong tay hắn đã có thanh kiếm này, thực lực kém không nhiều lắm có thể so sánh với tiên tiên cảnh tầng thứ 3 võ giả. Như là như thế này vừa so sánh với so sánh, đối với trước tiên tiên cảnh giới võ giả mà nói, thanh kiếm lợi giá trị, sát thực so hoàng giai hạ phẩm huyền binh càng thêm hữu dụng một ít. Chỉ là phù chú sư, cái kia vậy là cái gì? Lúc này, Tần giật trong nội tâm xuất hiện một cái cực lớn nghi vấn. 12. Quy một chương 100, tinh thần tử kim. Chương 100, tinh thần tử kim. Tuy nhiên thanh kiếm này đối với Tần giật mà nói, không có có chỗ lợi gì, nhưng là, cái này lại không ngại Tần giật trong nội tâm đối với thanh kiếm lợi sinh ra hứng thú. Căn sát thực mà nói, là trên thân kiếm chính là cái kia siêu siêu vèo vèo phù văn. Hấp dẫn tần giật chú ý lực, thanh kiếm lảy bên trên phù văn, lại để cho tần giật trong nội tâm một ít nghi hoặc, loáng thoáng đã có một đáp án. Tần giật trong cơ thể trên kiếm hồn liên hoa ân ký, cùng cái này phù văn công hiệu cực kỳ tương tự. Một khi hắn vận dụng kiếm nguyên đi thúc dục, sẽ phóng xuất ra thiên kiếm liên hoa cái này kiếm ký. Nếu là dùng phù chú sư cái này một bộ để giải thích mà nói, tần giật liên hoa ân ký chính là một cái phù văn, mà khi hắn thúc dục kiếm mới lúc, phóng xuất ra kiếm khí, tựu cùng loại chú thuật. Thúc dục phù văn, phóng thích chú thuật. Tần dật trong miệng nhiều lần nhai nuốt lấy hai câu này lời nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình bắt được một ít dấu vết để lại, có thể hắn muốn xâm nhập suy nghĩ phủ chú sư cái nghề nghiệp này tình huống cụ thể lúc, lại phát hiện mình đối với phủ chú sư hết thể căn bản không biết. Lúc này, tần giật ngầng đầu lên, ánh mắt nhìn cái kia con mẹo phù văn. Cái này phù văn xem xét tựu là làm ở phía dưới kết quả. Căn bản không thể nào là chính thức phủ chú đại sư khắc vào đi ra phù văn. Có thể ngay cả như vậy, cái này phù văn cũng có thể thôi phát ra cực lớn uy lực. Cái này lại để cho tần giật đối với cái này binh khí tràn ngập tò mò Nếu là ta có thể đem thanh kiếm này mang về, đem thượng diện cái này phù văn cẩn thận phân tích ra đấy, có lẽ sẽ đạt được không tưởng được chỗ tốt. Đối với cái thanh này linh diễm kiếm, Tần Dật rất cảm thấy hứng thú. Bất quá ánh mắt hắn dõi nhìn, chứng kiến trên quầy về thanh binh khí này hết giá lúc, hắn nhưng lại nhíu nhíu mày. Thanh kiếm này hét giá là màng kim 1 vạn lượng. Hoàng kim một vạn lượng rốt cuộc là cái gì khái niệm, Tần Dật kỳ thật không phải rất rõ ràng. Hắn từ nhỏ tại Thiếu Dương Sơn tu luyện, đối với tiền tài căn bản không có khái niệm. Mà bây giờ, hắn đã là ngưng chân cảnh giới tu tiên nhân vật, phàm tục bên trong tiền hàng, đối với hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Cho nên hắn cũng tự không có có quan tâm qua. Một vạn lượng hoàng kim, đông nhiên tầm đó, Tân Dật nhất định là cầm không đi ra đấy. Bất quá, hắn trong túi chữ vật có không ít tài liệu, tùy tiện xuất ra một kiện, cũng đủ để trở thành cái phường thị tiêu điểm vật phẩm. Tần giật vốn đang chuẩn bị bán ra chính mình trong túi trữ vật liền binh vũ khí, bất quá, quyết định này, tại hắn tiến vào cái này phường thị về sau, tự lập tức bỏ đi. Tại đây, dù sao chỉ là thế tục gian giao dịch phường thị, dù cho Thiên Đô thành là Bắc Cương đại thành đệ nhất thành phố, nhưng nơi này giao dịch vật phẩm, tối đa chỉ thích dùng tiền tiền vỏ Mà tại Tiên thiên cảnh phía trên ngưng chân cảnh tu sĩ, tại phàm tục bên trong, đã là hoàn toàn bản quan. Dù cho nhà này tự do phường thị chủ nhân điển ra, là một cái kéo dài qua Tế quốc, Triệu quốc, Thần quốc ba cái đại quốc đại thế gia, cũng không cho rằng nhà mình có đồ vật gì đó là ngưng chân cảnh tu sĩ để mắt đấy. Tự nhiên đấy, cái này trong phường thị cũng sẽ không xảy ra bán ngưng chân cảnh tu sĩ cần vật phẩm. Tân Dật lượt lãng toàn bộ phường thị, chỉ ở ngay trung tâm, thủ hộ nghiêm mật nhất thủy tinh trong quầy, nhìn thấy một thanh băng xương thuộc tính hạ phẩm huyền binh. Hơn nữa, cái thanh này huyền binh chế tạo cực kỳ thô, chỉ là bởi vì vạn năm hàn băng thiết cái này kỳ quý hiếm chất liệu mới khiến cho thanh binh khí này, miễn cưỡng có được được xưng là huyền binh tư cách. Tần giật trong túi chữ vật, tùy tiện xuất ra một bạ binh khí ra, đều hoàn toàn còn hơn cái thanh này bằng xương huyền binh giá trị. Nếu là Tần giật ở chỗ này duy nhất một lần xuất ra bốn kiện huyền binh, tất nhiên sẽ khiến cực lớn chú ý lực. Đây không phải Tần giật muốn kết quả. Dù sao, nơi này là địa ra phạm vi thế lực, nếu là khiến cho quá nhiều chú ý, cái này cùng Tần giật mục đích tới nơi này hoàn toàn là đi ngược lại rồi. Cho nên, Tần Dật tại chừng ngâm một chút về sau, có chút bay lưng đi, tại cái khác người ánh mắt không cách nào chạm đến đồng thời, theo trong túi trữ vật, sét đánh không bưng thai móc ra một khối hạt đảo vốc chó lớn nhỏ màu tím kim loại. Cái này màu tím kim loại là Tân Dật theo Lâm Nghiệm không trong túi trữ vật vơ vét đến tài liệu một trong, Tử Luyện Huyền Kim. Loại này kim loại chỉ cần tại luyện chế Huyền binh lúc hơi chút tăng thêm một điểm, có thể đề cao lớn Huyền binh trình độ sắc bén. Mà ở Tân Dật dùng Tuần Dương chân hỏa rèn luyện về sau, cái này tím luyện Huyền giai phẩm giai thì cẳng lên một tầng lầu. Lúc này, cái này màu tím kim loại một lấy ra, tại ánh sáng phía dưới, vậy mà nổi lên một tia tinh quang rực rỡ đẹp hào quang. Tia sáng này một một cái đấy, cực kỳ sáng ngời động lòng người, thượng hồ còn một điều điểm tinh quang đang lóe lên. Ngươi tìm người nhìn xem. Cái đồ này giá trị bao nhiêu?" Tân Dật đem cái kia Tử Luyện Huyền Kim trực tiếp đặt ở trên quầy, cười nói, "Cái kia người bán khởi điểm còn tưởng rằng là vật gì, có thể chờ hắn nhìn rõ ràng rồi, nhưng lại liền con mắt đều rời bất động rồi, định chủ rồi." "Ồ." Chờ mắt nhìn xem như vậy hi thế chi bảo, phóng tại trước mắt của mình không đến một mét chỗ. Cái kia người bán nhìn không được nuốt thoáng một phát nước miếng, con mắt tỏa sáng, thấp lầm bẩm nói, "Thật sự là bảo bối a. Hình như là Tử Luyện Huyền Kim." "Không đúng, không đúng. Cái này, tựa hồ là Tử Luyện Huyền Kim bên trong cực phẩm, tinh thần tự kim." Cái kia người bán tại Điền Tự Do Phường Thị đã có vài chục năm Lâu như vậy trong thời gian, hắn cũng đã gặp không ít bảo bối. Lần đầu tiên chứng kiến cái này màu tím kim loại thời điểm, hắn tự nhận ra cái này màu tím kim loại là chân quý vô cùng tử luyện huyền kim. Có thể chờ hắn lại cẩn thận nhìn lên, ánh mắt lại lập tức năm năm rồi. Cái kia lập loé tím dưới ánh sáng, còn một điều điểm tinh quang chớp động, đây không phải bình thường tử luyện huyền kim. Tự hồ là tử luyện huyền kim bên trong cấp cao nhất một loại, tinh thần tử kim. Khách nhân xin chờ một chút, thứ cho tiểu nhân mắt vụ về, không cách nào phân biệt rõ ra cái này bảo bối chính thức giá trị. Thật vất vả, cái kia người bán mới hồi phục tinh thần lại Lưu Luyến đem ánh mắt theo cái kia trên quầy màu tím kim loại bên trên thu hồi ánh mắt. Đồng thời, hắn hướng Tần giật xin lỗi một tiếng, sau đó quay đầu hướng một bên hầu hạ thanh ý gã sai vật thần sắc trịnh trọng phân phó một tiếng, đi mời điển đại sư đến. Cái kia thanh ý gã sai vật sau khi rời khỏi, cái kia người bán liền trực tiếp phân phó hạ nhân, lại để cho bọn hắn bưng tới tốt nhất trà trà, lại hỏi Tần giật có nguyện ý hay không nhập quầy hàng ở trong làm sơ nghỉ ngơi, hoặc là có cần hay không một ít bánh ngọt, hoặc là mùa hoa quả điển lập bao tử. Cái kia người bán trước mạn sau cung kính thái độ, lại để cho Tần Dật trong lòng có chút có chút nản nhiên. Hắn thật không ngờ Chính mình trong túi chữ vật một khối không đáng giá tiền nhất kim loại, vậy mà dẫn tới cái này, người bán đối với thái độ của hắn phát sinh lớn như vậy cái biến. Trước sau trên lệch to lớn, giống như cách biệt một trời. Gặp tần dân không có phản ứng, cái kia người bán hơi có chút thất vọng, nhưng là như cũ cung kính nói, đã khách nhân không thích, vậy thì mời khách nhân tùy ý nhìn xem. Hoặc là, khách nhân hay không còn cần cái gì khác tài liệu. Nếu là trong phường thì có, tại hạ nguyện ý để khách nhân cống hiến sức lực. Về phần giá cả, tại hạ ở chỗ này còn có một chút ít thể diện, để khách nhân muốn cái 80% giảm giá, có lẽ không thành vấn đề. Cái kia người bán lúc này đã nhận định, cái mặt nạ này ở dưới người trẻ tuổi, nhất định là cái gì không được đại nhân vật. Kém cỏi nhất kém cỏi nhất, cũng sẽ là cái nào đó lẫm đời đại gia tộc đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử. Cho nên, hắn cũng nguyện ý buông tư thái, kiệt lực nịnh bợ lấy đối phương. Một cái tiện tay mượn ra chân quý như thế kim loại nhân vật, hơn nữa, vị khách nhân này thanh âm rõ ràng còn là như thế phong khinh vấn đạm, gió nhẹ mới bay. Hiển nhiên, cái này khối cực phẩm tử luyện nguyên kim, vị khách nhân này căn bản không có để ở trong mắt. Nếu không là gần đây linh thạch mạch hoang sự tình, đưa tới không ít võ giả đại nhân tụ thiên đô thành, mang đến bảo bối cũng làm cho người không kịp nhìn. Nếu đặt ở Dĩ Vãng, như vậy một khối cực phẩm tử luyện huyền kim đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho một hồi hân động. Nếu là mình có thể đem cái này, một khối tử luyện huyền kim đem tới tay, năm nay, thậm chí 3 năm lợi nhuận đều vậy là đủ rồi. Có thể ngàn vạn muốn hầu hạ tốt rồi vị khách nhân này a. Lúc này, cái kia người bán trước ngạo mạn sau cung kính vây quanh Tần giật đảo quanh, vừa mới hắn một mực thẳng tắp cái eo, lúc này lúi mặt Tần Dật lúc, cũng có một chút túi xuống ra, bảo trì đối với Tần giật 3 phần cung kính cùng khiêm tốn. Đối với cái này, Tần Dật trong nội tâm trải qua ngay từ đầu kinh ngạc, lập tức hắn liền hiểu được ở đây rủ sao không phải Huyền Dương tông, trong tay mình rất rủi, tại đây chút ít người thế tục trong mắt, nhưng là không được bảo bối. Cái kia người bán có thái độ như vậy chuyển hóa, đúng là bình thường. Bất quá, liệu đối phương cũng đoán không được hắn thân phận thật sự. Nghe nói cái kia người bán còn nguyện ý vì mình làm thầy, Tân Dật cũng không khách khí. Hắn vừa vặn cần phải hiểu thoáng một phát, phụ chú sư cái nghề nghiệp này một ít đặc điểm. Vung chén trà trong tay, Tân Dật liền thuận miệng nói, "Lần này ta xuất ngoại lịch lãng giàn luyện, làm như vậy là để tăng trưởng kiến thức." Người vừa rồi nói cái gì phụ chú sư, ta thường cảm thấy thú." Không biết nơi này là hay không có thể tìm được một ít giới thiệu phụ chú sư sách vở hoặc là cùng loại kiến thức lục. Đương nhiên, nếu là có phụ chú sư tu luyện công pháp, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Cái kia người bán vốn tưởng rằng cái mặt nạ này đằng sau chủ nhân đến từ đại gia tộc, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ kể một ít chính mình chưa từng có nghe qua đồ vật, lại để cho chính mình đi mua sắm. Như vậy thì phiền toái. Mua không được, có lẽ chính mình còn có thể cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Nhưng lúc này, cái kia người bán như thế nào cũng thật không ngờ, đối phương yêu cầu thật không ngờ đơn giản. Hán kinh hỉ phía dưới, liên tục vô độ ngực cam đó nói, khách người yên tâm. Có quan hệ phụ chú sư xếp vợ, tại hạ tại đây tự có. Về phân phù chú sư tu luyện công pháp, mặc dù có chút che giấu, bất quá, khách nhân vận khí thật tốt, tại hạ vừa mới nhận thức một người, hắn đoạn thời gian trước chính quá tốt rồi một bản linh phù truyện văn, trong đó có giảng giải phụ chú sư tu luyện chi pháp, tại hạ vậy thì phân phó thủ hạ đi để khách nhân tìm đến. Dứt lời, trưởng quỹ kêu vội vàng phân phó một cái tại trong quầy hầu hạ thanh ý sai vặt, lại để cho hắn tranh thủ thời gian đi đem cái kia bản linh phù ra, bất kể là giá bao nhiêu cách. Nhìn thấy một màn này, dưới mặt nạ Tần Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này chỉ sợ sẽ là có tiền có thế chỗ tốt. Vô luận chuyện gì, chính mình căn bản không phải động thủ, tự nhiên có người nguyện ý cung cấp chính mình tiêu gọi. Lúc này, chính mình chỉ là thoáng lộ ra một điểm chính mình tài lực, cái này trưởng quầy tiểu vội vã nịnh nọ chính mình. Nếu là mình đem thân phận thật sự biểu lộ, cái này trưởng quầy chỉ sợ nên quỳ trên mặt đất, trực tiếp đem tài liệu dâng tặng đi à nha. Về phân tiền. Haha, ha, có ai dám tại Viễn Châu, hỏi Viễn Châu Tuần Du xử đại nhân đòi tiền hay sao? Ngại mệnh quá dài sao? Tinh thần tử kim ở nơi nào? La ai muốn bán tinh thần tử kim? Đúng lúc này, một người mặc cầm bào, tròm dâu trắng bệnh lão giả, ba bước cũng làm hai bước vội vàng chạy đến, người khác còn chưa tới, có thể lo lắng lời của cũng đã chuyển đến. 8. Quy 1 chương 101, Linh Tu Chương 101, Linh Tu Người chưa tới, thanh âm tới trước. Người này nội khí tu vi ngược lại là không tệ, có lẽ có tiên thiên cảnh tầng thứ 5 tà hữu Tu vi như vậy, tại phàng tục bên trong cũng cũng coi là người nổi bật, hẳn là cái này tự do phường thị quản sự người. Nghe được người này thanh âm, tần giật trong nội tâm lập tức đã đoán được cái này người tu vi. Tân Dật đến Huyền Châu trước khi, trên đường Vũ Du nhiên đã từng để hắn giới thiệu qua Huyền Châu một ít tình huống. Huyền Châu ở trong, tu vi mạnh nhất chính là Điền gia gia chủ Điền Quốc Hải, đại khái năm trước mới vừa tiến vào ngưng chân cảnh giới. Bất quá, hắn là phục dụng đan dược về sau, tiêu hao chính mình sở hữu tất cả tiềm lực mới miễn cưỡng đột phá đấy. Thực lực chân chính, kỳ thật chỉ là so tiên thiên viên mãn cảnh giới mạnh hơn một ít, hoàn toàn so ra kém chính thức ngưng chân cảnh tu sĩ. Về phần cái này tự do trong phường thị quản sự, thì là Điền gia một cái cữu bị người gọi là điền đại sư. Người này tu luyện chính là một môn hỏa hệ quyên pháp. Tu vị vững chắc tại Tiên thiên cảnh giới tầng thứ 5, miễn Cương còn không có trở ngại. Chính yếu nhất chính là, người này kiến thức rộng rãi, một đôi hỏa nhãn kim tinh, dám bảo đảm vật, đến nay cũng không nhìn lầm, cho nên mới bị điển ra ủy thác trách nhiệm, quản lý nhà này tự do phường thị. Dù sao, cái này tự do trong phường thị lui tới đấy, phần lớn đều là phạm tục trong thế giới võ giả, đại bộ phận khách nhân thậm chí là tiên thiên võ giả. Tiên tiên võ giả, địa vị cao siêu, tự nhiên sẽ không thiếu tiền. Cái này phường thị tự nhiên tài nguyên quần quần mà đến. Trên thực tế, cái này phường thị tuy nhiên không lớn, có thể lợi nhuận chi cao cũng một mực chiếm, cứ lấy điển ra rất nhiều cửa hàng vị trí đầu não. Tinh thần tử kim ở nơi nào? Thanh âm bay tới bất quá mấy hơi thở, cái kia điển đại sư cũng đã tại đến tần giật trước người. Tần dẫn chú mục phía dưới, phát hiện cái này điển đại sư tuy nhiên dâu tóc bạc trắng, nhưng là khuôn mặt thoạt nhìn lại không có bao nhiêu lao thái, ngược lại lộ ra tinh thần sáng láng. Nhất là hắn đôi mắt kia, chăm chằm vào cần kenner bên trên tinh thần tử kim lúc, tinh long lánh, phản phất trong nháy mắt tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Cái kia đại sư chăm vào tinh thần tử kim thật lâu, cục phục hồi tinh thần lại. Ánh sáng tím lưu chuyển, thỉnh màu trắng tinh quang lập lòe. Bộ dáng này ngược lại là cực kỳ giống tinh thần tử kim. Bất quá, lão phu mắt mờ có lẽ xem nhìn lầm cũng nói không chừng, thỉnh khách nhân đối đãi ta cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát. Cái kia điển đại sư đang khi nói chuyện nhìn về phía tần giật Trưng cầu ý kiến của hắn. Dù sao cái này tinh thần tử kim là tần giật đồ vật, chưa chủ nhân cho phép, hắn như lèm nhèm nhưng cầm lên quan sát, thế nhưng mà sâu sắc bất kính. Xin cứ tự nhiên. Tân Dật khẽ gật đầu, tùy ý nói. Tân Dật vừa dứt lời, cái kia điển đại sư trên mặt lập tức vui vẻ, lập tức hai tay liền xoa nải tinh thần tử kim. Tài liệu vừa vào tay, ước lượng sức nặng Cái kia Điền đại sư trong nội tâm liền không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Cái này kim loại sờ trong tay, thường diện còn có nhàn nhạt hỏa diễm nguyên lực truyền tới. Điền đại sư bản thân tựu là tu luyện hỏa hệ công pháp, đối với hỏa nguyên tri lực, vẫn cảm nhất, lúc này cũng đã trăm xác định. Cái này hạt đạo, vỏ cho lớn nhỏ màu tím kim loại, tựa là tử luyện huyền kim bên trong cực phẩm, tinh thần tử kim không thể nghi ngờ. Lập tức, cái kia Điền đại sư sắc mặt tiểu trở nên trịnh trọng vô cùng, hắn cẩn thận từng từng tí đem cái này khối tinh thần tử kim đặt ở trên vải. Đó lấy, thân thể của hắn quay tới, đối mặt tần giật, có chút không ngợi, chắp tay nói, "Khách nhân Lão hủ đã nghiệm chứng hoàn tất, đây đúng là tinh thần tử kim không thể nghi ngờ. Chỉ là, cái này khối kim loại quá mức quý trọng, lão hủ không biết khách nhân muốn đổi cái gì. Tần giật còn chưa trả lời, một bên phái hàng chủ nhân thì là tại Điền Đại sư bên thai nói nhỏ vài câu. Thì ra là thế. Xem ra khách nhân là đối với phụ chú sư, còn có những này phụ văn binh khí cảm thấy hứng thú. Không biết khách nhân muốn dùng cái này khối tinh thần tử kim đổi bao nhiêu phụ văn binh khí đâu này. Điện Đại sư thử thăm dò hỏi Tần giật ý kiến. Tần giật đối với cái này khối tinh thần tử kim giá cả căn bản không biết, hắn trong túi chứa vật như vậy kim loại, không biết có bao nhiêu. Ở trong mắt hắn xem ra, những này kim loại đơn giản là dùng để luyện chế huyền binh đấy, mà hắn trong túi chữ vật, liền huyền binh đều có không ít. Về phần những này luyện chế huyền binh tài liệu, hắn căn bản không cần. Tần Dật cầm cái này khối tinh thần tử kim đi ra, chỉ là bởi vì đây là hắn trong túi chữ vật nhất không thấy được đồ vật rồi. Trước đây, hắn có thể thật không ngờ, trong mắt của hắn rắc rời vật phẩm, tại đây thế tục bên trong nhưng lại thật sự chất bảo. Điển đại sư gặp Tần giật bất động thanh sắc, cho rằng Tần Dật chỉ là cơ duyên xảo hợp đã nhận được cái này tinh thần tử kim, căn bản không biết cái này tinh thần tử kim chính thức giá trị. Bất quá, hắn ngược lại là cũng có lựa gạt Tần Dật định. Lúc này, cái này Điển Đại Sư cười cười, ngược lại thản nhiên nói, "Khách người yên tâm, chúng ta điền ra phường thị, gần đây giả trẻ không gạt. Khách nhân cái này khối tinh thần từ kim, chỉ cần tăng thêm một điểm, có thể lại để cho bình thường binh khí phát sinh chất biến hóa, vận khí tốt, bình thường binh khí thậm chí có thể đạt tới huyền binh trình độ sắc bén. Giá trị khá cao, tối thiểu giá trị 10 vạn lượng hoàng kim. 10 vạn lượng hoàng kim." Nghe được cái giá tiền này, Tần giật cũng lại càng hoảng sợ. Hắn mặc dù đối với hoàng kim giá trị không có gì khái niệm, nhưng là 10 vạn lượng số này mục, hay vẫn là có phần có thể làm cho người rung động đấy. Bất quá Tần Dật mang theo mặt nạ, đối phương có thể nhìn không tới Tần giật trên mặt biểu lộ, ngược lại Tần giật bất động thanh sắc biểu hiện, lại để cho trong lòng đối phương âm thầm tán thưởng, không hổ là bài kiến đại các mặt của xã hội ẩn sĩ đại gia tộc đệ tử, quả nhiên bảo trì bình thản. Như thế nào, khách nhân phải hay là không không hài lòng cái giá tiền này? Nếu không phải thỏa mãn, chúng ta có thể thương lượng a. Tần Dật không có mở miệng, cái kia người bán lập tức cựu suất rồi rồi. vạn lượng hoàng kim mua vào cái này khối tinh thần tử kim là lợi ích thực tế giá cả, cái kia điền đại sư thật cũng không có lựa gạt Tần Dật. Nhưng là bắt bắt đầu giá cả, cùng bán ra giá cả tự nhiên sẽ không đồng dạng. Hắn mươi vạn lượng mua vào, qua tay có thể bán 15 vạn lượng hoàng kim, thậm chí 20 vạn lượng hoàng kim. Nếu là hắn vận khí tốt, lừa rối một cái không có kiến thức nhị thế tổ, nói không chừng 30 vạn lượng đều có thể bán đi. Tinh thần tử kim, tại phàm tục bên trong có thể không thông thường. Nếu là có thể dùng tinh thần tử kim đến luyện chế một thanh vũ khí, vô cùng có khả năng luyện chế ra huyền binh đến. Một bảo huyền binh, cho dù là tại trung đẳng gia tộc, cũng là có thể dùng đảm đường truyền gia chi bảo đấy. Cho dù là điển gia lớn như vậy hình gia tộc, trong nhà truyền gia chi bảo, cũng không quá đáng là một thanh hoàng giai trung phẩm huyền binh. Có thể nghĩ Uyên binh tại phàm tục bên trong Khanh hiếm. chỉ là cái kia người bán nhưng lại không biết, hoàng kim đối với Tần giật mà nói, hoàn toàn không dùng. Lúc này, Tần giật đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, "Ta đừng hoàng kim. Vừa rồi, ta thấy đến trong phương thị, chứ ngươi ra tại đây, địa phương còn lại tựa hồ có không ít phủ văn binh khí. Ngươi cái thanh này phủ văn trường kiếm, mới vừa nói là một vạn lượng hoàng kim, đúng không? Như vậy, ngoại trừ thanh kiếm này bên ngoài, ngươi một lần nữa cho ta tìm tám thanh không sai biệt lắm phủ văn binh khí. Về phần còn lại hai vạn lượng hoàng kim, coi như là ta mua phủ chủ chữ chuyện cùng phủ chủ sư chủ cột tiền a." Điều kiện này Ngươi cảm thấy như thế nào?" Tần giật một hơi đem trong lòng mình ý định nói ra. "Vốn, hắn tới đây cái phường thị là muốn buôn bán chính mình Huyền binh đấy. Đem tăng vật bán ra cho Điền ra, đồng thời mình cũng lợi nhuận một ít linh thạch tu luyện. Về phần Điền gia phải hay là không sẽ đem những này Huyền binh lấy ra sử dụng, lại để cho Lâm Nghiệm không gia tộc hoài nghi đến đầu mình bên trên. Vấn đề này, Tần Dật không lo lắng chút nào. Điền gia như vậy gia tộc, nếu là nhìn thấy những này Huyền binh, nhất định sẽ coi như bảo bối ẩn nút đi, chờ mình đệ tử bên trong có nhân vật tiên tài tu luyện đến cảnh giới nhất định, mới có thể coi như ban thượng cấp cho. Trước đây, sẽ không dễ dàng để lộ ra." Nói sau, điên ra được bảo bối như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không ở lại Triệu Quốc cảnh nội. Không khỏi đêm dài lắm mộng, bọn hắn nhất định sẽ mau chóng đưa về Tây Quốc. Lúc này, Tần Dật Huyền binh mặc dù không có bán đi, nhưng là, hắn đã có ngoại ý muốn kinh hỉ. Cái này phù chú sư chức nghiệp, tự hồ cùng hắn một mực tu luyện võ đạo có chỗ bất đồng. Con đường tu tiên, mặc dù nói là vạn pháp quý nhất, tu luyện bất luận cái gì một con đường, cũng có thể thành công. Bất quá, trên thực tế, tại tu sĩ bên trong, lớn nhất tu luyện tập thể cũng chỉ có hai cái. Một cái là thể tu, một cái là tu. Cái gọi là thể tu, tựa là dùng võ nhập đạo Tăng lên chân nguyên, chịu đựng thân thể, đem thân thể của mình luyện thành kim cương bất hoại và năm bất hủ. Loại tu luyện này phương thức nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại nhất khảo nghiệm người nghị lực cùng tự chất. Nếu là có người căn cốt không tốt, khó coi, tại cửa thứ nhất, ngưng tụ nội khí lúc cũng sẽ bị đào thải. Mà một khi ngưng tụ chân khí thành công, như vậy ngày sau tu luyện tiểu là tiến hành theo chất lượng, không ngừng tu luyện chân nguyên, làm cho càng ngày càng hùng hậu. Đồng dạng công pháp, chân nguyên càng được ra uy lực lại càng lớn. Thể tu, tự là không ngừng chân nguyên, khiến chân nguyên hùng hậu, đó lấy áp xúc chân nguyên lại để cho chân nguyên đạt tới biến chất, như thế nhiều lần tu luyện, khiến cho thể tu lực lượng càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng mạnh, tự là thể tu tu luyện tinh túy cùng bản chất. Kiếm tu cũng là thể tu bên trong một loại. Bất quá, kiếm tu phương thức tu luyện cùng bình thường thể tu bất đồng. Kiếm tu mỗi một lần một phá đều cần kết hợp kiếm khí đến tu luyện, càng đến phía sau, càng là hữu hiểm. Kiếm tu chi đạo kỳ thật phi thường cơ đoan, nếu là gặp được sinh tử huyền quan, đa số kiếm tu đều chọn bổ ra dũng cảm tiến tới, không lưu đường lui một kiếm. Kiếm tu hoặc là không chiến, một khi xuất kiếm, tựa là ngươi chết ta sống của diện như vậy cực đoan phương thức tu luyện, khiến cho kiếm tu lực công kích tại thể tu bên trong, lộ ra không gì sánh kịp. Về phần mặt khác một loại tu luyện, tần giật tuy nhiên chưa từng tiếp xúc qua. Bất quá, hắn tại trận đạo cơ sở bên trong, lại mơ hồ gặp được một điểm dấu vết để lại. Loại tu luyện này phương thức, khác hẳn hoàn toàn cùng thể tu. Đó là một loại trực tiếp tu luyện linh hồn, đoán luyện tinh thần lực phương thức tu luyện. Mà loại tu sĩ này, được xưng là linh tu. 10. Quy 1 chương 102, bản mệnh tiên phủ. Chương 102, bản mệnh tiên phủ. Linh tu, cùng thể tu phương thức tu luyện, hoàn toàn bất đồng. Linh tu Tu luyện chính là tinh thuần nhất linh hồn chi lực, cảm ngộ chính là thiên đạo bên trong nhất bổn nguyên pháp tất chi lực. Khắc vào phù văn, nâng kết chú ấn, đây là cái này tu sĩ lớn nhất đạt thủ. Cái này tu sĩ thoạt nhìn có lẽ yếu đối, vô luận là chân khí tu vi hay vẫn là thân thể cường độ, đều không thể cùng thể tu so sánh với. Có thể bọn hắn chiến đấu chân chính lực so với thể tu mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, thủ đoạn công kích cũng rất quỷ dị. Đồng dạng cảnh giới hai chủng tu sĩ, thể tu một quyền, nổ nát một cái ngọn núi, cái kia đã là cực hạn. Có thể nếu để cho linh tu đầy đủ cơ hội, lại để cho bọn hắn thi triển xuất thần thông pháp thuật, Những này linh tu, tại đầy đủ câu thông thiên địa nguyên lực phía dưới, một cái chú thuật, thậm chí có thể dẫn phát ngũ lôi vành đỉnh, đem chọn phiến sơn mạch đều bao quát trong đó, vạn lôi lao nhanh, khắp sơn mạch đều có thể đánh thành phế tích một mảnh. Đáng tiếc, linh tu đối với tu luyện giả tư chất yêu cầu rất cao. Phù chú sư có thể bằng vào tinh thần lực khắc vào phù văn, cái kêu bất quá là linh tu trụ cột nhất nhập môn yêu cầu. Thế nhưng mà, mà ngay cả cái này cơ bản nhất nhập môn yêu cầu, đều cần đạt tới ngưng chân cảnh giới mới được. Chỉ có chân khí hùng hậu, mới có thể đi luyện khí hóa thần một bước này, lại để cho linh hồn chi lực dần dần cường đại lên mới có thể chậm rãi đạt tới khắc vào phù văn yêu cầu. Nếu không, tinh thần lực chưa đủ, chỉ có thể khắc vào mấy cái đạo văn, tự không cách nào tiếp tục. Thiếu liên một cái nguyên vẹn phù văn đều không thể khắc vào đi ra, như thế nào trở thành phù chú sư? Tân Dật lúc này cũng dần dần minh bạch, vì cái gì chính mình trước kia muốn phát họa thiên địa đạo văn dĩ nhiên là như thế gian nan. Rõ ràng chân khí của mình tu vi đã đầy đủ, đã có thể liền một đầu thiên địa lão văn, hắn cô động mà bắt đầu, đều cực kỳ gian nan. Lúc ấy hắn không cách nào lý giải sự phát hiện này giống như, một lần cho rằng là tinh thần lực của mình chưa đủ. Có thể về sau, theo hắn tinh thần lực tăng lên, Tuy nhiên, cô động đạo văn cũng ngày càng nhiều, có thể vô luận như thế nào nhưng không cách nào chính thức khắc vào ra phù văn. Mỗi khi xuất hiện, chỉ cần một điều cuối cùng đạo văn cô động chấm dứt, phù văn tiểu sẽ tự động tạo ra thời khắc, tinh thần lực của hắn cựu sẽ trực tiếp sụp đổ. Trước kia, hắn không rõ nguyên nhân này, nhưng bây giờ, hắn hiểu được rồi. Phù văn bên trong có đại uy năng. Thực sự không phải là phát họa hết phù văn ẩn chứa thiên địa đạo văn, có thể khắc vào ra một cái phù văn đấy. Ngoại trừ thiên địa đạo văn bên ngoài, phù văn còn ẩn chứa thiên địa pháp tắc bên trong thế. Loại này thế nói không rõ, đạo không rõ, nhưng lại là thật sự tồn tại đấy. Cái này phù văn, ẩn chứa hơn 1000 đầu tiên điệu đạo văn, nếu là cô động thành công, thi triển chú thuật có thể so với ngưng chân cảnh tầng thứ ba tu sĩ một kích bằng lực. Tiểu tử này loại nhỏ một cái phù chú, uy lực lại to lớn như thế. Ân. Tại đây còn nói, cái này phù chú có thể bị phù chú sư khắc tại linh hồn của mình bên trong, một khi cần, tùy thời có thể điều động thi triển. Chỉ cần tiêu hao tinh thần lực cùng chân nguyên là được. Tuy nhiên tinh thần lực cùng chân nguyên tiêu hao chỉ sợ sẽ không quá ít, nhưng so với cái này phù chú lực công kích mà nói, điểm này Tiêu Hạo căn bản tính toán không được cái gì. Cái này phù chú chi thuật, thật sự là quá thần kỳ. Lúc này, Tân Dật lật xem cái kêu người bán hai tay dâng linh phụ tri văn, trong lòng của hắn càng ngày càng khiếp sợ. Tân Dật đứng tại quầy hàng trước khi, đột nhiên trong mày, tinh tế suy nghĩ. Đột nhiên, trong mắt ánh sáng lập lòe, tựa hồ trong lòng có đột được phản pháp nhập ma đồng dạng. Về phần hai người khác thì là đứng ở một bên, lặng lặng chờ lấy, lúc này ai cũng không dám đơn giản lên tiếng, quấy rầy Tân Dật. Thậm chí, có còn lại khách nhân tới quan sát, cũng bị một bên chờ đợi lấy thanh ý gã sai vật, lễ phép thì mở. Trang diện này thật sự có chút quỷ dị. Tân đã không có, đây là cuối cùng một tờ rồi. Đã qua hồi lâu thẳng đến tần giật lật đến cuối cùng một tờ lúc, sau đó ba một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn khép lại cái này bản linh phụ chiến văn. Lúc này, tần giật sâu hít sâu một hơi, trong nội tâm cực kỳ hứng phấn, ám đột nghĩ, nguyên lai cái này phù văn tri đạo thật không ngờ thần bí đặc sắc. Còn có, ta kiếm hồn bên trong cái kia một quả liên hoa kiếm ấn dĩ nhiên là trong truyền thuyết bản mệnh tiên phù. Chết không được, ta chỉ cần dùng chút ít kiếm nguyên lực có thể thúc dục, hoàn toàn không giống lần thứ nhất thi triển như vậy, cần hao phí thật lớn kiếm nguyên cùng tinh thần lực. Đối với kiếm hồn bên trong liên hoa kiếm ấn, giật một mực tự tràn ngập hoặc, lúc này thậm chí có toàn bộ phát hiện mới. Cái này lại để cho hắn kinh hỷ vạn phần. Cái này kiếm hồn trong lần chứa có cực lớn bí mật, tựa hồ cùng phụ chủ sư cái nghề nghiệp này có thật lớn liên quan. Bất quá, cái này quan hệ đến đấy ngọn nguồn như thế nào, Tần giật hiện tại còn không rõ ràng lắm. Điều này cần hắn trở về chậm rãi nghiên cứu. Gặp Tần Dật phục hồi tinh thần lại, cái kia người bán cũng nhịn không được nữa, đem đã vơ vét tới phủ văn binh khí tất cả giao cho Tần Dật, nói: "Khách nhân tốt quý, cái này là dựa theo phân phó của ngài tìm được phụ văn binh khí. Ngài là hay không cần kiểm nghiệm thoáng một chút thoáng một phát những cái kia binh khí, nhìn thấy mỗi một bả trên binh khí mặt đều có phù văn. Hơn nữa, hắn có thể cảm ứng được thượng diện phù văn lưu chuyển đi ra khí tức từng người không giống nhau, điều này đại biểu những này phù văn ẩn chứa công kích chú thuật, đều không giống nhau. Hắn khẽ gật đầu. Hiện tại, hắn đối với phù văn đã có chủ cốt hiểu rõ, chính cần đủ loại phù văn để mở rộng kiến thức của mình từng diện. "Tốt, những này phù văn binh khí, ta rất hài lòng. Cái này khối tinh thần tử kim, quy ngươi rồi." Tần giật gật gật đầu nói ra. Lập tức, ánh mắt của hắn liền đem ra hiệu cái kia tinh thần tử kim quy đối phương sở hữu tất cả. Đa tạ khách nhân. Cái kia người bán trên mặt vui sướng và phần, lập tức bảo bối tựa hồ đem cái kia khối tinh thần tử kim một mực ôm vào trong ngực. Lập tức, hắn lại cảm thấy ôm vào trong ngực không phải rất an toàn, trung quanh tựa hồ có vô số ánh mắt đã ghen ghét hâm mộ nhìn qua rồi. Trong lòng của hắn lo lắng, lập tức lại phân phó thanh y gã sai vật đem chính mình bảo tàng cái hộp lấy ra, chỉnh trọng vô cùng đem tinh thần tử kim để vào trong đó. Mà cho hắn ngẩn đầu lên, tần giật lại đã sớm biến mất. Không thấy rồi hả? Lúc nào? Cái kia người bán có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng đại sư, đã thấy đại sư cùng hắn, sắc mặt kinh ngạc, căn bản không có phát hiện tần giật là như thế nào ly khai đấy. Lập tức, hai người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt có chút kinh dị. Bất quá, tần giật như thế nào ly khai đấy, hai người căn bản không để ý lúc này hai người chú ý lực rất nhanh lại tập trung ở cái kia khối tinh thần tử kim bên trên. Điện đại sư hơi có thăm ý nhìn thoáng qua cái kia người bán nói, cái này khối tinh thần tử kim, ta thay điền gia ra, ra 20 vạn lượng hoàng kim, theo ngươi tại đây mua sắm, như thế nào? Cái kia người bán cười hắc hắc, lại không trả lời. Tuy nhiên hắn tại điền gia tự do phường thị gửi bán đồ, có thể thực sự không phải là một phần của điền ra Đối với điền gia phân phó yêu cầu, hắn hoàn toàn có lẽ thẳng khí hùng tự tuyệt. Hắn có thể không tin Điền ra có là gan này cường đoạt đồ đạc của hắn dù sao, điền ra cũng là người làm ăn không thể hứa mất quý củ hắc người cái tên này thật đúng là không khéo. bất quá người hôm nay tốn hào cũng không ít, nên cho người lợi nhuận một ít thấy vậy cái kia điền đại sư bắt đầu trên mặt có chút ít bất đắc dĩ tuổi khổ hắn cũng biết đối phương vừa được bảo bối sẽ không lập tức ra tay tối thiểu phải đợi qua một thời gian ngắn đem thanh thế tạo ra đi dẫn tới mọi người chú ý như vậy mới có thể đem lợi ích lớn nhất hóa bên này hai người nghĩ đến như thế nào đem tinh thần từ kim lợi ích lớn nhất hóa vệ phân Tân Dật, hắn thì là rất nhanh ra phương thị. Tại cửa ra vào, Tân Dật phát hiện sau lưng cũng không có người theo dõi, đổi lấy mặt nạ xuống, liền đem sở hữu tất cả phù văn binh khí đều thu vào trữ vật đại trong. Ma hỏa vân phiến thì là xuất hiện lần nữa trên tay hắn. Ào ào. Hắn phiến bỗng lúc ních, lập tức cái kia mặt quạt bên trên màu vàng phù văn dùng lưu chuyển, trung quanh nhiệt khí liền hút vào cây quạt bên trong, khiến cho được gió mát phờ phất thổi tới. Hỏa vân trong quạt tuy nhiên cũng có phù văn, bất quá cái này văn cực kỳ tinh xảo, hơn nữa nội liễm tại dưới mặt. Nếu không là cẩn thận tìm kiếm, chỉ sợ căn bản không cách nào phát hiện. Về phần những cái kia binh khí phù văn thì là thô lậu khắc sâu tại mặt ngoài, chẳng những dễ dàng hư hao, hơn nữa đạo văn đường còn cũng cực kỳ thô thiển. Huyền binh, xem ra cũng là phụ văn binh khí một loại. Bất quá, so bình thường phụ văn binh khí càng cao hơn cấp mà thôi. Dù tân giật thực lực hôm nay, chỉ sợ còn không cách nào tìm hiểu Huyền binh bên trong phụ văn, cho nên, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tìm một ít thấp kém bình thường phụ văn binh khí đến nghiên cứu. Những loại phụ văn binh khí, xem ra phải hảo hảo tìm một chỗ nghiên cứu thoán một phát. Mặt khác, Phụ chú sư trụ cột bên trong, cũng có miêu tả như thế nào phát họa phụ văn phương pháp, vừa vặn, ta có thể một đạo nghiên cứu thoáng một phát. Lúc này, Tần giật đang chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh tinh tế nghiên cứu phù văn. Ân, Người nào? Lại tại lúc này, một tia ánh mắt cực kỳ sắc bén dò xét tại trên người hắn. Cái này ánh mắt sắc bén cực kỳ, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một tia tinh thần lực công kích. Lúc này, Tần Dật cảm giác được chính mình nghe hoàn cung bên trong đích linh hồn đều có một ít đau đớn, như là bị châm đâm tới, kỳ Tần Dật lạnh hít một hơi. Loại cảm giác này, lại để cho hắn cực kỳ thống khổ. Chỉ là trong trong lạc Tần giậ cái chán tựu xuất hiện mồ hôi lạnh hắn hoảng sợ không thôi may mắn cái này cảm giác thoáng qua tức thì không có duy trì bao lâu dù sao vẻ này tinh thần lực cũng thực sự không phải là nhằm vào tần giật phát ra đấy ngược lại như là người nọ tu vi vừa đột phá không lâu còn không cách nào hoàn toàn khống chế tinh thần lực của mình nội liễm. khiến cho được lúc này tinh thần lực của hắn không kiêng để gì cả phóng xạ ra lại để cho tần giật như vậy cấp tu sĩ khác cực kỳ dễ dàng phát hiện bất quá người nọ tinh thần lực so tần giật tinh thần lực thật sự kiên cường rẻo ra nhiều lắm cho nên mới phải cho tần giật một loại châmâm cảm giác về phần người bình thường cho dù là trước tiên thiên cảnh giới võ giả, đều không thể phát giác được loại này tinh thần lực phóng xạ. Cường đại như vậy tinh thần lực, sẽ là người nào? Cái này người tinh thần lực cường đại vô cùng, lại để cho Tần giật cảm giác được cực lớn uy hiếp. Thiên Đô nội thành, như thế nào sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Hơn nữa, còn gần trong ngăng tốc, cái này lại để cho Tần giật nghi hoặc vạn phần. Lập tức, hắn chuyển qua đầu đi. Chỉ thấy một bộ màu đỏ rực trưng bào, Lãnh Yên biến mất tại phố dài cách đó không xa. Dạo này thân ảnh, lại để cho Tần Dật ánh mắt có chút tụ, lập tức, hắn phát hiện cái gì bó tay rồi lỗ vận. Trong ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Tần Dật tinh tường cảm giác được, người nọ những nơi đi qua, lưu lại rõ ràng vô cùng tinh thần lực dấu vết. Tần Dật vừa mới đọc qua qua phù chú chữ triện, bên trong đối với loại hiện tượng này, có tinh tưởng giải thích. Loại tình huống này, là tu luyện đạt tới ngưng chân cảnh tầng thứ 3, hơn nữa linh hồn đang tại phát sinh đột xác, mới sẽ xuất hiện đấy. Phù hợp loại tình huống này duy nhất giải thích chỉ có. Phù chú sư. Tần giật gian nan nổ ra mấy chữ, trong ánh mắt, dĩ nhiên xuất hiện thật sâu nghi hoặc, còn có kiên kỵ. 12. Quy 1 chương 103, khiến cho chú ý. Chương 103, khiến cho chú ý. Đại ca Người nọ hào cường phi tức, nhất là tinh thần lực của hắn, vậy mà không kiêng nể gì cả lan tràn đi ra, đều muốn ngưng kết thành thực chất rồi. Từ điện trồn lôi quang chui ra đầu ra, hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Vừa rồi cái kia người thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, lại để cho hắn cũng cảm giác được có một ít sợ hãi. Tiến vào ngưng chân cảnh giới về sau, từ điện trồn ẩn nấp công phu cũng càng ngày càng lợi hại. Trên cơ bản, ngưng chân cảnh giới tinh thần lực dò xét, thì không cách nào tìm kiếm được hắn ấy. Cái này cũng ý nghĩa, đối phương tinh thần lực rất dễ dàng bỏ qua mất sự hiện hữu của hắn. Nhưng người rồi người nọ tinh thần lực, lại như là thực chất đồng dạng lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc. Đối với người nọ thực lực, từ điện trồn cũng có một ít kiêng kỵ. Tân Dật cũng là sâu chấp nhận lần đầu, cùng từ điện chồn linh hồn truyền âm nói, cái này Huyền Châu linh thạch mạch khoáng sự tình, chuyện xôn xao. Linh thạch đối với ngưng chân cảnh giới tu sĩ cực kỳ trọng yếu, người này sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện ở chỗ này. Ta suy đoán hắn nhất định là để linh thạch mạch khoáng mà đến. Chỉ là, không biết là địch là bạn. Hắn nêu dám chọc chúng, trực tiếp giết hắn đi. Từ điện trong ánh mắt, lóe ra một tia ý, chàng ngập tin nói, đại ca không cần lo lắng, hai người chúng ta liên thủ Liên ngưng chân cảnh tầng thứ 5 tu sĩ cũng có thể chém giết. Người này tinh thần lực tuy nhiên cường hãn, nhưng lại đối với sinh tử của chúng ta không tạo thành nguy hiếp, nhiều lắm thì một cái kinh địch. Sợ là sợ hắn có cái gì đặc thù thủ đoạn. Đối với phù chú sư thủ đoạn, chúng ta dù sao cũng không phải thập phần hiểu rõ. Người nọ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tần giật ngược lại là chưa hẳn thật sự sợ hai đối phương. Chỉ là, đối phương nếu là có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể khắc chế hắn, lại để cho hắn không cách nào phát huy thực lực, vậy thì đau đầu rồi. Bất quá, từ điện trốn một mực từ một nơi bí mật gần đó, đối phương khẳng định không có phát hiện. Nếu là đúng phương lểm nhểm nhưng tìm chính mình phiền thoái, Tân giật có lòng tin, nhất định có thể làm cho đối phương đầy bủ đất, lại để cho hắn bị ăn phải cái thiệt toỏi lớn. Như vậy nghĩ đến, Tân giật trong nội tâm sầu lo liền biến mất hơn phân nửa. Hắn vô vô túi chữ vật, bên trong không ít phụ văn binh khí, còn cần hắn chậm rãi phân tích. Lúc này, hắn cũng không muốn lâu dài ngốc trên đường. Đi thôi, chúng ta đi trước Triệu phủ. Tân Dật cân nhắc trong chốc lát, hay vẫn là quyết định đi Triệu phủ. Dù sao, Triệu gia tại Thiên Đô thành thế lực lớn nhất, cũng là Huyền Dương Tông tại Huyền Châu thế lực đại biểu. Càng quan trọng hơn là, Triệu Ngọc Viêm phụ thân Hôm nay đúng là Triệu gia gia chủ. Vô luận nói như thế nào, Tần Dật nên đi trước Triệu gia, tiếp thoảng một phát đối phương. Chờ một chút. Lúc này, Mạc Khắc một con đường lên, vừa rồi cùng Tần giật gặp thoáng qua, mặc màu đỏ rực trưởng bảo nam tử, bỗng nhiên dừng lại. Hắn lông mày có chút nhíu, tựa hồn là tại là suy nghĩ vấn đề gì. Một bên vài tên hộ vệ, nhau nhau khó hiểu nhìn xem nam tử áo đỏ. Cái này vài tên hộ vệ thực lực cao siêu, vậy mà đều là trước tiên tiên cảnh giới. Đặt ở phàm tục bên trong, coi như là cao thủ đứng đầu rồi. Nhưng lúc này, đối mặt cái này nam tử áo đỏ trước khi, nhưng lại tôn kính vài phần. Mạc Khắc Ba người này đều ăn mặc xứng có điển gia gia huy quần áo và trang sức. Hiển nhiên, ba người này đều là điển gia dòng chính đệ tử. Buổi sáng hôm nay, bọn hắn dâng tặng ra chủ Chi Mệnh, cố ý đi thiên đô thành bên ngoài nên đón vị này Tôn Quý Viêm đại sư. Nghe nói vị này Viêm đại sư chẳng những thực lực đạt đến ngưng chân cảnh giới tầng thứ ba, lợi hại hơn chính là, hắn lại là một vị phụ chú sư. Điển gia kiếm lợi nhiều nhất mua bán, tự là phụ văn binh khí. Mà cái này phụ văn binh khí, chính là do phụ chú sư đến chế tạo đấy. Cái loại này mấy lượng hoàng kim có thể mua được binh khí. Một khi bị phủ chú sư luyện chế thành phù văn binh khí, giá cả có thể lật lên gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Đáng tiếc, muốn trở thành một gã phù chú sư yêu cầu thật sự là quá nghiêm khắc rồi. Chẳng những cần ngưng chân cảnh giới chân khí tu vi, nhưng lại cần dị thường nhạy cảm linh hồn cảm giác độ. Loại này linh hồn cảm giác năng lực, cho dù ở ngưng chân cảnh giới tu sĩ bên trong cũng thập phần hiếm thấy. Ước chừng trên trăm cái ngưng chân cảnh tu sĩ bên trong mới sẽ xuất hiện một gã phù chú sư. Tại loại này điều kiện hà khắc phía dưới, khiến cho phù chú sư cực kỳ khan hiếm. Mà phù chú sư thiếu đi, trên đời phù văn binh khí tự nhiên hiếm có vô cùng. Giá cả cũng cao không hợp tói thượng. Dù sao, vật dùng hiếm là quý. Có lẽ, chỉ có tại Huyền Dương Tông như vậy siêu cấp tông môn bên trong, thiên tài như Mây mới có thể một mực tồn tại phụ chú sư, có thể hỗ trợ luyện chế Huyền binh, cung cấp cho môn hạ đệ tử. Tại bình thường môn phái, hoặc là tán tu bên trong, phủ chú sư, cái kia chính là truyền thuyết đại danh tử. Biết được nhóm người mình nên đón chính là một gã phủ chú sư, cái kia ba gã điển ra tiên thiên võ giả tự nhiên kích động vô cùng. Trên đường đi, bọn hắn đối với cái này Viêm đại sư thái độ, so với đợi bọn hắn trưởng, đều muốn tôn kính. Viêm đại sư, làm sao vậy? Lúc này Bọn hắn nhìn thấy Viêm đại sư sắc mặt tâm trầm trong nội tâm cũng là nghi hoặc bất định. Cái kia Viêm đại sư, ánh mắt lập loè vài cái, thanh âm trầm giọng nói, "Vừa rồi trên đường thiếu niên kia, các ngươi có hay không chú ý tới? Chính là cái cầm trong tay lấy một mùi lửa màu đỏ quả xếp thiếu niên kia." Mấy người đều là cao thủ, bái kiến người cơ bản đã gặp qua là không quên được. Đường này lên, cầm trong tay lấy quả xếp thiếu niên, không có 10 cái cũng có tám thành. Bất quá màu đỏ rực quả xếp, bản thân Cửu so sánh rất thưa thớt, cho nên bọn hắn ấn tượng rất sâu khắc. Viêm đại sư trong miệng thiếu niên kia, tựa là nhóm người mình tại Điền Gia Phường thị trước khi nhìn thấy cái kia người lập tức, bọn hắn đều gật gật đầu. Bất quá, bọn hắn cũng không biết Viêm đại sư bỗng nhiên nhắc tới thiếu niên này có tính toán gì không, lúc này trong nội tâm nghi hoặc và phần, liền do hỏi, thiếu niên này có cái gì không đúng sao? Thiếu niên này ngược lại là không có gì không đúng. Viêm đại sư tinh thần lực tuy nhiên cường hãn vô cùng, có thể tần giận từ khi lĩnh ngộ cái kia ẩn nạp phù văn, dù cho tu vi so với hắn cao hơn 3-4 cảnh giới, đều không thể xem thấu hắn thực lực chân thật. Viêm đại sư bất quá vội vàng mà qua, tự nhiên không cách nào biết được tu vi của hắn. Thiếu niên này đã rất bình thường, cái kia đại sư ngài. Nghe vậy, Cái kia ba gã hộ vệ có chút kinh ngạc thoáng một phát, trên mặt có chút ít khó hiểu. Xem ra, các ngươi thật không có chú ý tới a. Viêm đại sư cười lạnh vài tiếng, hắn vừa rồi cùng nhau đi tới, cảm giác, cảm thấy có chút không đúng. Về sau trên đường liền một mực đang suy tư, đến cùng là lạ ở chỗ nào? Vừa rồi, hắn rốt cục hiểu được. Nguyên lai like là cái kia trên đường người, thật sự quá cổ quái. Trọn vẹn hơn 10 người, mỗi người đều đem chú ý lực tập trung ở thiếu niên kia trên người. Thiếu niên này không biết cái gì lai lịch, vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy chú ý lực đều đặt ở trên người hắn. Các ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Đường này bên trên người phải hay là không có cái gì kỳ quái hay sao? Viêm đại sư vấn đề, lại để cho ba gã hộ vệ đều nhau nhau lâm vào trong suy tư. Một lát sau, một cái trong đó người tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức kêu to lên, "Không đúng! Sắp thực không đúng!" Triệu ra Triệu Nam, Vũ gia Vũ Hàn, còn có Lâm gia Lâm Đông, ba người này đều là từng người trong gia tộc người nổi bật, ngày bình thường đều phụ trách gia tộc đại sản nghiệp, căn bản không hiện ra tại Thiên Đô thành. Thế nhưng mà, ba người bọn họ vừa rồi vậy mà tại lộ vừa uống trà, điều này thật sự là rất cổ quái rồi. Nghe được đệ một người, còn lại hai người cũng đều nhau nhau nhớ tới vừa rồi cổ quái cảm giác. Đúng vậy, hơn nữa, càng cổ quái chính là ba người này tuy nhiên tại uống trà nói chuyện thiếm, có thể gánh mắt nhưng vẫn chăm chú vào cái kia trên người thiếu niên. Thiếu niên kia đến cùng là người nào? Đi tra một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Ba gã hộ vệ lẫn nhau, trong đó hai người đối với Viêm đại sư ôm quyền chắp tay thoáng một phát, chợt ly khai, phản hồi Nguyên Lai đừng đi. 12. Quy một chương 104, Chấn nhiếp. Chương 104, Chấn nhiếp. Triệu gia là thiên đô thành đệ nhất thế gia, tần dật trên đường tùy tiện tìm một người hỏi thoảng một phát, đã được biết đến Triệu gia phương vị. Lúc này Tần Dật Đông đưa quà xếp, cũng không nóng nảy, chậm rãi đi qua mấy con đường, hướng phía Triệu ra mà đi. Thế nhưng mà, tại chút bất tri bất giác, hắn phát hiện trung quanh cái kia chút ít viên nào tiếng người, vậy mà thời gian dần qua biến mất. Mà khi hắn lại lần nữa vượt qua một chỗ ngắt lúc, đường đi bên kia, cũng đã đột nhiên xuất hiện một cái ôm trường kiếm người và vỡ. Cái này thân người cường thể cường tráng, cơ bắp từng cục, trên người nội khí lưu chuyển kịch liệt, bên ngoài thân càng là ẩn ẩn có lực khí lao nhanh, là một gã trước tiên tiên cảnh giới võ giả. Lại cạnh. Cùng lúc đó, Tần giật sau lưng, một cái đồng dạng hình thể, đồng dạng tu vi người vạm vỡ cũng ôm trường kiếm xuất hiện. Hai người này, một trước một sau, đem Tần giật ngăn ở tại đây. Về phần những cái kia một mực gầm thầm bảo hộ Tần Dật triệu quốc thế gia người, tự nhiên bị điển ra người cho dẫn dắt rời đi rồi. Đối với hai người này đột nhiên xuất hiện, Tần giật tuyệt không ngoài ý muốn. Từ lúc vừa rồi, hắn liền phát hiện có người theo dõi chính mình. Hơn nữa âm thầm năng triệu quốc thế gia những người kia, chỉ là trong lòng của hắn hiếu kỳ, sẽ là người nào muốn đối phó chính mình. Hiện tại Thiên Đô thành có thể không có gì kỷ nhân. Lúc này vừa thấy đối phương trên quần áo ra huy tiêu chí, Tần Dật lập tức có chút kỳ quái, không khỏi lên tiếng nói, Điền gia người. Không sai. Các hạ hảo nhãn lực. Cái thứ hai gã hộ vệ gặp đối phương Liệp Tụ nhận ra trên người mình quần áo dấu hiệu, liền biết do đối phương cũng là con cháu thế gia, nếu không, người bình thường làm sao quan tâm trên người mình ra huy. Điển ra tại Thiên Đô thành thế lực không lớn, trong gia tộc Hạch Tâm đệ tử, gần đây không người ở bên ngoài trước mặt xuất hiện. Thiếu niên này đã có thể liếc nhận ra mình hai người là điển gia người, không là bằng hữu, tựu là địch nhân. Mà ở trong đó là Triệu Quốc, nhóm người mình là người từ ngoài đến, thiếu niên này tự nhiên là địch nhân khả năng càng lớn. Lúc này, cái này hai gã hộ vệ trong mắt đã toát ra một tia sát khí. Bất quá, bọn hắn gặp thần dận sắc mặt không kiêng nể gì cả không có bất kỳ sợ hãi chi ý, ngược lại mang trên mặt như có như không cởi nào chi ý, bọn hắn trong lòng có chút không chắc, cũng không dám tùy tiện động thủ. Lúc này, trong đó một gã hộ vệ mở miệng nói, "Các hạ vậy mà có thể dẫn động Triệu gia, Lâm ra, vụ ra, hôm nay đô thành ba đại thế gia chú ý chắc hẳn, các hạ thân phận không giống tầm thường. Không biết các hạ xuống đây thiên đô thành, cần làm chuyện gì? Nếu là chúng ta điện gia có thể giúp được việc bể bọn mà nói." "A, các ngươi còn muốn giúp của ta bệ bọn. Như thế kỳ quá rồi. Ta lớn đến từng này, còn là lần đầu tiên gặp được có nhân tướng người vây quanh rồi." Sau đó nói cho hắn biết Chính mình chỉ là muốn làm giúp một việc." Tân Dật Nghiên ngâm đánh giá đối phương hai người, trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng. Bị Tân Dật ánh mắt thấy một hồi hòa đại, trong đó một gã hộ vệ bỗng nhiên rút ra trường kiếm, lạnh lùng chỉ vào Tân Dật, ta khuyên các hạ, hay vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến?" Đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. "Bất quá, động tác của hắn lập tức bị đồng bạn đã cắt đứt. Đồng bạn lạnh lùng nhìn xem hắn, thấp giọng có nói, "Ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên, thiếu niên này thân phận lai lịch, chúng ta còn không có có làm tin tưởng. Nếu là lúc này tùy tiện đắc tội, ngươi có thể gánh chịu hậu quả sao?" Phải biết, thiếu niên này có thể dẫn động Thiên Đô thành ba đại thế gia chú ý. Hộ vệ kia cũng là nhất thời đầu nóng đầu, lúc này tỉnh táo lại, cũng biết chính mình xúc động rồi. Chỉ là, tân giật ánh mắt thật sự là lại để cho hắn hỏa đại, vừa rồi nhất thời không nhịn được. Bất quá hắn dù sao không phải là người không có ý nghĩ, lúc này hư lạnh một tiếng, đúng là vẫn còn đem trường kiếm đút vào kiếm trong vỏ. Một ga khác hộ vệ thấy vậy, thở dài một hơi. Hắn có thể sợ mình cái này đồng bạn nhất thời không chế không nổi đem thiếu niên này giết. Nếu là như vậy, tất nhiên là đút tổ ong bỏ vẽ. Thiếu niên này, thấy thế nào đều không giống người bình thường. Như thế nào Cầm ngươi chẳng những ngăn chặn đường đi của ta, còn muốn giết người diệt khẩu sao?" Tần Dật nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương. Đừng nói hai người này không đủ là tiên thiên tu vi, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Dùng thực lực của hắn, cho dù là hai gã ngưng chân cảnh giới tu sĩ đem hắn ngăn chặn, trong lòng của hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khủng hoảng. Đối với thực lực của mình, hắn rất có lòng tin. Người này hộ vệ nhẫn mại năng lực rõ ràng so một người khác tốt hơn nhiều lắm, đối mặt Tần giật trông chọ khiêu khích, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ, ngược lại rất là khiêm cung đối với Tần Dật ổn xin lỗi nói, các hạ đã hiểu lầm. Chúng ta đối với các hạ cũng không có bất kỳ ác ý, chỉ là Các hạ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đô thành, thật sự là lại để cho người không thể không đem lòng suy nghi. Cho nên, chúng ta phụ mệnh, hy vọng các hạ đi chúng ta điển ra làm vài ngày khách. Nói đến đây, hộ vệ kia trong ánh mắt, ngoan lệ chi sắc chợt lóe lên. Nếu là Tần giật không đồng ý, hắn không thể nói trước cũng muốn động thủ. Bất quá, cái này một tia ngoan lệ chi sắc tuy nhiên chợt lóe lên, như cũng bị Tần giật bắt đến rồi. Tần giật trong nội tâm không khỏi hừ lạnh một tiếng, tốt một cái điền ra. Tề Quốc chi nhân, cũng dám tại Triệu Quốc cảnh nội kiêu ngạo như vậy. Nếu không là Kiên Kỵ vừa mới xuất hiện chính là cái kia phủ chủ trước mắt những này tôm tép Tần Dật tiện tay sẽ giết. Làm gì cùng đối phương rảnh rỗi. Bất quá lúc này, Tân giật cảm giác được sự tình có một ít cổ quái, bởi vì hai người này vừa rồi chính cùng đi lấy tên kia phủ chú sư, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ sợ việc này, cùng tên kia phủ chú sư phân không chốt mở hệ. Chẳng lẽ lại, thân phận của mình bị đối phương phát hiện rồi hả? Tân giật trong nội tâm toát ra một tiếng nghi hoặc. Bất quá lập tức, hắn lại lắc đầu, không nhận chối bỏ cái này hoài nghi, bởi vì điều này hiển nhiên là không thể nào. Nếu là đúng mới biết đạo chính mình là Huyền Dương tông tuần du sư, còn sẽ phái người đến vòng vây chính mình. Đây quả thực là muốn chết hành vi. Đương nhiên, Tần Dật nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, vừa rồi hai người này nâng lên triệu ra người, nhất định là những ngày kia đô thành thế gia phái ra đệ tử âm thầm đi theo chính mình, bị tên kia phủ chú sư phát hiện. Đối phương hoài nghi thân phận của mình, cho nên mới phải tìm người đến sò xét chính mình. Dù sao, trước mắt Thiên Đô thành rồng rắn lẫn lộn, người nào cũng có thể trả trộn vào đến. Nghĩ thông suốt điểm này, biết rõ thân phận của mình còn không có có bộc lộ ra ra, Tần Giật liền không có bất kỳ lo lắng rồi. Lúc này, hắn cũng không muốn làm cho người biết do hắn là Huyền Dương Tông tuần du sư thân phận, bởi vì bởi như vậy, chẳng khác nào đem chính mình phóng ở ngoài sáng nhất cử nhất động của mình đều sẽ khiến đối phương chú ý như vậy, hắn muốn làm một ít sự tình, tiểu lộ ra cực kỳ phiền toái. Lúc này đây, tần giật đi vào Huyền Châu, thực sự không phải là chỉ cần vì giải quyết linh thạch mạch khoáng sự tình. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, với hắn mà nói là tối trọng yếu nhất, tiểu là tìm kiếm buồn nguyên kiếm khí. Có thể hắn ở thế tục bên trong không có gì thế lực, cho nên cần dựa vào Triệu gia đợi mọi người tộc thế lực để hắn tìm kiếm. Chỉ là, lúc này Triệu ra bị linh thạch mạch khoáng một chuyện, nâng đại bộ phận nhân thủ, tự nhiên không rảnh giúp hắn tìm kiếm. Trần Dật muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái này mạch khoáng sự tình. Đương nhiên không muốn cùng điển gia ân dài, Nguyên bản, Tần Dật là không định giấu giếm thân phận đấy, mà là trực tiếp lấy thế đại người, lại để cho điển gia triệt để khuất phục. Cho nên, hắn ngày nữa đô thành, cũng không có sử dụng ẩn nặc phu văn, mà là dùng tướng mạo săn có xuất hiện. Thế nhưng mà vừa rồi, tiên hiệp phủ chú sư đột nhiên xuất hiện, lại để cho Tần Giật ý thức được, điển gia tựa hồ không cam lòng như vậy buông tha cho. Thậm chí mời tới cường giả trợ trận. Cho nên, lúc này Tần không muốn bạo lộ thân phận của mình rồi. Nhưng là, không muốn bạo lộ thân phận, không ý nghĩa Tần Dật sẽ bị chịu đủ. Ha ha, đem lòng suy nghi. Tiểu coi như các ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, lại có thể như thế nào đây? Tần giật lạnh lùng nhìn đối phương, trên mặt đã từ từ lộ ra vẻ tươi cười đến. Cùng lúc đó, xíu. U. Trong lúc đó, một đạo màu đỏ rực chân nguyên tri lực xuất hiện tại Tần Dật trong tay. Cái này chân nguyên tri lực cực kỳ mạnh trướng, bắt đầu khởi động không ngớt, vừa xuất hiện, Tiểu lại để cho cái kia hai gã tiên tiên cấp những hộ vệ khác, sắc mặt một hồi hoảng sợ. Bọn hắn sắc mặt thoáng cái trở nên hoảng sợ vô cùng, hỏa diễm chân nguyên. Ngươi? Đúng, đúng lưng chân cảnh tu sĩ. Cái này chân nguyên chi lực ở bên trong, tận chứa đồng đồng hỏa diễm khí tức, vành trướng run run chân nguyên lên, thậm chí truyền đến từng đợt nóng rực khí lãng, lại để cho khuôn mặt của bọn hắn đều đã bị một ít thiêu đốt ý hệt đau đớn. Lúc này, tần giật đầu ngón tay hỏa diễm nguyên lực, nhàn nhạt lúc lích, làm nổi bật lấy tần giật khuôn mặt, khiến nụ cười của hắn toàn nhìn, cực kỳ làm cho người sợ hãi. 16. Quy một chương 105, tâm tình bất động. Chương 105, tâm tình bất động. Bởi vì trong cơ thể dương kiếm khí nguyên nhân, khiến cho tần giật trong cơ thể chân nguyên thổ tính, cũng nhận được ảnh hưởng, là hỏa diễm thổ tính. Lúc này, tần giật trong tay đột nhiên xuất hiện Chân Nguyên Hỏa Diễm, lại để cho cái kia hai cái điển gia đệ tử sợ hãi. "Ngươi, ngươi, Chân Nguyên Hỏa Diễm, làm sao có thể?" Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, cái này trước khi bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, thiếu niên lại là một cái ngưng chân cảnh giới tu sĩ. "Ngưng chân cảnh giới?" Bọn hắn điển ra mạnh nhất gia chủ cũng không quá đáng là ngưng chân cảnh giới tầng thứ nhất tu sĩ, hơn nữa, hay vẫn là mượn nhờ đan dược công hiệu. Thiếu niên này, trẻ tuổi như vậy thì đến được ngưng chân cảnh giới, không phải bản thân thiên phú hơn người, kiểu là hắn sau lưng có cực lớn thế lực bồi dưỡng. Vô luận là cái đó một loại khả năng, thiếu niên này cũng không phải bọn hắn có thể được tội đấy. Thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn tại nơi này trong hẻm nhỏ ngăn chặn đối phương, hơn nữa mới vừa rồi còn dùng lời nói uy hiếp, thậm chí một người trong đó còn có động thủ muốn muốn giáo huấn đối phương xúc động. Đây hết thể cộng lại, bọn hắn lúc này cảm thấy trái tim của mình đều không nhảy. Trên mặt của bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xoát xoát xuống mất. Phù phù. Phù phù. Hai người đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dầm dầm rầm rầm dập đầu không đớt. Máu tươi rất nhanh theo trán của bọn hắn chảy ra. Bọn hắn không ngừng đầu, không ngừng cầu xin tha thứ nói, đại nhân tha mạng. Đại nhân tham ạ. đứng lên cho ta. Ai nói ta muốn giết các ngươi? Tần Dật hừ lạnh một tiếng, lập tức đem chân nguyên thu nhập trong cơ thể. Hắn hiện tại bạo lộ chỉ là của mình mặt ngoài thực lực, kiếm tu cái này thân phận, trừ phi là thực chính chấm giết, nếu không đối phương không cách nào theo mặt ngoài đoán được đến. Đại nhân, thật sự không giết chúng ta. Hai người kia trong ánh mắt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người là sợ cái chết, đã có thể bất tử, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn rồi. Vừa rồi, bọn hắn tại Tần giật lộ ra thực lực lúc, căn bản không có nghĩ tới đối phương sẽ bỏ qua bọn hắn. Bởi vì là bọn hắn đắc tội Tần Dật trước đây. Dù cho tần giật giết bọn chúng đi cũng đã chiếm lý. Hơn nữa, tần giật là ngưng chân cảnh tu sĩ, tại phàm tục thế giới bên trong, căn bản không người có thể kháng cự. Bọn hắn điền ra gia chủ, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì hai người bọn họ, đi đắc tội một cái ngưng chân cảnh giới tu sĩ, nói không chừng còn muốn chịu nhặt lôi, làm cho đối phương đem chuyện này đừng để ở trong lòng. Ta nói không giết, chẳng lẽ ta biết nói dối. Tần giật ánh mắt ngưng tụ, trong tay chân khí chẳng ra, hình thành một cái cực lớn bàn tay, đem hai người bà phụ một nắm. Lập tức, hai người kia cảm giác được một cỗ cực lớn khí lực, đưa bọn chúng nâng lên. Cho dù bọn họ muốn quỳ xuống, cũng không cách nào làm được. Trong lòng hai người lập tức có chút khiếp sợ, ám được nghĩ, chân khí biến hóa, quả nhiên là ngưng chân cảnh giới thủ đoạn. Lúc này, hai người kia liên nhau, một người trong đó bỗng nhiên mở miệng nói, đại nhân phải chẳng có chuyện gì cần chúng ta cống hiến sức lực. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, mặc kệ gì một cái giá lớn, sẽ không tiếc. Hai người kia cũng không lốc, biết rõ vừa rồi đắc tội đối phương, trước mắt đối phương là tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhàng linh hoạt buông tha chính mình đấy. Nhất định là có chuyện gì cần chính mình hai người cống hiến sức lực. Các ngươi ngược lại lại thông minh, biết rõ ta có chuyện trò các ngươi đi làm. Tân Dật cười lạnh một tiếng, Mang trên mặt một tia đùa cợt chi ý, nhìn về phía ánh mắt hai người không kiêng nể gì cả, cười nói, vốn còn muốn với các ngươi điền gia chơi vài ngày. Thế nhưng mà, các ngươi điền gia thật sự là quá đem ta Huyền Dương Tông để vào mắt rồi. Cái này Huyền Châu chi địa, là ta Huyền Dương Tông địa bàn. Huyền Châu hết thảy sự vật, do ta Huyền Dương Tông Huyền Châu tuần du sứ trưởng quản. Tháng này, Huyền Châu tuần du sứ vừa mới là 10 năm một lần giao tiếp thời gian, các ngươi điền gia vậy mà thừa cơ làm khó dễ. Muốn đánh nhau linh thạch mạch chủ ý. Chẳng lẽ các ngươi không biết, cái này thạch mạch khoáng chủ nhân chân chính, là ta Huyền Dương Tông sao? Cái trợn ánh mắt hai người càng ngày càng sợ hãi, Tân Dật nói mỗi một câu, cũng là điển gia người mấy ngày nay trong nội tâm một mực lo lắng sự tình. Nếu như Huyền Dương tông muốn truy cứu, điển gia chỉ sợ muốn thừa nhận thai họa thật lớn, đã chết tộc diệt cũng không nhất định. Thế nhưng mà, linh thạch mạch khoáng lợi ích thật sự là quá lớn, điển gia cũng không khỏi không đi theo đánh bạc một lần. Nhìn xem hai người kia cái trán toát ra mồ hôi lạnh càng ngày càng lợi hại, Tân giật khỏe miệng có chút nhếch lên một vòng dáng tươi cười, tiếp tục bỏ thêm một đạo mãnh liệt liệu, nói, lúc này đây Ta đại ca bị Triệu Ngọc Viêm sư huynh hủy nhậm để Huyền Châu Tuần Du sư, các ngươi điền ra vậy mà tại nơi này trong lúc nấu chốt, cho hắn quấy rối. Thật sự là thật to gan. Thiếu niên này, dĩ nhiên là tân nhiệm Huyền Châu Tuần Du sư đệ đệ, chắc không được thực lực cường đại như thế. Cái kia trong lòng hai người nhảy dựng. Biết rõ trước mắt thiếu niên này thân phận về sau, bọn hắn trong nội tâm càng thêm thấp phẩm lo âu rồi. Thiếu niên này thực lực đã cường hắn vãi đệ đi rồi. Ca ca của hắn, Huyền Châu Du sư, chẳng phải là lợi hại hơn rồi hả? Gia tộc của chính mình, có thể không ứng đối đúng không? Hai người này lúc này quả thực tâm loạn như ma không thể sớm chút trở về gia tộc, đem hôm nay gặp được hết thảy bẩm báo tộc trường đại nhân. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đã nghe được một cái càng thêm làm bọn hắn sợ hãi tin tức. A, đúng rồi. Các người điền ra lá gan là càng lúc càng lớn rồi, chẳng những nghĩ đến chiếm lấy ta Huyền Dương Tông linh thạch mạch khoáng, vậy mà còn tìm một cái phù chú sư để đối phó ta đại ca. Ha ha. Các người nói, ta phải hay là không có lẽ đem chuyện này nói cho ta biết đại ca. Dùng tính tình của hắn, ta muốn điền ra tại trong vòng 3 ngày, chỉ sợ cũng sẽ bị san bằng đấy. Nhìn xem hai người sắc mặt kịch biến bộ dáng, Tân Dật cười cười, rũa ra màu đỏ tươi đầu lưỡi khát máu liếm liếm quẻ miệng, ánh mắt lộ ra một tia đạm mạc linh ý. "Phù chú sư." Hai người nghe được tần giật lời mà nói, trong mắt vẻ khiếp sợ, rốt cuộc không che giấu được rồi. Đối phương rõ ràng đã biết hết thảy. Hơn nữa càng làm cho người khiếp sợ chính là, đối phương biết rõ đây hết thảy về sau, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng, nhưng lại trần trụi nói ra. "Cái này biểu thị, đối phương hoàn toàn không có sợ hãi. Một cái phù chú sư, có lẽ hoàn toàn không phải đối phương đối thủ." Đúng rồi, bọn hắn thế nhưng mà có hai huynh đệ. Hai cái ngưng chân cảnh giới tu sĩ, đối phó một cái phù chú sư, hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này, cái này hai cái điển ra đệ tử, bọn hắn trên mặt rốt cuộc che giấu không được trong nội tâm khủng hoảng rồi. "Tốt, xem nét mặt của các ngươi, ta đã minh bạch các ngươi trong nội tâm lo lắng rồi." Tần giật Ba vũ một cái hỏa vân thiến, mỉm cười nói, "Tuy nhiên các ngươi điển gia tội đáng chết vạn lần, nhưng là, ta hiện tại cho các ngươi điển gia một cái cơ hội. Hai người các ngươi, bây giờ trở về đi nói cho Điển Quốc Hải. Chư mai, ta sẽ đích thân đi điển gia một chuyến. Linh thạch mạch khoáng chuyện này, là nên có một cái kết quả. Tốt rồi, không có chuyện của các ngươi rồi, các ngươi trở về đi." Tần Dật nói xong, cũng không để ý tới hai người kia. Trong đưa họa Vân Tiễn trầm rãi biến mất tại đường đi xa xa. Các lộ bại đởi ai đi đến trô không có người, từ điện trồn chui ra đầu đến. "Đại ca, ngươi ngày mai thật sự muốn đi điền giả sao? Cái kia phủ chú sư rất lợi hại, chúng ta còn không biết thực lực của hắn. Như vậy tùy tiện đi điền ra, chỉ sợ sẽ lâm vào khốn cảnh." Từ điện chồn lôi quang có chút lo lắng nói. Cái kia phủ chú sư tinh thần nhụy áp, lại để cho từ điện trồn dù cho cho tới bây giờ, trong nội tâm tràn đầy kiêng kỵ. Tân cười cười, tự tin nói, "Chúng ta không biết thực lực của hắn, hắn cũng đồng dạng không biết thực lực của chúng ta." Cái kia phụ chú sư thực lực tuy nhiên rất cường, có thể chân khí của hắn tu vi cùng ta đồng dạng, đều là ngưng chân cảnh tầng thứ 3. Phù chú sư tuy nhiên lợi hại, nhưng là chúng ta căn bản không có tất yếu sợ hắn. Tân giật trong nội tâm cực kỳ tự tin. Hắn là kiếm tu, lực công kích so ngang nhau, ngưng chân cảnh tu sĩ muốn mạnh hơn không biết. Nếu là hắn bỗng nhiên phát động công kích, dùng thiên kiếm liên hoa lực công kích, chỉ sợ ngưng chân cảnh tầng thứ 5 tu sĩ đều không nhất định chống đỡ được. Phù chú sư tuy nhiên lợi hại, có thể chỉ là tại tinh thần lực phương diện lợi hại. Đối với ngăn cản kiếm khí, cũng không có đặc thù thủ đoạn. Hùng chi so đấu tinh thần lực, Tần Dật cũng không sợ đối phương. Từ khi Tần Dật nghe Hoàn cung bên trong xuất hiện cái kia một đạo kiếm hồn về sau, tinh thần lực của hắn cường độ đề cao thật lớn. Nếu không cũng không cách nào cô động ra Liên Hoa kiếm ấn như vậy bản mệnh tiên phù. Tần Dật vốn định cẩn thận thăm dò, Hoàn Mỹ giải quyết chuyện này. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, loại này phàm tục việc vặt đến cỡ nào lại để cho người đau đầu. Nếu không phí sức hao tổn tinh thần, đối với bản thân tu vi cũng không có cái gì chỗ tốt. Như vậy việc vặt, thật là làm cho người phiền không thắng tiện. Chết không được Huyền Dương Tông bên trên thực lực cường đại tử, tha rằng tại Huyền Dương Tông nội khổ tu cũng không muốn kiếp sau tục giới đem làm cái này một phương bá chủ Tuần Du Sử. Triệu Ngọc Viêm sư huynh cũng cho ta mau chóng giải quyết chuyện này, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngay từ đầu đối với đảm nhiệm Tuần Du sư, thân Giật trong nội tâm còn có một chút chờ mong. Huyền Châu Tuần Du Sử, đổi thành tại hắn trước, vậy thì tương đương với chư hầu một phương, quyền cao chức trọng. Là hắn nằm mơ đều không thể tưởng tượng địa vị cao. Nhưng hôm nay, loại này địa vị cao trong mắt hắn, nhưng bây giờ có chút vô vị, thậm chí có chút làm hắn phiền chán. Bất quá, thân dật cũng biết, đây là bởi vì hắn trước sau hai đời tao ngộ bất đồng. Cho nên, tại đối đãi đồng dạng sự tình, tâm tình cùng thái độ tự nhiên cũng bất đồng. 16. Quy 1 chương 106, phủ văn bí giấy. Chương 106, phủ văn bí giấy. Điền gia trong khu nhà cao cấp, một gian rộng thoáng trong hành lang, điền ra gia chủ Điền Quốc Hải, nghe nói hai gã điền gia đệ tử hồi báo, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Mà đối diện với hắn, thì là một gã thân mặc màu đỏ trường bào trung niên nam tử. Nam tử này, đúng là điền gia lúc này, đây không tiếc trả giá cực lớn một cái giá lớn, mời đến trợ trận viêm đại sư. Lúc này, Viêm đại sư trong tay, mấy đạo hỏa diễm tại tinh thần lực của hắn dưới sự khống chế, qua lại biến hóa các loại bộ dáng. Trong một lựa, từng đạo phù văn lóe ra hiện. Mỗi một lần lập lòe, hỏa diễmwidetilde phun trào một lần, uy lực liền lớn hơn một phần. Hô. Đột nhiên, Viêm đại sư đem một mực quay chung quanh tại trong tay mình hỏa diễm phù văn vừa thu lại, hắn thở phào một cái. Lập tức hắc bạch phân minh đôi mắt nhàn nhạt quét điện khoát hài liếc, nói, "Huyền Châu Tuần Du sư 16 tuổi thiếu niên, chừng là cái nào đó đại gia tộc đi ra đệ tử. Người như vậy, phú tốt, đối cảnh đại, có chút hăng càn là bình thường đấy. Chỉ là Điền Khoát Hải, ngươi cần khẩn trương như vậy sao? Vừa rồi, hai gã Điền gia đệ tử đem cùng tần giật chứng kiến hết thảy tình huống, đều đối với Điền Khoát Hải từng cái nói tới. Viêm đại sư ở một bên, đem những tình huống này một chữ không rơi nghe vào tai ở bên trong, đã đã biết tình huống cụ thể. Bất quá, đối với cái gì Huyền Châu Tuần Du sư cái loại người, hắn là hoàn toàn không quan tâm đấy. Huyền Châu Tuần Du sử, đối với bình thường võ giả mà nói, có lẽ là cao cao tại thượng, không thể cãi lời đấy. Nhưng là tại Viêm đại sư như vậy ngưng trân cảnh tu sĩ trong mắt, đối phương bất quá là Huyền Dương Tông một người bình thường nội môn đệ tử. Tu vi thậm chí không bằng chính mình cường, mình cần gì cho hắn mặn mũi. Viêm đại sư, việc này không đơn giản quan hệ linh thạch mạch khoáng sự tình, nhưng lại quan hệ lấy ta điền gia có thể không tại đây thiên đô thành sinh tồn được a. Ta điền mỗi người, sao có thể không cần trương? Điền Khoát Hải cười khổ một tiếng. Tuy nhiên hắn cũng là ngưng chân cảnh tu sĩ, có thể vô luận là thực lực hay vẫn là bối cảnh, đều không thể cùng Huyền Dương tông tuần du sư chống lại. Bất quá, lúc này Điền Khoát Hải nhìn thấy Viêm đại sư sắc mặt không có một vẻ khẩn trương, tựa hồ một ít tiền nắm, lộ ra tin tưởng mười phần. Cái kia một quả dẫn theo tâm, cũng chậm chậm lại. Điền Khoát Hải phất phất tay, lại để cho hai gã điền gia đệ tử lì khai, lập tức, hắn mới chỉnh trọng đối với Viêm đại sư chắp tay, tôn kính nói, "Điền Mộ thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phiền toái như vậy. Lúc này đây, kính xin Viêm đại sư xuất thủ tương trợ." Về phần đến lúc đó, linh thạch mạch hoảng phân thành tỉ lệ bên trên. Điền Khoát Hải cắn răng một cái răng nói, "Chỉ cần chuyện này có thể thuận lợi giải quyết." Sau đó, Điền Mộ nguyện ý cho Viêm đại sư sáu thành lợi ích. Viêm đại sư con mắt sáng ngời, cười nói, "Đã ngươi nói như vậy. Như vậy, vấn đề này ta tiểu thay quyết vốn, cái kia Viễn du sư nếu là tự mình đến đây, Có lẽ ta còn kiêng kỵ vài phần, chỉ là nếu là đệ đệ của hắn, không khỏi có chút không đủ xem. Ngày mai, ta sẽ trực tiếp ra tay đem thiếu niên kia bắt xuống. Đến lúc đó, ngươi sẽ cùng Huyền Dương tông mới tới tuần du sự đàm phán, cũng nhiều hơn một phần thẻ đánh bạc. Điển ra là không thể nào ngầm chiếm linh thạch mạch khoáng sở hữu tất cả sản xuất đấy, tối đa chỉ có thể chiếm đến tầng 3 tạp hữu. Về phần cái này số định mức là phần lớn là thiểu, phải dựa vào chính ngươi đàm phán. Điền khoát Hải gật, gật đầu, nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế. 11. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh, một ngày đã trôi qua rồi. Giữa trưa, Điện gia phủ đệ trước khi, tuần tra nhân số đã gia tăng rồi gấp bội. Mà ngày hôm qua cùng Tần Dật từng có gặp mặt một lần hai người, thì là bị phế đến cửa ra vào, Khẩn Trương cùng đợi Tần giật đến. Đến rồi. Bỗng nhiên, trên đường dài, xuất hiện một người mặc màu xanh trường bảo, bên hông treo trường kiếm thiếu niên. Hai người trước khi bái kiến Tần giật, lúc này chỉ là liếc tựu nhận ra người tới tựu là Tần giật. Mà bọn hắn vừa muốn lên đón, đã thấy thiếu niên ở trước mắt bỗng nhiên huyền hóa thành một cái bóng. Rồi sau đó, vậy mà trực tiếp tại bọn hắn trước mắt biến mất. Có thể chờ bọn hắn nhìn lại, mới phát hiện Tần giật đã tiến nhập Điện đại viện. Ơ cố nại tinh thần lực. Nguy lai, bọn hắn tại đó. Tân Dật căn bản chẳng muốn lãng phí thời gian, tiến vào điện gia đại viện về sau, hắn trực tiếp lan tràn khai mở thần trí của mình, hơi chút gió sét thoáng một phát, lập tức liền phát hiện hai cổ tương đối cường hãn khí tức. Một người khí tức ước chừng là trước tiên tiên cảnh giới cùng ngưng chân cảnh giới tầm đó, chắc hẳn tiểu là Điện Khoát Hải, mà một người khác khí tức tương đối mạnh hơn hẳn, tu vi có lẽ cùng mình tương xứng, đoán chừng chính là cái phụ chủ sư. Xuất. Tân thân ảnh khẽ động, liên tục lập lè. Rất nhanh, hắn tiểu xuất hiện ở Điện cùng cái kia Viêm đại sư trước mắt. Người nào? cảm giác được đột nhiên có người tiếp cận, cái kia Viêm đại sư cùng Điền Khoát Hải đều là thần sắc căng thẳng lên. 3. Lúc này, Điền Khoát Hải đang điền khế động, chân khí lập tức che kín hai tay, cảm ứng được có người đột nhiên đi tới bên cạnh mình, hắn bản năng đánh ra một trường. Thế nhưng mà, hắn một trường đánh ra, đối phương vậy mà không có bất kỳ né tránh, mà là gì gì giơ tay lên, trực tiếp nên đón bàn tay của hắn, rồi ra một ngón tay, cùng bàn tay của hắn bính. Anh. Tại chỉ cùng đụng vào lập tức, Điền Khoát Hải cảm giác được đối phương trên đầu ngón tay truyền đến cuồng bạo chân nguyên chi lực. Cái này chân nguyên lực giống như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng tràn đầy cường đại bạo tạc nổ tung lực. Lúc này, tại tiếp xúc bàn tay của hắn lúc, cái này ngưng chân một điểm chân nguyên lực lại đột nhiên nổ tung rồi. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo lòng bàn tay của hắn chuyển đến. Giang Giác, Điền Khoát Hải cảm giác được một hồi toàn tâm đau đớn, lập tức, hắn liền phát hiện mình tay hoàn toàn khiến không bên trên khí lực. Nguyên lai cánh tay của hắn, vậy mà tại tần giật một ngón tay phía dưới, xương cốt đã gãy. Như vậy lực lượng cường đại, lại để cho Điền Khoát Hải trong nội tâm hoảng sợ, nhịn không được sinh ra tránh lui chi tâm. Thế nhưng mà, không đợi hắn tránh lui, lập tức lại cảm thấy đến một cỗ càng lớn lực lượng từ đối phương đầu ngón tay truyền đến. Điền Khoát Hải hoàn toàn không có kịp phản ứng, đã bị cái này cực lớn lực đạo đánh trúng. Lúc này, cả người hắn giống như là đống cắt đồng dạng, bị người đánh bay lên. Oanh thoáng một phát nện mặc sau lưng lấp ký tự. Mặt tường ngược lại tháp, răng rắc rắc như đá, nện ở trên mặt của hắn, đưa hắn khiến cho đầy bụi đất. Người, quả thực kinh người quá đáng. Điền Khoát Hải thân là Điền gia gia chủ, tại Thiên Đô thành cơ hồ một tay che trời. Lúc nào thụ qua vũ nhục như vậy? Lúc này hắn chứng kiến người tới, bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên, quả thực miệng còn hôi sữa. Thế nhưng mà, thiếu niên này lại làm cho hắn ăn hết thiệt thòi như vậy. Hắn quả thực tức giận rồi, Thì sợ Khả Zết rất hỉ Bất quá, Điền Khoát Hải vừa muốn động thủ, lại chứng kiến tần giật trên đầu ngón tay, một quả liên hoa hình dạng xích hồng sắc phù văn chính lóe lên. Cái này phù văn cùng bình thường phù chú sư thi triển chú thuật phù văn bất động, không phải dùng chân nguyên cô động đấy. Cái này phù văn ở trong, lúc này bắt đầu khởi động đấy, dĩ nhiên là thuần túy kiếm nguyên lực. Này cái phù văn, đúng là tần giật tiên kiếm liên hoa biến thành thành liên hoa kiếm ấn. Nhiều phiên tu luyện về sau, lúc này tần giật chỉ cần tâm thần khế động, cái này liên hoa kiếm ấn có thể ngưng tụ thành phù văn, tiện tay phóng thích. Phù văn, ngươi Ngươi cũng là phụ chủ sư. Điền Khoát Hải cả kinh về sau, trên mặt chỉ để lại sợ hãi thật sâu. Cái kia Viêm đại sư nguyên bản phòng khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, trên mặt đang nhìn đến tần giật trong tay liên hoa kiếm ở lúc rốt cục phát xanh biến hóa, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi tuyệt đối không phải cái gì Huyền Dương Tông tuần du sư đệ đệ. Huyền Dương Tông tuần du sư, đều là lại để cho vừa mới đạt tới ngưng chân cảnh giới nội môn đệ tử, đến đảm đương đấy. Huyền Dương Tông Sử, tử, so giật lại không trả lời. Lúc này, cái kia Viêm đại sư chứng kiến tần giật trong tay Liên Hoa kiếm hắn, đương nhiên như là đã minh bạch cái gì, nở nụ cười, ngươi này cái phụ văn ngược lại là thần kỳ, tựa hồ uy lực cũng không tệ. Bất quá, cái này phù văn uy lực càng lớn, đối với tinh thần lực tiêu hao lại càng cao. Ta đoán, tinh thần lực của ngươi, chỉ sợ là không cách nào phát huy này cái phụ văn chính thức uy lực đấy. Tần Dật không trả lời, tại Viêm đại sư xem ra, là đối phương đã đem toàn bộ tinh thần lực đều dùng để khống chế phụ văn rồi, tự nhiên không cách nào phân tâm cùng chính mình nói chuyện. Xíu, Đa đối phương nếu so với Liễu văn, Viêm đại sư tự nhiên không sẽ biết sợ. Lúc này, hắn ngón tay một điểm, lập tức, trong tay của hắn xuất hiện một đạo chính phản bát quái lưu kim xoay tròn hỏa diễm phù văn. Rầm rầm. Cái này phù văn vừa xuất hiện, không khí chung quanh giống như là sôi trào lên đồng dạng, cuồn cuộn sóng nhiệt bủa tập. Thổi chúng tần giật khuôn mặt cũng hơi khô táo. Người rất tuổi trẻ, thiên phú cường đại. Tương lai ngươi tuyệt đối sẽ trở thành một cường giả. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Xem thủ đoạn của ngươi, hẳn là Huyền Dương tông đệ tử. Ta hôm nay không làm khó dễ ngươi, nhưng là, tại này lên, cũng thỉnh đừng xen vào việc của người khác. Nếu không cũng không nên đoán ta tâm ngoan thủ là a. Viêm đại sư ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tân giật. trên mặt của hắn tuy nhiên mang theo dáng tươi cười, có thể nụ cười này lại cực kỳ âm trầm, lại để cho trong lòng người run lên. Người tại đó lẩm bầm lầu bầu ở rả trang cái gì cao nhân? Đâu có bệnh sao? Thấy kia Viêm đại sư sắc mặt ngạc nhiên. Tân giật trên mặt không khỏi lộ ra một tia đùa cợt chi ý. Thật sự là ngu nốc. sắp chết đến nơi rồi, còn đang làm cái gì mộng đẹp. Tân Dật lạnh một tiếng, cùng lúc đó, trong tay hắn liên hoa kiếm ấn, nhiên kịch liệt run bắt đầu chuyển động. Tân ngón tay một điểm. Xíu. U. Lập tức Cái này kiếm ấn phủ văn đột nhiên một cái co rút lại, biến thành một cái màu đỏ điểm nhỏ, bao phủ tại kiếm, khí bên trong, vạch phá bầu trời, trực tiếp Hàng Lâm ở đẳng kia Viêm đại sư cùng điện quát hại đỉnh đầu. Đây là cái gì? Chứng kiến cái này một đạo kiếm khí đánh rút lại, mang theo huy hoàng kiếm huy, cái kia Viêm đại sư đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Trong nội tâm ý thức được cực lớn nguy hiểm. Thế nhưng mà, không đợi hắn nảy ra, cái kia màu đỏ năng lượng quang điểm bỗng nhiên dừng lại, chợt, mấy ngàn đạo kiếm khí, gấp gáp bạo tuôn ra lên. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, sắc hồng sắc vầng sáng đột nhiên nổ tung. Xỉu. Xíu, u u, xiếu, u u, từng đạo màu đỏ thuần dương kiếm khí, tại đây trong bóng tối, lộ ra cực kỳ chói mắt, yêu dị, cái này kiếm khí sông lên trời, không ngừng gào thét lên, bắt đầu xé rách không gian. Phương viên ba trượng địa vực ở trong, tại vô biên kiếm khí tàn sát mưa bãi phía dưới, tạo thành một cái cực lớn phong bạo đoàn. Mà cái này trong gió lốc, hơn 1000 đạo kiếm khí, qua lại cắt đứt. Theo vô số phương hướng đối với cái kia viêm đại sư phát ra công kích. Cái viêm đại sư không có gì hộ thể nguyên cái, chỉ bằng mượn bản thân chân nguyên ngăn cản, chỉ là giữ vững được mấy hơi thở, chân nguyên tựu triệt để hao hết. A, thảm một tiếng, máu đỏ tươi tại trong gió lốc huy sái ra, tự cả thiên không cũng bị nhuộm hồng cả. Cường đại vô cùng viêm đại sư, vậy mà ngăn không được thiếu niên này một kích. Điền Khoát Hải trong óc ông ông tá hưởng. Bất quá rất nhanh, hắn cũng cảm giác được chính mình tình cảnh nguy hiểm. Chuẩn bị thừa dịp tần giật không chú ý đào tẩu, muốn chạy trốn. Nhưng ngay lúc, hắn lại chứng kiến một cái màu tím quang ảnh đột nhiên tại trước mắt mình sẽ qua, rồi sau đó, một cái mang theo điện quang móng đuắt sắc bén bắt đầu bao phủ tại trên đầu của mình. Lập tức, Điền Khoát Hải trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Phúc. Từ điện chồn một móng vô vào Điền Khoát Hải trên đầu. Nó cái kia mang theo điện quang móng đuôi sắc bén, có thể so với Huyền Minh, điện khoát hải căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp bị đập nát đầu. Nhìn xem hai cỗ thi thể thế trên mặt đất, tần giật thở ừ. Lôi Quang, chúng ta đi thôi. Hai người này chết rồi, điền ra đã đã xong. Nhiệm vụ lần này không sai biệt lắm hoàn thành. Linh Thạch mạch hoáng sự tỉnh, ta tin tưởng Triệu gia người có lẽ sẽ xử lý tốt đấy. Ta còn muốn đi tìm buồn nguyên kiếm khí, cũng không thể tổng sống ở chỗ này lãng phí thời gian. Tân Dật nói xong, đi đến hai người bên cạnh thi thể, tay cởi xuống hai người túi trữ vật. Tinh thần lực quét qua. Đối với một ít Huyền Minh uyên khai các loại tài liệu, Tần Dật căn bản không cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở một ít công pháp ngọc giản, hoặc là phong cách cổ xưa sách vợ thực diện. "Ân, cái này trương màu vàng trang giấy." Thế nhưng mà đúng lúc này, Tần Giật phát hiện, vị kia viêm đại sư trong túi chữ vật, rõ ràng có một chương kỳ lạ trang giấy. Cái này trương trên giấy không có bất kỳ văn tự, thế nhưng mà, tại phía trên này, Tần Giật lại cảm thấy hắn tinh thần lực của hắn chấn động. Mà khi Tần Giật tinh thần lực thẩm thấu đi vào thời điểm, lập tức, cái này màu vàng trang giấy có chút sóng bùng lúc rồi sau đó phát ra từng đạo đẹp mắt vầng sáng vọt lên, khiến hắn cơ hồ mắt mờ không ra. Tần Dật cái này mới phát hiện, cái này màu vàng trang giấy thượng diện lưu chuyển lên vô tận thần huy, sáng lạn chói mắt. Lòng hắn thần khẽ động, túi chữ vật vừng sáng lóe lên, cái này màu vàng trang giấy liền ra hiện trên tay hắn. Tốt chìm. Trang giấy bắt tay bắt đầu, Tần Dật mới phát giác, tắt thì trang giấy vậy mà nặng như vậy. Cái này một tờ giấy mỏng, thậm chí có hơn 10 cân nặng. Hơn nữa, thượng diện rậm rạp chẩm chịt, trước mắt hàng hà chữ cổ, nhỏ bé ít khả quan xem, từng cái chữ cổ đều giống như một khoả ngôi sao đang rượu, vầng sáng sáng chói. Phù văn bị giấy. Đây là phù văn bị giấy. Phía trên này văn tự xếp đặt, chính là một cái, cái mật mã. Một chương phù văn bí giấy, giá trị đồng đẳng với hoàng giai thượng phẩm huyền binh. Vận dụng phù văn bí giấy ghi chép, phía trên này ghi chép tin tức nên đến cỡ nào trọng yếu. Lúc này, Tần Dật Tâm lập tức phanh phanh phanh ra tốc nhẹ bắt đầu chuyển động. Quy một chương 107, 3 tháng khổ tu. Chương 107, 3 tháng khổ tu. Lúc này, màu vàng trên trang giấy, lập loè thần quang lập loè, chói mắt vật vần. Tại kim dưới ánh sáng, vô số phù văn lưu chuyển, cấu thành một bộ kỳ lạ hình ảnh. Từ điện chồn cũng bị cái này phù văn bí chỉ bên trên vầng sáng hấp dẫn ở, Hiếu Kỳ nói, đại ca, đây là cái gì bảo bối? Kim quang lên đấy. Đây là phù văn bí chỉ." Tân Dật cười cười, thân tình cực kỳ hứng phấn, nhanh chóng nói, "Mỗi một chương phù văn bí chỉ đều là cho bảo. Cái này phù văn bí chỉ xuất hiện, chỉ có một loại tình huống. Cái kia chính là thần chỉ cảnh giới phía trên siêu cấp từng giả, động hư cảnh giới tu tiên giả tại đại nạn trước khi, đem tâm đắc của mình lĩnh nộ, hoặc là công pháp bí mật vân vân, đợi một tí trọng yếu đồ vật, dùng đặc thủ phù văn khóa lại. Những này tin tức bị phù văn khóa lại về sau, sẽ hình thành như vậy đặc thủ phù văn bí chỉ. Chỉ là, cái này phù văn bí chỉ thượng diện đến cùng ghi lại lấy cái gì, dùng Tân Dật hiện tại tinh thần lực tu vi thì không cách nào nhìn chúng đấy." Vất quá, nặng như vậy bảo vậy mà sẽ rơi xuống trong tay mình, cũng làm cho Tần giật ra ngoài ý định. Lúc này, Tần Dật tuy nhiên còn không cách nào biết được bên trong tin tức, có thể hắn có lòng tin, tại chính mình đạt tới thần trí cảnh giới về sau, có thể đợi bỏ phía trên này bí mật. "Ân, có người đến, chúng ta đi." Lúc này, Tần giật lỡ thai hơi động một chút, nghe đi ra bên ngoài vô số người vọt lên tiến đến. Dù sao, vừa rồi hắn phóng thích tiên kiếm liên hoa một chiêu này, thanh thế thật sự là quá lớn. Bên ngoài điện ra đệ tử không có khả năng không có nghe được. Người ở phía ngoài vừa tiến đến, thế muốn cùng Tần Dật phát sinh xung đột. Những người này đều là một ít bình thường võ giả, tần giật hôm nay tu vi càng ngày càng mạnh, ánh mắt cũng càng ngày càng cao, không là cao thủ, hắn thậm chí đều không muốn động thủ. Những người phàm tục này, cho dù là địch nhân, tần giật cũng lười được cùng bọn họ so đo. Vụ. Tần giật trong nội tâm khẽ động, chân nguyên trợt đưa hắn cả thân thể báo phủ. Một hồi ánh sáng màu đỏ hiện lên, tần giật liền ngự khí phi hành, trực tiếp đã đi ra điển ra mảnh đất thị phi này. Mấy hơi thở về sau, tần giật cứu đáp xuống triệu già phủ đệ ở trong. Người nào Ánh sáng màu đỏ đáp xuống chính mình quý phủ, có không ít triệu gia người hầu đều thấy được. Lúc này bọn hắn xem xét, trong sân rõ ràng nhiều ra một thiếu niên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Lập tức, bọn hắn tưởng tượng đối phương tựa hồ chính là đạo Hoàng Quang. Trong nội tâm liền có chút ít bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngự khí phi hành. Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Tần Dật đạm mạc nhìn thoáng qua mấy cái thần sắc biến hóa triệu gia người hầu, lãnh đạm nói: "Đi, bẩm báo gia chủ của các ngươi, nói Huyền đến đến rồi." Triệu gia, một gian rộng lớn trong đại sảnh. So với việc điền ra phòng xa hoa cùng tính sảo, Triệu gia đại sảnh lộ ra phong cách cổ xưa mà trầm trọng. Lúc này, Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Dực chính vẻ mặt khẩn trương trong đại sảnh đi qua đi lại. Trên mặt của hắn lộ ra lo lắng, hắn thỉnh thoảng còn nhìn xem bên ngoài, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ngày hôm qua Tần Dật đột nhiên biến mất, lại để cho Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Dực trong lòng có chút khủng hoảng. Hắn hoài nghi là không phải mình phải người theo dõi Tần giật, chọc giận Tần giật. Bất quá, đối với Triệu Thiên Dực bối rối cùng khẩn trương. Triệu Thiên bên tay trái trên mặt đế thì là ngồi ngay lấy một cái thần lạnh nhạt trung nhân nhân. Huynh trưởng, ngươi đừng đi tới đi lui rồi. Được không nào? Ta đau cả đầu. Người trung niên này đoán trách một tiếng, lập tức bình yên nói, Ngọc Viêm lại để cho Vũ ra nha đầu mang đến trong tư nói, hắn cùng với Tân nhiệm Huyền Châu Tuần Du sư Tần giật quan hệ không tệ. Vô luận vị này Tần giật đại nhân tức giận ai đây, cũng sẽ không theo chúng ta Triệu ra nổi giận đấy. Chỉ cần có Ngọc Viêm tại, chúng ta Triệu ra tại Thiên Đô thành tựu là đệ nhất thế gia. Huynh trưởng, người tiểu an tâm tốt rồi. Cái này nói chuyện trung niên nhân đúng là Triệu Ngọc Viêm phụ thân, Triệu Thiên Huyền. Nếu không là hắn không có luyện võ tiên phú, khổ luyện cả đời, cũng không có khả năng trở thành một cái tiên tiên võ giả. Hôm nay Triệu gia gia chủ, như thế nào cũng không tới phiên những người khác bất quá cho dù là Triệu Thiên Huyền là một cái điển hình phế vật, thế nhưng mà, phụ bằng tử quý, Dùng Triệu Ngọc Viêm hôm nay địa vị, coi như là Triệu Quốc hoàng đế bệ hạ gặp được Triệu Thiên Huyền, cũng muốn tôn xưng một tiếng Triệu lão, hơn nữa chấp ván buổi lễ. Lời nói mặc dù như thế, có thể trong nội tâm của ta y nguyên không chắc a. Triệu Thiên Dực khổ than một tiếng. Đúng lúc này, hắn chứng kiến một cái người hầu chạy vội tới, trong mắt lập tức hận chừng lên. Người hầu kia chạy vội tới Triệu Thiên Dực trước mắt, mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói, trưởng đại nhân, có đại sự đã xảy ra. Chuyện gì? Ngạc nhiên hay sao? Tinh Đế nói đến. Triệu gia gia chủ, Triệu Thiên nói, Người hầu kia hưng phấn nói, "Điện gia đã xong." Vừa rồi bên ngoài truyền đến tin tức, nói là điện gia gia chủ điện Khoát Hải bị một cái thần bí thiếu niên đánh chết tại điện gia. Mặt khác, còn có một thần bí áo bào đỏ lão giả cũng đã bị chết ở tại nhà này. Nghe điện gia hạ nhân truyền tới tin tức, cái kia áo bào đỏ lão giả dĩ nhiên là điện gia lúc này đây chuẩn bị đối phó chúng ta trợ trò. Một cái phù chú sư, điện Khoát Hải, thêm một cái đằng trước phủ chủ sư, đã bị chết ở tại một cái thần bí thiếu niên trong tay. Thiếu niên này, chẳng lẽ là Huyền Châu Tuần Du sư Tần Dận đại nhân? Triệu ánh mắt có chút rung mình. Trong nội tâm không khỏi đem tần giật hôm qua trời sế triệu bỗng nhiên mất tích, cùng hôm nay cái này đại sự liên hệ rồi lên. Đúng lúc này, lại có một cái người hầu chạy vội mà đến, hơi thở dồn dập nói: "Bẩm báo tộc trưởng đại nhân, Huyền Châu tuần du sứ tần giật đại nhân đã đến quý phủ." Ngay tại hoa viên. Quả nhiên, Điện Khoát Hải cùng cái kia phủ chủ sư bị rất chuyện này, nhất định là tần giật đại nhân ra tay gây nên. Lúc này, Triệu Thiên Dực nhớ tới Triệu Ngọc Viêm lại để cho người đưa tới lá thư này trong đối với tần giật đánh giá. Trong thư nói, tần giật chính là sát phạt quyết chi nhân, hoặc là tiểu không động thủ. Vừa động thủ tất nhiên là Lôi Đình và Quân, căn bản sẽ không cho người bất cứ cơ hội nào. Triệu Ngọc Viêm trong thư còn nâng lên, Tần giật tu luyện một môn đặc thù công pháp, cần đại lượng Lôi thuộc tính linh thạch, lại để cho Triệu gia kiệt lực cung cấp. Cho nên, cái này mới có Triệu gia linh thạch mạch quang lên, vô số người nổi điên tìm kiếm Lôi thuộc tính linh thạch hành vi. Bất quá lúc này, đã Tần giật đã đi tới Triệu gia, hết thể suy đoán đều không có ý nghĩa rồi. Đi, dẫn ta đi gặp Tần giật đại nhân. Triệu gia gia chủ, sửa sang lại thoảng một phát táo bảo, sau đó lại để cho người hầu dẫn đường, chính mình đi theo phía sau. Triệu gia đại sảnh cùng hoa viên ở giữa lộ trình không tính xa. Triệu Thiên Dực tại người hầu dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền gặp được Tần Dật. 15-16 tuổi bộ dáng, một bộ áo bào xanh, một bả màu đen sa ngư bị vỏ kiếm bảo kiếm treo ở bên hông, lại để cho Tần Dật thoạt nhìn cực kỳ giỏi giang. Thế nhưng mà cái kia một đôi tinh quang lập lòe đôi mắt, một đôi đi lên, Triệu Thiên Dực cũng cảm giác được linh hồn của mình phảng phất sẽ bị suy thụ. Cái này trong đôi mắt, vậy mà ẩn chứa một tia khiếp người kỳ bí. Triệu Thiên Dực trong nội tâm vạn phần kinh ngạc. Bất quá chợt, nhớ tới Tần Dật tựa hồ hay, vẫn là một gã kiếm tu, lúc này mới có chút thoải mái. Tần đại nhân. Dựa theo địa vị Triệu Thiên Dực xa xa thấp hơn Tần giật, lúc này nên dẫn đầu hành lễ. Bất quá, hắn tay vừa nhấc, còn không có có làm ra động tác, lại cảm giác được một cỗ nhu hỏa lực đạo nâng chính mình. Lực đạo này tuy nhiên nhu hỏa, tuy nhiên lại rất cứng cỏi, lại để cho hắn không cách nào nhúc đích. Hắn hơi sững sờ, liền gặp được Tần giật 5 ngón tay hư trảo, dĩ nhiên là dùng cường hãn tinh thần niệm lực, trực tiếp nâng hắn. Hảo cường tinh thần lực. Triệu Thiên Dực ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Gia chủ khách khí, ngươi Triệu Ngọc Viêm sư huynh có thể đối với ta Tần Dật cười, cười ngón tay bắn ra, tinh thần lực lập tức rung lên. Triệu Thiên Dực cả người ngườiwidetilde không bị khống chế đứng thẳng thân thể. Mà khác, linh thạch mạch khoáng chuyện này lên, điền ra có chút quá mức. Bất quá buổi sáng hôm nay, điền khoát hải chết rồi. Như vậy, chắc hẳn điền ra người có lẽ lấy đó mà làm gương. Dù cho không lùi ra tiên đô thành, về sau cũng sẽ ít xuất hiện làm việc. Giết gà dọa khỉ, điền ra làm chim đầu đàn, chết một cái gia chủ. Tân Quốc hạ ra người, chỉ sợ không có có lá gan lại đánh linh thạch mạch khoáng chủ ý. Tân Dật nói lên giết chết điền khoát hải cái này cao thủ, mà Khắc cảnh cáo hạ gia các lộ đời sự tình thời điểm, sắc mặt lạnh nhạt, một chút cũng không có kích động chi tình. Cái này lại để cho Triệu gia ra chủ Triệu Thiên Dực càng cao hơn nhìn tần ngật liếc. Triệu Thiên Dực thế nhưng mà tinh tường đấy. Điền Khoát Hải thế nhưng mà ngưng chân cảnh giới tu sĩ, là thiên đô thành đệ nhất cao thủ. Hướng chi, ngoại trừ Điền Khoát Hải bên ngoài, có thể còn có một phụ chú sư. Phù chú sư? Triệu Thiên Dực tuy nhiên bản thân tu vi không được, có thể thấy được thức lại không yếu. Hắn biết do muốn trở thành một gã phụ chú sư, tối thiểu cần ngưng chân cảnh giới tu vi. Hơn nữa, tinh thần tu vi càng là vượt xa bình thường ngưng chân cảnh giới tu sĩ. Xâm nhập hang ổ địch, một kích giết địch. Cái này là như thế nào hào hùng? Nhìn trước mắt thiếu niên này, Tuần du sử, Triệu Thiên Dực trong mắt hào quang lập lòe. Tân Dật khuôn mặt tuy nhiên còn hơi có vẻ tuổi trẻ, chỉ có 15, 16 tuổi. Nhưng lúc này tại Triệu Thiên Dực trong mắt, dĩ nhiên đã là một phương đại hảo kiện. Triệu gia chủ, linh thạch mạch khoáng chuyện này, có lẽ không có vấn đề rồi. Kế tiếp, ta chuẩn bị tại Thiên Đô thành ở lại một thời gian ngắn, đại khái 3 tháng tả hữu. Thỉnh Triệu gia chủ để ta an bài một cái đẹp và tĩnh mịch một điểm địa phương. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, ta còn cần đại lượng lôi thuộc tính linh thạch. Không biết. Đang khi nói chuyện, Tân ánh tìm kiếm nhìn về phía Triệu Thiên, triệu thiên nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia vẻ vui thích. Triệu Ngọc Viêm thư truyền đến về sau, Triệu gia đã biết rõ tần giật đối với Lôi thuộc tính linh thạch nhu cầu. Sáng sớm, bọn hắn Triệu gia tựu phân phó thủ hạ bắt đầu chứa đựng Lôi thuộc tính linh thạch. Lúc này, bọn hắn đã chứa bị không ít Lôi thuộc tính linh thạch, chính là vì giờ phút này dùng để luyện lệnh nọ tần tật. Hiện tại, Tần tật Quang Minh Tránh đại nói ra, cái này vừa vận cho bọn hắn giao hảo tần tật cơ hội. Triệu Thiên Dực làm sao có thể sẽ tự tuyệt? Tần giật đại nhân khách khí rồi. Tần giật đại nhân đã có cần, chúng ta Triệu gia tự nhiên để đại nhân giải lo. Chỉ là, trước mắt Lôi thuộc tính linh có chút khan hiếm. Không biết 300 quả lôi thuộc tính hạ phẩm linh thạch, cũng đủ lớn người tu luyện sao?" Triệu Thiên Dực có chút thấp giọng không yên nhìn về phía Tân Dật. "300 quả lôi thuộc tính linh thạch, đây là bọn hắn hiện nay đang có lôi thuộc tính linh thạch rồi. 300 quả?" Tân Dật lại bị số này lượng lại càng hoảng sợ. Võ giả hấp thụ linh thạch bên trong đích thiên địa nguyên lực tu luyện, mỗi ngày tối đa chỉ có thể tiêu hao một quả linh thạch. Nếu như hấp thu nguyên lực quá nhiều, tiêu không cách nào đem những này pha tạp, hôn tạp nguyên lực triệt để hấp thu. Những này nguyên lực sẽ chứa đựng tại trong kinh mạch, tựu sẽ khiến trong cơ thể chân nguyên bạo động. Tần Dật mặc dù có thuần dương kiếm khí, có thể phòng ngừa chân nguyên bạo động phát sinh, hấp thu tốc độ tuy nhiên so với bình thường võ giả rất nhanh không ít. Có thể hắn chuyên truyền lôi nguyên lực cô động thân thể, lại cùng những võ giả khác đồng dạng, cần tiến hành theo chất lượng. Cho nên, mỗi ngày một khỏa linh thạch đã đầy đủ hắn tu luyện sử dụng. 300 khỏa linh thạch. Đây chính là tài đại khí thô. Trở thành nội môn đệ từ thời điểm, Huyền Dương Tông mới phát 50 khỏa hạ phẩm linh thạch. Đối với cái này, Tần Dật đã phi thường và mãn. Dù sao, linh thạch giá trị rất cao. 10 khỏa linh thạch có thể đổi lấy một thanh thông hoàng giai hạ phẩm rồi. Cái này 300 khỏa linh thạch thậm chí có thể đổi một bà xuất sắc hoàng giai trung phẩm huyền binh rồi. Nếu là lấy ra tu luyện, cái này 300 quả linh thạch, đủ để tần giật không biết ngày đêm tu luyện một năm rồi. Vậy thì xin nhờ Triệu gia chủ rồi. Tân Dật đối với Triệu Thiên Dực chấp tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Thiên Dực vội vàng sợ hãi nói, Tân Dật đại nhân khách khí rồi, có thể để đại nhân giải lo, đây là ta Triệu gia chịu phục. Thiên Đô thành bên ngoài, một chỗ nghỉ mát trong sân trang. Hồ nước ba quang lân tan, gió đêm đánh nút lại, mắt lạnh vô cùng. Tại bên hồ một tòa nhà thủy bên trong, một thiếu niên đang mặc một bộ thanh sam, chính ngồi ngay ngắn ở trên bộ đan mà ở cách đó không xa, một cái màu tím con trồn nhỏ, đang có chút ít nhàn chán nhìn xem thiếu Niên. Cái kia con trồn nhỏ nhi đôi mắt ú lánh bên trong, ngẫu nhiên còn hiện lên một tia màu tím điện mang, cực kỳ khiếp người. 3. Tần giật ý niệm khẽ động, trong túi trữ vật một khối lôi thuộc tính linh thạch trực tiếp nhẹ nhàng đi ra. Tần Dật nhắm mắt lại, thúc dục chân nguyên tiến vào đến trong đó. Lập tức, linh thạch bên trong lôi nguyên lực, giống như là tia nước nhỏ bình thường theo chân khí của hắn vận chuyển lộ tuyến, trở về tới hắn bản thân trong kinh mạch. Đồng thời, Tần giật vận chuyển đại lôi thể hành công pháp môn. Oen. như là mở thủy đồng dạo. Tần Dật trong kinh mạch lôi nguyên lực hùng mạnh tràn ra ngoài. Theo Tần giật từng cái lỗ chân lông vọt lên tiến đến, thế không thể đỡ. Xì xì xì. Một tia cuồn loạn lôi nguyên lực bắt đầu ở Tần giật làn ra mặt ngoài nhảy lên. Cái này lôi nguyên lực nhảy lên tâm đó, phát ra sáng mạch, từ thanh điện quang chiếu rọi lấy Tần Dật khuôn mặt. Lúc này, cái này điện quang lại để cho Tần giật hoạt nhìn giống như là đắm chìm trong lôi đỉnh bên trong đồng dạng. Khiến cho được Tần Dật yên trên mặt, mang theo một tia cuồng bạo ý. Tu luyện, tu luyện. 3 tháng thời gian, nhất định phải đem đại lôi thể tầng thứ nhất thành. Đại càn lôi thể tầng thứ nhất sau khi luyện thành, Tần Dật gia thịt mặt ngoài có thể hình thành một tầng xanh ngọc lôi đỉnh hộ giáp, có thể so với một kiện Huyền Giáp. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, đại can lôi thể tầng thứ nhất, còn có thể tăng lên tần giật thể chất, lại để cho lực lượng của hắn, tốc độ để cao mạnh. 4. Quy 1 chương 108, Lôi thể tiểu thành. Chương 108, Lôi thể tiểu thành. Tần giật ưa thích tiến tĩnh. Vì vậy, Triệu gia tuân theo tần giật mệnh lệnh, phái mấy trăm tên Triệu gia dòng chính đệ tử, chú đóng ở nghỉ mát sơn trang bên ngoài. Những này đợi ngày đêm tuần tra, phòng ngự bất luận cái gì người xa lạ tiếp cận. Bất quá, 3 tháng thời gian đến nay Cái này nghỉ Mát Sơn Trang thủ vệ nghiêm, ngược lại là khiến cho Thiên Đô nội thành một ít bình thường võ giả, tràn ngập tò mò. Triệu ra càng là nghiêm khắc cấm bọn hắn tiếp cận, những người này trong nội tâm rất hiếu kỳ liền càng lớn. Lúc này, sắc trời đã đến hoàng hôn. Hai gã võ giả cách ăn mặc thiếu niên, chính ghé vào một cái trên đỉnh núi, rất xa ngắm nhìn nghỉ Mát Sơn Trang ở trong. Một cái trong đó tuổi khá lớn thiếu niên, quan sát sắc trời, đã tiếp cận trạm vạng tối rồi, ánh mắt của hắn liền cẩn thận mà bắt đầu, trong miệng càng là hưng phấn nói, "Lão lục, để cô đợi chút nữa có thể nhìn rõ ràng rồi." Mỗi khi mặt trời thời gian, ta đoán Sơn trang này ở trong sẽ phát ra sáng chói điện quang, nhất định cất dấu bảo bối gì. Cái kia điện quang lóe lên, có đôi khi là trắng xóa một mảnh, giống như là màn sân khấu đồng dạng. Có thể có đôi khi, cái này điện quang còn sẽ biến thành một cái cầu hình bộ dáng đồ vật. Ta có thể khẳng định, cái này nhất định là khó lường bảo bối. Tối thiểu nhất, thân hẳn là triệu ra truyền gia chi bảo. Cái gì huyền minh các loại tài liệu? Tiên niên kỳ nhỏ bé thiếu niên tuy nhiên nghe cẩn thận, bất quá hắn đối với những vật này kỳ thật càng bỏ thêm giải. Lúc này minh bạch chính mình huynh trưởng trong miệng bảo bối, hơn phân nửa không phải cái gì huyền minh. Có lẽ là tu tiên giả sử dụng pháp khí. Pháp bảo các loại tài liệu cái này trong truyền thuyết đồ vật vậy mà sẽ xuất hiện tại thiên Đô thành thiếu niên có chút kinh ngạc bất quá hắn không cảm thấy Minh trưởng của mình sẽ lừa các mình Tuy nhiên lúc này thiếu niên trong nội tâm cũng không muốn qua có thể đem cái này bảo bối làm của riêng nhưng là có thể no bụng nhìn đã mắt mở mang tầm mắt hay vẫn là rất làm cho người khác hương phần đấy. dù sao về sau cùng đồng bạn nói lên chuyện này cũng là một loại cực kỳ khó lường để tài nói chuyện về sau một khi nhắc tới nói mình đã từng thấy qua cái gì cái gì lợi hại bảo bối hơn nữa là tận mắt nhìn thấy nói như vậy để tổng có thể để cho người khác cảm giác mình kiến thức rộng rãi, đồng thời đưa tới đồng bạn bội phục gen get ánh mắt hâm mộ. Hai cái thiếu niên đang tại trên đỉnh núi, từng người nghĩ đến chuyện của mình. Đúng lúc này, "oen", một hồi cực lớn khí bạo thanh âm chuyển đến. Thanh âm này đinh thai nhức óc, sấm sét giữa trời quang, chấn được đầu người nở, trong lòng run rẩy. Lập tức, một đạo cực kỳ sáng chói điện quang xẹt qua, cũng chưa không rõ ràng lắm là màu tím hay vẫn là sáng màu trắng, đang ở đó nghỉ mát trong sơn trang hung hăng lóng lánh thoáng phát. Lần này sáng chói điện mang, tại đêm tối sắp xệ ra hoàng hôn ở bên trong, cực kỳ dễ thấy. Đây là Cái thứ hai cái thiếu niên thấy được một màn này, con mắt lập tức trừng lớn. Cái kia tuổi lớn hơn thiếu niên, càng là hưng phấn hô lên, "Lão lục, thấy được chưa? Thấy được chưa? Ta ngày đó tu luyện sau khi kết thúc, ở chỗ này nhàm chán nằm thời điểm, tự la bị một tiếng này lôi âm cho dẫn mình, sau đó ta đã nhìn thấy đạo này ánh sáng." "Bất quá, lúc ấy cái này ánh sáng không có như vậy sáng, thanh âm cũng không có nặng như vậy." Nói đến đây, thiếu niên kia bỗng nhiên gãi gãi đầu, trên mặt khó hiểu nói, "Cái này bảo bối như thế nào cảm giác càng ngày càng lợi hại? Chẳng lẽ lại, cái này bảo bối cũng sẽ chính mình tu luyện, tăng cường thực lực?" Kỳ quái! Thật sự là kỳ quái a. Có thể hắn quay đầu lại đi, lại chứng kiến một cái khắc niên kỳ nhỏ bé thiếu niên, cảm xúc kích động, trong miệng còn run rẩy lấy nói, "Không phải bảo bối. Ngũ ca, đây tuyệt đối không phải bảo bối gì. Đây là nghỉ mát trong sơn trang có người đang luyện công a." Hắn tu luyện hay, vẫn là trong truyền thuyết khó khăn nhất luyện lôi hệ công pháp. Nghỉ mát trong sơn trang. Lúc này, tần dật toàn thân cao thấp, một tầng lôi quang bổ đấy cách cách nổ vang. Tại lôi quang chiếu rọi phía dưới, thân thể của hắn gia thị tựa như ngọc bích, biện ra một loại đặc thù cường kiện mỹ cảm. 3 tháng qua, hắn mỗi ngày khổ tu, tiêu hao trên trăm miếng lôi thuộc tính linh khí. Rốt cuộc, hôm nay, hắn đem tầng thứ nhất đại càn lôi thể tu luyện xong thành. Lúc này, hắn cảm thụ thân thể của mình, phát hiện vô luận là lực lượng, tốc độ hay vẫn là sức vật, đều đã có để cao lớn. Hơn nữa, lợi hại hơn chính là, hắn hiện tại có thể đem bản thân chân nguyên lực chuyển hóa thành lôi nguyên lực thi triển. Tuy nhiên, dùng hắn hỏa nguyên thuộc tính chân nguyên lực đến chuyển hóa thành lôi thuộc tính nguyên lực, tiêu hao thật lớn. Bất quá, tần giật lại cảm thấy cực kỳ đáng giá. Bởi vì lôi thuộc tính lực công kích so hỏa nguyên thuộc tính càng thêm dữ dằn. Loại này lôi hệ nguyên lực, có loại ta mặc kệ hắn là ai bá khí. Lúc này, đột nhiên vánh thoáng một phát, tần dật trên người lôi nguyên lực cuồn dâng lên. Hào hào, tần dật toàn thân cao thấp lóe ra lôi quang, phản phất cả người đều là lôi nguyên lực cấu trúc mà thành. Bốn phía, vô tận cuồn phong gào thét, tựa hồ bị trên người hắn cuồn bạo tri ý trấn nhiếp. Như vậy uy thế, mà ngay cả từ điện tròn lôi quang cũng cách khá xa xa đấy, một đôi đôi mắt u linh ở bên trong, lóe ra hương phấn hào quang. Chưa đủ, những này lôi nguyên lực còn chưa đủ. Giờ phút này, tần giật ánh mắt sắc bén như nhận giống như, hắn không ngừng phát nguyên. Những này chân nguyên lực chuyển hóa thành nguyên lực, thông qua kinh mạch lưu chuyển, rũ vào thân thể của hắn mặt ngoài. Luôn nguyên lực không ngừng thêm bảo, hắn bên ngoài thân điện mang cũng càng thêm cường bạo. Theo thời gian đoạn chuyện rời, tân dật cả người tinh khí thần đều chậm rãi tăng lên, đặt đến hắn di vãng không thể chạm đến đến đỉnh phong. Tuyệt, thật tốt quá, lực lượng của ta tại trở nên mạnh mẽ. Lúc này, tân giật cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có một loại kỳ lạ lực lượng theo trong kinh mạch sinh sôi đi ra. Loại lực lượng này vừa xuất hiện, lại để cho kinh mạch của hắn cũng bắt đầu trở nên rộng lớn lên. Chân nguyên lưu chuyển tốc độ cũng trở nên rất nhanh mà bắt đầu, cái này lại để cho hắn cảm giác phảng phất có được vô cùng vô tận tinh lực. Tân trên mặt lộ ra vẻ rỡ. Bất quá, Cơ thể cũng vì như vậy chậm dữ. Mạch liệt bản chướng lôi thuộc tính nguyên lực tại hắn châm mạch trong không ngừng lưu chuyển, tại kế tiếp trong thời gian dần dần rót vào trong cơ thể của hắn trong cơ thể, không ngừng rèn luyện lấy lục thể của hắn. Loại này rèn luyện cực kỳ thống khổ, nếu là nói cảm thụ, tần dật cảm giác toàn thân của mình cốt cách đều bị lập tức đánh nát, rồi sau đó một lần nữa sinh dài ra đồng dạng. Bất quá, tại đây dạng tu luyện qua đi, tần dật rõ ràng cảm thấy thoát thai hoàn cốt ý hệt biến hóa. Cơ cách sinh diện đó, càng làm cho thể chất của hắn tăng lên mấy lần. Hoàn toàn đã xảy ra lột xác. Tần. Đột nhiên, tại lôi quang bên trong, tần dật mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn thần mang như điện, liên tiếp lập lòe. Uống. Đột nhiên, tần giật quát lên một tiếng lớn, thanh âm này tựa như lôi thần gào thét. Khí tức giống như mũi tên nhọn từ miệng phun ra. Tại phát ra tiếng quát đồng thời, tần giật con mắt trông thấy cách đó không xa một toàn núi sơn. Lập tức, oanh thoảng một phát, tần giật trên nắm tay, vô số điện mang giống như là con rắn nhỏ đồng dạng bắt đầu rất nhanh lưu động. Sau một khắc, tần giật nắm đấm xẹt qua không gian, hơn nữa tại đây xẹt qua không gian ngắn ngủn chốc lát vậy mà liên tiếp gia tốc, tại nửa càng là trực tiếp phá tan vận tốc âm thành, sinh ra một cô đáng sợ âm bạo âm Tối chung Cái kia tựa như thiết truy ý hệt trọng quyền trực tiếp đập vào trên núi đá. Bang bang bang bang bang. Tần giật ra quyền tốc độ nhanh lại để cho người sợ hãi thán phục. Gần như một thời gian nháy con mắt, hắn tiểu đánh đi ra ngoài mấy chục quyền. Cái này trên nắm tay điện mang lập lòe, luyện thành một đầu tuyến, tựa như quang ảnh bình thường. Cái kia tòa núi sơn là một khối cứng rắn huyền thạch ghép thành đấy. Cho dù là bình thường binh khí, đều không thể chặt bỏ một tảng đá. Lúc này lại tại Tần giật dưới nắm tay, ba vỡ vụn ra ra, biến thành vô số bột phấn, trên không trung. Ầm ầm. cuối cùng một quyền đánh ra. Cái kia hồn non bộ trực tiếp đã đi ra mặt đất, bay lên, hung hăng mãnh lệnh vào trong hồ nước. Thật sự là thống quái, cái này là lực lượng mang tới tốt lắm chỗ sao? Thật sự là quá sung sướng. Tần Dật mãnh liệt thu hồi nắm đấm, trên nắm tay điện mang lập tức nội liễm, tàng nhập cơ thể của hắn phía dưới. Cái này điện mang cũng không có trực tiếp biến mất, mà là đang cơ thể của hắn phía dưới, không ngừng kích thích thân thể của hắn. Dù sao lực tác dụng là lẫn nhau đấy, dùng nắm đấm đối văn cùng rắn, ngạnh, thạch, thạch đầu nát bấy, Tần giật đấm cũng nhận được một tia tổn thương. Bất quá, tại đây điện mang dưới sự kích thích, rất nhanh Vừa rồi tần giật trên nắm tay đã bị thạch đầu lực bắn ngược đạo tạo thành tổn thương, lập tức liền khỏi hẳn. Cảm thụ chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu nắm đấm, tần giật hung hăng nắm chặt lại, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Tần thứ nhất đại càn lôi thể uy lực, nếu lợi hại như thế, hôm nay ta, gần kệ bằng vào thân thể phòng ngự cường độ, có thể có thể so với một kiện hoàng giai hạ phẩm huyền khai. Đợi đến lúc ta luyện thành tầng thứ hai, tầng thứ ba. lực lượng càng lớn, thân thể cường độ cũng càng cường. Đến lúc đó, chỉ sợ tu sĩ bình thường đều không thể tổn thương ta. Tần giật đối với nhục thể của mình cường độ cực kỳ tự tin. Hiện tại Dựa theo thân thể tố chất, hắn đã có thể có thể so với ngưng chân cảnh giới tầng thứ 5 tu sĩ rồi. Nếu là luận chiến đấu chân chính lực, chỉ sợ chỉ có ngưng chân cảnh giới tầng thứ 6 tu sĩ mới có thể ngăn ở hắn. Bình thường ngưng chân cảnh tầng thứ 5 tu sĩ, tại tần giật trong mắt, đoán chừng đã không đủ nhìn. Trừ phi, đối phương cũng có được đặc thù thủ đoạn. 3 tháng thời gian cũng đến rồi. Đại Càn Lôi thể cũng tu luyện thành công. Kế tiếp, là nên đi tìm bổn nguyên kiếm khí rồi. Nhớ tới buồn nguyên kiếm khí vấn đề, tần giật nhíu mày. Trong vòng 3 tháng, hắn đã từng thử dò hỏi qua Triệu Thiên dực, nhưng đối phương hoàn toàn chưa từng nghe qua bổn nguyên kiếm khí. Hơn nữa Cũng hoàn toàn không biết đó là cái gì tồn tại. Cái này lại để cho Tần Giật minh bạch, muốn dựa vào phạm tục thế giới thế lực đến tìm kiếm bổn nguyên kiếm khí tin tức, chỉ sợ là không thể nào. Ân, có người đến, là Vũ Du Nhiên. Đột nhiên, Tần Dật phát giác được quen thuộc khí tức, hắn quay đầu lại đi, nhìn thấy Vũ Du Nhiên rất nhanh chạy tới. Vũ Du Nhiên vội vàng mà đến, vừa thấy được Tần Giật tựu lấy ra một tờ linh phù trắng giấy, đưa cho Tần Dật nói, "Tần Dật sư huynh, là Triệu Ngọc Viêm, sư đưa tin. cho ngươi tranh thủ thời gian hồi trở lại Huyền tức đã nói, thất tiên Phong chân nhân, Đông Nhiên Hàng Lâm Huyền Dương Tông. Huyền Dương Tông sắp có đại sự muốn phát sinh, yêu cầu từng nội môn đệ tử đều phải hồi trở lại tông môn. Thất Huyền Tiên môn tự tiên. Phong chân nhân, Tần Dật nhíu mắt. Bỗng nhiên, Tần Dật nhớ tới tại Huyền Ngân Sơn mật cảnh bên trong gặp được chính là cái kia người áo đen. Lúc ấy, cái kia người áo đen cấy cực lớn hỏa lân cự thú, ra hiện ở trước mặt của hắn. Khi đó, đối phương cho áp lực của hắn hoàn toàn là hắn không dám ngăn cản đấy, giống như là con kiến đối mặt voi lớn đồng dạng, chỉ có thể ngưỡng mộ. Cái kia đen lúc ấy nghệ hạ khí thế, Tần giật ký ức hay còn mới mẻ. Hôm nay cái này phong chân nhân, ra lệnh một tiếng, Huyền Dương tông sở hữu tất cả nội môn đệ tử đều muốn nghe toàn mệnh lệnh, trở về tông môn. Thân chỉ cảnh giới thượng tiên chân nhân, ra lệnh một tiếng, Huyền Dương tông cao thấp không ai dám vi phạm. Đây mới thực sự là tu tiên thế hệ, ta mặc kệ hắn là ai, bá đạo tự tại. Tần Dật trên mặt lộ ra một tia hướng về chi sắc. Chúng ta đi." Tần giật nói xong, lập tức hắn chân nguyên khế quấn, trực tiếp bao ở Vũ Du Nhiên. Hai người phi thiên mà khởi. sư hình, Lúc này, Vũ Du Nhiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngắn ngủn 3 tháng, Vũ Du nhiên phát hiện tần giật chân nguyên lực không biết thăm hậu gấp bao nhiêu lần. Đến thời điểm, tần giật cũng không thể bao lấy nàng một đạo phi hành. Nhưng này lúc, tần giật lại là phi thường nhẹ nhõm dùng chân nguyên nâng thân thể của nàng, nữ không phi hành. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Không hổ là tần giật sư huynh. Nhìn về phía tần giật kiên nghị khuôn mặt, không biết vì sao, Vũ Du nhiên lúc này trong nội tâm bang bang ngậy loạn. Trên mặt có chút hiện hồng, sinh ra một cỗ đặc thù sùng bái ái mộ chi tình. 6. Quy 1 chương 109, hiện tại. Chương 109, hiện tại. Huyền Dương Tông. Phong, trưởng môn đại diện Tại trưởng môn trước đại điện, một khối cực lớn huyền băng kính treo ở chính phía trước. Cái này khối huyền băng kính có thể chiếu khán và dạm, hiểu rõ hết thể sự vật. Lúc này huyền băng kính lên, một gương mặt hình ảnh rất nhanh lưu chuyển, cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, triệu quốc các nơi phong thổ, từng cái lập loè mà qua. Tại đây khối huyền băng kính trước khi chống trại trưởng môn trong đại điện, chỉ có hai gã nam tử lặng lặng đứng vững. Một người trong đó phía trước, tên còn lại tắc thì hơi hơi lạc bước, thần thái cung kính. Đứng ở phía sau cái này mặt người cho tốn nhã, hai hàng lông mày như là hai thanh trường kiếm, bay xéo nhập tóc mai. Mà ở Thái Dương cuối cùng, một đám màu đỏ dựng tóc mai, lộ ra cực kỳ hấp dẫn chú mục. Người này đúng là Huyền Dương Tông nội môn đệ nhất đệ tử Hải Tâm, Triệu Ngọc Viêm. Lúc này, đứng tại Triệu Ngọc Viêm trước người nam tử bỗng nhiên xoay người lại. Huyền Dương Tông trưởng giáo, Thanh Dương chân nhân, từ khi 50 năm trước nhập mật thất tìm hiểu huyền cơ, cho tới bây giờ cũng không từng xuất quan. Kim hình người kia, gần đây cùng ta bất hỏa, còn lại mấy cái lao già kia, ở trước mặt ta, tính toán chi li, mỗi lần tới đều cùng ta yêu cầu tiên môn danh hạch, phiền không thắng tiện. Cái này toàn bộ Huyền Dương Tông cao thấp, chỉ có Ngọc ngơi, coi như có thể cùng ta nói mấy câu rồi. Nam tử này tướng mạo đường đường, lớn lên cao lớn vô cùng, lúc nói chuyện, thanh âm như chuông lớn đại lư, lại để cho người tuyên truyền rắc ngộ. Triệu Ngọc Viêm nghe được đối phương tán dương, vội hỏi không dám, phong chân nhân khen sai rồi. Ngọc Viêm không dám nhận, Mặt khác, về trưởng giáo chí tôn sự tình. Gần đây, ta tại Khấu Tiên Điện bên trong, thường xuyên cảm giác được thông thiên phong bên trên linh lực chấn động chuyển đến. Đây có lẽ là trưởng giáo chí tôn sắp đột phá dấu hiệu. Đáng tiếc, ta tuy nhiên tiến vào Huyền Dương Tông 20 năm có thừa, còn chưa từng thấy qua trưởng chí tôn phong thái. Huyền dương Tông trưởng chí tôn, Thanh Dương chân nhân Đệ phá vỡ xanh tử huyền quan, bước vào động hư cảnh giới, dùng cầu kim thân bất hủ, muôn đời bất diệt, đả bế quan đã tiếp cận 50 năm. Không nói những cái kia bình thường nội môn đệ tử chưa từng gặp qua trưởng giáo, mà ngay cả Triệu Ngọc Viêm vị này tiến vào Huyền Dương Tông gần 30 năm nội môn đệ nhất đệ tử Hải Tâm, cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, Triệu Ngọc Viêm lại nói, không biết phong chân nhân lần này đến Huyền Dương Tông là vì chuyện gì. Thế nhưng mà thất huyền thi đấu sự tỉnh. đúng là việc này. Phong chân nhân gật đầu nói, nhanh như vậy lại 10 năm qua đi. Ta nhớ được vừa rồi thi đấu bên trong, ngươi Triệu Ngọc Viêm thế nhưng mà đại xuất danh tiếng. Thậm chí đã lấy được lần kia thất huyền thi đấu danh thứ ba thành tích tốt. Ngươi nhưng khi lúc gần với Tế Thiên Đấu, tần chiếu thế hai vị này sư đệ tuyệt thế thiên tài. Nói đến đây, Phong Chân Nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc nói, 10 năm trước, tu vi của ngươi cùng bọn họ không sai biệt lắm. Hôm nay bọn hắn tại Thất Huyền Tiên môn ở trong khổ tu 10 năm, đã tiến vào thần chỉ cảnh giới. Có thể ngươi triệu Ngọc Viêm, thật sự là thật là đáng tiếc. Ngươi tại đây phàm tục bên trong tu luyện 10 năm, tuy nhiên tiến bộ cũng không tính chậm. Đến chân cảnh đại viên mãn cảnh giới. Nhưng hôm nay, ngươi khoảng cách thần chỉ cảnh giới còn có xa khoảng cách xa. Ta một mực kỳ quái Ngươi lúc ấy vì sao không tuyển chọn theo ta đi Thất Huyền Tiên môn tu luyện? Mười năm này thời gian, ngươi tội gì muốn lãng phí ở tại đây? Ta thật sự là để ngươi đáng tiếc. Phong chân nhân nhớ tới 10 năm trước Triệu Ngọc Viêm, tại Thất Huyền thi đấu lên, cái kia là bực nào hăng hái. Mỗi một lần Thất Huyền thi đấu, đều hiện lên ra vô số đích thiên tài tu sĩ. Mà Triệu Ngọc Viêm là năm đó ưu tú nhất ba người, quả nhiên là sáng chói và phần. Nhưng hôm nay, 10 năm qua đi, hai người khác cũng đã tiến nhập thần chỉ cảnh giới, cho dù ở Thất Huyền môn bên trong, cũng là người cùng thế hệ bên trong đích người nổi bật. Nhưng bây giờ Triệu Ngọc Viêm Phong chân nhân nhìn xem hôm nay Triệu Ngọc Viêm, nhưng trong lòng thì để hắn cảm giác được đáng tiếc. Chuộng Ngọc Viêm tu luyện Hỏa Nguyên thuộc tính, vô luận tại luật khí hay vẫn là luyện đan lên, đều có được rất mạnh tính dẻo. Thậm chí, Hỏa Nguyên thuộc tính sức chiến đấu cũng chỉ là so lôi nguyên thuộc tính hơi yếu một ít. Có thể lôi nguyên thuộc tính, hạng gì khan hiếm. 1000 người tu sĩ trong đó, có lẽ chỉ có một người là tiên thiên lôi thuộc tính đấy. Tại Thất Huyền Tiên môn bên trong sở hữu tất cả thần chỉ cảnh giới đã ngoài tu giả ở bên trong, chỉ có 2 người là lôi nguyên thuộc tính đấy. Hai người này, cho dù ở Thất ngàn vạn tu sĩ bên trong, cũng đều là người nổi bật. Nghe xong những lời này, Triệu Ngọc Viêm nhưng lại nhàn nhạt cười cười. Nụ cười của hắn lộ ra rất là chân thành, cũng không có bất kỳ cô đơn hoặc là tiếc nuối. Phong Chân Nhân cảm thấy đáng tiếc, ta lại cảm thấy như vậy rất tốt. Tuy nhiên, ta không có lựa chọn đi thất huyền tiên môn tu luyện, là có chút đáng tiếc. Bất quá, ta tại Huyền Dương Tông cũng rất vui vẻ. Nhìn xem sư đệ các sư muội bên trong, hiện lên ra vô số nhân vật thiên tài, ta cũng cảm thấy vui mừng. Ta cùng Tề Thiên Đố sư huynh, Tần Triều Thế sư huynh, tình huống của bọn hắn bất đồng. Hai người bọn họ đều là từng người trong gia tộc người nổi bật, theo tiểu gia tộc mà bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng bọn hắn. Tuột tấm màn vạn sủng ái tại cả đời, vì chính là một khi thành danh, bước vào tiên môn. Có thể ta Triệu Ngọc Viêm lại không phải. Phong chân nhân có lẽ cũng biết, gia phụ là bị trục xuất dòng họ đấy. Nếu là ta ly khai Huyền Dương Tông, tiến về trước thất Huyền Tiên môn, chỉ sợ vài thập niên cũng sẽ không hữu cơ sẽ trở về một chuyến. Chờ ta vừa đi, vài năm ở trong có lẽ không có gì. Nhưng là, một lúc sau, Huyền Châu Triệu gia chỉ sợ thoáng qua cũng sẽ bị người chiếm đoạn. Còn có, trong nhà của ta mấy cái đệ đệ muội muội, niên kỷ còn nhỏ, cũng không hiểu gì sự tình. Bọn hắn cũng cần ta ở bên cạnh chiếu đáp lời. Bằng không thì Bọn hắn dẫn suất phiền toái, cho Triệu gia mang đến họa diệt môn, đã có thể không xong rồi. Nhưng là, chỉ cần ta tại, dù cũng không có người đánh Triệu gia chủ ý. Nói đến đây, Triệu Ngọc Viêm mỉm cười, cảm thắn nói, ta không bỏ xuống được người nhà, cho nên cũng đã chú định ta không cách nào thực sự trở thành một cường giả a tu tiên giả, nhìn như tiêu diêu tự tại, có thể phần lớn đều là người cô đơn. Ta Triệu Ngọc Viêm không muốn làm người cô đơn, chỉ có thể lãng phí thiên phú của mình rồi, cũng chỉ tốt cô phụ, phong chân nhân ngươi hậu ý rồi. Nói xong, Triệu Ngọc Viêm rất có phong độ cười cười, nghĩ tới người nhà của mình qua vui vẻ. Hắn tự cảm giác mình làm ra nho nhỏ hy sinh cũng không coi vào đâu, vì người nhà, hắn ở lại Huyền Dương Tông ở trong thật là chính xác sự tình. Chỉ là, tại tu sĩ khác trong mắt, ý nghĩ của hắn cùng đại đa số tu tiên giả nghĩ cách bất đồng, ngược lại là lộ ra có chút khác loại rồi. Bất quá, Phong Chân Nhân cũng biết tính cách của hắn, lúc này cũng không nói thêm lời rồi. Cũng thế, chỉ mong lúc này đây, các ngươi Huyền Dương Tông còn có thể ra mấy cái người như vậy tiên tài nhân vật ta nếu không, ta tiếp lần này chuyện này, nếu là đã thua bởi Lâm sư mình, triệu sư đệ mấy người bọn hắn, lần sau gặp, trên mặt mũi cũng không hay xem. Phong Chân Nhân cười khẽ một tiếng. Tiện tay mở ra triệu Ngọc Viêm cho mình một ít Huyền Dương Tông đệ tử tư liệu ghi chép, liên tục lật vài tờ, phong chân nhân đều là hứng thú giải rác. "Ân." Đúng lúc này, bỗng nhiên, phong chân nhân thần sắc dừng lại một chỗ. Bị một phần tư liệu hấp dẫn ở ánh mắt. "Tần giật, 5 tuổi bắt đầu luyện võ, 10 năm về sau, trở thành một gã tiên tiên võ giả. 15 tuổi lúc do nội môn đệ tử Vạn Lăng Phong đề cử, tiến vào Huyền Dương Tông tu luyện. Nhập môn thời gian, năm trước 12 tháng. Nhập lúc tu vi là tiên tiên cảnh tầng thứ 3. Trước tiên tiên cảnh giới trước khi, Tần Dật tốc độ tu luyện thường thường không có gì lạ. Phong chân nhân chỉ là tùy ý xem qua." Có thể sau khi thấy mặt, hắn nhưng lại kinh ngạc lên. 6 tháng về sau, hắn trở thành nội môn đệ tử, thực lực đạt tới ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3. Nửa năm thời gian, liên tục vượt qua 10 cái cảnh giới. Hơn nữa, một cái trong đó là đại cảnh giới ở giữa bình cảnh. Thật sự là bó tay rồi, Huyền Dương Tông ở trong còn có thiên tài như vậy nhân vật. Tiến bộ nhanh như vậy, tu luyện tiên phú mạnh như vậy. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, theo như chiếu tốc độ như vậy tu luyện, 5 năm về sau, hắn có thể đạt tới ngưng chân cảnh giới đại viên mãn. Khi đó, hắn mới 20 tuổi. 20 tuổi, tiểu hữu cơ sẽ có thể trùng kích thần chỉ cảnh giới. Như vậy thiên phú, chỉ sợ phóng tới vạn năm trước khi hoang cổ thời đại, coi như là nổi tiếng rồi. Phong chân nhân con mắt đã sáng lên rồi. Triệu Ngọc Viêm để cử cho hắn cái này tân giật, thật sự là quá ưu tú. Tiếc đối duy nhất là, cái này Tân giật Thiên Phú tuy nhiên cường, nhưng là hay, vẫn là quá trẻ tuổi, thực lực tu vi còn chưa đủ. Nói như vậy, muốn tham gia Thất Huyền thi đấu, bản thân thực lực không thể thấp hơn ngưng chân cảnh tầng thứ 5. Như vậy, mới có thể tại bảy phái tông môn sở hữu tất cả ưu tú đệ tử bên trong, chỗ hết tài năng. Đương nhiên, muốn tham gia Thất Huyền thi đấu, tuổi phải tại 30 tuổi phía dưới. Nếu không phải hạn chế tuổi mà nói Đưng chân cảnh giới tu sĩ, thế nhưng mà có 300 năm tuổi thọ. Cái này mấy trăm năm giới việc tu luyện ra, những thứ không nói khác, chân nguyên khẳng định hùng hậu vô cùng. Thời gian tu luyện dài, tu vi càng cao, chân nguyên càng dục dày, đây là thưởng thức Nhưng là, nói chung, 100 tuổi trước không cách nào đột phá đến thần chỉ cảnh giới, như vậy kế tiếp 200 năm ở bên trong, trừ phi gặp được đại cơ duyên, nếu không, là khả năng không lớn đột phá đấy. Dù sao, một người thiên phú, tại đạt tới hoàng kim kỳ về sau, sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tiêu tàn đấy. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Thiên tài như vậy không cách nào do ta mang về thất huyền tiên môn, thật sự là thật là đáng tiếc. Kế tiếp 10 năm, có thể không tới phiên để ta làm phần này nhân tình rồi. Dù sao, ta đã liên tục 3 lượt làm cái này tiếp dẫn xứ rồi. Nhớ tới những này, phong chân nhân trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Thế nhưng mà, lại tại lúc này, Triệu Ngọc Viêm tại phong chân nhân bên hai, nói nhỏ vài câu. Phong chân nhân trên mặt vốn là có một ít kinh ngạc không thể tin, đó lấy, trong mắt hào quang liền lần nữa phát sáng lên. Kiếm tu, làm sao có thể? Hắn lại còn là một cái kiếm tu, không có có vài chục năm chìm tại kiếm đạo bên trong. Thể ngộ kiếm tâm, thể ngộ kiếm ý. Hắn sao có thể lĩnh ngộ kiếm đạo tinh yếu? Thiên tài. Người như vậy, đã không thể dùng bình thường đích thiên tài để hình dung. Cái này tân giật, vô luận như thế nào, lúc này đây, ta đều muốn dẫn hồi trở lại thất huyền tiên môn. Phong chân nhân kích động vô cùng, hắn xoay đầu lại, giữ chặt triệu ngọc viêm nói, cái này tân giật, bây giờ đang ở thì sao? Ta muốn đích thân gặp hắn một lần. Thất huyền thi đấu danh ngạch, ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá cái này tân giật tu vi hay, vẫn, là không đủ. Hắn nếu là kiếm tu Ta tại đây vừa vặn có một môn kỳ môn kiếm điện, có thể trợ giúp hắn rất nhanh tăng lên tu vi. Nam, sắc trời lởmở, gió thu điều hữu, Tân Dật chính ngự khí phi hành, hướng Huyền Dương Tông mà đến. Dựa theo cái tốc độ này, còn có nửa canh giờ thời gian, Huyền Dương Tông sẽ đến rồi. Lúc này đây cái kia Hải Ngoại Thất Huyền Tiên môn phong chân nhân đến Huyền Dương Tông, tính toán thời gian, có lẽ cùng Triệu Ngọc Viêm sư huynh trong miệng Thất Huyền thi đấu có quan hệ. Tân Dật lần đầu tiên nghe được đấu, ấy hắn ly Sơn, Hoa được đối với Mội, đối phương sát lẫn nhau thời điểm nâng lên đấy. Lúc ấy Cái kia sư muội vì có thể ở Thất Huyền Thiên đấu bên trên đoạt được tốt thứ tự, ngẫm ngẫm Kim Huyễn Tinh thần khai, vậy mà độc chết sư huynh của mình. Có thể thấy được, cái này Thất Huyền Thiên đấu, đối với Huyền Dương Tông đệ tử, cái kia là bực nào trọng yếu. Thất Huyền Thiên đấu, Trần Dật một mực nhớ tại trong lòng. Thẳng càng về sau, Trần Dật tại Huyền Dương Tông tu luyện một thời gian ngắn, dần dần đã biết Thất Huyền Thiên đấu chính thức ý nghĩa. Huyền Dương Tông, tuy nhiên là triệu quốc đệ nhất tông môn, thế nhưng mà, cái này đệ nhất tông môn, chỉ là Thất bên thế lực. Như vậy thế lực, chỉ là trên phiên đại này, tuy có bảy thành Bân dân xem qua sơn hải trí, biết rõ cái thế giới này tuy nhiên cùng địa cầu đồng dạng, là một cái tinh cầu. Thế nhưng mà, thể tích lại là địa cầu gấp bội. Cái này bảy quốc sở tại đại lục, chỉ là trên cái tinh cầu này phần đông đại lục khối một trong số đó. Vô số đại lục, giống như là tinh quang đồng dạng, điểm tại vô cùng trong hải dương. Tu tiên môn phái ở ẩn mà kiến, phần lớn đều tồn tại ở hải ngoại. Càng là chỗ hung hiểm, ít ai lui tới chỗ, như vậy tu tiên môn phái càng là lợi hại. Thất huyền tiên môn, xa đại lục mấy nghìn dặm, dù cho ngưng chân cảnh giới tu sĩ, chân nguyên hùng hầu, cũng không cách nào kiên trì phi hành xa như vậy. Có lẽ chỉ có thần trì cảnh giới chính thức tu thiên giả mới có thể tới đi tự nhiên. Bất quá, lúc này ở đây Thất Huyền thi đấu, dù cho ta tham gia, cũng không nhất định có thể cầm bắt được tốt thứ tự. Thực lực của ta hay, vẫn là không đủ cường. Bất quá, Triệu Ngọc Viêm sư huynh cho của ta cái này danh nghịch, ngược lại là có thể làm cho ta sẽ giải thích thoáng một phát, cái này Thất Huyền thi đấu thực lực chân tránh. Tiếp theo tham gia, ta có thể vấn đỉnh đệ nhất. Đối với lúc này đây Thất Huyền thi đấu, Trần Dật mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết, tu vi của mình còn chưa đủ cường. Muốn cầm bắt được một tốt thứ tự, cơ hồ là nói chuyện hoang đường việc còn cần phải nói, chỉ là những cái kia nội môn đệ tử tâm, nếu là thật sự chính tâm giết, dùng tân giật hôm nay tu vi, đoán chừng một cái đối mặt cũng đỡ không nổi, cũng sẽ bị đối phương cho đánh chết. Tân Giật lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy sự tình. Tân Giật sư minh, ngươi xem phía trước. Đột nhiên, trên đường đi trầm mặc Vũ Du Nhiên, chậm chằm vào phía trước thần sắc bối rối nói. Tại tần Giật phía trước trên bầu trời, xuất hiện một đạo cự đại thông thiên ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ, tần Giật thức, là Huyền Dương tông nội khẩn cấp tín hiệu. Nếu là Tuần Du xử tại phủ cận chứng kiến, phải chạy tới trợ giúp. Mâu đỏ hà quang Đây là yếu thú hải bạo loạn tín hiệu. Yêu thú hải bên trong có phòng hộ đại trận, ngăn cách ngưng chân cảnh giới yêu thú đi ra, chẳng lẽ lại là phòng hộ trận pháp hư hao rồi hả? Tần Dật cả kinh. Phòng hộ trận pháp vừa vỡ, yêu thú nhất định phạm vi lớn lao tới, hủy hoại thành thị, sát hại đại lượng nhân loại, tạo thành cực lớn nhân viên thương vong. Hơn nữa, các lộ quái đở yếu thú lao tới, tứ tán ra, khắp nơi phá hư, tạo thành vô số nhân viên thương vong, máu chạy thành sông, thê ngang cấp nhân gian ngục. chứng Không được, không thể để cho yếu thú dung manh ra. Tần Dật thân hình khẽ động, màu đỏ sức lực khí đột nhiên bắt đầu khởi động, hướng phía cái kia phiến ánh sáng màu đỏ phi tốc mà đi. Quy 1 chương 110, Hắc Dực Minh Tước. Chương 110, Hắc Dực Minh Tước. Huyền Dương Tông ở vào Huyền Thiên Sơn mạch bên trong. Huyền Thiên Sơn mạch vắt ngang ngàn vạn dặm, chẳng những là Triệu Quốc Bắc Cương sơn mạch, đồng thời cũng là Tây Quốc, Tân Quốc, Yến Quốc nhất phương bắc tuyến, mà ở Huyền Thiên Sơn mạch phía bắc, Cửu Lão Ít hai lui tới Yêu Thú Hải. Yêu thú Hải, danh như ý nghĩa, Cửu Lão Yêu Hải Dương. Chỗ đó, Yêu Thú mới là chủ nhân chân chính. Yêu Thú Hải địa phạm vi, thậm chí so bảy quốc lại ranh giới còn lớn hơn tố số lượng cũng nhiều khủng bố thường cách một đoạn thời gian yêu thú Hải Nội sẽ bởi vì các loại nguyên nhân phát sinh yêu thú bạo động yêu thú bạo động đệ nhất phương hướng tự là xuôi trùng kích nhân tộc căn cứ. ngàn đoạn năm qua vô số tu sĩ đều chết ở cùng yêu thú đối kháng trong chiến tranh đang cùng yêu thú đối kháng trong quá trình bởi vì yêu tố tiên thiên tu vi cường đại số lượng rất nhiều nhân tộc tu sĩ thủy trùng ở vào hoàn cảnh xấu bên trong không có cách nào bảy đại tông môn chỉ có thể liên thủ tại Bắc Cương huyền Thiên Sơnmạch bố trí một cái cực lớn phòng hộ cho pháp cái này phòng hộ cho pháp chủ yếu là nhằm vào ngưng chân cảnh giới đã ngoài yêu thú Những này yếu thú có một cái đặc thủ, cái kia chính là trong cơ thể bởi vì linh hồn lực lượng cường đại, tạo ra một loại hồn tinh. Cái này phòng hộ chất pháp, chỉ cần cảm ứng được phụ cận có hồn tinh sóng năng lượng động, tiểu sẽ tự động phát ra công kích. Như vậy, trừ phi phá hư phòng hộ chất pháp, nếu không, những thế lực kia cường đại yếu thú thì không cách nào đột phá Huyền Thiên Sơn mạch đấy. Về phần những thế lực kia thấp kém yếu thú, dù cho tiến vào nhân tộc thành thị, cũng không cách nào sinh ra cực lớn phá hư. Một khi tiến vào, chỉ sợ không đều chúng hình thành liên hiệp, có vô số võ giả đến đây săn giết, được nội đàn cùng gia lông. Phòng hộ trận pháp là tập hợp 7 quốc đỉnh cao nhất tu sĩ, hợp lực cấu trúc trận pháp, là chống cự yêu thú xuôi nam cường đại nhất bảo đảm. Đáng tiếc, trận pháp này đã có một cái cực lớn nhược điểm. Cái kia chính là, trận pháp này tại thời gian ăn mòn phía dưới sẽ dần dần biến yếu, nhưng là, thủ hộ trận pháp người lại rất khó nắm chắc lúc này. Có đôi khi, yêu thú cùng bạo dù cho lại mấy liệt, cũng không cách nào đột phá phòng hộ trận pháp. Có thể có đôi khi, có lẽ chỉ cần một con yêu thú trùng kích thoảng một phát, có thể sẽ mở một cái cực lớn nữa ra. Tân giật vừa rồi tiến về trước yêu thú Hải tham gia môn phái thí luyện thời điểm, cũng từng ở trận pháp này phụ cận buổi hồi qua. Trận pháp này bên trên năng lượng lưu chuyển biên độ nhỏ nhất, hơn nữa, đối với nhân loại là sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì đấy. Chỉ có đối với ngưng chân cảnh đã ngoài yêu thú hồn tinh mới có phản ứng. Nói cách khác, nhân loại tu sĩ rất khó phát giác được trận pháp ở địa phương nào xuất hiện tổn hại cần chữa trị. Có thể yêu thú lại có thể tinh tưởng cảm thấy loại biến hóa này. Cho nên, mỗi lần yêu thú quẩn bạo, nhân loại đều ở vào cực kỳ bị động dưới tình huống. May mắn, trong nhân loại bảy đại tông môn, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tại trải qua bắt đầu một thời gian ngắn bị động về sau, rất nhanh có thể đem những này quần loạn yêu thú giết chết hầu như không còn. Bất quá, sau đó khôi phục nguyên khí tiểu cần thời gian rất lâu rồi. Nhanh. Bên kia có sóng năng lượng động phát ra, hẳn là đã kinh trải qua, có người tại đó cùng yêu thú động phải. Tân giật ánh mắt lợi hại, rất nhanh tiểu phát giác được cách đó không xa chiến đấu dấu hiệu. Hắn một cái gia tốc, trên thân thể ánh sáng màu đỏ lóe lên, ngay lập tức hướng phía cái hướng kia bay đi. Đã bay lại khái vài phút. Thật nhiều yêu thú. Tân giật nhìn qua dưới đáy dẫm dạp yêu thú bóng mờ, quả thực sợ người. Dưới đáy là một cái cực lớn nửa tháng hồ, nguyên bản phong cảnh tú lệ khắp nơi đều là màu xanh hoa cỏ hoa hồng. Nhưng bây giờ, tại đây ưu mỹ phong cảnh lại tràn ngập mùi huyết tinh. Nguyên bản thanh tịnh hồ nước, lúc này khắp nơi nhuốm máu, khắp nơi đều là các loại thi thể nổi lơ lửng. Những thi thể này, có yêu thú đấy, cũng có nhân loại đấy. Giống như là một cái lò sát sinh, huyết khí trùng thiên. Lúc này, mấy trăm người loại tu sĩ đã cùng yêu thú chém giết cùng một chỗ. Không chung, trên mặt đất, khắp nơi đều là các loại chiến đấu chẳng cảnh. Những người này tu sĩ, đang mặc các loại môn phái quần áo và trang sức. Có Triệu Quốc Huyền Dương đấy, có Tể Quốc Liệt đấy, cũng có Tần Quốc Minh Dương đấy. Nguyên bản lẫn nhau có thành kiến mấy đại môn phái, lúc này bỏ xuống từng người thù hận, vì đối phó rồi cùng chung địch nhân, bắt đầu kẻ vai chiến đấu. Khắp nơi đều có tiếng giống giận dữ chuyển đến, tùy thời đều có người tử vong, bị thương. Mấy trăm người tu sĩ, đạo mắt chỉ còn lại có một nửa. Nhưng này còn lại một nửa người, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại đem chiến tuyến đi phía trước chuyển liền rồi, đem những cái kia số lượng viễn siêu bản thân yêu thú, chậm rãi chạy về phòng hộ trận pháp ở trong. Thảm Thiết, Tân cắn răng răng, cảm giác mình trong cơ thể dịch đều động lại. Nhìn qua trước mắt Thảm Thiết tình cảnh, Tân Dật lần thứ nhất đối với tu sĩ cái này thân phận đã có lý giải. Nguyên bản, Tần Giật vẫn cho rằng, tu tiên giả tự do tự tại, cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ, tung hoành vô địch, vô cùng nhất tiêu giao bất quá. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, tu tiên giả thực lực cường đại, thế nhưng đồng dạng muốn gánh chịu thuộc tại trách nhiệm của mình. Lúc này đây yêu thú bạo loạn, dù cho phá tan phòng hộ trận pháp, cũng không cách nào đối với Huyền Dương Tông lớn như vậy tông môn tạo thành ảnh hưởng. Dù sao, Huyền Dương Tông ở vào Huyền Tiên Sơn mạch bên trong, hơn nữa, bên ngoài còn có một cực lớn ảo trận. Yếu tố căn bản phá không khai mở, tự nhiên cũng không cách nào đối với Huyền Dương Tông tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng mà Huyền Dương tông môn quy bên trên có minh xác quy định, yêu thú bảo loạn, thân là Huyền Dương tông đệ tử, biết được tin tức về sau, phải trước tiên chạy tới chiến trường, hơn nữa tử chiến không lùi. Nếu ai lâm trận bỏ chạy, theo như môn quy, sẽ bị phế trừ tu vi, hơn nữa nốt tại thông thiên phong ở dưới địa lao 50 năm, không thấy mặt trời. Tân Dật thân ảnh một bước, đi vào trên mặt đất, dù sao, không chung thật sự quá dễ làm người khác chú ý rồi. Bị sở hữu tất cả yêu thú đều có thể chứng kiến. Mà trên mặt đất, có cây tối khổng đùi gai vật che chắn, còn có rất nhiều thi thể, sẽ không dễ dàng như vậy bị yêu thú lợi hại nhìn chằm vào. Vũ Du Nhân Ngươi trước tìm chỗ an toàn trốn đi, a thực lực của ngươi quá kém, cho dù đi lên cũng là chịu chết." Tần Dật chân nguyên tản ra, Vũ Du Nhiên trực tiếp rơi trên mặt đất. "Tần Dật sư huynh, vậy ngươi cẩn thận một chút." Nghe nói Tần Dật lời mà nói, Vũ Du Nhiên biết rõ Tần Dật là muốn một mình tiến đến đánh lén yêu thú, trong lòng có chút lo lắng, bất quá nàng không có lý do gì ngăn trở Tần giật. chỉ có thể lại để cho hắn coi chừng một ít. "Đã biết." Tần Dật khẽ gật đầu, trở tay co lại, Bích Lân kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Tại vết sắc bên trong, Tần Dật rất nhanh hướng phía trước mà đi. "Chiếp chiếp, Bắc gió thổi tới." Gào thét bên trong, Tần giật nghe được một tiếng do nét yêu thú tiếng hô, từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến. Cái này yêu thú tiếng hô tuy nhiên không lớn, nhưng là hùng hậu trầm thấp, tràn đầy một loại áp lực hào khí. Tần Dật đã nghe được, cũng cảm giác được chính mình khí huyết lưu chuyển có một ít phiền muộn, có loại đối mặt tử vong sợ hãi. Cái thanh âm này, hình như là không tốt. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì, Tần giật trong lòng lập tức khẩn trưng lên. Lúc này, hắn ngẩn đầu nhìn lại, đột nhiên chứng kiến xa xa đông bên trên bầu trời, bay tới một đầu cực lớn hấp dục yêu thú. Cái này hấp dục yêu thú, khởi điểm chỉ có một điểm đen lớn nhỏ, thế nhưng mà nó dương cánh vừa bay, Hư không có chút run bóng lúc lích. Một giây sau, cái này điểm đen liền tại tần giận trong mắt gấp gáp biến lớn. Đây là. đem làm hắn nhìn rõ ràng cái này điểm đen cụ thể bộ dáng, đồng tử thật sâu rụt thoáng một phát. Màu đen cánh, thiếu lốt không rứt màu đen minh viêm, đây là Hắc dược minh tướng. Trân chỉ cảnh đỉnh phong siêu cấp yêu thú, huyền dương tông cao thấp, chỉ sợ chỉ có trưởng giáo trí tôn Thanh Dương chân nhân mới có thể ngăn cản. Hắc dược minh tướng, như vậy thực lực cường hàn yêu thú, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bình thường yêu thú bạo loạn, lên phía trước nhất đấy, là thực lực thấp nhất hơi yêu thú, tối đa chỉ có ngưng chân cảnh giới tầng thứ 5 mà thần chỉ cảnh giới yêu thú, bình thường sẽ không tham dự yêu thú bạo loạn. Dù sao, thần chỉ cảnh giới yêu thú, cho dù ở yêu thú hải ở bên trong, cũng là một phương bá chủ, chiếm cứ lấy cực lớn lãnh địa. Trong đó một ít thực lực cường đại đấy, chỉ sợ chiếm cứ lãnh địa, so Triệu Quốc một quốc gia còn muốn lớn hơn. Đối với phía nam nhân loại quốc gia, những này yêu thú căn bản không có hứng thú. Tần Dật hoàn toàn thật không ngờ, tại đây lại có thể biết xuất hiện một cái thần chỉ cảnh giới đỉnh phong siêu cấp yêu thú. Lúc này, Tần giật trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Như lại như thế này yêu thú muốn đại khai sát giới, cho dù là Huyền Dương tông trưởng giáo đến rồi, chỉ sợ cũng ngăn không được rầm vào nào. Đúng lúc này, tân giật chứng kiến Hắc Dực Minh tức cực lớn cánh tấn mãnh mở ra. Roen. Một giây sau, thượng diện lao nhanh khởi lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động màu đen hòa diễm. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa này che khuất bầu trời, trên không trung hừng hực tiêu đốt, rất mạnh nhiệt độ cao, phản vật có thể thiêu đốt hết thảy. Tại ngọn lửa này phụ cận, tân giật chứng kiến gần như không khí đều tại tiêu đốt, phát sinh từng đợt vằn mèo. Thu. Đột nhiên, cái tiêu yêu thú nện cổ lên, một cái cánh. Phấn phấn. Hai đạo màu đen hỏa diễm đột nhiên phun trào, kích tại một cái xông vào trước nhất phương nhân tộc tu sĩ trên người. Tần Dật chứng kiến, chỉ trong nháy mắt, cái kia màu đen hỏa diễm thịu cắn nuốt hết thảy. Nhân tộc kia tu sĩ, cơ hồ không có phát ra cái gì ra dáng ngăn cản, thậm chí, hắn liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Cả người thân thể, giống như là đầu nhập trong ngọn lửa pa dạ phi đồng dạng, rất nhanh hòa tan, rất nhanh liền biến thành một đống cho tàn. Khí sơ khẩn dự. Gi... Thấy như vậy một màn, Tần Dật hít một hơi lãnh khí, trong mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Lúc này, cái kia yêu thú phản cảm giác được Tần Dật tại nhìn chúng nó, đôi cánh vỗ động, có chút uốn qua cổ đến. Mắt của nó con mắt có chút lóe lên một cái, lập tức, dấu ở hắc diễm phía dưới cái kia đối với màu xanh biết đôi mắt, mang theo phản phất đến từ cựu hữu giết chóc khí tức, tại thời khắc này hoàn toàn đã tập trung vào tần giật. Lúc này, Tân Dật chỉ cảm thấy lỗ chân lông đột nhiên thoáng một phát co rút lại, mà ngay cả chân khí vận chuyển lại cũng có chút không tự nhiên rồi. Thật kinh người tinh thần bị áp. Bị cái này yêu thú nhìn lướt qua, tần giật chỉ cảm thấy trong lòng rầm rầm rầm khẩn trương loạn nhảy dựng lên. Bất quá, tốt tại cái đó yêu thú chỉ hơi hơi quét Tân Dật liếc, không hề để ý đến hắn, mà là ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua phía Nam Vô Tận thế giới. Ánh mắt của nó tựa hồ xuyên thấu qua ngàn vành dặm, thấy được tần dật không là biết một mảnh kia thế giới. "Ân, cái này yêu thú trên cổ là vật gì?" Lúc này, tần dật con mắt ngưng tụ, hắn chợt thấy cái này khắc rực minh tự trên cổ, tựa hồ có một cái quỷ dị phù văn văn ấn ký. "Bất quá, cái này phù văn cũng không hoàn chỉnh, chỉ lưu lại một nửa, Mặt khắc một nửa đã bâ méo. Cái kia một chỗ vặn méo địa phương, giống như là bị lực lượng khổng lồ cho thật sâu xé bỏ đấy. Cái này phù văn, ta tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào?" Tần giật chỉ cảm thấy cái này phù văn có chút quen mắt. "Bất quá, lúc này hắn đang đứng ở nguy hiểm hoàn cảnh, cũng không kịp đa tượng." Xiếu. Đột nhiên, Tần giật chứng kiến Hắc Dực Minh Tức cánh tránh bông lúc lức. Lại để cho Tần giật kỳ quái chính là, một giây sau, cái này yêu thú không phải đối với hắn phát ra công kích, mà là bông nhiên phóng lên trời. Chuyện gì xảy ra? Nó muốn đi đâu? Hát Diễm bắt đầu khởi động tầm đó, Tần giật chỉ thấy một đạo màu đen ánh sáng, hóa thành một đạo cầu vồng quang, bay thẳng đến phía nam bay đi. Vô tận trên bầu trời chỉ lưu lại một đạo đạo hắc sắc hỏa diễm điểm lẫm tấm. Đợi một chút, cái kia phù văn. Đột nhiên, Tần Dật trong đầu đã tuôn ra một đoạn nhớ lại. Hắn nghĩ tới Hắc Minh Tức trên cổ lưu lại phù văn là vật gì rồi. Linh thú khế ước. Cái kia phù văn là linh thú khế ước. Nghĩ tới đây, Tần Dật một hồi kinh ngạc. Hắc Dực Minh Tước, cường đại như vậy yêu thú, lại là người khác thủ hộ linh thú. Cái kia người tu sĩ thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ lại, đối phương là kim thân bất hủ, muốn đổi bất diệt động hư cảnh tu thiên giả. Đợi một chút, giống như có cái gì không đúng. Nếu như là người khác thủ hộ linh thú, cái kia khế ước như thế nào tổn hại rồi? Bất quá lúc này, Tần Dật quay đầu lại tưởng tượng, đương nhiên cảm giác được không đúng. Cái này Hắc Dực Minh Tước, hẳn là cái nào đó cường đại tu sĩ từng đã là thủ hộ linh thú. Nó phù văn đã hủy diệt rồi, xem bộ dáng, là chính nó dùng thực lực cường đại cứ thế mà phá tan đấy. Nếu như một cái linh thú tốn hao cực lớn khí lực đi phá tan phù văn, mà bây giờ, rõ ràng cái này phủ văn vừa mới phá tan, mà ngay cả phủ văn ấn ký đều không có hoàn toàn biến mất. Nó tiu dội vã theo yêu thú Hải chạy đến đi phía nam. Phía nam, là Hải ngoại tiên môn, thu tiên giả thế giới. Cái này Hắc Dực Minh tức đi phía nam, chẳng lẽ là? Đương nhiên, Trần Dật nghĩ tới một cái khả năng, hắn không khỏi có chút khiếp sợ. Nó không phải là đi báo thù a? Linh tu dùng lực lượng cường đại phá với chủ tớ khế dược phù văn, vừa vỡ khai mở, tiểu đội vã đi phía nam, hải ngoại tu tiên thế giới. Ngoại trừ báo thủ, Tần Giật nghĩ không ra lý do khác. Bất quá, Hắc Dực Minh tức vừa đi, Tần Giật lập tức cảm giác gấp lực giảm nhiều. Phục hồi tinh thần lại, hắn ánh mắt có chút quét thoáng một phát phụ cận yêu thú. Trong lúc này yêu thú ở bên trong, thực lực mạnh nhất đấy, chỉ có tiên tiên cảnh tầng thứ 5, đối với Tần Giật không tiếp tục tu quý Dù sao, Tần Dật luận chân nguyên tu vi, cũng đã ngưng chân cảnh tầng thứ 3 rồi. Hơn nữa, hắn hay vẫn là kiếm tu, hôm nay, đại càn lôi thể tầng thứ nhất lại tu luyện thành công. Luân tổng hợp thực lực, hắn có lẽ so ngưng chân cảnh tầng thứ 6 tu sĩ hơi chút nhược một điểm, nhưng lại tuyệt đối so với ngưng chân cảnh tầng thứ 5 tu sĩ yếu thắng. Mười đầu ngưng chân cảnh giới yêu thú, ta một người có thể đối phó ba đầu, nhưng thứ khác, bọn hắn mới có thể giải quyết. Tân giật ánh mắt có chút méo lại. Giết chóc yêu thú, ngăn cản yêu thú xuôi nam xâm lấn nhân tộc căn cứ, thế nhưng mà đạt được môn phái công văn phương pháp tốt nhất. Chỉ là, dưới bình thường tình huống, không gặp được tốt như vậy cơ hội. Tân Dật có thể còn ban khoăn linh bảo các bên trong đích rất nhiều công pháp bí tịch đâu rồi, cái này một cái cơ hội, hắn như thế nào sẽ đơn giản buông Quy 1 chương 111, con đường tử giả. Chương 111, con đường tử giả. Xíu. Tu Tần giật trong tay Bích Lân kiếm vung lên, một đạo xích hồng sắc kiếm quang bắn ra. Rầm vào đảo thoáng một phát, phía trước cách Tần giật gần đây một tiên thiên yêu thú, trực tiếp bị chém thành hai khúc, màu đỏ tươi huyết dịch bay lả tả lên. Yêu thú số lượng nhiều lắm, như vậy nguyên một đắp giết, quá chậm. Tần Dật chứng kiến phía trước dặm dặm chẳng trị yêu thú, tại phát hiện nơi này có hắn lạc đàn về sau, tựu nỗi điên hướng hắn cho tới bây giờ. Tần giật liếm liếm khóe miệng, một cái túi trữ vật, đưa vào một đạo chân nguyên. Lập tức, tinh thần của hắn khẽ động. Vèo bèo, bèo. Chín chuôi dài ngắn lớn nhỏ đều vô cùng giống nhau linh kiếm, rất nhanh theo hắn trong túi chữa vật bay ra ra, tại hắn quanh thân bắt đầu không ngừng xoay tròn. Cái này chín chuôi linh kiếm, đúng là tử mẫu cựu liên kiếm. Đây là một loại đặc thù tinh thần nghiệm lực huyền minh. Chỉ cần linh hồn lực lượng đủ cường, kêu gọi mà bắt đầu, như khiến cánh tay. Hơn nữa, cái này tử mẫu cựu liên kiếm, bởi vì không cần hai tay không chế. Cho nên, kêu gọi bắt đầu, có thể cửu kiếm đồng thời sử dụng. Hơn nữa, không giống như là cầm chặt kiếm, bởi vì nhân thể các đốt ngón tay các lộ vãi đờ nguyên nhân hạn chế ra tay góc độ. Cái này tinh thần lực huyền minh Vô luận công kích hay vẫn là phòng ngự, đều không có góc chết. Như vậy tinh thần lực nguyên bình, tại quần thể tác chiến tình huống ở bên trong, quả thực là sát lục chi vương. Đến đây đi, Tần Dật trực tiếp đứng tại lộ trong đó, trong mắt dùng mình, Bích Lân kiếm bên trên hàn mang vừa hiện. Đồng thời, chín chôi linh kiếm hiện ra 5 màu kỳ quang, rất nhanh tại hắn quanh thân xoay tròn. Lô Trạch kiếm, Tần Dật khẽ quát một tiếng. Xíu, u u, chín chôi kiếm ở bên trong, trong đó nhỏ nhất một bả linh kiếm tên là Lôi Trạch kiếm. Thanh kiếm này nhỏ nhất, nhưng là tốc độ lại nhanh nhất. Lúc này, tần giật tâm thần dưới sự khống chế, lô trạch kiếm đang xoay tròn trong đột nhiên phát ra sau một cái chuyển hướng, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, vẫn còn như du long đồng dạng chui vào đám kia yêu thú bên trong. Phụp, chụp, chụp. Cầu vồng quang nối một lần lập lòe, cái thanh này linh kiếm tự mang đi một con yêu thú cánh mạng. Cái thanh này linh kiếm nhỏ nhất, nhưng là tốc độ nhanh được rõ người. Lúc này, linh kiếm phát ra từng đạo sáng lạn hào quang, thu gặt lấy một mảnh dài hẹp cánh mạng. Những cái kia yêu thú tuy nhiên số lượng đa, khoảng chừng trên trăm tiên tiên yêu thú. Nhưng này lúc vọt tới tần giật phía trước 50m lúc Lại như thế nào cũng không cách nào đi về phía trước một bước. Khoảng cách những này yêu thú 50m bên ngoài, tần giật không có bất kỳ nguy hiểm. Hắn tiểu đứng ở nơi đó, dùng tinh thần lực kêu gọi linh kiếm chém giết yêu thú. Những này yêu thú căn bản không có ngăn cản năng lực. Từ điện trồn nằm sấp ở một bên trên bọn cây, đôi mắt ú lánh lập lòe không ngừng, đồng thời nó lộ hai có chút dựng thẳng lên, cảnh giác để phòng lấy bốn phía. Bất quá, không có bất kỳ yêu thú có thể xông qua phía trước 50m, lại để cho tử điện tròn hơi có chút nhàm chán. Tại tần giật thân cách 50m bên ngoài, nhưng lại máu tươi vảy ra. Tất cả hình thù kỳ quái yêu thú đầu lâu không ngừng bị linh kiếm xuyên thấu. Thi thể không lâu âm ầm đổ, máu tươi chạy xuôi ra, rất nhanh tựu tạo thành một đầu huyết sắc dòng suối. Gần cây một phút đồng hồ không đến, trên trong đầu yêu thú, trực tiếp bị Tần Dật chém giết một cái sạch sẽ. Những này yêu thú tử vong về sau, các loại thi thể điệp ra cùng một chỗ, trước trước sau sau, từ trên xuống dưới, như núi nhỏ giống nhau cường chẳng xem. Đem cái này đầu nguyên bản tiểu không rộng lớn rừng rậm này tiểu đạo, trực tiếp cho ngăn chặn. Dùng loại này tinh thần lực huyền binh chém giết cấp thấp yêu thú, thật sự là quá dễ dàng rồi. Chém giết sạch cuối cùng một cái hoảng sợ trốn chạy để khỏi chết yêu thú, Tần Dật đem linh kiếm thu hồi, có chút hít sâu một hơi. Cái này một phút đồng hồ cường độ cao tinh thần tiêu hao, đối với Tần giật mà nói, cũng có chút ít mọi mệt Bất quá, một phút đồng hồ tiểu giết chết trên trăm tiên thiên yêu thú, như vậy thu hoạch cũng làm cho Tần giật kinh hỉ vạn phần. Vụ, vụ. Tại Tần giật thu hồi linh kiếm đồng thời, từ điện chồn hóa thành một đạo điện mang, trực tiếp lén đến yêu thú trong thi thể. Từ điện trồn rất nhanh thuần thục dùng móng vuốt sắc bén phá vỡ từng cái yêu thú đầu lâu, hoặc là thân hình, từ bên trong tìm ra các loại nội đan. Đại ca, 100 tiên thiên yêu thú nội đan, chúng ta phát tài. Từ điện chồn động tác cực nhanh, rất nhanh tiểu góp nhặt không ít yêu thú nội đan trở về. Ồ, tại đây rõ ràng còn có một khỏa lôi thuộc tính nội đan. Haha, ha, thật tốt quá. Những này nội đan bên trong, các loại nguyên lực thuộc tính đều có. Từ điện trồn chứng kiến trong đó một khỏa nội đan lại là lôi thuộc tính đấy, không nói hai lời, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Từ điện trồn đem còn lại những này nội đan trồng chất tại tần giật trước người. Cái này 100 khỏa tiên thiên yêu thú nội đan, giá trị đồng đẳng với 100 khỏa linh thạch. Nhưng là, còn muốn tăng thêm môn phái công hư điểm, ý nghĩa tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Chỉ cần tần giật ở chỗ này kiên trì trong chốc lát, rất nhanh, tất cả đại tông môn đã biết yêu thú bạo loạn tin tức. Tất cả đại tông môn bên trong đệ tử Hạch Tâm tiểu cấp tốc chạy đến. Đến lúc đó, những này bạo loạn yêu thú, tại từng cái tông môn cao thủ vây công phía dưới, lập tức tiểu không có uy hiếp. Các lộ bại đở ai đến lúc đó, tiểu là thẩm tra đối chiếu công vân thời khác rồi. 100 tiên thiên yêu thú công vân, còn chưa đủ. Tối thiểu muốn chém giết vài đầu ngưng chân cảnh giới yêu thú, như vậy mới có thể để cho ta tại Linh Bảo Các trong tầng thứ hai, lại lựa chọn sử dụng đồng dạng bảo vật. Tần giật nhớ tới lần trước tại Linh Bảo Các trong nhìn thấy các loại kiếm đạo bí điển, hắn tâm động không thôi. Trong khoảng thời gian này, Tần giật tu luyện đại càn thể, tuy nhiên cũng để cao không ít thực lực. Thế nhưng mà cái này lại không phải tần giật rất muốn nhất đấy hắn chính thức hy vọng đề cao đấy hay vẫn là kiếm đạo tu vi dù sao đây mới là hắn căn bản từ khi hắn sáng chế thiên kiếm liên hoa cái này kiếm kỹ về sau hắn cũng cảm giác được kiếm đạo của mình tu vi đến một cái bình cạnh Kỳ thật trong lòng của hắn còn có mặt khác kiếm ký cấu tứ lối suy nghĩ thế nhưng mà cái này kiếm ký cấu tứ lối suy nghĩ cần liên quan đến, đến thêm nữa càng phức tạp kiếm đạo áo nghĩa những này kiếm đạo áo nghĩa xa xa không phải hắn hiện tại có thể lính lộ đấy bởi vìắn đối với kiếm đạo tích lũy còn chưa đủ Đi vào Huyền Dương Tông về sau, tần giật tuy nhiên thực lực tăng lên vô cùng nhanh. Có thể đó là bởi vì hắn 10 năm khổ tu, luyện kiếm, suy nghĩ, linh ngộ tích lũy, tại đây ngắn ngủi nửa năm duy nhất một lần bạo phát đi ra. Cho nên, mới có thể lại để cho hắn như là sao chổi đồng dạng vượt khởi, chói mắt vô cùng. Có thể cho tới bây giờ, tiến vào Ngưng chân cảnh giới về sau, tần giật tu vi tiến bộ càng ngày càng chậm. Tu vi tiến bộ chậm, thực sự không phải là bởi vì hắn tu luyện đi lên lối rẽ. Đây là bởi vì hắn tích lũy chưa đủ rồi. Hoặc là nói, lúc trước hắn đối với kiếm đạo linh ngộ, đến vậy, đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Lúc này Tần Dật tu vi tuy nhiên đã không yếu, thế nhưng mà con đường tu tiên rộng lớn mênh mông vô mô biên. Tần giật giống như là vừa mới học hội hành tàu hải nhi, nhu cầu cấp bách hết thể có thể học tập đến kiếm đạo lý những cách, đường đi. Như vậy, hắn mới có thể không ngừng hấp thu tiền nhân kinh nghiệm, tiến hành quy nạp tổng kết về sau, lần nữa tăng lên tu vi của mình. Ta hôm nay kiếm đạo tu luyện bộ pháp, chủ yếu là lợi dụng buồn nguyên kiếm khí. Nhưng là, buồn nguyên kiếm khí bên trong kiếp ý, ta tuy nhiên có thể lĩnh ngộ, học tập, càng có thể lợi dụng Lăng Thần kiếm bên trong phương pháp, dung hợp những này kiếp Thế nhưng mà những này cũng không phải ta đồ đạc của mình. Cái này bổn nguyên kiếm khí tuy nhiên lợi hại, có thể không luận càng lợi hại, nó cũng là người khác vật lưu lại. Người khác tài liệu có thể lợi dụng, nhưng là cũng tuyệt đối không thể sinh ra vì lại. Tân Dật trong lòng có chính mình lý niệm. Hắn biết rõ, muốn trở thành một cái cao thủ chân chính, chỉ dựa vào buồn nguyên kiếm khí là không đủ đấy, hắn nhất định phải đi ra một đầu thuộc về mình lộ. Bất quá, tân Dật thực lực hôm nay còn chưa đủ. Muốn đi một đầu con đường của mình, đây cũng không phải là la miệng nói nói đơn giản như vậy. Tu tiên trong thế giới, mấy ngàn vạn năm qua, đã xuất hiện vô số tuyệt thế thiên tài. Từ xưa đến nay, lưu lại kiếm đạo công pháp, càng là nhiều như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt. Thế nhưng mà, lại có mấy môn công pháp là chân chính có thể làm được chuyển lưu muôn đời, bị người tôn để thiên hạ đệ nhất hay sao? Lại có mấy cái tuyệt thế thiên tài, có thể đem thanh danh chuyển lưu vào năm. Không có. Một cái đều không có. Bởi vì, sở hữu tất cả lợi hại công pháp thích hợp nhất tu luyện đấy, đều là những cái kia sáng chế công pháp người. Bọn hắn muốn đem công pháp này chuyển cho hạ nhất đại đệ tử, tự cần phải tìm thiên phú đặc điểm cùng mình tương tự đệ tử. Thế nhưng mà, trên đời này sẽ không tồn tại giống như lúc người, tự nhiên đấy. Công pháp của hắn cũng không hoàn toàn thích hợp đệ tử của hắn, cho nên, người khác công pháp bí tịch, tham khảo ý nghĩa lớn nhất, muốn tu luyện hay là muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. May mắn, cơ hồ hết thảy công pháp tầm đó, đều có hắn tất nhiên ở bên trong liên hệ, khác nhau đấy, chỉ là những công pháp này mạnh yếu. Bởi vì những công pháp này, chúng giảng thuật đều là đối với thiên đạo pháp tắc lý giải. Bất tích quê bộ vô di trí thiên lý, bất tích tiểu lưu vô di thành rằng hà. Ta muốn đi con đường của mình, tiểu cần không ngừng tích lũy. Chỉ có đứng phía trước người trên bờ bay, như vậy mới có thể chứng kiến càng rộng rộng rãi tinh thần biển cả. Chứng kiến đồ vật càng nhiều, kiến thức càng nguyên bác. Lĩnh ngộ mà bắt đầu, tựu rõ ràng hơn minh bạch, sẽ không đi đến sai đường. Đáng tiếc, Huyền Dương tông nội công pháp mặc dù không tệ, thì như thế nào so ra mà vượt chính thức tiên đạo kiếm pháp. Lúc này, Tần giật đã có một ít tiếng với. Dù sao, dùng hắn thực lực trước mắt, không cách nào tại lúc này đầy thất huyền thi đấu bên trên thắng được. Tự nhiên đấy, hắn chỉ có thể chờ đợi kế tiếp 10 năm thất huyền thi đấu. 10 năm, nhân sinh có bao nhiêu 10 năm? Tần giật tuy nhiên là ngưng chân cảnh giới tu sĩ, có 300 năm tuổi thọ. Thế nhưng mà, chính thức nhân vật tiên tài, không người nào là từ nhỏ tiểu thiên phú xuất chúng, bị người coi trọng. 30 tuổi trước khi, đó là tu vi tiến bộ nhanh nhất đấy. Nếu không thể tại 30 tuổi trước, đánh rất xuống hài lòng trụ cột, tương lai thành cựu, sẽ rất có hạn. Không được, ta không thể đơn giản buông thả cho. Lúc này đây thất huyền thi đấu, dù cho thực lực của ta không đủ, cũng phải nỗ lực phấn đấu mới được. Ta không thể không công lãng phí cơ hội này. Lúc này, tần giật trong nội tâm bỗng nhiên kiên định lên. Hắn chiến ý, trước nay chưa có mấy liệt. Bích Lân kiếm khẽ động, thân ảnh một đuất, ấn giật hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp vọt vào đàn yêu thú trong. Tiếng quang lập loè, bay Lúc này, hắn chiến ý âm ầm đem chính mình một thân kiếm đạo tu vi, phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Huyền Dương Tông, Thông Thiên Phong trưởng môn đại điện. Bên trong đại điện, trên nhất phương huyền băng trong kính, một bộ giết chóc hình ảnh không ngừng lưu chuyển. Hình ảnh ngay trung tâm, một đạo đỏ bừng có sáng, đứng vững tại ở giữa thiên địa. Hắc Dực Minh Tước, yếu tố bạo loạn. Như thế nào sẽ phát sinh ở thời điểm này? Triệu Ngọc Viêm nhìn qua huyền băng trong kính hình ảnh, trên mặt lộ ra một tia khó hiểu chi sắc. Vừa rồi, Minh Tước lúc đi ra, Triệu cũng lại càng hoảng sợ. Bất quá, cũng may không cùng Huyền Dương Tông địa chỉ để là địch. Rất nhanh, Triệu Ngọc Viêm tự hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho sở hữu tất cả nội môn đệ tử hạch tâm tiến về trước trợ giúp. Hắn biết rõ, tại đây nhóm đầu tiên yêu thú bạo loạn về sau, rất nhanh sẽ có tu vi tại ngưng chân cảnh tầng thứ 7 đã ngoài cường hãn yêu thú lao tới. Đến lúc đó, bằng vào trên tấm hình những này bình thường nội môn đệ tử, là tuyệt đối ngăn không được đấy. Linh phù đưa tin về sau, Triệu Ngọc Viêm quay đầu, lại chứng kiến phong chân nhân tâm thần khu động lấy huyền băng kính, lại để cho huyền băng kính nhắm ngay một niên phong đại. Phong chân nhân nhìn xem trong tấm hình thiếu niên đánh chết yêu thú, trong miệng liên tục gật đầu tán thưởng, nói: "Đối mặt trên trăm con yêu thú, Lâm Nguy không sợ, thật to gan sắt. Ra tay lúc, đối với binh khí khống chế độ chính xác, cũng vừa đúng, chân nguyên một kia cũng không có lãng phí. Không tệ, thật sự là không sai. Thiếu niên này, rất có tiền đồ. Ân, xem hắn quần áo và trang sức, tựa hồ cũng là Huyền Dương Tông đệ tử. Ngọc Viêm, thiếu niên này tên gọi là gì? Kế tiếp 10 năm, người này nhất định có thể tại thất huyền thi đấu lên, đại phóng sáng giỏi Lúc này, Phong chân nhân quay đầu, lại chứng kiến Triệu Ngọc Viêm sắc mặt tựa hồ có chút suy, ra một tia giở cười biểu độ. Phong chân nhân có chút kỳ quái nói, "Ngọc Viêm, ta nói chẳng lẽ không đối với" Triệu Ngọc Viêm lập tức nợn nụ cười khổ, Phong Chân Nhân, hắn hữu là người lúc trước tán thưởng chính là cái kia Tần Dật à. Nghe nói lời ấy, Phong Chân Nhân trong mắt sáng ngời, thấp lẩm bẩm nói, "Tần Dật, nguyên lai hắn hữu là Tần Dật, không tệ, đích thật là đáng làm chi tại." Quy 1 chương 112, thu hoạch cực lớn. Chương 112, thu hoạch cực lớn. Phong Chân Nhân vẻ mặt vui sướng chằm chằm vào Huyền Băng Kính. Lúc này Huyền Băng trong kính, Tần Dật cầm trong tay Bích Liên kiếm, đó, gì, kiếm chóc, gì một khi tới hắn 10m Trong đó một bả linh kiếm tiểu lại đột nhiên rẽ ra, trực tiếp chém giết con yêu thú kia. Nhất tâm tập dụng, chẳng những kiếm thuật cao siêu, tinh thần lực của hắn tu vi cũng không tệ. Đối với đệ tử khác kiệt lực chống cự yêu thú xâm lấn, Phong Chân Nhân không có gì hứng thú. Trường hợp như vậy, hắn xem thật sự nhiều lắm. Tại đây chỉ là phàm tục địa giới, chống cự yêu thú thực lực cũng không được. Phong Chân Nhân đến từ hải ngoại, vùng biển bên trong yêu thú, đây mới thực sự là cường đại. Số lượng càng là rất hiếm có ra người. Hải ngoại yêu thú cuồng bạo phát sinh thời điểm, trong đó thậm chí còn sẽ xuất hiện động hư cảnh giới có 102 đại yêu. Mỗi một lần chết tổn thương tu tiên giả, đều là ngàn vật đấy. Nơi nào sẽ như hiện tại, trên trăm cái ngoại môn đệ tử có thể ngăn cản ở luồng thứ nhất yêu thú công kích. Trước mắt điểm ấy trang diện, tại Phong Chân Nhân trong mắt, quả thực là con mít danh. Căn bản không đủ xem. Ngược lại là, tự mình phát hiện một cái tuyệt thế thiên tài, lại để cho Phong Chân Nhân rất hưng phấn. Lúc này Phong Chân Nhân xoay đầu lại, đối với Triệu Ngọc Viêm nói, ta trở thành tiếp dẫn sư đã 30 năm. Cái này 30 năm ra, các người Huyền Dương Tông tuy nhiên cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp, đến nay cũng có hơn 10 người bị tuyển đi thất huyền tiên môn tu luyện. Bất quá, những người kia tại Triệu Quốc ở trong thiên phú được cho tuyển có thể phóng tới thất huyền môn bên trong. So với bọn hắn thiên phú mạnh người, thật sự là nhiều lắm. Phong chân nhân có chút càng khái. Với tư cách tiếp dẫn sứ, danh như ý nghĩa, nhiệm vụ của hắn, tựu là tại tiên môn cùng phàm tục tầm đó lui tới, đem một ít có thiên phú đệ tử nhận được tiên môn bên trong, dẫn đạo bọn hắn tu luyện. Bình thường đệ tử muốn muốn đi trước thất huyền tiên môn tu luyện, ngoại trừ muốn qua phong chân nhân cái này quan, chờ đến tiên môn về sau, cũng cần môn phái chuyển công trưởng lao gật đầu. Nếu không, thiên phú chưa đủ, dù cho tiến vào thất huyền tiên môn, cũng là không công lãng phí môn phái tài nguyên, tương lai thành tựu có hạn. Bất quá Phong chân nhân nếu là xem người nào không vừa mắt, cho dù hắn thiên phú tuyệt luân, chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn thấy truyền công trưởng lão, càng không khả năng tiến vào Thất Huyền Tiên môn tu luyện. Cái này tiếp dẫn sứ quyền lực có thể lớn đây này. Đương nhiên, như phong chân nhân như vậy môn phái tiếp dẫn sứ, đi vào thế tục bên trong, tại Thất Huyền Tiên môn xem ra, đó là lãng phí tu luyện của bọn hắn thời gian. Vì thế, Thất Huyền Tiên môn cũng sẽ cho tại một ít ban thưởng. Những phần thưởng này, trên cơ bản cùng mỗi một lần tiếp dẫn sứ mang về đến đệ tử số lượng cùng tư chất thành có quan hệ trực tiếp. Mang về đến đệ tử, số lượng càng nhiều Thiên phú càng tốt, tiếp dẫn sứ lấy được ban thưởng tự nhiên càng cao. Cho nên, Phong Chân Nhân phát hiện tần giật như vậy lương tại Mỹ Ngọc, mới có thể tâm động. Không muốn lưu cho kế tiếp tiếp dẫn sứ chiếm tiện nghi. 6. Nửa tháng bên hồ, huyết sắc đầy trời. Dâm bárào. Một đạo sáng chói kiếm khí, như là tấm lụa đồng dạng, trực tiếp huy sái đi ra ngoài. Tần giật trước người, một đầu ngưng chân cảnh yêu thú toàn thân là tổn thương, nhưng là y nguyên bạo chỉ cường đại chiến đấu dục vọng. Lúc này, nó vẫn như đối với tần dật phát ra công kích, có thể thật không nở, tần giật chỉ là bày ra địch dùng yếu, chờ hắn sau khi đến gần, đột nhiên phát ra một đạo kiếm khí. Cái này yêu thú, lúc này thậm chí còn bảo trì chạy nước rút động tác, vừa vận thể đã tại kiếm dưới ánh sáng chia làm hai nửa. Máu tươi trực tiếp tiêu xạ đi ra. Ô ô. Lúc này, Mạc khác yêu thú thấy thế, nhau nhau lui về phía sau một bước, có chút hoảng sợ kêu lên mà bắt đầu. Cái này đầu vừa mới tử vong ngưng chân cảnh yêu thú, hiển nhiên là cái này một đám yêu thú người dẫn đầu. Lúc này đầu lĩnh vừa chết, Mạc khác tiên thiên cấp bậc yêu thú cảm giác được tần giật cường đại, quả thực không cách nào ngăn cản. Nhao nhao tán chạy thủp mạng mở đi ra. Hô. Rốt cục chết rồi. Tại đây có lẽ không có còn lại yêu thú rồi. Tần giật leo mồ hôi nước liên tục chém giết nửa cánh giờ. Dù cho dùng hắn trước mắt hùng hậu chân nguyên lực, còn có cường đại thân thể tố chất, lúc này cũng đã có chút mỏi mệt rồi. 500 tiên thiên yêu thú, thăng thêm 3 đầu ngưng chân cảnh yêu thú. a lúc này đây thu hoạch thật đúng là phong phú. Những này công hân tích lũy, đầy đủ tại môn phái linh bảo các đổi lấy hai quyển công pháp bí tịch. Tần giật nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình một đường giết chết yêu thú số lượng. Tuy nhiên rất mệt ta, nhưng là bây giờ kế tính toán một cái thành quả, hắn lại cảm thấy rất đáng được Huyền Dương Tông ở trong, rất nhiều nội môn đệ tử vì đạt được công phần, thậm chí sẽ tổ đội tiến về trước yêu thú hải ở trong chỗ sâu, tìm kiếm ngưng chân cảnh giới yêu thú đến săn giết. Thế nhưng mà, ngưng chân cảnh giới yêu thú cực kỳ cảnh giác, một khi phát hiện tình huống không đúng, sẽ lập tức trốn đi, sẽ không dễ dàng cho người săn giết cơ hội. Hơn nữa, yêu thú hải nội tình huống phức tạp, Huyền Dương Tông đệ tử dù cho chuẩn bị lại đầy đủ, đó cũng là tại yêu thú trên địa đầu. Luân đối với hoàn cảnh rất hiểu rõ, đương nhiên không bằng yêu thú hải nội yêu thú. Cho nên, săn giết yêu thú có đôi khi sẽ trái lại, bị rất nhiều ngưng chân cảnh yêu thú vây giết. Ba đầu ngưng chân cảnh giới yêu thú, có lẽ một cái săn giết tiểu đội, một tháng cũng giết không được nhiều như vậy yêu thú. Dù sao, 10 đầu ngưng chân cảnh yêu thú thi thể, có thể đổi đến một lần tiến vào linh bảo các cơ hội. Nếu là yêu thú dễ dàng săn giết, cái này 10 đầu số lượng, sẽ phải sâu sắc hướng ngâng lên rồi. Oeng. Lúc này, Tân Dật nghe được một cái cực lớn thanh âm chuyển đến. Lập tức, hắn cảm giác được mặt đất cũng có chút ít chấn động bắt đầu. Cái gì đó? Tần giật lập tức quay đầu lại đi. Lập tức, một đầu cực lớn huyết tình tông mao sư ra hiện tại trước mắt của hắn. Cái này huyết tình tông mao sư khoảng chừng cao 8 mét, hơn 10 tấn nặng to nhìn, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, cho người áp lực cực lớn. Nhưng ngay lúc, cái này huyết tỉnh tông ma sư nhưng lại toàn thân là huyết ngược lại bay ra. Tại bay ra đến trong quá trình, cái này huyết tỉnh tông ma sư trên đường đi phá khai vô số đại thụ, đó lấy, văng thoáng một phát, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, hấp hối. Tân dẫn chứng kiến, huyết tỉnh tông ma sư trên trán có một cái vết thương thật lớn. Vết thương này bên trên không có thêm vào nguyên lực thuộc tính chấn động, hiển nhiên, không phải là bị cái gì thuật pháp cho kích thương đấy. Ngược lại càng giống là bị người dùng độn khí cư thế mà đem đầu lâu của nó đập nát. Giống. Lúc này thời điểm Huyết Tình Tông Mao sư quậy người một cái, có thể không luận như thế nào cũng đứng không dậy nổi, lần nữa ầm ầm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, nó trên trán miệng vết thương vang tung toé, bên trong máu đỏ, bạch độc, hồn tạt lấy, lập tức quần quần bắt đầu khởi động đi ra. Đây là người mạnh kia. Vậy mà dùng ma lực, cứ thế mà đập chết một đầu ngưng trân cảnh tầng thứ ba cự thú. Tân Dật chằm chằm vào miệng vết thương trai nhìn một chút, lập tức cảm thấy rợn mình, trong mắt kinh dị vô cùng. Vừa dứt lời, Tân Dật chứng kiến, một người cao lớn thanh niên, chậm rãi theo đuổi mùi quần quần trong rừng cây đi ra. Cái kia cao thiên lớn Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất vết tình tông ma sư. Yêu thú tiểu lại yêu thú, cho rằng vóc dáng đại, khí lực tiểu lại sao? Rõ ràng cùng ta vu côn so khí lực, thật sự là không có đầu óc yêu thú. Người thanh niên này, thân hình cao lớn, trọn bện tại 2m có hơn. Trên người khoác lên một kiện thiết giáp, cái này thiết giáp cũng không biết là cái gì tài liệu chế tạo, kim quang lóng lánh, thỉnh thoảng có từng cơn phụ văn lóe ra đến. Tân Giác xem xét đã biết rõ, đây là một việc hoàng giai trung phẩm huyền khác, người thanh niên kia trên hai tay còn mang theo một đôi tím lóng lánh hồn tiên truy. Cái này hồn tiên truy thoạt nhìn không lớn. Giống như là hai cái dưa hầu lớn nhỏ. Có thể tần giật rõ ràng chứng kiến, người thanh niên kia những nơi đi qua, trên mặt đất rơi vào đi nguyên một đám rõ ràng có thể thấy được dấu chân. Hiển nhiên, cái này đối với Hôn Tiên truy thoạt nhìn không lớn, có thể sức nặng cũng tuyệt đối có mấy ngàn cân. Hôn thiên hậu thổ. Người này nhất định là tu luyện thổ nguyên thuộc tính đấy. Khí tức trên thân truyền lưu, trầm trọng hỗn độn, có một loại lực lượng cường đại cảm giác. Hơn nữa, hắn chân nguyên khí tức chấn động rất lợi hại, tối thiểu là ngưng chân cảnh tầng thứ 6, thậm chí là ngưng chân cảnh tầng thứ 7 cấp bậc đấy. Đó là một cao thủ. Chết không được hắn có thể trực tiếp dùng sức lượng nghiền nát huyết tình tông ma sư như vậy khổng lộ yếu tố. Tân Dật trong mắt có chút dùng mình. Trước mắt cái này cao thiên nhiên lớn thực lực, lại để cho hắn có chút nhìn không đấu. Đối với cái này cao thiên nhiên lớn thực lực, Tân Dật chỉ là sợ hãi than thoáng một phát, trong nội tâm cấp không hề bất tâm. Tu luyện thổ nguyên lực tu sĩ, lực lớn vô cùng, có thể tốc độ phương diện nhưng lại nhược điểm. Nếu là ngang nhau tu vi đối chiến, tần giật tự tin có thể bằng vào tốc độ làm cho đối phương căn bản công kích không đến hắn. Thiên thiên tiểu ở vào bất bại hoàn cảnh. Mà khác, Tân bản thân kiếm khí phá hết mọi. Ngang nhau tu vi xuống Tất nhiên có thể làm cho đối phương đại chịu đau khổ. Đáng tiếc, tần giật trước mắt tu vi quá kém. Nếu là lúc này, tần dật chống lại cao thủ như vậy, chỉ sợ chỉ có một kết quả, cái thứ chính là bị đối phương một cái bữa trực tiếp đổi giết. Vô luận là chân nguyên lực hay vẫn là kiếm nguyên lực, hết thảy căn bản hay vẫn là tu vi a, tần dật cảm thán một câu. Hắn cũng biết tu vi tầm quan trọng. Trên thực tế, tần dật tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Tại người khác trong mắt, tốc độ tu luyện của hắn đã là yêu nghiệt cấp bậc được rồi. Có thể tần dật lại thủy chung chưa đủ tốc độ của mình. Bởi vì tần giật biết rõ chỉ có có được một quả cường giả tâm mới có thể trở thành cường giả. Lúc này, địa phương khác tiếng chém giết âm cũng dần dần dừng lại, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi. Xem ra, cái này một lớp yêu thú cuồng loạn đã chặn. Tần giật trong nội tâm nghĩ đến. Nói như vậy, yêu thú cuồng loạn tiểu thắng tại luồn thứ nhất đột nhiên tính. Luồn thứ nhất yêu thú nếu như có thể lao tới, tàn sát bừa bãi chung quanh nhân tộc căn cứ, như vậy tạo thành phá hư lớn nhất. Về phần đợt thứ hai, đợt thứ ba tiến đến thời điểm, mấy đại tông môn đều đã làm tốt phòng bị, nguy hại ngược lại không lớn. Xíu, U -u. Xíu, U -u. Xíu, U. Lúc này, Tân Dật nghe được vô số đạo tiếng xé gió chuyển đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời xuất hiện vài đạo cầu vồng, chính hướng tại đây bay tới. Hắn biết rõ đây là mấy đại tông môn đệ tử hạch tâm chạy đến. Hô. Cuối cùng kết thúc. Tân Dật thở dài một hơi, hắn hiểu được chuyện kế tiếp cùng hắn không quan hệ. Tân Dật thu thập thoáng một phát trong túi chữ vật thu thập lên yêu thú nội đan, sau đó dọc theo lúc đến con đường, đã tìm được tại cùng một ít tiên thiên yêu thú tại chém giết vũ du nhiên. Nhìn xem vũ du nhiên vất vả bộ dáng, Tân tiện tay phóng thích hai đạo kiếm khí, nhẹ đã xong chiến đấu. Trong túi chữ vật lại thêm hai quả yêu thú nội đan. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại tông môn. Cái này một chuyến thu hoạch cực lớn, lúc này, Tân Dật đã đợi không kịp hồi trở lại tông môn đi linh bảo các lựa chọn sử dụng công pháp bí tịch. 16, Quy 1 chương 113, Cơ duyên. Chương 113, Cơ duyên. Ánh trăng như nước, chút xuống mà xuống, một mạc mông lung, tưởng hoài yên lặng. Cùng ban ngày khẩn trương giết chóc bất đồng Huyền Dương tông nội giống như là một mảnh thế ngoại đảo nguyên, phi thường yên lặng. Giật trong thoáng chốc cảm thấy, ba ngày kích liệt chiến đấu, giống như có lẽ đã khoảng cách với mình rất xa rồi giống như là phát sinh ở một thế giới khác sự tình. Ly khai Huyền Dương tông tiếp cận 3 tháng, Tân Dật bản năng lại nhớ tới chính mình ở Thiên trụ phong bên trên nhà đá. Mà khi hắn đứng tại cửa ra vào, lại phát hiện nhà đá ở trong tựa hồ có một cái lạ lâm ký tức. Cái kia khí tức rất yếu ớt, tu vi ước chừng tại tiên thiên cảnh giới tầng thứ 3. Tân giật ngay từ đầu còn tưởng rằng là người nào không có mắt, cũng dám thừa dịp chính mình không tại, tùy tùy ý tiến chính mình nhà đá. Hắn đang định hảo hảo giáo huấn đối phương rừng lui Thế nhưng mà, hắn đột nhiên nhớ lại, mình bây giờ là nội môn đệ tử. Hơn nữa, tông môn đã phân phối cho mình một tòa huyền không đạo, gọi là Thiên Kiếm phong. Tự nhiên đấy, cái này nguyên thuộc về hắn nhà đá cũng bị phân phối cho mới tới ngoại môn đệ tử. Thần Dật bất đắc di cười khổ một tiếng. Trong khoảng thời gian này, thần giật trong nội tâm chứa đều là tu luyện, đột phá. Đối với những cuộc sống này việc nhỏ, hắn ngược lại là không sao cả dụng tâm. Lúc này đây, có thể thiếu chút nữa náo loạn một chuyện cười. Ly khai 3 tháng, không biết của ta Thiên Kiếm Phong kiến tạo ra thế nào rồi. Nhớ tới chính mình Huyền Không Đạo, thần Dật trong nội tâm có chút chờ mong. Từng nội môn đệ tử lựa chọn Huyền Không Đạo về sau, cơ bản đều sẽ rời đi môn phái qua đời tục giới đảm nhiệm tuần du sứ, vừa đi là vài năm. Trong lúc Huyện Dương Tông sẽ điều động cơ quan khối lõi, dựa theo chủ nhân ý nguyện, kiến thiết huyền không đảo. Lúc này đây, tần giật bởi vì là đột nhiên phản hồi tông môn, cũng không biết mình Thiên Kiếm Phong phải chăng đã kiến thiết hoàn tất. Mang một tia chờ mong, Trần giật một đường ngự khí phi hành. "Ồ, Thiên Kiếm Phong, như thế nào biến thành cái dạng này rồi hả?" Sau một lát, Thiên Kiếm Phong tiểu ra hiện tại trước mắt của hắn. Thế nhưng mà, trước mắt tráng cảnh lại làm cho tần giật lắp bắp kinh hãi. Từ điện chồn nhìn qua trước mắt Thiên Kiếm Phong, cũng là giật mình và phẫn. Hắn mở trừng hai mắt, không thể tin được nói, "Lại ca, cái này còn là của chúng ta Thiên Kiếm Phong sao? Chúng ta lúc rời đi, hình như là một mảnh chùi lùi ha. Hiện tại, như thế nào biến thành như vậy? Xinh đẹp như vậy rồi. Nhìn qua trước mắt một tòa điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa cực lớn cung điện, từ điện trồn vui vẻ hừ mất. Xíu, du thoáng một phát, từ điện tròn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tím, đoạt trước một bước rơi vào thiên kiếm trên đỉnh. Tân Dật lúc rời đi, thiên kiếm trên đỉnh một mảnh hoang vu, cơ hồ không có cái gì. Nhưng bây giờ, tại đây chẳng những cao hứng một tòa cự đại cung điện, hơn nữa, cung điện đằng sau còn có một mảnh điện. Cái này dự điện bên trên linh khí hội tụ, bốn tràn ra tới, tạm thành một đạo đặc thủ quang sương mù. Trong đêm tối hiện ra một tia ánh sáng màu lam, phi thường xinh đẹp. Đại ca, mau đến xem. Tân Dật nghe được từ điện chồn tại bên trong đại điện phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cũng đi theo đi vào cái này to lớn cung điện. Vừa tiến vào đại điện, Tân Dật tiểu chứng kiến tại trên đại địa phương, có một cái cực lớn màn sáng hình chiếu lên, xuất hiện toàn bộ tiên kiếm phong quy hội đồ. Luyện khí cát, luyện dược cát, linh thư viện, bách dược viện, bế quan mật thất, sân luyện công, kiếm lâu. Tân Dật nhìn xem thượng đấy, bị phân chia cực kỳ cẩn thận. Hôm nay kiếm phong từ bên ngoài xem, chiếm diện tích thật lớn có thể bị như vậy cẩn thận vẽ một cái phân, cái này to như vậy cung điện, vậy mà không có một chỗ là dư thừa đấy. Tình huống như vậy, lại để cho Tần giật cũng là vạn phần cảm khái, 3 tháng thời gian, tư kiến tạo nổi lên như vậy quỷ phụ thần công cung điện, phàm tục thế giới, chỉ sợ 3 năm đều kết thúc không thành. Không hổ là tiên môn thủ đoạn. Hôm nay, Tần giật có được một cái huyền không đạo. Huyền không đảo tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà thượng diện lại cái gì cũng không thiếu, cái gì cần có đều có. Hôm nay kiếm phong bên trên hôm nay tài nguyên, so 10 cái thiếu dương sơn như vậy phàm tục tông môn cộng lại còn nhiều hơn. Cái này là thực lực mang tới tốt lắm chỗ. Nếu là tân giật hôm nay hay vẫn là ngoại môn đệ tử, chỉ sợ như vậy Huyền Không Đạo, hắn cũng chỉ có thể đang ở trong ngụm suy nghĩ một chút rồi. Tại Viện Dương Tông, ngoại môn đệ tử địa vị là cực kỳ thấp đấy. Chẳng những cần gánh chịu một ít tạp dịch công tác, sinh hoạt tu luyện ăn bữa hôm lo bữa mai. Hơn nữa, môn phái Lịch Lãm Giản luyện lại là cơm chế tính tham gia đấy. Mỗi một lần môn phái Lịch Lãm Giản luyện đều là hung hiểm và phần, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Mặt khác, Huyền Dương Tông đối với ngoại môn đệ tử yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc. Một khi ngoại môn đệ tử vượt qua 30 tuổi, còn không có đạt tới ngưng chân cảnh giới, Mặc kệ đối phương là thân phận gì, đều bị khu trừ ra tông môn. Đương nhiên, ở trong đó có một ít ngoại môn đệ tử tại trở về thế tục giới về sau, Huyền Dương Tông cũng sẽ lại để cho bọn hắn quản lý một ít Huyền Dương Tông ở thế tục giới sản nghiệp. Có thể là bởi như vậy, cũng hữu triệt để đoạn tuyệt bọn hắn tu tiên giải hy vọng sống sót. Tiến vào Huyền Dương Tông người, đều là thiên tri tiêu tử, thiên phú hơn người, trong nội tâm suy nghĩ đấy, cơ bản đều là tu tiên trưởng sinh, là một cái tuyệt thế tiên nhân, thụ vạn người kính ngưỡng, bị khu trục ra môn, rồi trở lại thế tục giới. Cái loại này đạt kích, có thể không phải là người nào đều có thể tiếp nhận đấy. Thế nhưng mà Loại tình huống này tại trở thành nội môn đệ tử về sau, tiêu cũng tìm được cải biến cực lớn. Nội môn đệ tử đãi ngộ cùng ngoại môn đệ tử so sánh với, cơ hội có thể dùng lòng trời lỡ đất để dùng. Huyền Dương tông đối với từng cái nội môn đệ tử, đều xem như chất bảo, ăn, mặc, ở, đi lại, đều là đế vương ý hệ thường thụ. Thậm chí, mỗi tháng đều cung cấp ngạch định linh thạch, dùng làm cho nội môn đệ tử tu luyện. Ngoài trừ linh thạch bên ngoài, còn có thể cung cấp một ít quý trọng tài liệu, có thể lại để cho nội môn đệ tử tự tự luyện chế huyền minh. Hiện tại, ta gần đây tinh thần lực tiến bộ phi tốc, đối với ở thiên địa đạo văn, phụ chú Trận pháp đều đã có sơ bộ lý giải. Trong tay của ta cũng không có thiếu huyền binh, lúc này đây, ta muốn thử thử xem, có thể hay không đem những này huyền binh bên trong phủ chú cho để luyện ra. Cái này luyện khí các, chính dễ dàng dùng để làm cái này thí nghiệm. Tần giật hiện tại rất hưng phấn. Cái này tòa thiên kiếm phong, tuy nhiên không tính lớn nhất, cũng không phải tốt nhất huyền không đạo. Phía trên này cung điện tuy nhiên to lớn, có thể cũng không phải Tần giật thích nhất cái chủng loại kia kiến trúc phong cách. Nhưng những này đều không ảnh hưởng Tần Dật lúc này hảo tâm tình. Dù sao, đây hết thảy, hôm nay đều thuộc về Tần Dật. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Dật sẽ tại đây tòa Huyền Không đảo bên trên sinh hoạt tu luyện rất nhiều năm. Đại ca, tại đây có thể ghê gớm thật. Hai người chúng ta ở chỗ này, có thể hay không vũ trụ khoáng rồi hả? Không bằng, ngươi lại để cho bọn hắn cho chúng ta tiến đưa mấy cái thị nữ, nô bộc tới. Thị nữ, tựa như vũ du nhiên như vậy đấy, lớn lên đầy mắt, nghe lời là được. Về phần nô buộc lời mà nói, thực lực hiếu thắng một ít. Có thể theo giúp ta luyện công. Từ điện trồn so Tần giật còn hưng phấn. Đêm nay lên, nó cơ hội đều không có dừng lại qua, tại đây nhìn xem, chó đó ngóng nó. Nghe được từ điện chồn lời mà nói, Tần Dật cười cười. Hắn không phải ham hưởng thụ người, đối với xinh đẹp thị nữ, còn có nô bộc cái gì đấy, hắn cũng không có hứng thú. Dù sao, trên người hắn có rất nhiều bí mật, là tuyệt đối không thể khiến người khác biết đến. Trên đời có vô số kiếm tu, có thể lại chưa từng có người có thể dung nạp buồn nguyên kiếm khí, chỉ có thể quan sát kiếm của nó ý, sau đó chính mình phỏng đoán cảm ngộ. Nếu là bị người biết rõ tần giật có thể hấp thu buồn nguyên kiếm khí, những cái kia kiếm tu nhất định sẽ điên rồi đồng dạng tìm kiếm tần giật. Thứ nay về sau, thần Dật chỉ sợ tiểu không được an bình rồi. Hơn nữa, Huyền Dương tông tứ đại gia tộc bên trong, ngoại trừ Triệu gia, thần cùng mặt khác ba gia tộc, đều có thù. Cái này ba gia tộc, mỗi gia tộc đều có đệ tử chết ở tần giật trong tay. Tần giật thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, tại không cách nào đối kháng trước khi, cũng không thể bại lộ. Xíu. U -u. Lúc này, đột nhiên, một đạo màu đỏ rực quang phù dùng tốc độ cực nhanh từ bên ngoài bay tới. Cái này quang phủ trực tiếp bay đến tần giật trước người, sau đó dừng lại. Phù văn lưu chuyển, phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Ân. Cái này linh phủ đưa tin, dĩ nhiên là Triệu Ngọc Viêm sư huynh phát tới đấy. Triệu Ngọc Viêm sư huynh trước khi đã phát một đạo linh phù đưa tin đến Huyền Châu. Ta vừa mới đến Huyền Dương Tông, hắn lại phát một đạo Sự tình gì trọng yếu như vậy? Tần Dật nhíu những mày, có chút khó hiểu. 3. Tần giật ngón tay một điểm, một đạo linh quang bắn ra, điểm tại linh phủ kia phía trên. Lập tức, linh phủ triển khai, nguyên một đám mờ mạc vầng sáng ký tự, vô thanh vô tức chui vào Tần Dật Nghê Hoàn cung trong thứ hải. Cái gì? Thất Huyền Tiên môn tiếp dẫn sứ, phong chân nhân, hi vọng gặp ta một mặt. Linh phủ bên trong tin tức, đem Tần Dật nguyên bản bình tĩnh tâm tình thoáng cái đánh bỡ. lại để cho của hắn mãnh liệt nhảy vài cái. Một lát sau, Tần giật thật vất vả vượt lên tâm tình của mình, bắt đầu phân tích lên. Phong nhân Công chế lúc này đây Huyền Dương Tông tham gia thất huyền thi đấu đệ tử danh nghịch. Tuy nhiên Triệu Ngọc Viêm sư huynh quản lý lấy khấu thiên điện, trên danh nghĩa có được tiến cử tư cách. Nhưng là chân chính làm ra cuối cùng quyết định đấy, hay vẫn là phong chân nhân. Cái này phong chân nhân là thần chỉ cảnh giới tu tiên giả. Huyền Dương Tông ở trong, ngoại trừ bế quan không gia trưởng giáo trí tôn, những người khác địa vị đều không bằng phong chân nhân. Cái này phong chân nhân có thể nói là Huyền Dương Tông trước mắt địa vị tối cao người. Dùng phong chân nhân thân phận như vậy, nắm lấy cơ hết đệ tiền đồ mệnh. Ở thời điểm này, phong chân nhân vậy mà đưa ra muốn gặp tần dật một mặt Cái này ý vị như thế nào?" Tần Dật rất rõ ràng. Hắn không khỏi kích độc lên, "Cơ duyên, cái này là tu tiên giả trong miệng cơ duyên a. Thật không ngờ, loại chuyện tốt này lại có thể biết rơi vào ta Tần giật trên đầu." Quy 1 chương 114, thần chỉ. Chương 114, thần chỉ. Ánh sáng mặt trời mới lên, thiên kiếm trên đỉnh mờ mịt tử khí lao nhanh, tại đây linh khí nồng đậm vô cùng. Huyền Thiên Sơn mạch bên trong, linh khí nồng đậm trình độ phàm là thế tục giới gấp 10 lần. Đây là bởi vì Huyền Thiên Sơn tụ linh trận, đem phàm tục bên trong linh khí tu nạp tiến đến, cung cấp đệ tử tu luyện. Đồng thời, bởi vì linh khí bên trong có chứa đặc thú nguyên lực, so với bình thường không khí càng thêm nhẹ nhàng, cho nên linh khí bay lên. Càng là núi cao vân đại, linh khí lại càng nồng đậm. Tân giật chỗ Thiên kiếm phong, cao cao lơ lửng tại hơn 1000m trên không trung. Tăng thêm Thiên kiếm trên đỉnh Bạch dược viên trong gieo trồng linh thảo linh quả, cũng tụ nạp ra linh khí. Cái này trước sau một trùng thêm, hôm nay kiếm phong bên trên linh khí nồng đậm trình độ, so trên mặt đất lại nhiều ra gấp đôi. Tu tiên giả, đối với thiên phú tư chất yêu cầu cao nhất. Nhưng là, tu tiên quá trình này lại cần đầy đủ tài nguyên dùng để trợ chống tu luyện. Nếu không, cho dù thiên phú lại cao người Nếu là một mực tại phạm tục bên trong giấy rùa, vài thập niên về sau, cường đại trở lại tiên phủ cũng sẽ trở nên bình thường. Mật nhiên, mọi người. Tần Dật đi ra đại điện, đi vào Huyền Không Đảo biên giới bên trên. Hắn ngồi trên mặt đất, nhìn trời bên cạnh cảnh đẹp. Lúc này, bầu trời vân sơn hơi biển sương mù, từ khí lở lở. Đẹp không sao tả xiết. Vân Hải buốc lên tầm đó, lại là biến hoa ngàn vạn. Ánh bình minh phải vần, tại ánh mặt trời gột rửa phía dưới, tản mát ra pha tạp quang ảnh, như là vạn đầu tơ lửa treo ở chân trời. Cảnh đẹp như vậy, dù cho 100 năm cũng sẽ không xem rét chắc không được thế nhân đều hâm mộ tiên nhân, muốn trở thành tiên, muốn trường sinh bất tử. Tần Dật cảm thán một phen. Lập tức, hắn đứng dậy, chân nguyên bắt đầu khởi động, liền ngự khí phi hành, tiến về trước Thông Thiên Phong. Về phần Tử Điện Tròn, hôm nay ngược lại là chưa cùng theo Tần giật tiến về trước. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tần giật tại tu luyện, từ Điện trồn cũng không có rơi xuống. Bất quá, từ Điện Tròn phương thức tu luyện khác lạ và phần, chính là là dựa vào thôn phệ yêu thú nội đan tăng tiến tu vi của mình. Chỉ là, đoạn thời gian trước Tần Dật trong túi chứa vật yêu thú nội đan không đủ, từ Điện Tròn đã rất lâu không có thôn phệ. Ngày hôm qua, đã nhận được nhiều như vậy yêu thú nội đan, nhưng làm từ điện trồn cao hứng mang thai. Những cái yêu thú nội đan nếu như toàn bộ thôn vệ tiêu hóa, từ điện trồn thực lực có lẽ có thể liên tục tiến bộ nhiều cái cảnh giới. Thông thiên phong chính là huyền dương tông chí cao chỗ, khoảng chừng vạn trượng cao. Những cái kia nội môn đệ tử ở lại huyền không đảo, tuy nhiên phi phù ở không trung có thể luận độ cao, cao độ, lại chỉ đến thông thiên phong sơn núi. Mặt khác, thông thiên phong bên trên có một cái cường đại cấm chế, trừ phi tu vi đạt tới thần cảnh giới, nói cách khác, cho dù là ngưng chân cảnh đại viên mãn nội môn đệ tử tâm tiếp cận, đều sẽ chịu ảnh hưởng, làm cho chân khí không cách nào hội tụ nói không chừng sẽ tử trên cao trực tiếp rơi xuống dưới đến. Vừa rồi, Tần giật đến khấu tiên điện tiếp tuần du sự nhiệm vụ thời điểm, đã biết rõ tại đây tình huống đặc biệt. Cho nên lúc này đây, Tần giật vừa đến Thông Thiên Phong trước khi, tự chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Tán đi chân nguyên. Lúc này, Tần Dật ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vạn nhận mặt núi, chọc vào thiên trong mây. Về phần đỉnh cao nhất vô lượng cùng, dùng con mắt của hắn lực, vậy mà hoàn toàn nhìn không tới, chôn sâu ở trong mây. Thông Thiên Phong, Vô Lượng Cung, tu vi Thông Thiên, đắc pháp Vô Lượng. Đây mới là tu tiên giả truy cầu. Tần tâm chí hướng về, ngang giọng chuyến đi. Bắt đầu tại dưới bàn chân, thông thiên phong cao tuyệt vật trượng, từng bước một leo lên đi, lên giá thời gian cũng không ít. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân gấp gáp, tần giật nhanh hơn tốc độ. Tước chừng sau nửa canh giờ, tần giật đi tới tối đỉnh phong vô lượng cùng. Cái này vô lượng cung cùng tần giật tưởng tượng không sai biệt lắm, kiến trúc phong cách cổ xưa đại khí. Chỉ là, người ở thưa thớt. Tần giật một đường ra, chứng kiến mấy cái thân mặc đạo bào đệ tử, tùy ý ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, cành lá hương bổ phía trên, thậm chí có người ngồi ngay ngắn ở đám mây ngồi xuống nhập định. Nếu không là con mắt nhìn, gần bằng vào linh cảm ứng, Tần Dật Cơ hồ không cách nào phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Những người này nhập định thời điểm, khí tức như có như không, phản phất là chết. Những người này, từng cái đều đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bọn hắn nhập định ngồi xuống, đoán chừng là đang tìm cầu chân nguyên cùng tinh thần linh hồn thống nhất phương pháp xử lý, sớm ngày đem chân nguyên ngưng tụ thành pháp lực, đột phá đến thần chỉ cảnh giới. Đạt tới pháp tùy tâm động, nhất nghiệm sát nhân tình trạng. Xuất hiện tại bên ngoài trong mắt cái gì tuần du sử, cái gì nội môn đệ tử, trên cơ bản đều là đại tân sinh cao thủ. Ma cương giả chân chính đều là có khả năng chịu được địch mịch, nguyện ý tốn hao vô số thời gian đến trùng chất, tích lũy bản thân tu vi. Tại đây mặc dù mới năm sáu người, nhưng những mấy người mới là Huyền Dương Tông chính thức nội đình. Tân Dật cùng nhau đi tới, tại Thông tin Phong bên trên thấy được không ít nhân vật lợi hại. Tại đây mỗi người nhìn như bình thường, có thể tần giật tính tưởng, những người này tùy tiện đi ra ngoài một cái, đều có thể làm cho cả phạm tục thế giới chấn động một phen. Tân Dật biết rõ, càng là cao thủ, tâm cảnh tu vi lại càng cường. Bọn hắn trong nội tâm đối với phàm tục thế giới cái gì danh lợi, quyền thế, đều đã mất đi hứng thú. Bọn hắn trong nội tâm chỉ sợ chỉ còn lại có đối với đạo của chính mình. Đối với mình thân tu vi, còn bảo lưu lấy tiên định tín niệm. Những người này đều là cao thủ đứng đầu, tu luyện của bọn hắn phương pháp, ta có thể muốn hào hảo quan sát một chút. Tương lai có lẽ cần dùng đến. Dọc theo đường, Trần Dật không tự giác chậm lại bước chân, để tránh quấy rầy đến những người này tu luyện. Đồng thời, hắn còn không ngừng quan sát lấy những này cường giả tu luyện tư thái. Khởi lúc mới nhìn, hắn chỉ cảm thấy đối phương có lẽ là tùy ý bày ra cái loại này tư thế. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn lại phát hiện, những người kia nhất cử nhất động tầm đó, thậm chí hô hấp thổ nạp quy luật, đều ẩn chứa cực kỳ về nào cảm giác thần bí cảm giác. Thời gian dần trôi qua, Tần Dật có chút xem lây dại, hắn nhắm mắt lại, một lần tỉnh cờ còn có thể thể ngộ đến một tia đối phương ý cảnh. Thiên nhân hợp nhất, thần du vận ngoại. Ân, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tần giật cảm giác được chính mình nghe hoàn cung ở trong, có một điểm chân linh tại phốc phốc nhảy lên, giống như là có đồ vật gì đó tại đi loạn, muốn phá cửa mà ra. Thân chỉ, Tần Dật bỗng nhiên nghĩ đến hai chữ này. Đồng thời, loại này ngạc nhiên cảm giác cũng thoáng qua rồi biến mất. Tần Dật trong nội tâm thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, cái này là bởi vì chính mình thực lực không đủ. Bất quá, gần kề vừa rồi thoáng một phát, giữ lại để cho tần giật cảm giác mình linh ảnh, có cô đi một tí. Tinh thần lực cũng là tăng trưởng không ít. Chẳng không được tu tiên giả thường xuyên đều muốn cảm ngộ thiên đạo. Cái này một cảm ngộ, nếu là có trô nộ, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, so ra mà vượt bình thường khổ tu vô số thời gian. Tần giật trong nội tâm cảm nói, Tần giật, nhanh chóng đến đây. Lại tại lúc này, một đạo cực kỳ rõ âm truyền vào tần giật lốt like là Triệu là đến vô lượng cung trước, tốc độ chậm, hắn sợ phong chân nhân sẽ không kiên nhẫn, thế cho nên đối với tần giật sinh ra ấn tượng xấu, cho nên thúc dục tần giật Tần Dật lập tức hoàn hồn. Cũng thế, những người này tu luyện tư thái, còn có khí thế khác nhau, đợi ngày sau ta có rất nhiều cơ hội tới quan sát. Hung trì đã vừa mới bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là cũng tìm không được nữa vừa rồi cái loại cảm giác này rồi. Hay vẫn là đi trước gặp Phong Chân Nhân á không biết hắn thấy mình làm cái gì. Đối với Phong Chân Nhân muốn thấy mình, Tần Dật cũng có chút ít nghi hoặc. Soát. Lúc này Tần Dật dưới chân lập tức phát lực, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía vô lượng cung nhanh nhẹn tụi đi. Tần. Cái này người có chút nhìn phấn mắt. Không bao lâu Tần Dật liền chứng kiến một người mặc màu xám đạo vào trung niên nam tử, xuất hiện tại vô lượng cùng cửa ra vào. Cái này cái trung niên nam tử, Tần Dật gặp qua một lần. Ngày ấy Tần giật mới vừa tới đến Huyền Dương Tông, trên đường gặp được ba cái nội môn đệ tử tới đón tiếp Triệu Hồng tụ. Cái này áo bào xám nam tử, tự là ngày đó đầu lĩnh cái kia người. Ngày đó, Tần giật nhìn thấy nam tử kia triển lộ cái kia một tay, chân khí ngưng hình, đem Triệu Hồng tụ bao lấy ngự không phi hành, trong nội tâm thật sâu kinh ngạc. Khả thi cách 1 năm, hắn lúc này cũng có thể bằng vào chính mình chân nguyên, tay không nâng lên một người phi hành. Hơn nữa, so với kia người càng nhẹ nhỏ. Lúc này tần giật có chút đánh giá thoáng một phát trước mắt trung niên nhân tu vi phát hiện đối phương tu vi bất quá là ngưng chân cảnh giới đệ tam trọng một năm trước khi trung niên nhân này thực lực tại tần giật trong mắt quả thực cao không thể chạm nhưng hôm nay tần giật chân khí tu vi cùng đối phương đã ngang hàng về phần thực lực chân thật lúc này hai người nếu là thi đấu tần giật tự tin một chiêu chiêuểu có thể giải quyết đối phương một năm thời gian trước sau chênh lệnh to lớn quả thực nghiêng trời lại đất lúc này người nọ đối với tần giật có chút một thi lễ sau đó có chút cung kính mở miệng nói tần giật sư hình. cái này mới mở miệng lại để cho tần giật trực tiếp gâyy mặt cả người Hán, vậy mà gọi mình sư huynh. Thực lực của hán, bên ngoài có thể không so với chính mình trên lệnh, hơn nữa, hắn chân nguyên có lẽ càng thêm hùng hậu. Cứ như vậy, hắn rõ ràng còn gọi mình sư huynh. Tần Dật trong nội tâm có loại nói không nên lời cảm giác quái gì. Bất quá, quay đầu tưởng tượng, Tần Dật cũng có thể hiểu được. Có lẽ, tại đối phương trong mắt, chính mình sắp đột phá nhanh hơn. Hiện tại chính mình để phát đạt trước khi, muốn trong lòng mình lưu hạ một cái ấn tượng tốt, đây cũng là nhân chi thường tình. Nghĩ tới đây, Tần Dật không khỏi nhớ tới trước khi Vạn sư huynh. Năm đó, Vạn sư huynh tại Hàn phủ thời điểm nhìn thấy chính mình tiên phú chúng, Hơn nữa cùng Triệu gia có một ít quan hệ, liền hào phóng đưa tặng một quả Ngưng Thần đan cho mình, lại để cho tinh thần lực của mình tu vi sâu sắc tăng cường. Rồi sau đó, chính mình tiến vào Huyền Dương Tông về sau, tu luyện mới có thể thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, lúc trước mà ngay cả tiến vào Huyền Dương Tông, chính mình người tiến cử, cũng là Vạn sư huynh. Cái này Vạn sư huynh, lại nói tiếp, thật đúng là đã giúp ta không ít." Tần giật cười cười. Cái này Vạn sư huynh tuy nhiên trợ giúp Tần giật cũng là mang theo mục đích của mình, cái thứ chính là hy vọng Tần Dật tại phát đạt về sau, có thể chiếu cố hắn thoán một phát. Hoặc nhiều hoặc ít, tổn tư tâm. Bất quá, Tần Dật nhưng lại đã nhận được thật sự chỗ tốt. Đợi ngày sau, nếu là có cơ hội, dù còn hắn nhân tình này. Giờ phút này Tần Dật thân phận, đã nước lên thì trời lên. Mà ngay cả tu vi cũng đã vượt qua vạn sư hình. Muốn hoàn lại người của đối phương tình, thật sự là rất đơn giản. Tần Dật sư huynh, mời đi theo ta A Phong chân nhân cùng Triệu sư huynh đã đợi hậu đã lâu. Cái kia áo bảo xám nam tử thái độ như trước thập phần cung kính. Tuy nhiên hai người tu vi không sai biệt lắm, có thể Tần giật so với hắn khi còn trẻ hơn 10 tuổi, mà ngay cả phong chân nhân như vậy tự tiên, đều điểm danh muốn gặp một lần Tần Dật. Tần giật tương lai thành kỷ, tuyệt đối bất khả hà Tần. Người dẫn đường a? Tần Dật cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, liền đi theo người nọ sau lưng. 16. Quy 1 chương 115, bổn nguyên kiếm khí tin tức. Chương 115, bổn nguyên kiếm khí tin tức. Cái kia mặc màu xám đạo bào nam tử tiễn đưa đến cửa đại điện, dậm chân không hề đi phía trước, để Tần Dật mở ra đại môn về sau, có chút không người thối lui nửa bước, không người nói, "Tần Dật sư minh, thỉnh vào đi thôi." Phong chân nhân cùng Triệu Ngọc Viêm sư huynh đang tại trong đại điện. Tốt. Tần Dật gật, gật đầu, trực tiếp tiến vào trưởng môn đại điện. Trưởng môn đại điện là vô lượng cung trong lớn nhất cung điện. Bình thường thời điểm căn bản không mở ra. Huyền Dương tông trưởng giáo Thanh Dương chân nhân đã bế quan nhiều năm. Cái này đại điện, chỉ có mỗi lần phong chân nhân đến thời điểm mới sẽ mở ra. Dùng để chiêu đãi phong chân nhân, dùng bày ra tôn kính. Khí thế to lớn. Tần Dật vừa đi nhập trong đại điện, hắn đã bị trong đại điện một loại phong cách cổ xưa to lớn khí thế cho trực tiếp trấn trụ. Cái này đại điện từ bên ngoài xem chỉ là so bình thường gian phòng lớn một chút. Có thể các lộ vãi đời Tần giật đi vào trong đó, lại phát hiện, cái này đại điện nhưng thật ra là một cái không gian mất thất. Lúc này, Tần Dật nhìn lại. Mầu đen huyền tịch, phố trên mặt đất, lan tràn đi ra ngoài mấy ngàn mét. Cái này màu đen huyền thạch, mỗi một khối cơ hồ đều là giống như lúc, bóng loáng trong như gương. Phố trên mặt đất, lên đỉnh đầu cực lớn linh châu hào quang chiếu rọi xuống, cái bóng ra như nước đồng dạn ngũ tinh hào quang. Loại này hào quang tựa hồ mang theo một loại thần kỳ ma lực, cho người tâm linh mang đến một loại yên lặng, chống lại đặc thù cảm giác. Đặt mình vào tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tân giật tâm thoáng cái yên tĩnh trở lại. Ân. Lúc này, tần giật cảm giác được một đạo cực kỳ ôn hòa ánh mắt dõi xét tại trên người mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn chống lại phong chân nhân hai mắt. Hắn cảm giác được, ánh mắt của đối phương tựa hồ có một loại xuyên thấu nhân tâm năng lực. Trong mắt Cửu xem thấu hắn sở hữu tất cả át chủ bài. Người tiểu là tần giật. Không tệ, không tệ. Thanh âm này từ xa mà đến, hư hư thật thật, chậm rãi tiếp cận, quanh quẩn tại trong đại điện. Vừa dứt lời, Trần Dật ngẩng đầu liền phát hiện, bên cạnh mình nhiều ra một cái thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường trung niên nam tử. Tại đây ngoại trừ Triệu Ngọc Viêm, tiểu là Phong chân nhân. Cái này người nói chuyện tần giật không biết, tự nhiên là Phong chân nhân. Tốc độ thật nhanh, không hổ là thần chỉ cảnh giới cao thủ. Trần trong nội tâm mình, gần chỉ là nháy mắt, hắn cơ hồ đều không có cảm ứng được đối phương khí tức, mà sau một khắc, đối phương tiểu xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Nếu là chiến đấu lúc gặp được đối thủ như vậy, chỉ sợ liền phản ứng cũng không kịp, tiểu đầu thân chô khác biệt rồi. Phục hồi tinh thần lại, Tân Dật vội vàng hành lễ nói, "Bái kiến Phong Chân nhân." Hành lễ thời điểm, Tân Dật kinh hồng thoáng nhìn, rất nhanh đánh giá thoáng một phát trước mắt cái này Phong Chân nhân. Chỉ thấy cái này Phong Chân nhân mặc thiên trường bảo màu lam, cả người phiêu dật phi phàm. Hơn nữa, Phong Chân nhân trên người áo bảo cũng là rất là thân diệu. Tân giật phát hiện, cái này áo bảo bên trên linh quang lập lòe, mỗi lần lập lòe, đều phát ra nhàn nhạt sáng rọi. Kia sáng này lòe, cái áo bào tay áo cổ áo bên trên tiên hạc sẽ giương cánh bay múa hồ tùy thời đều biết bay đi ra. Trong rất sống động. Mặt Khác, Phong Chân Nhân tóc dài buộc lên, đỉnh đầu chặn ngang lấy một cái màu xanh nhạt ngọc châm tử. Cái này ngọc châm tử thế nào xem phía dưới, rất là bình thường, có thể tần giật rõ ràng cảm ứng được trong đó có phi thường sắc bén, như là lưỡi dao đồng dạng linh khí tại bắt đầu khởi động. Cái này ngọc châm tử cũng là một kiện bảo bối. Tần Giật đang đánh giá Phong Chân Nhân thời điểm, Phong Chân Nhân cũng đang đánh giá Tần Giật. Ánh mắt của hắn tuy nhiên bình thản, có thể chỉ là nhìn lướt qua, liền đem Tần Giật đại khái tu vi nhìn rõ ràng rồi. Cũng không tệ lắm. Chân khí tu vi tại ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3. Kiếm nguyên lực tuy nhiên chấn động bằng phẳng, nhìn như tu vi không được, thì thật lại không phải. Nếu là ta đoán không sai, ngươi nên đã đem kiếm nguyên lực cùng chân nguyên làm được hữu hiệu chi địa. Thiên tài, thật sự là thiên tài. Phong chân nhân liên tục tán thưởng hai câu, mới hưng phấn nói, "Ta khởi điểm còn lo lắng, dùng thực lực của ngươi, nếu là cường hành lựa chọn trở thành kiếm tu, chỉ sợ dùng ngưng chân cảnh giới chân nguyên lực, chỉ sợ không cách nào phát huy ra kiếm tu uy lực. Dù sao, chân nguyên lực cùng kiếm nguyên lực hợp cùng một chỗ, sẽ khiến cho hai chủng thuộc tính bất đồng lực lượng từng người ảnh hưởng. Nguyên tố năng lượng một pha tạm, hỗn tạp, uy lực sẽ nhỏ rất nhiều." Có thể thật không ngờ à, ngươi vậy mà dùng như thế thấp kém tu vi, lại chính thức bước vào kiếm tu cung điện. Thật sự là bó tay rồi. Dùng ngươi thực lực trước mắt, nếu là có người đem ngươi trở thành là bình thường ngưng chân cảnh tầng thứ 3 tu sĩ, chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đúng vậy, thật sự là không sai. Dùng tuổi của ngươi, như vậy tu vi, hay vẫn là kiếm tu. Ta xem trọng ngươi tương lai." Phong chân nhân lúc này tận mắt nhìn đến tần giật. Đối với tần giật thực lực đã có sơ bộ hiểu rõ. Hắn đối với tần giật tham gia không lâu về sau thất huyền thi đấu, tin tưởng mọi phần. Nghe được chân nhân tán dương, Trần nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm xúc. Tiên tài hay vẫn là phế vật, căn bản không trọng yếu. Thiên mới có vẫn là thời điểm, phế vật cũng có quật khởi một khắc này. Mấu chốt là, thực lực bây giờ, đây mới thực sự là trọng yếu đồ vật. Lúc này, Phong Chân Nhân đang khích lệ hết tần giật về sau, nhưng lại khẽ chau mày, thở dài, ta tuy nhiên coi được tương lai của ngươi, nhưng là, lúc này đây Thất Huyền thi đấu, thực lực của ngươi nhưng vẫn là kém một chút. Muốn cầm bắt được top 10, đạt được một cái tiến về trước Thất Huyền Tiên môn Bổn Tông tu luyện danh mạch, tu vi hay vẫn là chưa đủ. Tần Dật biết rõ, hàng năm Thất Huyền thi đấu Chỉ có top 10 tên mới có thể được đến tiến về trước Thất Huyền Tiên môn bổn tông tu luyện cơ hội, mà có thể đoạt được top 10 tên đấy, trên cơ bản đều là nội môn đệ tử Hải Tâm, tu vi tại Ngưng chân tầng thứ 7 đã ngoài. Bất quá, tần giật vốn không có ý định có thể tại lúc này, đây Thất Huyền thi đấu bên trên đoạt được một cái danh ạch. Hắn còn rất tuổi trẻ. Lúc này đây thực lực chưa đủ, tiếp theo, hắn nhất định có thể đoạt được một cái danh ạch. Bất quá không có vấn đề gì, ngươi nếu là kiếm tu, hơn nữa, còn làm được kiếm nguyên cùng chân nguyên tách ra trình độ, mới có thể tu luyện cái kia môn kiếm điện. Chỉ là, trước đây, lại để cho ta trước thử xem linh hồn ngươi tu vi. Nhìn xem, ngươi có đáng giá hay không ta bỏ dưỡng. Vừa giữ lời, phong chân nhân hai mắt đột nhiên lợi hại lên. Tư, một đạo màu xanh nhạt tinh thần lực trầm đầm, đột nhiên đâm vào tần giật linh đài nơi hoàn cung chỗ. Đau quá. Lúc này, tần giật lập tức cảm giác được đầu trướng đau nhức vô cùng. Hắn cảm giác được một hồi thiên hôn địa ám, đầu tựa hồ bị cái gì đó cái. Linh hồn trở nên hối loạn, mà linh đài nê hoàn cung chỗ kiếm hồn hư ảnh cũng bắt đầu đung đưa. Tinh thần lực công kích. Tần giật trong đầu toát ra cái này một cái khái niệm. Cùng lúc đó, Tân Dật tại đã bị tinh thần lực công kích trong tích tắc, hắn kiếm hồn hư ảnh bên trong đích Liên Hoa kiếm ấn lại bỗng nhiên xoay tròn. Liên Hoa kiếm ấn vốn là một loại phụ chú, là do thuần túy thiên địa đạo văn pháp hóa mà thành, là tân giật bản thân tinh thần lực kết hợp thiên địa pháp tắc, dung hợp mà thành một loại thiên phù. Đối với đồng dạng là tinh thần lực công kích trong đâm, mẫn cảm nhất. Lúc này, tại đã bị công kích thời điểm, Liên Hoa kiếm ấn bản năng phát ra phản kích. Ông, hoa sen kiếm ấn chỉ là một cái xoay tròn. Lập tức, tân cũng cảm giác kiếm hồn hư ảnh có chút run bắt đầu chuyển động. Lập tức, vô số tinh thần lực hóa thành kiếm khí bộ dáng từng đạo phóng tới cái kia màu xanh nhạt tinh thần lực châm đâm. "Ven." Màu xanh nhạt kiểu khí, thoáng cái đem Phong Chân Nhân đạo kia tinh thần lực châm đâm thắt sổ hẳn giết nát bấy. "Cái gì?" Phát giác được tinh thần lực của mình rõ ràng bị lập tức thắt sổ hẳn giết, Phong Chân Nhân sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ giận mình. Tuy nhiên, đạo này tinh thần lực châm đâm chỉ là hắn tùy ý phát ra đấy. Mục đích cũng không phải là vì công kích tần giật, mà là nhìn xem tần giật có thể tại đây tinh thần lực châm phía dưới chi chống bao lâu. Mượn này đến kiểm tra một chút tần giật tinh thần lực tu vi. Nói như vậy, loại này tinh thần lực châm đâm là tinh thần lực công kích đơn giản nhất phương thức. Bởi vì không có gia nhập bất luận cái gì phát tắc, áo nghĩa, cho nên loại này châm đâm uy lực không lớn. Thời gian cũng không dài, ước chừng có thể tiếp tục hơn 10 giây thời gian. Phong Chân Nhân không chế năng lực rất cường, hắn phát ra cái này tinh thần lực châm đâm sẽ không để cho Tần giật bị thương. Tối đa kỵu là Tần giật chống đỡ không nổi, trực tiếp huyễn mất đi. Nguyên bản, Phong Chân Nhân là ôm thử mục đích mới phát ra cái này tinh thần lực châm đâm đấy. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, dùng chính mình thần chỉ cảnh giới tinh thần lực tu vi phát ra tham dò công kích, sẽ bị một cái ngưng chân cảnh giới tu sĩ cấp thấp cho can át. Loại tình huống này, là Phong Chân Nhân chưa từng có nghĩ tới đấy. Nhưng bây giờ, đây hết thể quả thật đã xảy ra. Phong Chân Nhân trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bất quá, hắn hồi trở lại suy nghĩ một chút, vừa rồi tại Tần giật nghe Hoàn cung bên trong nhìn thấy chính là cái kiêm màu đỏ điểm nhỏ. Nếu là phóng đại đến xem, cái kia tựa hồ là một cái phù chú. Mặt khác, cái kia phù chú một chuyển động, vậy mà còn có thể điều động Tần giật tinh thần lực phát ra như là kiếm khí đồng dạng tinh thần lực công kích chấn động. Đây hết thể đều bị Phong Chân Nhân cảm giác được kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, là thật sâu kinh hỉ. Lúc này, Phong Chân Nhân nhìn về phía Tần Dật trong ánh mắt, rốt cuộc kìm nén không được, động vạn phần nói, "Phù chú?" Hơn nữa, hay vẫn là kiếm tu chỉ mới có đích kiếm đạo phụ chú. Tân Dật, ngươi cho của ta kinh hỉ thật sự là quá lớn. Phong Chân Nhân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn qua sâu xa bầu trời, ngươi thiên tài như vậy, ta có thể nào thả ngươi tại phạm tục bên trong lại phí thời gian 10 năm. Đây là bao nhiêu sóng gió phí? Phong Chân Nhân. Ở một bên triệu Ngọc Viêm hoàn toàn bị Phong Chân Nhân mà nói cho kinh trụ. Như Phong Chân Nhân thân phận như vậy huyền môn thượng tiên, là sẽ không theo liền tán dương một người đấy. Nhưng là, hôm nay Phong Chân Nhân lại hoàn toàn thất thu rồi. Tân Dật ở một bên, nhưng không có lên tiếng. Ngoại trừ những thủ đoạn này bên ngoài, Hắn còn đã luyện thành đại càn lôi thể tầng thứ nhất. Gần đây, hắn chính đang suy nghĩ, như thế nào đem đại càn lôi thể cùng kiếm thuật của mình kết hợp lại thi triển. Nếu là có thể tìm được tốt nhất phù hợp điểm, hắn có lòng tin, thực lực còn có thể tăng cường. Phong chân nhân thở dài, có chút tiếc nuối nói, ta nguyên bản còn nghĩ đến cho ngươi tập luyện cái kêu bản kiếm điển, có lẽ ngươi có thể đạt được một ít dẫn dắt, tăng tiến tu vi. Bất quá hiện tại xem ra, cái này bản kiếm điển, đối với ngươi có lẽ không có gì dùng. Tiếp tu một đạo phương thức tu luyện khác lạ, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Xem ra không cách nào trợ giúp ngươi rồi. Không thể để cho tần giật tu vi rất nhanh đột phá chỉ không cách nào đạt được Thất Huyền Tiên môn danh hạt. Dù cho phong chân nhân lại thưởng thức tần giật, cũng không thể công nhiên phá hư quý cũ. Nghiên nghĩ, phong chân nhân cũng nghĩ không ra cái gì mà khác biện pháp tốt rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, như vậy đi, cái này bạn kiếm điện xuất xứ. Tại cái đó hoang cổ kiếm tu kiếm mộ di tích ở trong, ngoại trừ một đạo không có gì dùng kỳ quái kiếm khí bên ngoài, cũng không có thiếu tài liệu, ta mang ngươi tự mình đi xem một chút đi, có lẽ có thể tìm được điểm đối với ngươi vật hữu dụng. Hoang cổ kiếm tu, kiếm khí. Nghe được mấy chữ này mắt, tần giật thoáng cái nín hơi rồi. Cái này thật sự là đạp phá thiết hải vô minh sử, đắc lai toàn bất phí công phu. 10. Còn không có có sưu tầm các huynh đệ tỉ muội, mới đăng nhập, sưu tầm thoáng một phát, được không nào? Còn kém 100 cái sưu tầm, thiếu 5000 thu. Lại có thể nhiều vấn dự. Quy 1 chương 116, Hát diễm kiếm khí. Chương 116, hạt diễm kiếm khí. Phong chân nhân linh hồn cảnh giới cường đại, đối với trung quanh mây may biến hóa, đều đều có thể rất nhỏ nhập gây nên phát ra được. Lúc này hắn phát hiện tần giật tim đập đột nhiên nhanh hơn, trên mặt càng là lộ ra vẻ hưng có chút xoay đầu lại, mang theo mỉm cười nhìn xem tần dật. Như thế nào? Tân Dật, trước ngươi nghe nói qua Hoang Cổ kiếm tu sự tình. Phong chân nhân kỳ quái nói, "Hoang Cổ tiểu là vạn năm trước đó. Cái kia niên đại, thiên địa linh lực bạo ngược, cường nhân xuất hiện lớp lớp. Dù cho đi qua bao năm, hiện tại ý Nguyên có vô số thần thoại lưu truyền tới nay. Về phần Hoang Cổ tu tiên giả lưu lại di tích, cái kia càng là vô cùng thần bí. Mỗi một lần như thế, đều muốn khiến cho vô số người tranh đoạt." "Tân, ta trước khi tại một ít sách cổ thượng diện đã từng gặp có quan hệ Hoang Cổ kiếm tu đôi câu vài lời." Tân Dật gật gật đầu, hồi trở lại suy nghĩ một chút Lãng thần kiếm điển thượng diện đối với kiếm tu miêu tả, nói ra, "Ta nghe nói, Hoang Cổ kiếm tu Không tu thần thông thuật pháp, không tu nguyên thần kim thân, chỉ tu một thành tâm kiếm. Một khi tâm kiếm đại thành, tựu không hề câu nệ tại ngoại vật. Đối với lúc, thậm chí liền binh khí đều không cần. Bọn hắn toàn thân cao thấp, mỗi một đạo ý chí, tựu làm một thanh kiếm. Tân Dật thân là một cái kiếm tu, biết rõ một ít hoang cổ thời đại kiếm tu nghe đồn, phi thường bình thường. Phong chân nhân cũng không có cái gì hoài nghi. Phong chân nhân gật đầu nói, người nói không sai. Hoang cổ kiếm tu, kiếm khí tung hoành, sát thực lợi hại phi thường. Đáng tiếc, bọn hắn không tu nguyên thần kim thân, nhất định không cách nào trường sinh. Dù cho thực lực cường như Hắc Diễm kiếm ma Bị thế người coi là hoang cổ đệ nhất kiếm tu, đã từng một kiếm chém giết hơn trăm đầu động hư cảnh viễn cổ đại yêu, khiếp sợ hoang cổ. Thế nhưng mà, dù cho người lợi hại như vậy vật, cũng ngăn không được Tuyết Nguyệt. Dứt lời, Phong Chân Nhân hơi than thở nhẹ thoáng một phát, tựa hồ là tại nhớ lại vị này đã từng bá tuyệt thiên hạ kiếm tu. Chỉ là, Phong Chân Nhân lại không có phát hiện, Tần Dật đang nghe Hắc Diễm kiếm ma thời điểm, sắc mặt có chút biến hóa thoáng một phát. Bởi vì, Tần Dật từng tại Lăng Thần kiếm điện trong đã từng gặp cái này Hắc kiếm ma sự tích. Kiếm điện trong lên, cái này Hắc Diễm kiếm ma tại sau khi chết, kiếm ý không tiêu tan, cuối cùng còn hóa thành một đạo Hắc Diễm kiếm khí. Bổn Nguyên kiếm khí bên trong, lợi hại nhất vài loại đều là trời sinh đất nuôi, từ cổ trí kim tồn tại tiên thiên kiếm khí, như thuần dương kiếm khí như vậy đấy. Nhưng là, ngoại trừ những này tiên thiên bổn nguyên kiếm khí bên ngoài, còn có một chút thì là hậu thiên xuất hiện đấy, trải qua một ít đặc thù biến hóa, chậm rãi diễn biến đi ra đấy. Cái này hắc diễm kiếm khí, dĩu là trong đó một loại. Cái này hắc diễm kiếm ma, tại cái đó cường nhân xuất hiện lớp lớp hoang cổ niên đại, vậy mà được xưng đệ nhất kiếm tu, không biết là bậc nào phong thái. Tần Dật trên mặt lộ ra hứng tới. Lúc này thời điểm, Phong chân nhân quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tần Dật hướng tới thân xác Sâm mặt cười nói, "Ha ha, Tân Dật, xem ra người đối với cái này hát Diễm Kiếm Ma rất cảm thấy hứng thú. Với vặn, ta lần này mang ngươi đi kiếm mộ di tích bên trong, trong đó một chỗ, tự là Hắc Diễm Kiếm Ma tọa hóa chi địa." Cái chỗ kia, một đám hát Diễm kiếm khí quanh năm lao nhanh, hết sức kỳ lạ. "Ân, tọa hóa? Còn có hát Diễm kiếm khí?" Tân Dật thần sắc dùng mình, ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập tò mò tâm. "Hắc Diễm kiếm khí, tất nhiên là Hắc kiếm ma sau khi chết, kiếm ý của hắn cùng thiên địa chi đạo kết hợp, hình thành một đạo bổn nguyên kiếm khí. Hắc Diễm kiếm khí, cũng hẳn là hỏa thuộc tính bổn nguyên kiếm khí." của ta thuần dương kiếm khí cũng là hỏa thuộc tính. Hai cái này không biết có thể hay không dung hợp. Tuy nhiên cũng là hỏa thuộc tính buồn nguyên kiếm khí, nhưng là Tần Dật cũng không biết mình có thể không hấp thu dung hợp. Đây hết thảy đều cần hắn tự mình tiến về trước điều tra. Bất quá, so với việc Hắc Diễm kiếm khí, Tần Dật càng hiếu kỳ chính là, Hắc Diễm kiếm ma dĩ nhiên là tọa hóa mà chết đấy. Tu tiên giả tuy nhiên tuổi thọ kéo dài, cường giả có thể ngàn năm vạn năm bất tử, mà dù sao không có thành tiên, tựu không cách nào chính thức trường sinh bất tử. Chỉ là, Hắc Diễm kiếm ma cái này nghe danh tự, đã biết rõ một thân tất nhiên không phải cái gì nhạt thế hệ, tăng thêm hắn tu luyện Hắc Diễm kiếm khí. Bạo ngược dị thường như thế nào chọn tỏa hóa mà chết kiếm khí nhất trực quan thể hiện một cái kiếm tu tâm tính ví dụ như tần giật thân có thuần dương kiếm khí một khi phát động cương liệt ban đạo không đạt mục đích thì không bỏ qua Mười bước ở trong tất nhiên máu chạy thành sông nhưng là bình thường thời điểm cái này kiếm khí dấu thần tàng huyện ở trong nhưng lại yên tĩnh vô cùng cái này cùng tần giật tính cách thập phần đang Tần giật cũng là một người như vậy bình thường thời điểm ít xuất hiện vô cùng chỉ lo chính mình tu luyện nhưng là một khi gặp chuyện thủ đoạn nhưng lại dứt khoát lưu loát sẽ phải quyết đoán cũng không cân nhắc cái gì thỏa hiệp. Hắc Diễm Kiếm Ma lại có thể biết lựa chọn tọa hóa mà chết. Tần giật chăm chú vẫn không có cái giải. Phong Chân Nhân gặp Tần giật lầm vào suy nghĩ, kỳ quái Hắc Diễm Kiếm Ma lại có thể biết lựa chọn tọa hóa, hắn cũng có thể hiểu được Tần giật nghi hoặc. Tần giật, ngươi đừng suy nghĩ. Vấn đề này, ta suy nghĩ rất nhiều năm cũng nghĩ không thông. Dù sao, chúng ta không phải Hắc Diễm Kiếm Ma, không biết hắn ngay lúc đó nghĩ cách cùng tâm tình. Phong Chân Nhân cười cười, tiếp tục nói, cái kia chỗ kiếm di tích, ngoại trừ Hắc Diễm Kiếm Ma bên ngoài, còn có rất nhiều tuyệt đại kiếm tu cũng ở bên trong để lại dấu vết. Ngươi ở nơi này trầm tư suy nghĩ còn không bằng tự mình đi nhìn xem. Hú hô, chỗ đó nguyên lực bởi vì đã bị kiếm mộ đặc thù từ trường ảnh hưởng, đối với kiếm tu tu luyện kiếm khí có cực lớn chỗ tốt. Dùng tư chất của ngươi, ta đoán chừng, trong vòng nửa năm, tu vi có thể tăng lên 3 cái cảnh giới. 3 cái cảnh giới? Tần giật nghe nói như thế, thoáng cái ngẩn cả người. Hôm nay, thực lực của hắn đã là ngưng chân cảnh tầng thứ 3. Tăng lên 3 cái cảnh giới, tức là ngưng chân cảnh tầng thứ 6. Toàn bộ Huyền Dương tông ở trong, đạt tới ngưng chân cảnh tầng thứ đệ tử, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20. Hơn nữa, đây là Tần Dật chân khí tu vi, Trên tư thế, nếu là thật sự có thể thoăng cái tăng lên 3 cái cảnh giới, tăng thêm hắn kiếm tu đặc thù thủ đoạn công kích, hắn thực tế thực lực, cơ hồ có thể có thể so với ngưng chân cảnh tầng thứ 9 triệu ngập viêm. Dùng ngưng chân cảnh tầng thứ 9 thực lực chân thật xuất hiện tại thất huyền thi đấu lên, còn có người nào có thể đỡ nổi tần giận? Tần giận ngẫm lại tựu chờ mong và phấn. Xem tần giận sắc mặt, phong chân nhân đã biết rõ, tần giận đối với đề nghị của mình phi thường tâm động. Dù sao, có thể rất nhanh tăng thực lực lên, nhưng lại có thể quan sát hoang cổ kiếm tu kiếm ý, kiếm chiêu. Chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tiệm. Tần giật chỉ cần không phải cải lần, căn bản sẽ không tự tuyệt. Tần giật như thế nào đây còn có nghi vấn gì không phong chân nhân về mặt mỉm cười nhìn tần giật. Thiên Phú Cường nộ tính cao cái này đều không trọng yếu dù sao trên đời tu luyện người nhiều lắm thiên tài loại vật này phong chân nhân không biết bái kiến bao nhiêu thế nhưng mà một cái thiên phú lợi hại nộ tính hoàn Mỹ tăng thêm tâm tính kiên nghị bất khuất đích thiên tài vậy thì phi thường hiếm thấy dùng phong chân nhân quan sát tần giật tự là loại này hiếm thấy đích thiên tài. đem tần giật manguyền môn trọng điểm bồi dưỡng rất có thể trong vòng trăm nămắc Huyền Ti mô sẽ nhiều ra một cái động tư cảnh giới siêu cấp cao thủ tu tiên giả Tuy nhiên là người cô đơn, nhưng là con đường tu tiên, sao mà dài dằng dặc, sao mà gian nguy. Một người tu tiên, một lúc sau, tổng gặp được các loại phiền toái. Ví dụ như lấy người kết thủ, tài nguyên quyết thiếu, một người không cách nào chém giết yêu thú vân vân, đợi một tí. Mà lúc này đây, trước khi tích lũy xuống nhân mạch thì có tác dụng. Phong chân nhân coi được tần giật tiên phú, dùng tiếp dẫn sứ thân phận, mang tần giật hồi trở lại tất huyền tiên môn một tông. Nếu không có thể được đến phần thưởng cực lớn, hơn nữa, ngày sau tần giật thực lực cường đại rồi, tự nhiên sẽ nhớ rõ phong chân nhân cái này ơn tình. Con đường tu tiên, đặt người vi sư, Hiện tại tu tiên giới thời trò danh phận, so hoang cổ thời đại tuy nhiên đã nhạt lại không ít. Bất quá, tiếp dẫn sứ cái này thân phận, bao nhiêu cùng truyền đạo thụ nghiệp ấn sư có một điểm liên quan, là một loại tích lũy nhân tình hữu hiệu thủ đoạn. Phong Chân Nhân tâm tư, Tần Dật ngược lại là không biết, chỉ là, cái này kiếm mộ di tích ở trong, xuất hiện bổn nguyên kiếm khí. Dù cho Phong Chân Nhân không mang theo Tần giật đi, chính hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi tìm kiếm một phen, nếu là có thể dung hợp hấp diễm kiếm khí. Thực lực của ta, có lẽ tiểu không tăng lên ba cái cảnh giới đơn giản như vậy. Phục hồi tinh thần lại, Tần giật đối với Phong Chân Nhân gật đầu nói, ta không có mặt khác nghi vấn rồi. Đại Tạ Phong chân nhân. Tuất. Phong chân nhân đại hỉ, nói: "Ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tiểu xuất phát." Quy 1 chương 117, kiếm quang đột Chương 117, kiếm quang đột Sáng sớm hôm sau, Trần Dật sớm liền đi tới Thông Thiên Phong hạ đàm đãi. Tại tần giật trên bờ vai, Từ Điện Chồn tần sắc có chút hưng phấn, tiểu trong mắt không ngừng phát ra hào quang, chầm chậm vào Thông Thiên Phong bên trên. "Đại ca, cái kêu Phong chân nhân muốn dẫn ngươi đi cái gì hoang cổ thời đại kiếm mộ di tích, cái này có thật không vậy? Cái cái gì kiếm di tích bên trong, khẳng định có rất nhiều bảo bối." Từ Điện Chồn có chút hưng phấn nhìn xem Trần Dật. Hắn cũng biết hoang cổ thời đại tu tiên giả phi thường cường đại, nhất là hoang cổ thời đại kiếm tu, tuyệt đối là tung hoành vô địch tồn tại. Cường giả như vậy sau khi chết lưu lại bảo tàng, chắc chắn sẽ không quá kém. Ơn. "Tần." Tần dật gật đầu nói, "Hẳn là hoang cổ đệ nhất kiếm tu, khắc diễm kiếm ma kiếm mộ di tích. Hoang cổ đệ nhất kiếm tu, đã có thể trở thành đệ nhất kiếm tu, vậy hắn lưu lại bảo bối nhất định là tốt nhất." "Đại ca, đến lúc đó, ta giúp ngươi tìm một bản tuyệt thế thần binh. cái kia kiếm, quá kém, nếu không sử dụng kiếm khí, Bích Lân kiếm ngay cả ta thập tự điện quang tỏa phòng ngự, đều phá không mở." Nhắc tới Khởi bảo Bối, từ điện trồn tâm tình cũng rất kích động, hai mắt càng láng sáng lên. Bích Lân kiếm là Hoàng giai trung phẩm huyền binh, đối với trước mắt tần giật mà nói, kỳ thật cũng không tính quá kém. Rất nhiều nội môn đệ tử, tại tần giật cái này tu vi thời điểm, phần lớn chỉ có được một bà hoàng giai hạ phẩm huyền binh. Nếu là có một bà hoàng giai trung phẩm huyền binh, vậy bọn họ khẳng định đem làm bảo bối đồng dạng cất giữ rồi, sẽ không dễ dàng sử dụng. Chỉ là, tần giật trước mắt đối với mình kiếm khí điều khiển năng lực, càng ngày càng mạnh. Thời điểm đối địch, trừ phi gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, nếu không, hắn tay không cô động kiếm khí tiểu có thể giải quyết vấn đề. Bích Lân kiếm quả thật có chút không dùng được, cho nên mới phải cho tự điện chồn Bích Lân kiếm không có gì dùng ảo giác. Tần Dật xem xét tự điện chồn đôi mắt nhỏ trâu phát ra màu u lam hào quang, đã biết rõ trong lòng của hắn muốn cái gì. Lúc này, Tần giật vô vỗ tự điện trồn cái đầu nhỏ, nói: "Hoang cổ kiếm tu tuy nhiên lợi hại, bất quá cái kia kiếm mộ di tích đã bị người phát hiện rất nhiều năm, cho dù có bảo bối gì, cũng sớm đã bị người cầm sạch rồi." Điều này cũng đúng. Không có bảo bối, tự điện trồn trong nội tâm thoáng cáiwidetilde ván vẻ đấy. Hắn liền lắc cái đuôi, ghé vào Tần Dật đầu vai, sau đó, theo Tần Dật trong túi trữ vật lấy ra một ít yêu thú nội đan trực tiếp cắn thuốc, vậy mà bắt đầu tu lệ rồi. Nhìn ra được, từ điện trồn đối với lúc này đây Hoang Cổ Di Tích chuyến đi đã không có hứng thú rồi. Từ điện chồn không có hứng thú, Tần giật cũng lý giải. Dù sao, từ điện trồn không phải kiếm tu. Không rõ một cái tuyệt đại kiếm tu kiếm mộ di tích, đối với Tần giật như vậy kiếm tu mà nói, ý vị như thế nào dạng cơ duyên. Hoang Cổ đệ nhất kiếm tu, Hắc Diễm kiếm ma, cùng với hắn kiếm ý biến thành Hắc Diễm kiếm khí, đến tuột cùng là cái dạng gì nữa trời hay sao? Tần Dật trong nội tâm phi thường mong. Lúc này đây hắn tiến về trước Hoang Cổ Di Tích, thực sự không phải là vì bảo bối, mà là ở đâu Hắc Diễm kiếm khí Đương nhiên, như Hắc Diễm Kiếm Ma như vậy tuyệt đại kiếm tu tọa hóa chi địa, tại kiếm tu trong suy nghĩ, cơ hồ có thánh địa đồng dạng địa vị. Vô số lợi hại kiếm tu, vì hướng tiền bối gửi lời chào, có thể sẽ tại di tích mô cái địa phương lưu lại một lượng kiếm chiêu, dùng cung cấp hậu nhân quan sát. Những này kiếm chiêu, kiếm kỹ, cũng là tần giật mục đích lần này một trong. Mặt khác, cái này kiếm mộ di tích ở trong, bởi vì kiếm mộ chủ nhân kiếm ý bất diệt, không mấy năm qua ảnh hưởng, khiến cho cái này di tích ở trong tử trường phát sinh biến hóa. Thiên địa nguyên lực tụ tính, sẽ trở nên phi thường cực đoan, tiếp cận với tự nhiên kiếm khí. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, Đối với kiếm tu mà nói, là phi thường mới có lợi đấy. Buồn nguyên kiếm khí, vô số kiếm chiêu, cùng với thích hợp tần giật tu luyện nguyên khí. Cái này ba điều kiện bên trong, chỉ cần phù hợp một cái đặc điểm, có thể lại để cho tần giật không chối từ thiên tân vạn khổ đi tìm. Hùng chi, thoáng cái ba điều kiện đều có đủ rồi, tần giật như thế nào sẽ bất kỳ đãi. Đúng lúc này, một đạo màu xanh nhạt hào quang theo thông thiên phong bên trên chạy như bay mà xuống, tựa như một đạo cầu vồng tấm lụa. Bất quá thời gian qua một lát, một cái thân hình cao lớn đạo nhân tựu xuất hiện tại tần dật trước người. Phong chân nhân. Tần dật có chút khôn mình hành nói. Phong chân nhân chứng kiến Tần giật, trên mặt thì có dáng tươi cười. Bất quá rất nhanh, phong thực ánh mắt của người lại bị Tần giật trên bờ vai tự điện trồn cho hấp dẫn đi. Cái này yêu thú? Phong chân nhân nhìn xem tự điện trồn trên người chuyển đến từng cơn lôi đỉnh nguyên lực chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Tần giật, do hỏi, "Đây là ngươi chăn nuôi linh thú sao?" Tần giật gật gật đầu, nói, "Đúng vậy." Phong chân nhân, nó gọi lôi quang, là yêu thú tự điện chồn một loại. Tự điện chồn? Phong chân nhân lại nhíu mày, chăm chăm vào tự điện chồn nhiều lần xem trong chốc lát. Lập tức mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cái này đầu linh thú, mới là ấu niên kỳ, thực lực tiểu có ngưng chân cảnh tầng thứ 3, hơn nữa còn là vạn trong không một lôi đỉnh thổ tính. Từ điện chồn loại này yêu thú, dù cho đạt tới thành niên kỳ, cũng không quá đáng với ngưng chân cảnh tầng thứ 9 tại hữu. Cái này tuyệt đối không phải là từ điện chồn đấy. Không phải từ điện chồn. Đó là cái gì? Phong chân nhân lời mà nói, lại để cho tần giật trong nội tâm lập tức sinh ra một tia nghi hoặc. Từ điện chồn lôi quang là tần Dật tại trong sơn cốc nhặt được đấy, lúc ấy, nó vừa mới sinh ra, bộ dáng cũng từ điện chồn cơ hồ giống như lúc Trần là sẽ không nhận lầm đấy. Nhưng là Phong chân nhân theo từ điện chồn yêu thú tộc đàn thực lực phân tích, điểm này tắc thì lại để cho tần giật không cách nào phản bác. Cụ thể là cái gì yêu thú, ta cũng không rõ ràng lắm. Có thể là từ điện chồn một loại biến dị loại hình á về sau, nói không chừng ngươi sẽ biết. Phong chân nhân đối với từ điện chồn hướng thú, hoàn toàn là thành lập tại nó là tần giật linh thú bên trên đấy. Nếu là ở yêu thú hải hoặc là địa phương còn lại chứng kiến từ điện trồn yếu như vậy tiểu yêu thú, phong chân nhân chỉ sợ liền nhiều liếc mắt nhìn hướng thú đều không có. Lúc này, phong chân nhân mắt nhìn thời gian không còn sớm, cũng không hề cùng tần giật nói nhảm. Nói thẳng, cái này tạm không nói đến. Cái kia kiếm mộ di tích Khoảng cách Huyền Thiên Sơn mạch còn có hơn vạn dặm. Chúng ta bây giờ xuất phát, hôm nay trước khi trời tối, phải tất yếu đổi tới cái kia kiếm mộ di tích. Nếu không, sau khi trời tối, tái nhập cái kia kiếm mộ di tích, ngược lại là có một chút phiền toái. Theo sát ta. Lúc này, Phong Chân Nhân tay áo hất lên, lập tức, một cỗ màu xanh nhạt chân nguyên phi tốc xoay tròn, rất nhanh đem cả người hắn bao trùm. Xíu. U. Một đạo cuồng phong xoáy lên, Phong Chân Nhân trực tiếp biến mất tại mờ chỗ. Lần này, Phong Chân Nhân tốc độ quá nhanh, Trần Dật Cơ hổ không cách nào cảm giác được Phong Chân Nhân tồn tại. Trần cảm giác Phảng phất phong chân nhân cả người đều dung nạp tại phong bên trong, theo gió đã bắt đầu thổi, biến mất không thấy gì nữa. Lưu trên mặt đất khí thức, cũng trở nên như có như không, một hồi sẽ qua nhi lại đi quan sát lúc, đã hoàn toàn biến mất, không thể phân biệt rõ. Loại tình huống này là vì phong chân nhân linh hồn cảnh giới đạt đến một loại trình độ, có thể tùy thời đem bản thân khí thức, che giấu. Bình thường ngưng chân cảnh giới tu sĩ có thể làm không được điểm này. Nhìn trên bầu trời cái kia một đạo lục sắc cầu vương quang, thân dật mỉm cười, trong lòng có so sánh chi tâm. Hắn vô tối chí vật, vậy mà từ đó lấy ra bí ẩn yểm. Lúc này, hắn nhẹ nhàng luốt ve thoáng một phát Bích Lân kiếm, thân kiếm lập tức bong bong vang lên mà bắt đầu. Đây là kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất dấu hiệu. Soạt. Lúc này, Thần Dật cầm trong tay Bích Lân kiếm, thần tàng huyết bên trong đích kiếm khí kịch liệt tuốc dục lên. Rất nhanh, trong tay hắn Bích Lân kiếm cựu phát ra tí tí lông nhọn, vẫn sáng sáng chói. Lôi quang, chúng ta đi. Vừa dứt lời, Bích Lân kiếm bên trên hào quang dũng nhiên phóng đại. Tia sáng trực tiếp đem giật bao phủ trong đó. Rồi sau đó, người kiếm đồng thời hóa thành một đạo xích sắc quang, phóng lên trời. Lần giây nháy mắt, cái này xích hồng sắc kiếm quang tựu đổi theo này phía trước phong chân nhân chối lục quang. Phong chân nhân tại phía trước phi hành, tâm thần nhưng lại chú ý đến sau lưng tần giật, lo lắng tốc độ của mình quá nhanh sẽ để cho tần giật theo không kịp. Nhưng ngay lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo sáng chói kiếm quang từ phía sau cắt tới. Trong nội tâm cả kinh, quay đầu lại đi, vội vàng thoáng nhìn. Cái này thoáng nhìn phía dưới, phong chân nhân chỉ thấy một đạo xích hồng sắc kiếm quang, trong chốc lát xẹt qua trời cao, tại xanh thẳm sắc trên bầu trời, lưu lại một đạo huyết bình thường dấu vết. Cái này huyết thật lâu không tiêu tan, giống như là đem thiên địa đều cắt rớ rồi lại để cho trong lòng người sinh ra kính sợ, kiếm quang đột, đây là kiếm tu nhanh nhất đột thuật. không nghĩ tới, liên độ khó khá cao kiếm quang đột, hắn đều nắm giữ. Phong chân nhân nhìn xem chạy như bay mà qua, đã đến chính mình đẳng cấp tần giật, trong nội tâm thoáng qua hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá chợt, hắn đối với tần giật tương lai có thể đạt tới độ cao, cao độ cũng trở nên mong đợi. 16, quy một chương 118, hạt dĩa Machu. Chương 118, hạt dĩa Machu. Xíu, du du. Xíu, du du. giật cùng phong chân nhân ngự khí phi hành. Đoạn đường này đến Tiên hun vạn giặm không mây, chỉ thấy đỏ lên một lục hai đạo cầu vồng, vạch phá phía chân trời, cực kỳ làm cho người ta chú mục. Nhất là tân giật, kiếm cầu vồng sáng chói, tựa như lưu quang. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy Bích Lân kiếm bên trên tàn mát ra có chút gợn sóng, tựa như rung động đồng dạng trên không trung tứ tán mở đi ra. Tại đây kiếm cầu vồng bên trong, tân giật người mặc một kiện màu xanh nhạt trường bào, tóc dài bay múa, dáng người ngạo nghễ, tiêu sái phi phàm. Rất có thời cổ kiếm tiên tuyệt thế phong thái. Dưới đây phàm tục thế giới chúng sinh, nhìn thấy trên đỉnh đầu chạy như bay mà qua hai đạo cầu vồng. Có mắt sắc người thấy được kiếm quang ở trong tần giật bộ dáng, nhao nhao kích động lên. Có cái gì người, thậm chí chứng kiến bực này dị tượng, liền phục thủ cùng bái, ngâm tụng tinh văn, miệng nói đạo pháp vô lượng, phi hành 5000 giảm đấy, kiếm khí tiêuu hết sạch. Tiêu Hao thực vui vẻ, tần giật trong nội tâm cảm thán thoáng một phát. Kiếm quang đột, tốc độ nhanh nhất, nhưng là đối với tần giật kiếm khí tiêu hao cũng đại. Lúc này, tần giật cảm giác chống đỡ không nổi, đổi thành dùng chân nguyên lực ngự khí phi hành. Bất quá, bởi như vậy, tần giật tốc độ tỉu chậm lại, theo không phía trước phong chân nhân. Phong chân nhân gặp tần giật tốc độ bỗng nhiên giảm bớt, cũng biết kiếm khí của hắn hao hết. Vất quá, hắn vốn tưởng rằng tần giật sử dụng kiếm quang độn tối đa chỉ có thể bay ra 1000 dặm tà hữu, thật không ngờ hắn vậy mà trọn vẹn giữ vững được 5000 dặm. Cái này lại để cho phong chân nhân càng thêm hiếu kỳ, tần giật lại như thế nào tu luyện hay sao? Cái này kiếm khí hùng hậu trình độ, chỉ sợ không giới ngưng chân tầng thứ 7 kiếm tu. Suất. Lúc này, phong chân nhân tân ảnh khẽ động, đi vào tần giật bên người, mỉm cười nói, không cần sốt ruột. Bây giờ cách trời tối còn có một thời gian ngắn, dùng chúng ta trước mắt tốc độ, tại trạm vạng tối trước khi nhất định có thể đuổi đuổi tới Hắc Diễm kiếm mộ bên ngoài đấy. Cho dù trạm vạng đuổi không đến, tại bên ngoài nghỉ ngơi một ngày cũng không có quan hệ gì. Tân giật lại kỳ quái nói, tại sao phải nghỉ ngơi một ngày? Chúng ta buổi tối không thể vào Hắc Diễm kiếm mộ sao? Buổi tối? Không được, quá nguy hiểm. Phong chân nhân tự hầu nghĩ tới điều gì, thần sắc nghiêm túc nói, Hắc Diễm kiếm mộ chính là hoang cổ đệ nhất kiếm kiếm tu, Hắc Diễm kiếm ma tỏa hóa chi điện, lại là hắn vùi kiếm chi điện. Như vậy địa phương, hắn có thể nào không ở lại cấm chế? Tuy nhiên, từng ấy năm tới nay như vậy, những này cấm chế đã bị phá hư không sai biệt lắm. Nhưng là, lại còn có một đạo kinh khủng nhất cấm chế, thủy chung không có phá vỡ. Cái kia đạo chế, ban ngày ngược lại là không sao. Một khi đêm đen mặt trăng lên, cái này cấm chế sẽ trở nên cực kỳ phiền toái, cho dù là ta gặp. Phong chân nhân cười khổ lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết, dù cho là chính bản thân hắn gặp, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, hơn phân nửa cũng muốn tránh né. Liền Phong chân nhân đều muốn tránh lui cấm chế. Lần này, lại làm cho tần giật rất là giật mình. Cái kia Hắc Diễm kiếm ma đã bị chết mấy ngàn năm rồi, thế nhưng mà lưu lại cấm chế, lại như cũng có thể làm cho Phong chân nhân như vậy thần chỉ cảnh giới cao thủ không dám coi thường. Vậy hắn tung hoành hoang cổ thời điểm nên là như thế nào cương đại? Mà hắn cả đời khổ tu Hắc Diễm kiếm khí, lại nên là bực nào lợi hại? Nghĩ tới đây, Tần Dật chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Phong chân nhân, chúng ta chạy nhanh chạy đi a đã buổi tối tiến vào Hắc Diễm kiếm mộ phiền toái vô cùng, như vậy chúng ta đổi trước lúc trời tối đạt tới không thì tốt rồi. Lúc này, Tần Dật trong nội tâm nhớ thương lấy Hắc Diễm kiếm khí, nếu không là kiếm khí thật sự hao hết, hắn hận không thể toàn lực thi triển kiếm quang độn, chắp cánh bay đi. Dứt lời, Tần Dật tiểu vận chuyển chân khí, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước bay đi. Phong chân nhân mỉm cười, màu xanh lá hào quang lên, là đến Tần Dật trước. Hai đạo cầu vồng hướng kích động kiếm mộ, chạy như bay mã đi. Cực đông địa, hoang cổ nhất kiêm tù Hác diễm kiếm ma kiếm mộ di tích. Đây là một chỗ hoang vu sông núi, có khô thành trồng chất, sông núi khó khăn. Nếu có người đi ngang qua, cách thật xa, có thể trông thấy tại đây một mảnh tử khí trùng tiền, như là đã từng có vô số người táng thân không sai, đến nay hoan hồn bất tán. Một năm bốn mùa, tại đây đều thổi mạnh đầm đặc gió lạnh. Cái này gió lạnh gào thét, không nói trực tiếp thổi tới trên thân người, cho dù là nghe, cũng có thể lại để cho người toàn thân tóc gáy dựng lên, không dám nhận gần. Xíu, u u, xíu, u u. Lúc này, tối tăm Sượt qua hai đạo cầu vùng quanh, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một người trong đó thân mặc đạo bào, thân hình của hắn cực kỳ cao lớn, trọn vẹn tại hai em mở có hơn. Đứng tại đám mây, cho người một loại uyên ngừng nhạc trí áp lực. Lúc này, hắn đạo bảo bên trên lấp lánh vô số ánh sao, thỉnh thoảng lập lòe. Mà đạo bảo sau lưng bắt quái đồ thượng diện thì là âm dương song ngư thỉnh thoảng lưu động. Cái này âm dương ngư tuy nhiên có phải thật vậy hay không, có thể thoạt nhìn nhưng lại trông rất sống động, tùy thời đều muốn du đi ra. Cái này người, đúng là thần chỉ cảnh giới đại cao thủ, phong chân nhân. Lúc này, Phong Chân Nhân chỉnh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trông về phía xa phía trước bị màu đen sương mù bao phủ một chỗ cực lớn mộ hoang. Nhìn hồi lâu, trong lòng của hắn thoáng kế tính toán một cái, đông nhiên ánh mắt hướng tụ, tựa hồ là lầm bầm lủ bồ, tựa hồ hoặc như là đối với bên cạnh thiếu niên kia nói, nguyên lai like hôm nay là 15, là trăng tròn này. Trăng tròn này, thì thế nào? Bên cạnh thiếu niên, lông mày cau lại, có chút khó hiểu nói, thiếu niên này thân mặc một bộ màu xanh nhạt trường bào, tóc dài tùy ý lên, cái hung của hắn còn treo ngóc một thanh màu đen xa ngư bị vỏ kiếm bảo kiếm. Hắn tay phải đặt tại trên chuôi kiếm, ngạo nghễ đứng tại mây. Cả người lộ ra tiêu sái tuấn tú phiêu giật. mà ở cái này bả vai của thiếu niên lên, còn có một cái dị thường thần tuấn tử điện chồn. Lúc này, từ điện trồn trong đôi mắt một tia điện mang lóe ra, cực kỳ yêu dị. Thiếu niên này, dĩ nhiên là Lạc Tân Dận. Trong chòng này, vốn ngược lại là không có gì. Bất quá, hôm nay xem tình huống còn có thể trận tiếp theo cơn long. Trăng tròn tăng thêm cơn long, tối nay, chỉ sợ tiểu náo nhiệt. Phong Chân Nhân không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Hơn nữa, trong ánh mắt còn mang theo một tia hưng phấn. Tân có chút nhíu mày, hắn không biết Phong Chân Nhân đến cùng tại chỉ cái gì. Bất quá, Hắn tin tưởng rất nhanh chính mình sẽ chứng kiến. Hai người cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở đám mây, ánh mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa mộ hoàng. Tần Dật bằng vào trực giác, đã biết rõ, cách đó không xa cái kia khối mộ hoàng, có lẽ tựu là hát diễm kiếm ma kiếm mộ di tích. Cái này khối mộ hoang chiếm diện tích cực lớn, khoảng chừng mấy trăm mẫu đại. Tuy nhiên lúc này trời sắc còn không có, có toàn bộ màu đen, thế nhưng mà ở đằng kia trong mộ hoang, bốn phía nhưng lại một mảnh hắc ám, phản vật ánh sáng đều bị tan mất rồi. Lộ ra cực kỳ thần bí. Ân, đây là." Đúng lúc này, Tần Dật nhiên cảm giác được theo cái kia mộ hoàng ở trong đến từng đợt nguyên lực chấn động. Loại này nguyên lực chấn động, tuy nhiên rất nhỏ, lại mang theo một cỗ vô cùng âm lãnh kiếm ý, lại để cho Tần giật cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Bởi vì tại kiếm ý truyền đến đồng thời, lại để cho Tần giật nội tâm sinh ra một loạt mặt trái ảnh hưởng. Bị thương, cô độc, áp lực. Tại sao có thể như vậy? Tần Dật tâm tính cứng cỏi, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng đến. Lúc này, Tần giật lấy tay chỉ chống đỡ chính mình ấn đường nghe hoàn cung chỗ, một điểm chân nguyên đưa vào. Rất nhanh, loại này mặt trái cảm xúc tiểu hễ quét là sạch. Cái này kiếm tựa hồ là theo trong mộ hoàng phát ra đấy. Cái này kiếm ý bên trong, vậy mà ẩn chứa một điểm tinh thần lực công kích. Hơn nữa, còn có thể lan tràn đến xa như vậy. Nếu là đúng trong chiến đấu, có người khu động như vậy kiêu ý. Kế tiếp, Tần Dật đã không cảm tưởng giống như rồi. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh từng đợt chảy xuống. Chết không được Hắc Diễm kiếm ma có thể được xưng hoang cổ đệ nhất kiếm tu. Uy dị như vậy kiếm khí, nếu là trước đó không biết, đột nhiên đối với, tuyệt đối là hưu tử vô sinh. Lúc này, Tần Dật trong nội tâm đối với Hắc Diễm kiếm khí sinh ra cường đại rất hiếu kỳ tâm. Muốn dung hợp một loại bổn nguyên kiếm khí, Tần giật nhất định phải hiểu rõ đến nó đã tính. Bởi vì, hai chủng bổn nguyên kiếm khí dung hợp về sau sinh ra hiệu quả là căn cứ hai chủng kiếm khí đặc thù đến quyết định đấy. Thuần Dương kiếm khí đặc tính nếu là cùng cái này Hắc Diễm kiếm khí đặc tính xung đột, dù cho tần giật cường hành dung hợp cùng một chỗ, cũng không có ý nghĩa. Bởi vì, như vậy nếu không không sẽ tăng lên thực lực của mình, nói không chừng, còn có thể bởi vì hai chủng kiếm khí xung đột, khiến cho nguyên bản Thuần Dương kiếm khí trở nên không hề thuần túy, làm cho thực lực lớn ngã. Ầm ẩm. Đột nhiên, bầu trời mây đen quẩn quẩn trở mình bỗng lúc Tại đông Nghịt một trong phim, một đạo xiềng xích bình thường tự sắc thiểm điện, trực tiếp kích ở đằng kia mộ hoang ở trong. Bộ đấy cách cách. Tần giật chứng kiến, một hồi điện quang lập loè về sau, Ở đằng kia đen quịt một mảnh mộ hoang ở trong, quỷ gì đấy? Đây là cái gì? Tân Dật con mắt đột nhiên mở to. Hắn chứng kiến, từng con to cỡ năm tay đấy, màu đen đấy, tựa như con nện bộ dáng quái trùng, đột nhiên theo mộ hoang dưới đấy chui ra. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là, khoảng trừng mấy vật chữ, đông nghịt bừng lên. Những này màu đen quái trùng phát ra suy suy tiếng vang, trong đêm tối cực kỳ thâm người. Tần giật thấy rõ ràng, những này màu đen quái trùng, căn bản không có thực tế thân thể, tựa hồ cũng do màu đen hỏa diễm cấu thành. Theo chúng bò động, Tân có thể thấy rõ ràng, từng sợi hắc thỉnh thoảng nhảy lên. Càng làm cho Tần giật giật mình chính là, cái này hấp diễm phía trên truyền đến khí tức. Hấp diễm kiếm khí. Những này quá trùng, vậy mà đều là do hấp diễm kiếm khí hình thành hay sao? Điều này sao có thể? Tần giật cơ hội không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trước mắt những này quá trùng, nếu là nói chúng đáng kể thời gian dài sinh hoạt ở chỗ này, đã bị hấp diễm kiếm khí ảnh hưởng, trên người cầm theo một tia hấp diễm kiếm khí khí tức, Tần Dật có thể lý giải, cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, những này quá trùng, nếu không không là chân thật sinh mạng thể, hơn nữa, toàn thân cao thấp, rõ ràng đều là do hấp diễm kiếm khí tạo thành đấy. Đây quả thực Những này quá trùng, hoàn toàn đỉnh phong tần giật thế giới quan. Giờ khắc này, tần giật mới phát hiện, chính mình đối với cái thế giới này hiểu rõ thật sự quá ít. Đây là Hắc Diễm Ma Trù, chính là lần năm đó Hắc Diễm kiếm ma tung hoành hoang cổ thời điểm, chăn nuôi một loại đặc thủ phụ trùng. Phong chân nhân ở một bên, chứng kiến tần giật sắc mặt kinh ngạc, tự nhiên có thể hiểu được tâm tình của hắn. Lúc này, hắn chậm rãi giải, giải thích nói, những này Hắc Diễm Ma Trù cũng không phải nguyên vẹn sinh mạng thể, chỉ cần cái này kiếm mộ ở trong Hắc Diễm kiếm khí không tiêu tan, cho những này Hắc Diễm Ma Chu đầy đủ thời gian, rất nhanh chúng lại sẽ ở Hắc Diễm kiếm khí ở trong sinh ra đời. Căn bản trạm giết không bao giờ hết, giết không bao giờ hết. Tần Dật trong nội tâm kỳ quái vô cùng. Phong chân nhân ánh mắt nhìn hướng mộ hoang ở trong chỗ sâu thẳm, khe khe thở dài nói, "Hắc Diễm Kiếm Ma." Đáng tiếc ta muộn sinh ra mấy ngàn năm, không cách nào chứng kiến hắn tuyệt thế phong thái. "Tần Dật, ngươi biết không? Những này Hắc Diễm Ma chủ, trên thực tế là Hắc Diễm Kiếm Ma lợi dụng Hắc Diễm Kiếm khí đặc tính, sau đó kết hợp hắn sáng tạo độc đáo phủ chú chi pháp, đào tạo đi ra một loại phù trùng." "Phù trùng? Cái kia là vật gì?" Tần sắc mặt khẽ dần mình. Hắn chưa từng có nghe qua vật này. Lúc này hắn nghe xong phong chân nhân lời mà nói, lại vận chuyển thị lực đi quan sát những cái kia hắc diễm ma chú lúc, sắp thực phát hiện tại đây chút ít hắc diễm trùng ngưng, có một cái hơi không thể gặp nho nhỏ phù văn. Lúc này, cái này nguyên bản ảm đạm phù văn, tại Lôi đình hảo quang phía dưới, vậy mà thời gian dần trôi qua trở nên sáng lên. Trên bầu trời, mỗi một lần Lôi đình hiện lên, Tân giật liền phát hiện, những cái kia lưu lại trong không khí Lôi đình chi lực, vậy mà hóa thành một tia con mắt rất nhỏ có thể thấy được đấy, như là tơ nhện thứ đồ tưởng, chậm rãi bị những này hắc diễm ma chú đến trong cơ thể. Lập tức, chúng trong cơ thể phù văn nhan sắc càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng, Và anh, trong lúc đó, một cái hắc diễm ma chu phát nổ ra. Mà đồng thời, cái này hắc diễm ma chu trên người sở hữu tất cả hắc diễm kiếm khí đã bị còn lại hắc diễm ma chu một loạt trên xuống, rất nhanh thôn phệ sạch sẽ. Tần Dật phát hiện, những cái kia hắc diễm ma chu rõ ràng so trước kia lớn rồi một vòng, hắc diễm bắt đầu khởi động cũng càng thêm mấy liệt, từng đoạn tâm linh cực kỳ sát khí lan tràn ra. Những này hắc diễm ma chu, từng cái thực lực đều tại ngưng chân cảnh giới đã ngoài. Thôn phệ đồng loại hắc diễm kiếm khí về sau, thân thể bị lớn, thực lực lại tăng lên không ít. Hơn nữa, Tần Dật trước mặt, những này hắc diễm ma chu dặm dặm trừng khoảng chừng mấy vạn chỉ căn bản trạm giết không bao giờ hết. Dù cho tu vi đến phong chân nhân như vậy, có được thần chỉ cảnh giới, đối mặt nhiều như vậy hắc diễm ma chú, cũng không dám đơn giản động thủ. Những này hắc diễm ma chú, cùng hắc diễm kiếm khí có ngàn vạn lần liên hệ. Chúng không có bất kỳ linh trí, đoán chừng duy nhất sinh tồn phương thức, tự là thôn phệ hắc diễm kiếm khí. Một khi ly khai hắc diễm kiếm khí, tự không cách nào còn sống. Bảo hộ hắc diễm kiếm khí, là được chúng còn sống duy nhất mục đích. Nếu là ta đã thu phục được hắc diễm kiếm khí, chẳng phải là tương đương đã thu phục được những này hắc diễm ma Tần Dật trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, con mắt có chút ngưng tụ, lập tức, trong mắt đột nhiên bắn ra ra một hồi chói mắt thần thái. Quy một chương 119, Vạn Không lưu Ly kiếm. Chương 119, Vạn Không lưu Ly kiếm. Tần giật ý nghĩ trong lòng mặc dù tốt, thế nhưng mà hắn cũng biết, muốn thu phục chiếm được Hắc Diễm kiếm khí, chỉ sợ độ khó khá lớn. Hơn nữa, cái này Hắc Diễm Ma Chu thực sự không phải là cụ thể sinh mạng thể, cũng không biết là như thế nào sinh ra đấy. Có lẽ, chính mình thu phục chiếm được Hắc Diễm kiếm khí về sau, cái này Hắc Diễm Ma Chu cuộc không cách nào sinh ra, cũng nói không chính xác. Đối với cái này Tần Dật trong nội tâm lại là trở mong, lại là lo lắng. Hắc Diễm Ma Chu trên người Hắc Diễm kiếm khí đã đi ra buồn nguyên, uy lực giảm xuống không biết bao nhiêu. Có thể ngay cả như vậy, cách xa như vậy, kiếm kiểu ý bên trong đích âm hàn chi khí, y nguyên như thế bất người. Tần Dật lúc này cảm nhận được từng cơn kiếm y chấn động chuyển đến, ảnh hưởng linh hồn của hắn, lại để cho hắn tâm thần không yên, có chút bực bội. Hắc Diễm kiếm khí chỗ lợi hại, Tần Dật chỉ cần xem cái này Hắc Diễm Ma Chu có thể phòng đoán đạt được. Những này Hắc Diễm Ma Chu bên trên kiếm khí cũng đã lợi hại như thế, có thể nghĩ, buồn nguyên chỗ Hắc Diễm kiếm khí uy lực như thế nào? Tần giật trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Con mắt có chút rừng ở những này hắc diễm ma chu trên người lao nhanh đen kỵ sợ hai kiếm khí. Lúc này, Tần giật con mắt bốn phía quan sát, cẩn thận thẩm tra lấy bổn nguyên hắc diễm kiếm khí nơi ở bất quá hoàn cảnh bốn phía tựa hồ cực kỳ giam cầm. Có một loại rất mạnh cấm chế, đem trung quanh hết thể bao phủ trong đó. Tần Dật căn bản không cách nào phát hiện hắc diễm kiếm khí vị trí cụ thể. Chỉ là nương tựa theo trong cơ thể thuần dương kiếm khí đối với bổn nguyên kiếm khí cảm ứng, mới miễn cưỡng có một tia cảm ứng. Tần giật con mắt theo trong nội tâm cảm ứng, chậm tập trung ở hoang trung tâm, xuyên thấu qua đất thạch cảm nhận được gần sâu trong lòng đất kiếm khí. Cái kia hắc kiếm khí có lẽ tại mộ hoang sâu đậm chỗ, tối thiểu 1000 trượng trở xuống đích địa phương. Sâu như vậy khoảng cách, muốn tìm được có thể không dễ dàng. Tân Dật có một chút thất lạc. Bất quá, hắn tin tưởng nhất định sẽ những biện pháp khác đấy. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Mời anh. một đạo cự đại khí bạo thanh âm chuyển đến. Lập tức, Tân Dật ngẩng đầu nhìn hướng lên trời bên trên. Mắt thường có thể thấy được, trên bầu trời, lúc này lôi đỉnh lập lòe, điện quang tung hành, màu tím quang ảnh tại đen nhánh trong mây mù, xê dịch nhảy, rừng lùi một chầu, lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động không bố. Có thể tại khủng bố như vậy thiên địa uy năng phía dưới, Tần giật lại chứng kiến, có một bóng người ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Thậm chí, một đạo cự đại lôi đình bổ vào trên người hắn, cũng bị người nọ tay không cho đánh tan. Cái này cực lớn khí bạo thanh âm, chính là người vừa rồi đánh tan lôi đình về sau, phát ra đấy. Người này quá mạnh mẽ, mạnh đáng sợ, thậm chí ngay cả thiên lôi còn không sợ. Phục hồi tinh thần lại, Tần giật sâu hít sâu một hơi, trong nội tâm sợ hãi. Lúc này, Tần Dật quay đầu lại, thoáng qua lường phong chân nhân liếc, lại phát hiện phong chân nhân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, như cũng phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay. Trượng Hồ cảm giác được tần giật ánh mắt, Phong Chân Nhân nhàn nhạt cười cười, không cần kinh ngạc. Đây chỉ là đệ nhất trọng thiên thiên lôi mà thôi, quy lực không phải rất lớn, tu vi đạt tới thần chỉ cảnh tầng thứ ba tu thiên linh giả cũng sẽ không e ngại. Cái này người có thể một quyền đánh tan thiên lôi, thực lực ngược lại là không sai. Hẳn là thần chỉ cảnh tầng thứ tư đỉnh phong tả hữu. So với ta còn kém một kia. Phong Chân Nhân vẻ mặt tự tin, lại làm cho Tần Giật lắp bắp kinh hãi. So thần chỉ cảnh giới tầng thứ 4 đỉnh phong còn mạnh hơn. Tần Giật trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc, thoáng qua, một câu ý kính nể tiểu tự nhiên sinh ra. Tần giật biết rõ Tu vi càng đi về phía sau, một cái cảnh giới chiến lệnh đều là khoảng cách cực lớn, cần đại cơ duyên, đại nghị lực mới có thể đột phá. Thân chỉ cảnh giới ba tầng trước, tu vi tiến bộ tương đối dễ dàng, chỉ cần đột phá tiến vào thần chỉ cảnh giới, theo thời gian chuyển rời, đơn thuần tăng lên pháp lực, tu vi có thể tiến bộ. Nhưng là theo thần chỉ cảnh giới tầng thứ tư bắt đầu, từng cái cảnh giới tăng lên, tại đột phá trong quá trình, tu cần cường đại hơn linh hồn chi lực đến tiến hành đối với thiên địa chi đạo cảm ngộ. Cái này cảm ngộ, nói đến đơn giản, có ít người, có lẽ linh quang vừa hiện, có thể liên tục đột phá mấy cái cảnh giới. Thậm chí, nghe đồn tại hoang cổ thời đại Có một cái vô danh đạo nhân, uống xong một chén Hoàng Lương Tiên Cửu về sau, trực tiếp ngủ hơn 10 năm. Có thể chờ hắn ngủ tỉnh, hồi tưởng trong ngộng hang đường một giấc ngộng của Hoàng Lương, trong lúc nhất thời lòng có nhận thấy, rõ ràng liên tục đột phá thần chỉ cảnh giới, động hư cảnh giới, một đường đạt tới không minh cảnh giới đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể độ kiếp thành tiên. Thế nhưng mà, cái này càng ngộ, tại nhiều khi, lại khó như lên trời. Truyền thuyết, cái kia một giấc ngộng của Hoàng Lương, bên trong say rượu đạo nhân, tại đạt tới không minh cảnh giới đỉnh phong sau đích vạn thâm niên quang bên trong, rốt cuộc không có đã xuất hiện loại này linh quang vừa hiện cảnh ngộ. Hắn đau khổ cầu đạo, đau khổ ngộ đạo, chỉ vì có thể phá cuối cùng một đạo quan khẩu, nhưng là, hắn không có như nguyện. Vạn năm thời gian trôi mau mà qua. Một vạn năm, hắn không có bất kỳ tiến bộ. Không thành tiên, vạn năm cửu là tuổi thọ cực hạn, chỉ có tử vong. Bất luận cái gì giống, vô luận là người, yêu, thần, ma, đều chạy không khỏi cái này kết cục. Lúc này, tiếng gió gào thét, cái kia lôi đỉnh bên trong bóng người ngay lập tức tới. Cùng này cùng đi đấy, còn có một cô ép tới tần giật có chút không thở nổi áp lực thật lớn. Áp lực này đến từ tinh thần phương diện. Tuy nhiên vô hình vô chất, nhưng lại rõ ràng nhất bất quá. Vạn không đảo làm việc, tính xin phía trước bằng hữu nhường đường. Bằng không thị: Thử. Người nọ một thân hư lạnh, tựa như tiếng sấm, tại tần giật vang lên bên hai. Lúc này, cùng lời này âm cùng đi đấy, còn có một đạo màu xám tinh thần lực gợn sóng hướng phía tần giật phi tốc đâm tới. "Xíu." "Du Cái này gợn sóng trực tiếp xuất vào tần giật linh đài chỗ. "Không tốt." Lúc này, tần giật chỉ cảm giác mình linh đài nê hoàn cung chỗ, một hồi châm nâm bình thường cảm nhận sâu sắc. Cái này nhân tâm trang áp động, không nói một lời, tiểu đối với ta phát động tinh thần công kích. Rất nhanh, Tần Dật phát giác được không đúng, đầu của hắn đau đớn, linh hồn bắt đầu xuất hiện dòng truyện, từng đoàn sám trắng chi khí bắt đầu ra hiện tại hắn nghe hoàn cung chỗ, bắt đầu ăn mòn linh hồn của hắn. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Tần Dật lập tức bảo vệ chặt linh đải, vận chuyển tuần dương tối kiếm công. Tưởng tượng linh hồn của mình giống như là một thanh kiếm đồng dạng. Ông ông. Lập tức, hắn sâu trong linh hồn kiếm hồn hư ảnh có chút sóng động lúc đích, phát ra một hồi tinh thần lực gợn sóng, đem này màu xám tinh thần lực công kích triệt mất. Nguy thêm một ít, tiểu nan không được rồi. Tần Dật tuy nhiên chặn đối phương tinh thần công kích Nhưng là hắn tinh thần lực của mình cũng tiêu hao cực lớn, lúc này, hắn sắc mặt biến được tái nhợt vô cùng. Chân khí vận chuyển cũng có chút trệch trắc mà bắt đầu. Phong chân nhân nhìn tần dật liệp, phát hiện tần giật tuy nhiên hư nhược rồi không ít, nhưng là không có bị thương, trong lòng thở dài một hơi. Có thể lập tức, hắn nhưng lại giận tím mặt. Vạn cương đạo, dám đối với ta thất huyền môn đệ tử ra tay, thật sự là thật to gan. Phong chân nhân mới mở miệng, giống như chuông lớn đại lực gõ vàng, nếu như tiếng sấm cuộn cuộn, chấn động tiên điệu dao động. Cút ra đây cho ta. Cùng lúc đó, phong chân nhân khí tức trên thân giống như là quả bom đồng dạng, mạnh mã nổ tung. Rầm rầm rầm. Một hồi sóng to gió lớn đồng dạng nội phong ngược lại vòng quanh, hướng phía cái kia trong mấy bóng người lập tức bay tới. Cái này nội phong có chứa một tia màu xanh lá nguyên lực phù văn. Rất nhanh, tại đây nguyên lực phù văn dưới tác dụng, bốn phía phong lập tức tạo thành một đạo cùng loại mũi thương công kích vượt sóng. Xíu, u u, thuần túy phong lực lượng hội tụ trường thương, thoăn cái xuất vào mây đen bên trong. Dậm dậm. Mây đen thoăn cái lăn mài nhở quẹo cùng lên, mà ngay cả trong mây lôi cũng có chút dừng lại. Đã không có lôi đỉnh lập lòe, cảnh ban đêm lập tức trở nên đen kịp. Lúc này, mà cả mộ hoang phía trên hắc diễm Machu cũng đều bất động rồi, lẳng lặng phục trên mặt đất, đầu có chút giơ lên, tựa hồ đang nhìn bầu trời tình huống biến hóa. Toàn bộ thế giới, tựa hồ đông nhiên tầm đó, yên tĩnh trở lại. Chỉ là, tại mọi âm thanh đều tính thời điểm, tầng mây bên trong chuyển đến một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, nghe tới ngược lại là đặc biệt lộ ra rõ ràng. Chó má vạn không đảo, dám ở ta phong liệt không trước mặt hung hăng tầng quấy. Chợ to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng, trên phiến đại lục này, chính là ta môn tương ứng. Phong chân nhân trừng mắt lạnh xem, một đôi điện mục, có chút nhìn về phía tầng mây ở trong chốc sâu. không, các hạ là môn phong không? Một tiếng thét kinh hãi theo trong mây chuyển đến, thanh âm này tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, nộ phong dừng lại, mây đen đẩy ra, bóng người kia chậm rãi xuất hiện tại nguyên không phía dưới. Đó là một sắc mặt khẽ biến thành hát trung nhân nhân, dáng người thấp bé, mặc một bộ màu đỏ rực trường bào. Lúc này, hắn trường bào bên trên có một đạo rõ ràng tổn hại dấu vết. Theo cái này tổn hại dấu vết, thân vật chứng kiến người nọ tay phải bụng lấy bà vai, toàn bộ đều tại nhỏ máu. Máu theo ngón tay của hắn khẽ hở, chính tích, tích bắn tung tóe đi ra. Thừa diện, còn lưu lại lấy phong chân nhân nộ ký. Lúc này, chính đang không ngừng xé rách lấy miệng vết thương lại để cho hắn không cách nào khôi phục. Phong chân nhân nhìn đối phương bị thương, trong mắt khinh thường, chật loé lên. "Đã ngươi nghe nói qua ta phong việc không, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Vừa rồi, ngươi ra tay công kích ta thất huyền môn đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Nếu là 10 năm trước, ta nhất định giết ngươi." "Bất quá, các ngươi vạn không đảo lưu sư tỷ, 3 năm trước đây, đã từng chỉ điểm một cái, đối với ta có ơn. Hôm nay ta không thể giết ngươi, bất quá." Hắn vốn tưởng rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ, có thể lúc này nghe được phong chân nhân nói không hắn, người nọ thần sắc biến đổi. Không khỏi mừn rỡ, truy vấn, "Bất quá cái gì?" Phong chân nhân cười lạnh nói, "Không giới ngươi, ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Ngươi đã là vạn không đạo đấy, vạn không đảo bên trên thừa thải Huyền binh trường kiếm. Như vậy, một bả vạn không lưu ly kiếm, ta thả ngươi bình an rời đi. Nếu không, tuy nhiên ta không thể giết ngươi, nhưng là ta có thể phế ngươi tu vi." Phong chân nhân ngữ khí bá đạo vô cùng, căn bản không để cho đối phương có kẻ mặc cả cơ hội. Trần Dật tin tưởng, nếu là đúng phương không để cho, Phong chân nhân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thế tục giới hoàng đế, nói chuyện đều là nhất luôn cửu định, Phong chân nhân địa vị so với cái kia hoàng đế, không biết cao hơn bao nhiêu. Một câu Đó là so núi quan trọng. Vạn Không lưu Ly kiếm. Người nọ nghe được phong chân nhân lời mà nói, trong nội tâm đều tại nhỏ máu. Chăm chăm vào Tân giật, con mắt đều tại phóng hỏa, Vạn Không lưu Ly kiếm, Huyền giai bảo kiếm. Hắn một cái thần chỉ cảnh giới cũng chưa tới tiểu bối, như thế nào xứng có được như thế trọng bảo? Bất quá, ngươi đã dám thay hắn muốn, ta tựu cho ngươi. Vừa dứt lời, một đạo sáng chói kiếm quang, đột nhiên theo cái kia trong dân cư phun ra. Long cong. Một thanh hỏa diễm lao nhanh trường kiếm lăng không bay tới. Tốc độ ánh sáng, rất nhanh vô cùng. Tân Dật con mắt đều theo không kịp cái tốc độ này. Hử? Phong chân nhân hừ lạnh một tiếng, một đạo khí lãng oanh ra, trực tiếp nghẹn ở cái kia vạn không lưu ly kiếm bên trên. Lập tức, bảo kiếm tốc độ chậm lại, Tân Dật mới nhìn rõ ràng cái này vạn không lưu ly kiếm bộ dáng. Cái này là một thanh mũi kiếm dài 3 thước 7 tấc dài kiếm, cái này thân kiếm toàn thân là một khối lộng lẫy lưu ly chế tạo. Thư diện linh long lánh, tràn ngập vô cùng nóng nảy linh khí. Mà chuôi kiếm thì là một cái trông rất sống động huyền thú đầu. Lúc này cái này huyền thú đầu, chính mở ra miệng rộng, trong không khí tí, tí khí bị cái này vào ở trong. Đồng thời, trên mũi kiếm Lập tức dâng lên một hồi hơi mỏng linh viêm, Tần Dật một nắm chặt chuôi kiếm. Hào kiếm, một cái kiếm tu, đối với một thanh kiếm tốt xấu rõ ràng nhất bất quá. Lúc này Tần Dật một chảo ở thanh kiếm này, cũng cảm giác ra, cái này là một thanh xa siêu việt hơn xa Bích Lân kiếm tuyệt thế thần binh. Nắm chặt ở chuôi kiếm, Tần Dật cũng cảm giác được, một cô ôn hòa khí tức quanh quần tại bàn tay của mình bên trên. Lập tức, Tần giật trong mắt sáng ngời, kinh ngạc vô cùng, cái này kiếm không cần đưa vào linh khí, cầm chặt thời điểm, vậy mà còn có linh khí quay lại trong cơ thể. Thần kỳ, quá thần kỳ. Không biết, cái này kiếm vi lực như thế nào. Lúc này, tần giật trong nội tâm khẽ động, liền có chút đưa vào một tia kiếm nguyên lực. Oen, hóa được, thân kiếm lên, lọc lấy lưu ly li bên trong, lập tức dâng lên từng đám hỏa diễm sóng lớn. Những này hỏa diễm sóng lớn, nhưng mà không tiêu tan, trực tiếp kéo dài mở đi ra, trọn vẹn mấy chục mét. Bình thường năng lượng khí lãng, một khi bắn ra, dù cho uy lực lại đại, cũng sẽ tiêu tán, chỉ để lại một điểm diễn xạ. Có thể dùng cái thanh này vạn không lưu ly li kiếm sự xuất, lại ngưng mà không tiêu tan, uy lực trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần. Hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm. Tần giật dưới sự hưng phấn, huy động bảo kiếm Nhắm ngay dưới đáy mặt đất, một kiếm chém xuống, Dầm rầm, giống như là các đậu hũ đồng dạng, một lưỡi thân kiếm, cái kia mấy chục mét cao dốc núi, nhẹ nhõm bị cắt trở thành hai nửa. Hơn nữa, Tân Dật căn bản không có vận dụng bao nhiêu kiếm nguyên lực thì đến được cái này hiệu quả. Đối với cái thanh này Vạn Không Lưu Ly kiếm, tần giật thật sự là rất ưa thích rồi. Đã có thanh kiếm này, cho dù chống lại ngưng chân tầng thứ 7 tu sĩ, ta cũng có nắm chắc đánh một trận. Nắm thật trặc chua kiếm, Tân vui mừng qua lại dong đưa lấy Vạn Không Lưu Ly kiếm, yêu thích không dùng tay. Giật lần này bộ dáng, làm cho đối phương khí con mắt đều sung huyết rồi. Hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tần Dật, tựa hồ muốn Tần Dật diễn bạo nhớ kỹ trong lòng. "Tiểu bối, mà lại cho ngươi cao hứng vài ngày. Ta xem Phong Liệt không có thể thủ hộ ngươi bao lâu. Một khi ngươi ly khai Phong Liệt không, tựu là tử kỳ của ngươi, Vạn Không lưu Ly kiếm, đó là đồ đạc của ta, ta nhất định đoạt lại đấy." Ngươi nọ nói xong, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn hận nhảy vào lôi đình bên trong. Rầm dầm rầm. Không bao lâu, Tần Dật chỉ nhìn thấy mây đen bên trong, từng lôi quang kịtụ động dạng, khắp nơi nhảy lên động. Lập tức, từng đợt cực lớn khí bạo âm thanh truyền đến. "Ngươi lai!" Like. Dĩ nhiên là người nọ tại dùng nắm đấm đánh kích Lôi đỉnh, phát tiết chính mình tức giận trong lòng. Người nọ thực lực rất cường, có thể sử dụng Lôi đỉnh đến phát tiết, thực lực còn không được. Thế nhưng mà, hắn mạnh như vậy, cũng không dám đối với Phong chân nhân nói một cái chữ không. Hôm nay đây hết thảy, càng làm cho Tần giật đã minh mạch, trên thế giới này, cái gì bề thế, địa vị gì, đều là giả dối. Chỉ có thật sự rõ ràng thực lực nơi tay, mới có thể nói một không hai, lại để cho địch nhân đều không dám phản bác. Lúc này, Phong chân nhân nhìn về phía Tần Dật trong ánh mắt, nhưng lại tràn đầy vui vẻ. Hắn cười nói, "Tần Dật, Vạn Không Lưu Ly kiếm là huyền dai, phẩm huyền binh, bất quá" là vạn không đảo luyện chế đấy, so với bình thường huyền giai trung phẩm huyền binh tốt hơn không ít, xem như không sai bảo bối rồi. Dùng người nọ thực lực, muốn luyện chế thanh kiếm này, tìm được đầy đủ tài liệu, tăng thêm phủ văn khắc vào, ta đoán chừng cần 30 năm. 30 năm? Tân dẫn sắc mặt một hồi cổ quái. Dùng 30 năm luyện chế một thanh kiếm, hôm nay kiếm cũng tại trên tay người khác. Nếu đổi thành lời của mình, ta phần muốn dẫn đi lên. 12. Đại ca, các đại tỷ, có thể hay không không nếu như vậy hả? Chỉ là đổi mới chậm mà thôi. Đáng lo nuôi cho mập lại rất nha. Cần loại bỏ nghiêm trọng như vậy sao? Hôm nay mất 20 cái siêu tâm a. Một ngày, 25 phần có vừa thu lại tàng đã không có. Quy 1 chương 120, Ú Hồ Châu. Chương 120, Ú Hồ Châu. Tiếng sấm ầm ầm nổ vang bên trong, đạo kia hồng sắc thân ảnh dần dần biến mất. Đối với người nọ trước khi rời đi cảnh cáo, tần giật căn bản không để trong lòng. Không nói người nọ căn bản không biết mình là ai, cho dù đã biết, Trần Dật cũng không tin, đối phương dám ở phong chân nhân trước mặt đối với chính mình đạo thủ. Người nọ thực lực là so tần giật cường rất nhiều, đương nhiên đạo thủ quả thật có thể giết được Trần Dật. Nhưng là Hắn vừa động thủ tất nhiên chọc giận phong chân nhân, nói không chừng đưa hắn trực tiếp chết. Loại này hại người không lợi mình sự tình, Tân Dật tin tưởng đối phương sẽ không làm. Lúc này, tần giật nắm trong tay lấy vạn không lưu ly kiếm, qua lại vút ve, yêu thích không ngừng tay. Huyền binh, từng cái cấp độ đặc điểm đều có chỗ bất đồng. Hoàng giai huyền binh, ngoại trừ so với bình thường vũ khí sắc bén chắc chắn bên ngoài, còn mang theo một loại đặc thù linh vận, lại để cho huyền binh có thể hợp tâm ý của chủ nhân. Ví dụ như Bích Lân kiếm, thi triển ra, tựu có kiếm tùy động thuận cảm giác. Mà huyền huyền binh, càng thêm thần kỳ ngoại trừ loại này tùy tâm ứng tay cảm giác càng cường liệt bên ngoài, còn sẽ có trùng cùng bản thân dung nạp nhất thể cảm giác. Thậm chí, cái này Huyền binh còn có thể mình hấp thu thiên địa nguyên lực, trả cho chủ nhân, đối với chủ nhân tu vi cũng mới có lợi. Hơn nữa, theo nguyên lực ở giữa giúp nhau truyền đầu, cũng khiến cho vũ khí cùng người ở giữa liên hệ, càng gấp rút mật, có loại huyết nhục tương liên cảm giác. Tần Dật, cái này kiếm uy lực có thể không tầm thường. Lúc này, Phong Chân Nhân mỉm cười nhìn Tần giật vút vút vạn lưu ly kiếm. Một cái kiếm tu đã nhận được một thanh bảo kiếm, Phong Chân Nhân có thể giật mừng rỡ tình. Tần Dật, đã có thanh kiếm này, ngươi tại thật huyền thi đấu thắng được cơ hội tụu gia tăng thật lớn. Bất quá, cái này kiếm uy lực như thế nào, ngươi còn cần hảo hảo thích ứng một phen. Vừa vặn, Hắc Diễm Ma Chu thực lực coi như không tệ, là cái rất tốt luyện tập lựa chọn. Ngay vậy, Tần giật gật gật đầu. Hắc Diễm Ma Chu sao? Sau đó, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía mộ hoang phía trên Hắc Diễm Ma Chu, ánh mắt có chút nư tụ, nắm chặt trong tay Vạn Không lưu Li kiếm. Tần giật trong nội tâm tính ra nói, bình thường Hắc Diễm Ma Chu thực lực, đại khái tại ngưng chân cảnh tầng thứ 3. Bất quá, Hắc Diễm kiếm khí đối với linh hồn của ta có ảnh hưởng, tại chiến đấu lúc Ta không cách nào phát huy hoàn toàn thực lực. Đoán chừng, ta tối đa duy nhất một lần có thể đối mặt ba con hắc diễm ma chú. Nay đến hạ nhiều như vậy hắc diễm ma chú, ta cũng không phải đối thủ. Dưới đây dập rạp chẳng chỉ hắc diễm ma Chu tụ tập cùng một chỗ, lại để cho đầu người ra run lên. Những này hắc diễm ma Chu thực lực từng cái tuy nhiên không được, thế nhưng mà số lượng thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói là tần giật, chỉ sợ liền phong chân nhân cũng không dám trực tiếp xông đi vào. Thế nhưng mà, những này hắc diễm ma chú không ly khai, tân giật tiểu không cách nào tiến vào mộ hoang ở trong. Chớ đừng nói chi là, đi tìm mộ hoang ở trong chỗ sâu hắc diễm kiếm khí chính thức bổn chỗ. Những này hắc diễm ma chu số lượng nhiều, thực lực cũng không tệ. Ta muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng, căn bản không có khả năng. Chỉ có thể chờ đợi hứng đông, đến lúc đó những này hắc diễm ma chú tự hành ly khai. Như vậy, mới có thể tiếp tục tiến vào mộ hoang ở trong. Giết không được nhiều như vậy hắc diễm ma chú, sẽ chờ chúng tản đi. Tần Dật cũng không quan tâm chờ lâu một ngày. Bất quá, lúc này Tần giật trong tay cầm có một thanh tuyệt thế thần binh, nhưng không được muốn thử xem cái thanh này vạn không lưu ly kiếm ý lực. Mấy trăm chỉ hắc diễm ma chú, không là đối thủ. Như vậy, tìm mấy cái lạc đạn cũng có thể a. Bên trái, không có. Bên phải, Không có. Lúc này, Tần Dật ánh mắt rất nhanh bắn phá bốn phía. Hắn cũng không tin, một cái lạc đàn hắc diễm ma trùng đều không có. Xa như vậy, thấy không rõ lắm. Ta bay gần một điểm, nhìn nhìn lại. Trong nội tâm ý niệm lóe lên, Tần giật chân khí một cổ động. Soát thoáng một phát, xuất hiện tại mộ hoang phía trên. Mượn ánh trăng, Tần giật chứng kiến phía dưới vô số hắc diễm ma trùng, im im lặng lặng phủ phục trên mặt đất. Chúng trong cơ thể phủ Văn có chút lóe ra, mỗi lần lập lòe, đều có thể hấp thu một tia trong không khí lực. Phù Văn theo đức quán hấp thu, càng ngày càng sáng. Theo Phù Văn sáng lên, những này hắc diễm ma trùng trên người hắc diễm kiếm khí cũng lao nhanh mà bắt đầu. Khí thế của bọn nó đã ở bước lên, thực lực vậy mà cũng ẩn ẩn đã có một tia tiến bộ. Chúng đây là tại tu luyện. Tần giật ánh mắt lóe lên, trong nội tâm giật mình không thôi. Những này Hắc Diễm Ma Trù, căn bản không phải cụ thể sinh mạng thể, nhưng là, rõ ràng có thể thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa, tăng lên tu vi của mình. Những này Hắc Diễm Ma Trù, ngoại trừ không thể tự hành sinh sôi nảy nở bên ngoài, chúng cùng bình thường yêu thú, tựa hồ không có gì khác nhau. Tân lần nữa bị cái này Hắc Diễm Ma Trù cho kinh trụ. Không phải sinh mạng thể, lại cùng sinh mạng thể cơ hồ không có khác nhau. Cái này giống như hồ đã đạt đến tạo vật cảnh giới. Tân Giật không khó tưởng tượng, năm đó Hắc Diễm Kiếm Ma là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Hắc Diễm Kiếm Ma, được xưng Kiếm Ma, kiếm đạo bên trên tiêu chuẩn, nhất định là cực cao đấy. Có thể ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, hắn hay vẫn là một gã phụ chủ sư. Có thể đem kiếm khí của mình đặc thủ thuộc tính cùng phụ văn kết hợp lại, sáng chế như vậy phù trùng, thật sự là thiên tài tuyệt diễm. Tân Giật không thể không cảm thán cái này hoang cổ đại nhất kiếm tu sự, thật sự lại để cho người bội phục. Ầm ầm. Thế nhưng mà, đúng lúc này, bầu trời còn không có tản ra trong mây đen, đột nhiên tuôn ra một đạo lôi đỉnh. Cái này Lôi đỉnh, trực tiếp quanh hướng trên mặt đất Hắc Giẫm Ma Chu dày đặc nhất địa phương. Cái này Lôi đỉnh uy lực lớn, cho dù là đệ nhất trọng thiên Lôi đỉnh, cũng có thể lập tức đem thần chỉ cảnh giới thoáng một phát tu sĩ đánh thành một miệng. Những này Hắc Giẫm Ma Chu, bên trong thực lực mạnh nhất đấy, cũng không quá đáng là ngưng chân cảnh giới tầng thứ 9, tuyệt đối ngăn không được những này Lôi đỉnh. Quả nhiên. Bộ đầy cách cách. Một hồi điện quang lập lòe phía dưới, Thần Dật chỉ nghe được, vô số Hắc Giẫm Ma Chu phát ra một hồi thê lương gào rú. Một giây sau, Thần Dật chứng kiến Những cái kia hắc diễm ma chu trên người hắc diễm kiếm khí trong náy mắt, rầm rầm rầm toàn bộ nổ tung, lập tức hóa thành từng đạo màu đen kỳ quang, tứ tán mở đi ra. Về phần những cái kia hắc diễm ma chú thì là trực tiếp tiên diệt vô tung. Bất quá, những cái kia hắc diễm ma chú ngoại trừ hắc diễm kiếm khí bên ngoài, trong cơ thể căn bản nhất cái kia một đạo phù văn, cũng không có trực tiếp biến mất. Lúc này ở điện dưới ánh sáng, những này phù văn, vậy mà chậm rãi cô động thành một cái màu đen điểm nhỏ. Ân, cái này phù văn. Lúc này, Tần giật con mắt chầm chầm vào cái kia lưu lại phù biến hóa, phát hiện cái này phù văn không hề giống hắn trong tưởng tượng như vậy, trực tiếp biến mất. Mà la thời gian dần qua cùng phụ văn trung quấn vờn quanh hắc diễm kiếm khí, một lần nữa tổ hợp, cô đọng. Cuối cùng, vậy mà tạo ra một quả màu đen hạt trâu. Vừa rồi, tại Lôi đỉnh phía dưới, tối thiểu có mấy trăm hắc diễm Ma chu bị phách thành bột mịn, thế nhưng mà, cái này màu đen hạt trâu lại không nhiều, chỉ có hơn 10 quả. Cái này màu đen hạt trâu, mỗi một quả chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Toàn thân hiện ra u linh đen bóng nhan sắc, về phần bên trong thì là một điểm màu đỏ tươi vấn sáng, lúc này chính phát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Cái này hạt châu là hắc diễm Machu tại Lôi phía dưới hóa thành, là hắc diễm Machu năng lượng tinh hóa chỗ không biết có làm được cái gì. Bất quá, hẳn là kiện bảo bối. Một nghi đến đây, tần giật thân thể khế động, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, lập tức hàng lâm trên mặt đất. Lúc này, bởi vì Lôi Đình đánh kích, phủ cận hắc diễm ma chuột đều rất xa tránh được. Chỉ có mấy cái lưu lại hắc diễm ma chuột, bởi vì vừa rồi ở vào Lôi Đình bên dưới, lúc này còn không có hoàn toàn tử vong, nhìn thấy Tần giật xuất hiện, lập tức gào thét một tiếng, đối với Tần giật phát động công kích. Cũng ngay, quát lên một tiếng lớn, Tần Dật trong tay vạn không lưu kiếm, một cái đơn giản nghiên Xíu, U -u. Lập tức một đạo sáng chói hỏa diễm kiếm quang, trực tiếp một chút ở đằng kia chỉ hắc diễm ma chu trên người. Phốc phốc. Phảng phất xé rách vải vóc thanh nham vang lên, cái kia hắc diễm bao phủ con nhện quái trùng, trực tiếp bị ngọn lửa này kiếm quang cắt thành hai nửa. Về phần cái kia ngay trung tâm phù văn, tức thì bị một kiếm đánh nát, hóa thành vài đạo tiêu chớp, biến mất tại trong trời đất. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này, Tần Dật bắt được cái này khe hở, trực tiếp đem trên mặt đất ba quả màu đen hạt châu nắm trong tay. Xỉu. Không chờ còn lại hắc ma chú kịp phản ứng, hắn cái tụi bay khỏi mộ hang, nhắc tới kỳ quái. Những cái kia hắc diễm ma chu tựa hồ không thể ly khai mộ hang pháp vi. Tần giật vừa ly khai mộ hoang vị trí, chúng cũng không truy kích, chỉ là chờ mắt giết ra nhìn Tần giật ly khai. Hô, chúng không có đuổi theo. Lúc này, Tần Dật quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện những cái kia hát diễm ma chu căn bản không có đuổi theo, hắn triệt để yên tâm. Cái này hạt trâu, đến cùng là vật gì? Ta nên nhìn kỹ xem. Chờ đến an toàn vị trí, Tần Dật lập tức nhịn không được, đem cái kia màu đen hạt trâu lấy ra quan sát. Kỳ gi... Tốt cảm giác kỳ quái. Lúc này, Tần giật đem hạt châu lấy ra, vừa vào tay, tự có một loại hàn tấu xương ý lạnh như băng chuyển đến, lại để cho hắn lỗ chân lông đều có rút lại một chút. Hơn nữa, ý lạnh như băng tựa hồ còn tác dụng tại linh hồn hắn phía trên. Cái này hạt châu, ta được nhìn kỹ xem." Tân Dật cầm lấy hạt châu, đặt ở trước mắt, hắn bắt đầu tinh tế dò xét trong hạt châu bộ. Lúc này, hắn cảm giác được trong hạt châu bộ tựa hồ cất giấu một cố làm cho người tim đập nhanh âm lãnh lực lượng. Loại lực lượng này phi thường thuần túy, cùng linh thạch bên trong năng lượng phi thường tương tự, nhưng là, rồi lại có chỗ bất đồng. Ngược lại là cùng hồn tinh bên trong năng lượng có chỗ cùng loại. "Đại ca, ngươi đang nhìn cái gì?" Lúc này Từ điện chồn lại bỗng nhiên từ một bên chui ra đầu ra, hai mắt híếp, nhìn xem tần giật trong tay màu đen hạt trâu. Các lộ võ đờ ái nhìn rõ ràng cái này màu đen hạt trâu bộ dáng, từ điện chồn bỗng nhiên nhảy tới tần giật trên tay, tiểu móng vuốt nhẹ nhàng đụng chạm thoáng một phát cái kia màu đen hạt châu, cảm nhận được cái kia thuần túy âm linh chi lực chuyển vào trong cơ thể của mình, lông của nó phát cũng đi theo bị dựng lên. Tốt thuần túy năng lượng. Bỗng nhiên, từ điện chồn đũ lanh huyết con mắt bỗng nhiên lên một cái, liếm liếm miệng, hắn nhận ra cái này hạt châu. Lúc này vui vẻ nói, đại ca, cái này hạt châu, như là trong truyền thuyết vũ châu chỉ có cử cấm chi địa hoặc là cực cấm chi vật trước khi chết mới có thể kết xuất chân quý tinh thể, là một loại có thể trợ giúp tu luyện tinh thần lực bảo bối. Cái gì? Đây là có thể trợ giúp tu luyện tinh thần lực bảo bối? Tân Giật con mắt sáng ngời. Tinh thần lực tu luyện độ khó thật sự nguyên tu luyện độ khó lớn hơn. Tại tu tiên giới, có thể trợ giúp tu luyện tinh thần lực đan dược hoặc là bảo bối phi thường thiểu, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Dù sao, chân nguyên pháp lực chỉ cần hoa công phu mỗi ngày tu luyện, một ngày nào đó có thể hùng hậu vô cùng. Thế nhưng mà tinh thần lực tu vi, nhưng lại liên quan đến đối với thiên địa cảm mộ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể để cao đấy. Tần Dật hoàn toàn thật không ngờ, cái này Hắc Diễm Ma Chu sau khi chết, vậy mà có thể sinh ra U hồn châu. Trước mắt hắn Hắc Diễm Ma Chu, có thể khoảng chừng mấy vạn. Nếu như toàn bộ chết rồi, vậy cũng dùng sinh ra bao nhiêu miếng loại này giá trị liên thành U hồn châu. Tần Dật nắm tay bên trong lức vạn không lưu ly kiếm, trong mắt không khỏi hừng vấn lên. Quy 1 chương 121, thần bí kiếm tu. Chương 121, thần bí kiếm tu. Đáng tiếc, Tần giật cũng biết, tại đây Hắc Diễm Ma Chu số lượng nhiên ít, lại thủy chặt chẽ tụ tập cùng một chỗ. Vừa mới xuất hiện lạc đàn Hắc Diễm cũng là bởi vì thiên lôi đập nện phía dưới, những cái kia hắc diễm ma chú vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa kịp chống tránh, mới có thể lưu tại nguyên chỗ. Còn muốn xuất hiện vừa rồi loại tình huống đó, cơ hội là không thể nào. Lúc này, Tần giật hơi than thở nhẹ thở ra một hơi, lại quan sát cái kia mộ hoàng phía trên, lập tức phát hiện sở hữu tất cả hắc diễm ma chu cũng giống như tụ tập cùng một chỗ. Rất xa nhìn lại, giống như là một mảnh lả màu đen đại dương mênh mông đồng dạng. Cái này như mọc thành phiến hắc diễm ma chu tụ tập cùng một chỗ, kiếm khí âm sát chấn động chi lực thì càng thêm lợi hại. Rất xa, Tần cảm thấy âm lãnh chi ý truyền đến. Có một loại sởn hết cả gai ốp cảm giác, lại để cho hắn lưng dễ run. Đại ca, những này quái trùng khí tức trên thân thật sự là cổ quái, giống như tràn đầy tử vong chi khí. Nhưng cẩn thận cảm thụ phía dưới, lại phát hiện lại có chỗ bất động. Thật sự là kỳ quái. Từ điện trồn lôi quang ghé vào tần giật trên bờ vai, cũng là cho mày. Mộ hoang bụi phía đều là một mảnh khô bại, sinh cơ khó khăn, tử khí đằng đằng. Mà ở cái này chết tiệt khí nhất tụ tập địa phương, lại sinh ra loại này gần như ma vật phụ chủng. Cái này không khỏi lại để cho người hoài nghi cái này Hắc Diễm Ma Chu chính thức lai lịch. Có lẽ Nó kiểu là dùng thu nạp 4 phía đích sinh khí, nguyên lực mà còn sống đấy. Dù sao, những này hắc diễm ma chu hấp thu nguyên lực, có thể không đơn giản kể cả thiên địa nguyên lực. Lúc này, Tần Dật đã cảm giác được, tại hắc diễm kiếm khí kiếm ý dưới tác dụng, cánh mạng của mình lực phản phất nhận lấy hấp dẫn, đang tại chậm rãi trôi qua. Tuy nhiên loại này 64 tốc độ chậm rất, cơ hội không thể nhận ra cảm giác. Như Tần giật như vậy tu sĩ, sinh cơ mạnh trướng, sinh mệnh lực tràn đầy, dù cho sống ở chỗ này vài thập niên, cũng không có khả năng bị tháo nước sinh mệnh lực. Nhưng là, loại này lạnh tử vong khí tức, lại làm cho Tần Dật rất không thoải mái. Tần Dật nhíu mày, Thần ảnh thoảng qua lui về phía sau hơn 10 trượng, đi vào phong chân nhân bên cạnh. Xuất. Lúc này, phong chân nhân tựa hồ cảm ứng được tần giật trên người sinh mệnh lực trôi qua, hắn vung tay lên, lập tức một đạo màu xanh nhạt vầng sáng tiểu hiện hiện trước người của hắn. Tính cả tần dật đều bị bao phủ ở bên trong. Tại đây vầng sáng phía dưới, tần giật lập tức cảm giác được tánh mạng lực của mình không trôi qua nữa. Cái kia âm lãnh tử khí cũng bị cái này vầng sáng chắn bên ngoài. Không bao lâu, tần dật tiểu chứng kiến một tia ánh mắt có thể thấy được màu đen chi khí bao phủ tại vầng sáng phía trên. Những này màu đen chi khí tuy nhiên đơn bạc, nhưng lại ngưng mà không tiêu tan. Như là phụ rọi trong xương, leo lên tại vầng sáng phía trên, khiến cho cái tia nhạt ánh sáng màu xanh biết phát ra từng đợt rung động. Đây là hắc diễm minh sương ngủ. Thu nạp nó gặp được cùng một chỗ sinh vật sinh mệnh lực. Phong chân nhân mở miệng giải thích nói, Phong chân nhân lông mày thâm toạ, đối với những loại màu đen chi khí, hắn cũng cảm thấy một tia khó giải quyết. Bất quá cũng may bọn hắn rời đi rất xa, những này hắc diễm minh sương ngủ đã cực kỳ lớn mạnh, không cách nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Như là ở vào cái kia mộ hoang ở trong, hắn cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm tựu ngăn trở. Dừng một chút, Phong chân nhân đối mặt tần dật nghi hoặc, tiếp tục nói, những này hắc diễm minh sương mù thuộc tính cực kỳ âm hẳn, có thể thu nạp chúng quanh sông núi cỏ cây chi tinh hoa, người sống động vật chi sinh cơ. Sau đó, đem những này thuần túy nguyên lực cùng cái kia hắc diễm kiếm khí bên trong đích phủ chú kết hợp, mới có thể sinh ra cái này vô số hắc diễm ma châu. May mắn, cái này mấy ngàn năm qua, cái này diến mộ hoang bốn phía hết thể sinh cơ nguyên lực cũng đã bị thu nạp sạch sẽ, ngoại trừ nhật nguyệt tinh hoa, cùng với không khí, còn có thiên lôi bên trong lôi mê lực, những này hắc diễm minh sương Mũ cũng không cách nào thu nạp đầy đủ nguyên khí đến triệu chống hắc diễm ma châu tạo ra. Nếu không 300 năm trước, ta lần đầu tiên tới cái này phiến mộ Hoang Chi địa lúc, lúc ấy nhìn thấy Hắc Diễm Ma Chu, quả nhiên là đầy khắp núi đồi. Lúc ấy, trọn vẹn trên trăm vạn Hắc Diễm Ma Chu, đem ta cùng mặt khắc vài tên sư huynh đệ, thật đúng là sợ cháng văng mắt. Dù lúc ấy Hắc Diễm Ma Chu số lượng, cho dù là động hư cảnh giới cường giả đã đến, cũng không thể tránh được. Mà ngay cả động hư cảnh giới cường giả, cũng không thể tránh được. Những này Hắc Diễm Ma Chu cư nhiên như thế lợi hại, Tần giật trong nội tâm khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Bất quá, lúc này, Phong Chân Nhân nhìn thoáng qua Tần Dật, mang trên mặt vẻ mỉm cười nói, "Tần Dật, Những cái kia hắc diễm ma chu sau khi chết sinh ra u hồn châu, đối với rèn luyện tinh thần lực mà nói, hiệu quả thế nhưng mà so yếu tố trong cơ thể hồn tinh còn tốt hơn. Đại khái, một quả u hồn châu đủ để cho tinh thần lực của người cảnh giới, để cao một cái tiểu cấp độ. Một quả, một cấp độ. Tần Dật vừa rồi thương tốt sắp, chỉ lấy ba miếng. Lúc này nghe Phong chân nhân vừa nói, Tần Dật lập tức có chút không biết đủ. Sớm biết như vậy vừa rồi có lẽ nhiều lấy một ít. Trên mặt đất cái kia chút ít u hồn châu, cũng không ít. Đến ở hiện tại, những cái kia u hồn châu chỉ sợ sớm được mặt khác hắc thôn phệ hết. Bất quá, 3 miếng u hồn châu Có lẽ cũng đầy đủ tần giật tu luyện đến ngưng chân tầng thứ 6 rồi, làm người phải nên biết đủ. Tần giật rất rõ ràng đạo lý này. Trước mắt lúc này đây lại cơ duyên, vốn là từ trên trời giáng xuống đấy. Vô luận được cái gì, tần giật đều minh bạch muốn dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Huống chi, tần giật lúc này đây có đầy đủ trầm trọng bảo bối rồi. Lại tới đây gần kệ một ngày, tần giật cựu đã nhận được một bả vạn không lưu ly kiếm. Đây chính là huyền giai trung phẩm huyền binh. Cho dù là Triệu Ngọc Viêm như vậy, dương tông nội môn đệ nhất đệ tử Hải Tâm, nếu là đã biết, sợ rằng cũng phải gật đét. Huân nữa hiện tại, hắn còn chiếm được loại này có thể tăng lên tinh thần lực trọng bảo. Độ Châu. Chỉ cần là cái này hai kiện vật, Tân Dật cho dù chuyến đi này không tệ. Huống chi, cái kia hoang dưới đáy còn có một đạo bổn nguyên kiếm khí, hắc kiếm khí. Đêm rất nhanh đã trôi qua rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu đến mộ hoang phía trên thời điểm. Tân giật phát hiện, những cái kia hắc ma chú như lâm đại địch giống như, điên rồi đồng tràn vào bốn phía hình thù kỳ quái màu đen trong lỗ nhỏ. Gần chỉ là nháy mắt, dẫm dạp chằng giống như thủy triều mấy vạn hắc diễm ma vậy mà toàn bộ biến mất. Xem ra Những này hắc diễm ma chu thuộc tính cực âm, căn bản không thể đụng vào ánh mặt trời cái này cực dương chi vật. Những này hắc diễm ma chu bởi vì số lượng quá nhiều, tại thối lui thời điểm, một hai con hắc diễm ma chu rơi vào cuối cùng, dưới ánh mặt trời hơi chút chờ lâu trong chốc lát, tần giật Tửu chứng kiến chúng trên người toát ra tí ti hắc khí, cái đầu đều nhỏ đi không ít. Ánh mặt trời có thể khắc chế những này hắc diễm ma chu. Của ta thuần dương kiếm khí cũng là cực dương chi vật. Theo lý thuyết, có lẽ cũng khắc chế những này hắc diễm ma chu. Để cô đợi chút nữa nếu là ở trong mộ hoang thu hắc diễm kiếm khí, tất nhiên muốn đụng với những này hắc diễm ma chu. Ta có thuần dương kiếm khí, nắm chắc có lẽ càng lớn. Lúc này, tần giật trên đường kiếm khí tiêu hao đã chậm dài khôi phục lại. Cái này phiến mộ hoàng chính là hấp diễm kiếm ma kiếm mộ di tích, có đại nguy cơ, cũng có đại cơ duyên. Lúc này đây, ta có thể hay không nhất phi trùng thiên, thoát ly phạm tục thế giới, trực tiếp tiến vào tiên môn, tự xem ở chỗ này nửa năm thời gian, có thể làm được loại nào trình độ. Nghỉ ngơi dưỡng sức một buổi tối, tần giật hiện tại tinh thần tràn đầy, ý chí chiến đấu ngẩng cao, đát đỏ. Thời gian trôi qua, mặt trời đỏ cao thẳng, ánh mặt trời phủ chiếu. Tần dật, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta trước tiến kiếm mộ ở trong. Lúc này, Phong Chân Nhân nhìn một chút sắc trời, chuẩn bị tiến vào mộ hoang ở trong, tiến về trước cái kia hắc diễm kiếm ma kiếm mộ di tích. Có thể đương nhiên, đúng lúc này, Tân Dật nghe được xoát một tiếng, tựa hồ là một cái tu vi cao tuyệt cường giả đang tại rất nhanh tiếp cận. Là người nào? Tần giật thần sắc dùng mình, lập tức quay đầu lại đi. Lập tức, hắn chứng kiến, chân trời có một đạo thanh hồng thẳng qua hư không, nháy mắt, tụi bay ra mấy chấm dặm. Thoáng qua là đến trước mắt của hắn. Tân Dật thị lực kinh người, rất nhanh tụi nhìn rõ ràng thanh bên trong bóng người. Cái này người cao quan mang, mặc một bộ màu xanh nhạt tú sĩ trường bào. Bên hông một căn lệnh ngọc chế tác màu xanh đại lưng, tản ra tí tí hàn khí. Đồng thời, cái hung của hắn còn treo lấy một thanh bạch mặc kiếm, chưa từng ra khỏi vỏ, cũng đã lại để cho thân là kiếm tu tần giật cảm giác được trong đó kiếm ý kinh người. Cái này người mặt trắng không dâu, dáng người tướng mạo ngược lại là bình thường, thế nhưng mà cái kia một đôi con mắt nhưng lại màu xanh biếc. Theo cái kia trong mắt bắn ra hào quang, mang theo nghiêm nghị kiếm ý, dù cho trời rất nóng xuống, cũng có thể lại để cho người cảm thấy lưng rét run, phảng phất đưa thân vào muội đồng khắc nhiệt. Cao thủ, người nọ là cái đại cao thủ. Hơn nữa, hắn một thân kiếm ý vinh mạnh mẽ mà phát, kiếm ý khiến người Cách vài trăm mét tụi xem người, phảng phất đã bị hai thanh kiếm đâm trong con mắt, lại để cho người không dám nhìn thẳng hắn. Mánh liệt như vậy kiếm ý, cái này người lại còn là một cái kiếm tu. Đây là tần giật lần thứ nhất nhìn thấy trừ hắn bên ngoài kiếm tu. Lập tức, hắn hiếu kỳ đánh giá đến đối phương đến. Cái này người chân nguyên lực chấn động kỳ thật cũng không phải là quá mạnh mẽ, cùng Triệu Ngọc Viêm sư vinh không sai biệt lắm. Thế nhưng mà cái này trên thân người vẻ này nghiêm nghị kiếm ý, thật sự là quá kinh người. So Triệu Ngọc Viêm sư vinh cho áp lực của ta, quả thực mạnh gấp mấy chục. Nếu là hắn cùng Triệu Ngọc Viêm sư huynh đối chiến, chỉ sợ một kiếm có thể chém giết Triệu Ngọc Viêm sư huynh cùng là ngưng chân cảnh giới đại viên mãn cảnh giới, có thể cho người áp lực nhưng lại ngày đêm khác biệt. Dù sao, kiếm tu tại đồng bậc bên trong, cơ hồ vô địch. Lúc này, đối phương tựa hồ cảm giác được tần giật đang đánh giá hắn, một đôi màu xanh biếc đôi mắt có chút quay tới, quét mắt tần dật liếc. Rầm rầm rầm. Tân dật trái tim lập tức rất nhanh nhảy bắt đầu chuyển động. Giờ khác này, hắn cảm giác mình phảng phất bị một đầu khủng bố hung thú theo dõi. Tựa hồ một giây sau, sẽ đầu thân khác biệt, chết không có chỗ chôn. Đây là một loại bản năng trực giác. Càng la cường giả, loại này trực giác càng chuẩn xác. Quy 1 chương 122, thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp. Chương 122, thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp. Lúc này, tên đệ kiếm tu có chút xoay đầu lại, ánh mắt đánh giá tần dật Liệp. Thế nhưng mà thoáng qua, tầm mắt của hắn tụ rời, chú ý tới ở một bên phong chân nhân trên người. Thấy rõ phong chân nhân bộ dáng về sau, lập tức, thanh niên kia kiếm tu ánh mắt ngưng tụ, lập tức trên mặt lộ ra một tia cung kính. Hắn có chút không mình hành lên nói, "Bái kiến phong chân nhân." Lúc này, phong chân nhân cũng nhận ra trước mắt người thanh niên này, không khỏi kỳ quái nói, "Diệp như thế nào sẽ tới nơi này? Ta nghe nói 10 năm trước bắt đầu bế quan, trùng tích thần giới. Hiện tại ngươi xuất quan, chẳng lẽ lại Ngươi đã đột phá hay sao? Người thanh niên kia kiếm tu sắc mặt nhưng lại lộ ra một tia xấu hổ, bất đắc gì nói, lại để cho Phong Chân Nhân chê cười. Mười năm trước, ta quá mức tự đại, cho rằng bằng vào ta khi đó tu vi, cũng đủ để đột phá đến thần chỉ cảnh giới. Có thể cho tới hôm nay ta mới hiểu được, của ta tích lũy hay vẫn là không đủ. Diệp Bạch Vân nói xong, ánh mắt có chút lườm hướng cái kia trong mộ hang, thần sắc ngưng trọng nói, ta lúc này đây đến hắc diễm kiếm mộ, chính là vì tìm kiếm ta gia tộc tiền bối ở chỗ này lưu lại mấy chiêu phiêu tuyết quyết, dung nhập kiếm của ta ý bên trong. Lúc này đây, ta tin tưởng chính mình tất nhiên có thể thành công đột phá đến thần chỉ cảnh giới. Thời gian cấp bách, tại hạ còn có chuyện quan trọng, cáo tử." Nói xong, Diệp Bạch Vân nhưng lại đối với phong chân nhân nhú chắp tay nói đừng. Vừa dứt lời, Tân Dật liền gặp được cái kia gọi Diệp Bạch Vân kiếm tu, trực tiếp bay đến cái kia mộ hoang phía trên. Lập tức, hắn trên ngón tay một điểm linh quang bắn ra, đánh vào trong mộ hoang một khối màu xám trên mặt đá. Lập tức, rắc. Á a. Kéo một hồi nổ mạnh, dưới đáy rõ ràng vỡ ra đến một cái đông thông đạo. "Đi, Tân chúng ta cùng xuống dưới." Lúc này, nhìn thấy mộ hoang mở ra, Phong chân nhân một phát bắt được tần giật trực tiếp bay về phía cái kia mộ hoang ở trong đây là vừa tiến vào mộ hoang ở trong tần giật liền phát hiện cái này mộ hoang phía dưới kiếm mộ lại là một cái không gian thật lớn mộ hoang ở trong bốn phía dĩ nhiên là cực lớn vết tưởng khoảng chừng hơn 10 phút cao xa xa nhìn lại căn bản trông không đến cuối cùng mà ở trên vếtch tần giật phát hiện khắp nơi đều có vết kiếm. những này vết kiếm nhìn như pha tạm hôn tạp không chịu nổi có thể thượng diện ẩn ẩn chuyển đến khiếp người cáibí lại làm cho người có loại trong lòng run sợ cảm giác cái này trên vách tường vết kiếm Vậy mà còn bảo tồn lấy như thế cô động kiếm ý. Mấy ngàn năm là thời gian, Tuế Nguyệt vô tình, tuy nhiên không cách nào phai mở thượng diện lưu lại tuyệt cường kiếm ý phía trên này lưu lại kiếm ý, chỉ sợ đã 10 không còn một, có thể chỉ là tàn mát ra một tia, cũng đã như thế dạng người rồi. Ở chỗ này lưu lại vết kiếm người, bản thân của hắn thực lực nên mạnh bao nhiêu? Tân Dật Phảng Phật có thể xuyên thấu qua cái này trên vách tường vết kiếm, chứng kiến lúc trước lưu lại những này vết kiếm người là như thế nào cường hãn. Ơn. Không tốt. Tân con mắt phát hiện cái này vết kiếm quỷ dị lúc, tựu dùng thức đi xét cái kia tấm biển. Ai biết, thần trí của hắn tiếp xúc Tiểu Như là chứng kiến một tòa 3000 xích đại thác nước rắt trước mắt trước. Vô biên quanh quần kiếm khí, giống như là màu trắng dòng nước siết đồng dạng, cái này kiếm ý khi thì nương trọng, như cùng là thiên quân vạn mã tại lão nhanh, đinh thai nhức óc. Khi thì quân bạo, hoặc như là lôi đỉnh và quân, tại trong chốc lát tiểu muốn xé bỏ chính mình. Tại cương đại như thế kiếm ý trước khi, thần dật có thể làm đấy, chỉ có cố thủ tâm thần, như là bản thạch giống như, lại để cho chính mình tín nghiệm không chút sức mẹ. Thần giật đứng tại dưới vết ngừng chân thật lâu. Ánh mắt chỉ là ngơ ngác nhìn qua cái kia trên vách tường với kiếm. Phong chân nhân cũng không có quấy rầy thần dật. Những năm này Hắn đã tới tại đây không ít lần, cũng gặp phải qua như Tần giật đồng dạng kiếm tu. Những cái kia kiếm tu tại lần thứ nhất chứng kiến cái này trên vách tường vết kiếm lúc, đều không tự chủ được hãm sâu trong đó. Thẳng đến tâm tình bị kiếm kia ngấn bên trong kiếm ý hoàn toàn đánh tan, mới có thể không cam lòng rời đi. Phong chân nhân đã gặp vô số người như vậy, tự nhiên không kỳ quái. Lúc này, hắn chỉ là lặng lặng cùng đợi Tần giật theo kiếm kia ý bên trong hoàn hồn. Chợt vẹn sau nửa cách giờ. Hảo cương kiếm ý, Tần Dật phát ra một tiếng không cam lòng kêu về sau, cuối cùng từ kiếm kia ngấn bên trong hoàn hồn. Lúc này, hắn sát mặt tái nhận, tâm thần bên trong giống như là bị vô biên kiếm ý bao phủ, lại để cho hắn một hồi run sợ. Tân Dật ngơ ngác nhìn qua trên vách tường vết kiếm, không thể tưởng tượng nổi nói, 72 chủng kiếm ý. Mỗi một đạo vết kiếm, rõ ràng có được một loại kiếm ý tổng cộng 72 đạo, vậy mà ẩn chứa 72 chủng kiếm ý. Mỗi một đạo vết kiếm đều là một loại hoàn toàn mới kiếm ý. Cường đại, thật sự là quá cương đại. Trên đời này rõ ràng còn có như vậy kiếm tu. Giờ khắc này, Tân Dật rốt minh bạch Hắc Diễm Kiếm Ma vì sao có thể sừng bá Hoang Cổ, bị người vinh dự Hoang Cổ đệ nhất kiếm tu. Vừa mới Cái kia 72 chủng bất đồng kiếm ý không ngừng kích thích tại tinh thần của hắn bên trên. Nửa canh giờ, Tần Dật Tâm Thần đắm chìm ở đàng kia kiếm ý bên trong trọn vẹn nửa canh giờ. Mà lúc này, Tần Dật Tâm Thần từ cái này kiếm ý bên trong tu luyện lập tức, hắn mở to mắt, lập tức, một hồi hóa ánh vàng sáng tại hắn trong đôi mắt chợt lóe lên. Sắc bén ánh mắt tựa như như đao phong bình thường bức nhân. Tại đây nghiêm khắc kiếm ý tôi luyện xuống, tuy nhiên chỉ có nửa canh giờ, nhưng là tinh thần lực của hắn lại đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Lúc này, Tần giật bộ, phong ở một thụ ràng nhất. Thật sự là thiên tài. Gần chỉ là cảm thụ trong đó có thể tự hành tu luyện, dung nạp người khác kiêu ý, bổ sung chính mình. Phong chân nhân chứng kiến tần dật hoàn hồn, cái tia ánh mắt sắc bén tại trong tích tắc còn chưa toàn bộ thu liễm, lại để cho tinh thần của hắn cũng có một ít dao động. Kim Long không được trong nội tâm phát ra tán thưởng. Cảm giác mình nghe hoàn cung bên trong kiếm hồn hư ảnh cũng thoáng cô động hơi có chút, tần dật trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Lúc này, tần dật phục hồi tinh thần lại, phát hiện so với bọn hắn trước vào người thanh niên kia kiềm tụ, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà, cái này mộ hoang ở trong, tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng không có cái gì mà đả Cái kia Diệp Bạch Vân sẽ không vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Hung chi, hắn mới vừa rồi còn nói là đến tìm kiếm mình gia tộc tiền bối lưu lại kiếu quyết. Đột nhiên, Tần Giật nghĩ tới điều gì? Hắn quay đầu đi, hỏi Phong Chân Nhân nói, "Phong Chân Nhân, cái này hắc diễm kiếm mộ phải hay là không có cái gì mật đạo, có thể một mực đi thông lòng đất?" Ta có loại cảm giác, tại đây mảnh thổ địa ở trong chỗ sâu, có một cỗ phi thường lợi hại kiếm ý tồn tại. Tần, Tần Giật, không nghĩ tới cảm giác của người năng lực mạnh như vậy. Lúc này, nghe được Tần Giật lời mà nói, Phong Chân Nhân cũng là sử sờ. Hắn vốn định qua một thời gian ngắn mới nói cho Tần Dật Hắc Diễm kiếm mộ tình huống, có thể thật không ngờ Tần giật rõ ràng sớm phát hiện tại đây che giấu. Cái này lại để cho hắn có chút giận mình. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không có cái gì có thể giấu giếm đấy. Gật đâu nói, "Đúng vậy, cái này Hắc Diễm kiếm mộ, kỳ thật tổng cộng có 7 tầng. Mỗi một tầng bên trong đều có Hắc Diễm kiếm ma lưu lại kiếm ý, còn người nữa nhìn bên cạnh, hàng hà rất nhỏ vết kiếm, là mặt khác kiếm tu đi tới nơi này kiếm mộ ở trong lưu lại đấy." Tần giật theo cơn gió thử ánh mắt của người nhìn lại. Quả nhiên, tại mặt khắc một mặt trên vết tường, thấy được vài đạo lưu lại vết kiếm chỉ là thượng diện vết kiếm đã phi thường mơ hồ, kiếm ý cũng đã tiêu tán, cơ hồ không cách nào phân biệt rõ. Xa còn lâu mới có thể cùng Hắc Diễm kiếm ma lưu lại những này vết kiếm cùng so sánh. Cái này cũng cho thấy, những người kia thực lực xa xa không bằng Hắc Diễm kiếm ma. Tần Dật, ngươi có nghĩ là muốn lại biết một chút về phía dưới một tầng kiếm ý? Lúc này, Phong Chân Nhân đỗng nhiên thần bí đối với Tần Dật nói, phía dưới một tầng kiếm ý, Tần Dật một người. Phong Chân Nhân nói như vậy, chẳng lẽ lại mỗi một tầng kiếm đều bất đồng? Hơn nữa, một tầng so một tầng lợi hại. Tầng này vết kiếm đã ẩn chứa 72 chủng kiếm ý. Mỗi một chủng kiếm ý tuy nhiên không được, thế nhưng mà cũng làm cho chính mình được kích lợi không nhỏ. Chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, dung nạp, kiếm đạo của mình tu vi tất nhiên nâng cao một bước. Chỉ là, muốn mượn này đột phá tu vi, nhưng vẫn là kém một chút. Tích lũy hay, vẫn là chưa đủ. Lính ngộ hay, vẫn là chưa đủ. Đúng, phía dưới một tầng kiếm ý. Phong chân nhân không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra thần bí dáng tươi cười. Tân Giật, ngươi phải biết, Hắc Diễm kiếm ma chính là hoang cổ đệ nhất kiếm tu. Trên thực tế, hắn tại kiếm của mình mộ ở trong, mỗi một tầng đều để lại một muôn kiên Tầng thứ nhất cái này 72 đạo vết kiếm, ẩn chứa 72 đạo kiếm ý, tổ hợp lại tiểu là một môn kiếm quyết, gọi thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp. Ngươi cẩn thận cảm thụ thoáng một phát. Thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp. Lúc này, Tần giật tinh tế suy nghĩ thoáng một phát. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem cái này trên vách tường chứng kiến vết kiếm, tổ kiến tổ hợp lại. Lập tức, trong đầu hắn từng đạo vết kiếm diễn biến đi ra, tiêu biến thành một cái tuyệt thế kiếm tu, mơ mơ hồ hồ ở trước mắt hắn diễn luyện kiếm pháp. Tần giật chứng kiến, ngay từ đầu, người này xuất kiếm tốc độ còn rất chậm. Thế nhưng mà, thời gian dần trôi qua, Hắn chứng kiến đối phương chiêu thức bắt đầu lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, có loại gió táp mưa rào ảo giác, lại để cho người không kịp nhìn. Mà cuối cùng, đợi đến lúc người nọ sắp thu kiếm thời điểm, Tần Dật đã không cách nào nhìn rõ ràng cái kia xuất kiếm tốc độ cùng góc độ. Hắn chỉ thấy một hồi trắng xóa bóng kiếm lập loè không ngừng. Thật nhanh kiếm, càng lúc càng nhanh, vậy mà tiến nhập một loại không minh cảnh giới, thật sự là lợi hại. Như vậy kiên quyết, tối thiểu là hoàng giai thượng phẩm đã ngoài công pháp. Đây mới là tầng thứ nhất kiên quyết. Tầng thứ hai, tầng thứ ba kiên quyết chẳng phải là lợi hại hơn? Tần Dật tâm bởi vì hưng phấn, bắt đầu rất nhanh nhảy lên. Tầng thứ nhất này kiếm pháp, mặc dù không tệ, còn không cách nào đả động tần dật. Thế nhưng mà tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí cuối cùng một tầng kiếm quyết, là cái dạng gì nữa trời? Tần giật lại rất mong đợi. Dù sao, hát Diễm Kiếm Ma với tư cách hoang cổ đệ nhất kiếm tu, tối thiểu có được không minh cảnh giới đỉnh phong thực lực. Là chỉ thiếu chút nữa, có thể độ kiếp thành tiên siêu cấp cường giả. Hắn đỉnh phong kiếm pháp, phối hợp hát Diễm kiếm khí, có thể đạt tới cái dạng gì uy lực, Tần Dật cũng muốn tự mình lãnh hội thoáng một phát. Chỉ có đứng tại cự nhân trên bờ vai, mới có thể nhìn càng thêm xa, đi được xa hơn. Chỉ có dung hợp Bạch Gia chi trưởng Sở trường của trong nhà mới có thể tìm kiếm được thích hợp nhất đạo của chính mình đường, mới có thể thành tựu chính thức định phong chi lộ.